chân ư Ta t h nguyên n từ một mảnh lơ mơ trong thủy vực tỉnh lại thanh lương nước hồ bao khỏa toàn thân của hắn dòng nước tràn vào miệng của hắn rót đầy phổi khang sau đó từ trong lỗ mũi phun ra ngoài toát ra vô số bạc khí ta có thể trong nước hô hấp hắn túi đầu xuống có thể rõ ràng mà trông thấy mình như trâu giống như thon dài miệng phần cổ là một vòng tuyết trắng sư tông giống như rắn mọc đầy trắng vậy thân thể tại trong nước l ư ợ n có dài hơn mười thước hai cặp ưng trào cứng cắp hữu lực ta là rồng chân nguyên lay động thân thể hướng thượng du đi một hơi nhảy ra mặt nước kích thích bọn nước tựa như một trận mưa to ở trên mặt nước tung xuống vô số vòng tròn đồng tâm chỉ một thoáng nguyên bản bình tĩnh minh thủy c h ạ y trên nhấc lên một trận sóng lớn trong nước bảy cá đều kinh hoàng chạy trốn m á n h liệt sóng cả cấp tốc hướng hai bên lan tràn bên mở đỗ thuyền đánh cá tại thủy triều bên trong mánh liệt lây động ngủ say các n h a o n h a o từ trong mậu đ b ừ n g tỉnh bọn hắn xông lên đầu thuyền cố gắng nắm chặt cột buồn mới có thể miễn cưỡng đứng n g n g kinh hoàng mọi người hướng giữa hồ nhìn lại chỉ thấy một con to lớn cự và sừng sững trong nước là dao long không xong dao long như thế nhờ ánh trăng tung xuống lăn tăn sóng ánh、sáng. trần huyền miễn cưỡng trên mặt hồ cái bóng trông được thanh mình hình dạng giống rồng nhưng chỉ có một con sừng hình dạng giống như sừng hiệu trắng đoán như ngọc ngắn mà thẳng không có phân nhánh kỳ quái ký ức tràn vào trong đầu trần huyền phát hiện mình không phải rồng là dao truyền thuyết rắn năm trăm năm hóa dao dao một ngàn năm hóa rồng dao cũng chính là rắn trở thành rồng ở giữa trạng thái nhưng mình nhưng không có rắn ký ức cũng có thể là tiên tiên hóa sinh dao dao b ề ngoài giống rồng nhưng không có rồng rất nhiều pháp lực không thể bay không thể hưng mây thổ vụ dao tại trong nước kịch liệt hoạt động liền sẽ nhắc lên h ồ n thủy là tuyệt đối trong nước bá chủ nhưng trên đất bằng công lực đại giảm trở nên toàn thân không còn chút sức lực nào g i a o muốn biến thành rồng cũng không phải an an ổn đồn chờ đợi một ngàn năm là được ở giữa cần trải qua lôi kiếp hướng phạm nhân lấy phong tẩu giao chờ trình tự có thể nói là từng bước h u n g hiểm bình thường tội nghiệt càng sâu sau cùng hóa rồng thiên kiếp liền c à n g cường đại đỉnh đầu có thiên đạo áp chế bình thường lại muốn bị phạm nhân cả tay làm g i a o làm sao so ngồi tù còn khó chịu hơn đ ờ i trước xuống nước cứu người chết đ u ố i đ ờ i này trong nước ngồi tù làm dao cũng coi là một loại thần kỳ luân hồi Chân dâng lên mà ra khí tức lại nhấc lên một người cao đầu xong đến mạnh liệt đập vào bên bờ đá ngầm bên trên hắn tranh thủ thời gian lẹn về trong nước miễn cho dẫn xuất động t ĩ n h q u á lớn nếu là đưa tới pháp lực cường đại người tu hành sẽ không tốt phải biết giao tại trong tiểu thuyết đều là nhân vật chính bối cảnh tấm bởi vì dễ dàng dẫn phát hồng thủy giao đều là bị coi như yêu quái nhân vật phản diện đến miêu tả chảm giao càng là các nhân vật chính dương danh lập vạn trọng yếu phương thức mình cũng không muốn nhanh như vậy liền biến thành người khác kinh nghiệm bà bảo, bảo. hắn đang nghĩ ngợi trong bụng truyền đến một trận đói trần huyên ngắm nhìn một phía chỉ có một ít đá ngầm tây rong trần huyền trong lòng mừng thầm bữa ăn khuya đi h n p hắn giảm xuống tốc độ mặc cho dòng nước đem mình đẩy về phía trước cá thị lực kém chủ yếu dựa vào dòng nước ba động phán đoán cảnh vật chung quanh chỉ cần mình động tác chậm chạp liền có thể từng bước tới gần đợi đến khoảng cách chỉ còn hơn mười mét khoảng cách trần huyền co vào thân thể như là lò so đồng dạng đem mình bắn ra đi nhắc lên một trận dòng nước khuấy động một chương miệng to như chậu máu hướng phía bảy cá đánh tới bảy cá thể nghiệm và quan sát đến chung quanh dòng nước đột biến một chút tứ t ả n g hắn ra nhưng căn bản không kịp bảy tám cái cá trích đã đã rơi vào trần huyền trong miệng mùi máu tươi h ô n tạp mùi cá tanh tại trần huyền trong miệng quần quận giống như khoang miệng luét thời điểm ăn một nắm lớn rau diếp cá hương vị kia quả thực làm người buồn nôn nhưng r a u long khát máu bản năng nhưng lại để hắn cảm giác được vô cùng hưng phấn làm dao thật vất vả a ăn đồ vật cũng quá tệ ta muốn về nhà ăn thức ăn ngoài mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng miệm vẫn là cực kỳ thành thật ngay cả một mảnh vải cá đều không có lãng phí đối với một con dài m ộ ư ơ i mét giao tới nói đ i ể m ấy đồ ăn căn bản không đủ một bữa trần huyền lại lập lại chiêu c ũ mấy lần mới miễn cưỡng đem mình lấp đầy ăn no rồi bụng trần huyền quận tại một tòa đáy nước đá ngầm bên trên bắt đầu hồi tưởng lên truyền thống đấu pháp thân thể của ta khổng lồ săn mồi một lần tiêu hao năng lượng rất lớn cái này dẫn đến khẩu vị cũng sẽ bị lớn mỗi ngày sẽ lãng phí thời gian dài tinh lực tại săn mồi ta liền không có thời gian tu hành đề cao mình có biện pháp nào có thể không cần động liền có thể ăn no bụng đâu hàn chính suy tư trong đầu một nhóm văn tự hiện hiện tháng này lòng tức thổ nạn hoàn thành sinh ra năm giờ linh cơ linh cơ có thể dùng tại điểm hóa tinh quái trợ lực tinh quái tu hành trước mắt linh cơ nam ta kim thủ chỉ có thể tính tới long tức thủ nạp nhìn đến liền là cái thu tiểu đệ thần khí còn có thể dưỡng thành tiểu đệ nói không chừng mấy trăm năm về sau thủ hạ ta mỗi cái đều là vi chấn một phương yêu vương nhiều người lực lượng lớn cái này quá có lợi tại ta vững vàng phát dụng dựa vào một người vất vả lao động là không thể nào làm giàu nhất định phải dựa vào bóc lột p h i quản lý nhân lực tài nguyên mới có thể làm lớn làm mạnh tại một chỗ đá ngầm bên trong tận nút một đầu dài hai mét cá chê thân hình trắng tiện một à vào màu dài vào u nhau luồng dâu phun xám máy, mảnh mảnh mấp mọng môi m trên thân từng từng thon tại trong nước máy, to mọng bờ môi khẽ trương nuốt ra sen đen đốn, nước hai khẽ khẽ hợp, phun ra nuốt vào lấy bậc khí. cây lấy lấy sợi bậc bờ con cá mẹ từ đáy nước bơi qua cá chê tìm đúng thời cơ nhảy một cái mà ra s ắ c bén răng nanh cắn một cái vào đối phương một sợi ửng đỏ tràn ngập trong nước c u ố n lên một trận vòng xoáy chỉ chốc lát cá mẹ liền không có đậu tĩnh thành cá chê món ăn trong âm cá chê miệng lớn n g a i nuốt lấy mình con mồi nó là cái này một mảnh thủy vực bá chủ hung hãn kẻ săn mồi nó nâng cao cao ngạo đầu lâu bệ nghệ lấy dưới nước chúng sinh đột nhiên một trận âm ảnh che đậy toàn bộ t h ủ y vực vô số con cá nhao nhao lui tán cá trên ngầm đầu trông thấy một con to lớn tự vật bơi tới trước người của nó kia là nó chưa từng thấy qua sinh vật sợ hai trước đó chưa từng có bao phủ tại nó trong lòng nó cứng tại tại chỗ vây cá căn bản khó mà động đậy nó nghe thấy một trận long âm ngay sau đó một cỗ không hiểu cảm giác tràn vào thân thể của nó nó nguyên bản hùng tráng thân thể tại mạnh mẽ sinh trưởng viên kia hạt dưa nhân lớn nhỏ đầu cảm giác được một trận mãnh liệt kịch liệt đau nhức phảng phất muốn đem nhỏ hẹp xoang đầu cho đội xuyên vô số loại xa lạ ý nghĩ tại trong đầu xoay chuyển phản phất đưa nó đưa vào một cái thế giới hoàn toàn mới một cái không chỉ có ăn uống ngủ nghỉ ngủ thế giới giờ khác này hắn đột nhiên cảm giác được mình quá khứ nửa đ ợ i ba năm quả thực sống ngồi phí một cái chưa hề nghĩ tới vấn đề từ đầu nhỏ bên trong sông ra ta là ai ta tại đâu ta muốn làm gì chân h u y ê n giật mình mà nhìn trước mắt cá chê hình thể của nó vốn là khổng lồ làm rót vào linh cơ về sau thân thể lại bắt đầu cấp tốc bành trướng thân c á trở nên càng thêm rộng lớn giống như một mụng nước vạc trong chốc lát liền dài đến dài ba mét hai bên vây cá cũng cấp tốc tăng trưởng tự nhiên trong chiều có lượt tựa như người tay chân toàn bộ cá vậy mà trong bất chi bất giác con người lên giống như là cái đứng thẳng người động vật khai trí khải linh thân hình vậy mà không tự giác địa học lên người đến c h ắ c không được nói người là vạn vật linh trưởng đại khái là đứng thẳng hình thái có trợ giúp trong cơ thể khí tức lưu chuyển theo hình thể biến hóa cá chê đầu cũng đang lớn lên nhất là s ọ đ ỉ n h từ bằng p h ẳ n g trở nên sung mãn một đôi hôn đội con mắt cũng biến thành trong suốt trần huyền kinh n g ạ c nói đây là dài đầu vóc cá chê đầy đạn bờ môi lộ ra cười ngây ngô thật dài sởi râu theo dòng nước tả hữu đong đưa ngắn nhỏ vây cá ôm ở trước ngực lại học người làm lên vái trào đến trong miệng phát ra to thật t h ả thanh âm đa tại đại đại nhân đại vương long vương ban thưởng c h â n huyên nhìn trước mắt miệng vụng thật t h ả lớn thông minh cá chê tinh có chút m u ố n cười nhưng vẫn là nhịn được gọi ta đại vương là được rồi người tên là gì hắn cũng không dám b ư ớ c lên xưng long vương vạn nhất dứt lấy thiên đạo trừng phạt sẽ không tốt hồi về đại vương cá nhỏ vô danh cá chê tinh cúi đầu không dám nhìn thẳng tôn quý đại vương đối phương thế nhưng là có thể làm cho mình khai linh trí lại yêu mình có tài đức gì đi thấy vậy tôn quý long nhan nó chỉ dám dùng cặp kia trí tuệ mắt nhỏ thỉnh thoảng hướng lên liếc mắt một cái cá chê cái này vật t r ù n g lúc đầu dáng dấp liền đường một điểm hóa thành tinh cái này phì đầu đôi mắt nhỏ thì càng đường ngươi nếu là đầu cá chê vậy liền ban cho họ là năm ta nhìn ngươi sinh ra dung mạo thông minh dáng vẻ liền cứ gọi ngươi niên đại thông minh đi niên đại thông minh được danh tự mừng rỡ v ặ t phần xoay lên to mọng dáng người tại trong nước khiêu vũ đa tạ đại vương đa tạ đại vương ta có danh tự á xuống ba năm ta có thể tính có danh tự á nhìn xem niên đại thông minh buồn cười dáng múa cùng chương kia thật tha mặt trần huyền thực sự không nín được bật cười gặp đại vương cười niên đại thông minh c ũ nghe cười, cười vương đại n ấ xong liên tiếp gật đầu sau đó nâng lên trí tuệ hai mắt vô cùng nghiêm túc hỏi cái gì là ẩm thực sinh hoạt thường ngày trần g u y ề n còn muốn lúc lắp đại vương phụ liền bị lớn thông minh một vấn đề kéo lại hắn bất đắc dị phiên dịch nói liền là thay ta tìm ăn niên đại thông minh dùng ngắn nhỏ vây cá vô vô bộ ngực tràn đầy tự tin hứa hẹn đại vương yên tâm ta lão niên bản sự khác không có bắt cá là cái hào thủ coi như ta chết cũng sẽ không để đại vương bị đói một điểm ta cậu hai khoảng chừng nặng hơn ba mươi cần ta cái này bắt hắn đến cho đại vương bữa ăn ngon trần huyền kéo lại kích động lớn thông minh đây cũng không cần ngươi bắt một ít ăn có cá là được để cậu hai sống lâu một hồi đi đại vương thật nhân nghĩa thiện nghi láo già k h ố n k i ế p kia kia ta lão niên trước hết đánh bắt cá trần huyền cũng không phải có nhiều nhân nghĩa niên đại thông minh vốn là trong nước một phương bá chủ hiện tại lại điểm hóa thành、tinh. không có cái gì cá là đối thủ của hắn nhưng là cá chê rốt của không mãnh trời sinh tính yêu chiến nếu là cậu hai trò lớn thông minh lưu lại một ít tổn thương mình lại không có cách nào trị đến lúc đó lây nhiễm chết rồi vậy liền được không bù mất vẫn là đến vững vàng một ít tháng này thổ nạp năm giờ linh cơ toàn bộ dùng để điểm hóa lớn thông minh đến an an ổn ổn đến tháng sau mới có thể t r i ề u tân tiểu đ ệ chân huyền dưới đáy nước nao g du c h a xét rõ ràng lấy vùng nước này yêu quái không giống loài người như vậy thích hợp tu luyện càng quan trọng hơn vẫn là dựa vào ăn bổ thiên tài địa bạo minh thủy trạch rộng lớn khớt cùng dưới nước phức tạp nhất định sẽ có độ tốt trên mặt nước đột nhiên chuyển đến bịch một tiếng trần huyền ngẩng đầu nhìn lại sóng gợn lăn tăn trong nước một cái bị dây t h ừ n g trói lại lão nhân ngay tại c h ầ m d ã i chìm xuống hắn giống cá đồng dạng d â y r ù a lấy thống khổ thở ra cua trên khuôn mặt dàn mua đều là tuyệt vọng chỉ nghe thấy trên bờ chuyển đến mọi người thành kính la lên một k h ê thôn dâng lên người sinh một con vọng giao thần phù hộ năm nay mưa thuận gió hỏa không sóng không gió trần thứ ba các ngươi coi ta là cái gì giao rồi ta thế nhưng là đứng đắn giao a ha. chương hai niên đại thông minh quả nhiên danh xứng với thực chương hai niên đại thông minh quả nhiên danh xứng với thực cầu đổi đọc trần huyền nhìn xem chậm rãi chìm xuống lao đầu trong lòng tràn đầy không vui các người đám này phạm nhân đây không phải xấu thanh danh của ta sao chuyến đi minh thủy trạch có một con ăn người giao lòng cái này không được thành các giang hồ hiệp sĩ đánh thẻ đất ta liền muốn lên đại chúng tất căn bảng có thể hay không để cho ta an ổn cầu qua cái này một n g à n năm a trần huyền lung lay cái đuôi hướng thượng du đi sắp bén long c h ả o nhẹ nhàng vạch một cái liền đem lao đầu sợi dây trên người cởi ra lao đầu trông thấy một đầu hung lệ giao lòng bơi tới trước người mình vạn phần hoảng sợ hắn ra sức vạch lên khô cạn tứ chi hướng thượng du nhưng hắn tuổi già sức yếu căn bản bơi không đi lên mắt thấy quang minh mặt nước càng ngày càng xa hắn rốt cuộc không nín thở được do nước tràn vào mũi miệng của hắn sắp đến hắn không thể thở nổi trong hoảng hốt hắn phát hiện mình rời mặt nước càng ngày càng gần chắc là sắp chết ả o giác dưới thân giống như có đồ vật gì tại nâng chính mình hắn chuyển qua đầu xem xét là con tia dao nó không có mở ra miệng to như t r ậ u máu ngược lại nâng mình hướng thượng du sắp chết tuyệt vọng để hắn không có công phu suy nghĩ hắn bản năng vạch lên vô lực cánh tay ý đồ tiếp cận mặt nước trần huyền nâng lao đầu vọt ra khỏi mặt nước nhấc lên một trận bọc nước lao đầu từ trong hôn mê tỉnh lại mạnh sặc một tiế hắn dùng cánh tay chống đỡ khó khăn đứng lên chung quanh bên bờ sông bờ ruộng bị nước thấm ướt trong thoáng chốc trông thấy trên mặt hồ dứt khoát đứng vững một con tỏ lớn dao chắn g đ o a n lân phiến dưới ánh mặt trời chiếu sáng r ạ n g rỡ trên cổ lông bầm ngược lại đứng thẳng một đôi tròng mắt màu xanh la m bên trong lộ r a sắc bén thần thái dao mở ra da miệng to như chậu máu một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt tuyên bố một chút t a không trần huyền vừa mới nói được nửa câu lao đầu liền phát ra làm câm hét lên sau đó dùng cả tay chân điên đồng giặt ố n không ăn thì người trần huyền vạn bất đắc dĩ hắn nghĩ đến cùng lao đầu nhưng lão nhân này chạy cũng quá nhanh không biết mình đối phương có nghe hay không đến hắn lẻn về dưới nước chỉ chốc l á t liền thấy một cái to mọng thân ảnh chính là niên đại thông minh đại thông minh trông thấy hắn hấp tấp bơi tới đại thông minh đã đến buổi trưa cá đâu ngươi không phải nói sẽ không để cho bổn vương đói bụng sao niên đại thông minh cười ngây ngô một tiếng đại vương ngươi cùng ta đây tới trần huyền bán tín bán nghi đi theo hắn một đường tiến lên đến một chỗ mọc đầy đá ngầm địa phương niên đại thông minh dùng hắn thân thể mập mạp đầy ra một khối đá lộ ra một đạo đen kịt khe hở trong khe hở là một chỗ hang chân huyền nghe được một cỗ mùi máu tươi từ trong động tràn ra đến hắn tỉ mỉ đi đến nhìn phát hiện bên trong chật ních to to nhỏ nhỏ mấy chục con cá trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương vấn nhưng đại thông minh thành khẩn giải thích cá chết không mới mẻ không xứng với đại vương t ô n quý sống cá lại không tốt chứa đựng một đầu một đầu ăn chỉ sợ đại vương chưa hết hứng ta liền muốn cái này biện pháp đem trộm tới cá đều giấu vào trong cái h a n g này đại vương đói bụng liền để ta đem tảng đá lời ra đại vương chỉ cần há miệng những này cá liền một mạch bơi vào đại vương miệng bên trong chân huyền cảm giác được mười điểm kinh hỉ hắn thưởng thức mà liếp nhìn đại thông minh không Không nghĩ tới thô mảnh. hổ hạ, hội, thưởng ngươi bên trong tương ngươi duyên. tới ta tốt hạ, hội, ta một ít lai lại cơ cơ bộ có có là đối mặt trần huyền vẽ b á n h nướng niên đại thông minh khiêm tốn cười ngây nô g nói là đại vương làm việc đều là ta lão niên hẳn là cơ duyên ta liền không nghĩ có thể thay đại vương làm việc ta liền cực kỳ thỏa mãn nếu không phải h ô m qua nhận đại vương ban ân có thể khai linh trí ta lão niên vẫn là giống cái khắc cá đồng dạng hồn hồn ngạt n g ạ sống hết đời nào giống hiện tại ta có thể suy nghĩ chuyện nghĩ rất nhiều chuyện không còn chỉ muốn ăn uống ngủ nghỉ ngủ nhân loại cho tới nay lơ lòng chuyện bình thường có lẽ là những động vật cả một đời cũng sẽ không suy nghĩ vấn đề động vật khải trí có lẽ liền là giống nhân loại n g ộ đạo thậm chí thăng duy na dạng biến hóa đối với trần huyền tới nói liền là hóa dòng dạng này cả i biến nếu có người để hắn không cần trả bất cứ giá nào liền hắn có thể hoàn thành long xà chi biến mình cũng sẽ khăng khăng một mực đi theo đối phương người cũng nghĩ cái gì nghĩ đại vương qua có được hay không hài lòng hay không ăn có đủ nó không niên đại thông minh là cái chất phát trung thành là mình cái thứ nhất bộ hạ cũng là vận may của mình đây đều là ta sự tình vậy chính ngươi sự tình đâu ta mình ngược lại không có việc gì liền là sẽ nghĩ biết biện là dạng gì biển cùng minh thủy trạch có cái gì không giống biển bên trong cá đều tại qua ngày gì có phải hay không so với chúng ta qua muốn phong phú đặc sắc được nhiều trần huyền khẽ mỉm cười trong mắt hắn niên đại thông minh tựa như là cái tốt hỏi nhi đồng kiên muốn c h ờ chính ngươi đi phát hiện niên đại thông minh hai mắt tỏa sáng ta có cơ hội đi biển cả sao sẽ có cơ hội mặc dù cá trên là cá nước ngọt không thể vào biển nhưng là mình đã đem hắn điểm hóa thành tinh chuyện tương lai nhưng liền khó nói chắc đại vương chậm rãi hử dụng ta lão niên lại đi cho ngài bắt một ít cá đến nói xong niên đại thông minh liền quay động lên mập mạp thân thể vọt ra ngoài siêu một chút liền không còn hình bóng trần huyền thỏa mãn hưởng thụ lấy mình cơm trưa niên đại thông minh bắt cá năng lực đã vượt ra khỏi hắn mong muốn đồ ăn sự tỉnh đã không lo mình đến mau chóng thăm dò toàn bộ đầm nước nhìn xem có thể hay không tìm tới một ít cổ vũ tu vi linh thực bảo ngư một khê thôn trong từ đường cao tuổi tộc trưởng chống quải trượng ngồi nghiêm trình ánh mắt sắp bén làm người không dám nhìn thẳng một cái toàn thân rút xuống dậy thân người cong lại tội nghiệp mà nhìn xem đang ngồi tộc trưởng từ đường bên trong đứng đầy toàn thôn lao thiếu ra môn ánh mắt của mọi người như là đao kiếm đâm vào lao đầu trên thân tộc trưởng uy nghiêm mở miệng ngươi nói là là giao thần tự mình đưa ngươi trên bờ chính xác trăm phần trăm ta lúc ấy đều muốn chìm tới đáy liền cảm giác có đồ vật gì nâng ta chờ tại trên bờ tỉnh lại đã nhìn thấy giao thần tại bên bờ nhìn ta ta lúc ấy quá sợ hãi liền chạy trở về ta dây thừng liền là giao thần t ớ i r a không đợi tộc trưởng mở miệng trong đám người liền truyền đến tiếng chất vấn ngươi nói vậy ta nhìn liền là con của ngươi cho ngươi vớt lên tới tộc trưởng mau đưa hắn ném về trong hồ chọc dẫn tới giao thần chúng ta toàn bộ thôn thần đều muốn bị chìm lao đầu con trai lúc này đứng ra phản bác ngươi đành rắm ta một mực ở tại nhà căn bản không đi ra ngoài làm sao có thể đi vớt cha ta tộc t r ư ở n g ngươi đến phần xử thử trong chốc lát hai nhóm người làm cho túi bụi toàn bộ từ đường loạn thành hỗn loạn tộc t r ư ở n g tức giận đấm vào c á i trượng phát ra thùng thùng tiếng vang đủ rồi tổ h tông trước mặt còn thể thống gì huyên nao từ đường trong nháy mắt yên t ĩ n h trở lại nếu như con của ngươi không đi cứu ngươi vậy ta coi như là giao thần đưa ngươi đi lên chắc là giao thần chê ngươi cái lao già hậm hẹm huyết tinh tị tụi đều là một ít nát xương cốt tha ngươi một mạng tộc trường lại thở g i i ai vậy liền đưa hai cái đồng nam nữ đi thôi thạch lao tam ngươi tiểu nhi tử vừa vặn sáu tuổi để hắn đi thôi lao tử ngươi không cần chết bắt ngươi con trai mệnh đuổi thạch lao tam nghe xong muốn bắt con trai mình đi đổi u tại chỗ gấp khổ âm thanh cầu khẩn không được à tộc trường tiểu hồ còn nhỏ biến thành người khác đi lao đầu cũng tranh thủ thời gian khẩn cầu tộc trường tha ta tiểu hồ đi vẫn là để ta lão già hỏm h ẹ m này đi tộc trường đứng dậy tức giận một ném cải trượng đây là trong thôn an bài các ngươi không phục không được về phần còn lại n ữ đồng để cho ta tẳng tôn n ữ đi còn có người nào gì nghị tộc trường ngăn chặn tất cả mọi người miệng tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem trong đường vị này kiên nghị lao nhân không nghĩ tới tộc trưởng có thể làm gương tốt tuyển mình tặng tôn nữ đi tế tần h tộc trưởng làm tấm gương sáng thạch gia phụ tử cũng chỉ có thể đem bất mãn nuốt về trong bụng sau bảy ngày là cái ngày tốt đến lúc đó an bài h i ế y tế chương ba ta liền nói dã bơi không an toàn chương ba ta liền nói dã bơi không an toàn cầu đổi đọc minh thủy c h ạ c h bờ nam hai cái tinh tráng hán tử đứng ở bờ sông một người trên mặt mọc r a sẹo mụn mười tám mười chín tuổi dám vẻ một người khác hơi lớn một điểm hai mươi tuổi giữ lại một vòng gốc râu cằm mặt chữ quốc mày dấm mắt to trên chắn có đạo sẹo hắn thoát đến trần chuồng lộ ra tráng kiện tối đen cơ bắp cơ bắp rõ ràng lại không no đủ xem xét liền là bơi lội hảo thủ xeo mụ mặt cẩn thận hết nhìn đông tới nhìn tây bất an hỏi thạch dũng ca cái này thật không có sự tình sao tộc trưởng nói tế tự giao thần trước đó ai cũng không cho phép xuống nước bắt cá bị phát hiện nhưng là muốn chịu phạt thạch dũng kéo đưa đuổi khinh thường nói sợ hàng sợ cái gì đây là bờ nam rời thôn mấy dằm đâu không ai có thể trông thấy hai ta không ra thuyền bắt cá hắn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt hắn là tộc trưởng trong nhà kho lúa đống đến độ không đông được nhà ta có sao nhà ngươi có sao xeo mụn lắc đầu bất đắc dĩ thạch dũng ép xong chân lại bắt đầu kéo đưa tay cánh tay lại nói chúng ta lại không phải đi bắt cá chỉ là xuống nước s ờ một ít cây rong thôi ta tháng trước tại tấn tiên trấn nhìn thấy có cái lao đạo dâu bạc tại thu một loại cây rong ngươi đoán một gốc bao nhiêu tiền xeo mụn khinh thường nói cây rong có thể đáng giá mấy đồng tiền nói ra h ù chết ngươi một l ư ợ n g bạc một gốc thạch dũng vừa nói chuyện cắn răng phản phất b u n g ra một điểm bạc liền sẽ từ miệng bên trong trường đi nhiều ít một lựa bạc tia đến bán một trăm cân cá mới có đâu dựa vào cái gì một gốc cây rong có thể như vậy đáng tiền thạnh dũng nhìn chung quanh một trận sau đó hạ giọng thần thần bí bí nói lão đạo sĩ kia nói loại cây rong này gọi vong cổ tảo người tu hành ăn đại bổ vậy chúng ta ăn có phải hay không cũng có thể thành tiên a x e o mụ mặt mày hớn hở trong lòng sớm đạo ý nghĩ kỳ quái n g ư ơ i nghĩ hay lắm chúng ta loại p h à m nhân này ăn liền là lãng phí đồ chơi kia ta nhìn thấy dáng dấp cùng đen tảo không sai biệt lắm t ừ n g đoạn t ừ n g đoạn nhiều đám nhưng là làm màu đỏ ta trước đó gặp qua ngay tại mảnh này dưới nước cái này bờ sông dài như vậy ngươi làm sao nhớ kỹ vị trí cụ thể ngươi n h ì n gốc cây kia phía trên có đạo với tao lần trước ta cùng thạch đại hồ tới này chơi. ta tại dưới nước nhìn thấy v o n g cổ tạo ngày đó đại hồ khiêng cái kia đem phá đao tại đây mủ khoa tay vừa lúc ở trên cây lưu lại đạo ngân cái này nhưng giúp ta đại ân không phải ta cái nào tìm đến lấy a thạch dũng ca ngươi vì sao không hẹn đại hồ cùng một chỗ a có phải hay không tại trong lòng ngươi ta mạnh hơn đại hồ một ít đệ đệ của hắn tiểu hồ muốn đi tế thần hắn đang ở nhà bên trong nào đâu mày cái k i a đem phá đao la hét muốn chạm giao ta cũng không muốn cùng hắn nhắc lên liên quan miễn cho g a o thần một khối đem ta cũng thu đi rồi ta khuyên ngươi cũng cách xa hắn một chút ta xuống nước ngươi nhìn c h ẳ n trăm điểm qua một hồi không có động tĩnh nhớ kỹ xuống tới v ớ t ta nói xong thạch dũng một cái lặn xuống nước vào trong nước cường tráng vùng sông nước hắn t ử giống con cá đồng dạng tại trong nước du động tiến thối tự nhiên phản phất đây mới là thuộc về hắn thiên địa dưới nước trần huyền đang tiến hành hắn ngày qua ngày minh thủy trạch thăm dò kế hoạch hắn xuyên qua tại đá ngầm cây r o n g ở giữa nhìn xem đủ mọi màu sắc bầy cá từ bên người xuyên qua ánh nắng xuyên tấu qua mặt nước thổi vào đem toàn bộ hồ nước đều phản chiếu trong suốt tựa như một viên ó n g ánh sáng long lanh thủy tinh hắn chậm rãi tại, tại đáy hồ tính mịch tốt đẹp không khí trung lưu ngay cả một ngàn năm rất dài h ắ n có đầy đủ thời gian có thể lãng phí. lúc này một tiếng bịch phá vỡ trần huyền tốt đẹp buổi chiều trong lòng hắn run lên đám này phạm nhân sẽ không lại đến cho ta ném cho hắn đi trần huyền ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy một cái cường tráng hắn từ xuyên phá mặt nước hắn cường tráng thân thể như con ít đồng d ạ n g tại trong nước tự nhiên du động nguyên lai là cái r a bơi thời đại này người trẻ tuổi an toàn ý thức quá đạm bạc trần huyền nỗi lòng lo lắng để xuống hắn tại nguyên chỗ dừng lại không có ý định kinh động đối phương cùng phạm nhân tiếp xúc càng ít càng tốt càng có cảm giác thần bí đối với hắn càng có lợi đáy nước đ ụ ngầu trần huyền giấu ở dậy đặc cây ròng ở giữa tăng thêm nhân loại thị lực căn bản so ra kém dao bởi vậy thạch d ũ n g hoàn toàn không có phát hiện trần huyền tồn tại thạch d ũ n g ngừng thở vội vàng dò xét cái đầu tìm gốc kia giá trị một lượng bạch ngân bảo thực trần huyền ở một bên yên lặng chú ý trong lòng tràn đầy nghi hoặc người này nói là đến bắt c á a to to nhỏ nhỏ cá từ bên cạnh hắn bơi qua hắn nhìn cũng không nhìn một chút nói là đến bơi lội a lại chỉ là một cái kình hướng hạ du hẳn là đây chính là cổ tạo lặn xuống nước kẻ yêu thích một k h ê thôn nhân dân sinh hoạt thật sự là nhàn nhã một cái tráng lao lực lớn buổi chiều không kiếm sống ra lặn xuống nước chơi bên ngoài đến cùng là cái gì sức sản xuất trình độ chẳng lẽ đây là cao ma thế giới mọi người bình thường lao động đều có thể dùng pháp thuật cho nên nghiệp dư thời gian rất nhiều nghĩ đến cái này trần huyền càng luôn cuống hắn quyết định mình nhất định phải càng ổn một điểm ngàn vạn không thể trêu trọc thị phi một ngàn năm hóa rồng sẽ có hay không có một ít cấp tiến mình mệnh còn rất dài phải không định vị vạn năm kế hoạch đột nhiên thạch d u n g hai mắt tỏa sáng hắn nhìn thấy tại một mảnh màu xanh sấm cây rong bụi bên trong có một mảnh nhỏ màu đỏ sen lẫn trong đó trong lòng hắn vui mừng hắn ra sức hướng về phía trước bơi đi gần sát xem xét quả thật là vong cổ tạo to to nhỏ nhỏ ước chừng có mười mấy cây thạch dũng nhớ kỹ lao đạo sĩ nhắc nhở ngắt lấy vong cổ tạo c ẩ n tận gốc hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra đá ngầm ở giữa bùn g đất lộ ra phía dưới dài nhỏ kiểu nộn màu đỏ sợi dễ trần huyền đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt nguyên lai、like、đối phương không phải lặn xuống nước kẻ yêu thích là đến thu thập cây rong nước này có có làm được cái gì đáng giá để người mạo hiểm chui vào hơn hai mươi mét nước sâu bên trong thạch dũng mừng rỡ đem gốc kia vong cổ tạo xiết trong tay lúc này hắn nghẹn khí đã nhanh đến t ự c h ạ n hắn không có ý định mạo hiểm đi lên trước đội khẩu khí lại nói hắn gậy cánh tay hướng t h du nhưng bơi tới một nửa lại đột nhiên không thể động đậy túi đầu hắn lo lắng dùng tay kéo rắt cây rong ý đồ t r á n h thoát trong miệng m ũ i không ngừng phun ra bậc khí nhưng thạch dũng càng là vội vàng s a o động trên chân cây rong liền c u ố n lấy càng chặt cũng không lâu lắm miệng của hắn bên trong đã n h ả không ra một điểm bậc khí tối đen mặt kìm nén đến xanh xám cách đó không xa trần huyền nghĩ thầm hỏng thật xảy ra chuyện ta liền nói d ã bơi không an toàn đi hắn lặng lẽ bơi đi đem thân thể giấu ở cây rong bụi bên trong dưới nước một trận sóng cả c u ộ cuộn sắp bén long trào v é qua cây rong cây rong trong nháy mắt đứt gây ra thạch dũng bị quấn lấy chân trái một sát na li kìm nén đến xanh xám đầu sông ra mặt nước miệng rộng mở ra phát ra thống khổ lại vui sướng hấp khí thanh thạch dũng ngươi không sao chứ xẹo mụn q u ă n g sợi dây đem thạch d ũ n g kéo đi lên thạch dũng quỳ trên mặt đất chật vật hô thở hổn hển ngươi mẹ nó làm sao không xuống cứu ta ta cho là ngươi không nhanh như vậy lao tử kém chút chết đuối thạch dũng vẫn nứt t h ở i ra trên chân quân lấy cây rong hắn cảm giác được có chút không đúng t a o mày nhìn k ỹ trong tay cây r o n phía trên có một đạo rõ ràng cắt chém vết tích nước sâu phía dưới thứ gì có thể tạo thành như vậy cắt chém vết tích hắn lại nghĩ tới tại sạc nước lúc lờ mờ nhìn thấy đáy nước có một trận kịch liệt dòng nước dòng nước phía dưới có một trận thân ảnh màu trắng thạch dũng một đôi mắt chừng đến trong triệu bên trong tràn đầy sợ hãi bất an tự lẩm bẩm chúng ta gây thai họa là giao thần ta xông lầm động phủ của hắn hắn mới dùng cây rong vây k h ấ u ta nhưng hắn mang trong lòng từ bi cho ta thời c ờ cho nên cắt cây rong thả ta ly khai thạch dũng h ca ngươi làm cái gì vậy nha nhanh quỳ xuống chúng ta chọc dẫn tới giao thần mau mau hướng giao thần xin lỗi thạch dũng một tay lấy s ẹ o mụn dẹp đi trên mặt đất án lấy đầu của đối phương hướng phía nước hồ càng không ngừng dập đầu giao thần ở trên chúng ta không hiểu chuyện vô ý m ạ o phạm tác thủ đồ vật đều trả lại còn xin giao thần bất giận nói xong hai người liền lảo đảo chạy đi thạch dũng liền y phục cũng không kịp xuyên trần huyền nhìn xem trong nước dần dần chìm xuống màu đỏ cây rong trong lòng rơi vào trầm tư thứ này có thể ăn sao phải không để đại thông minh thử trước một chút độc chương bốn một khê thôn lửa bịp trên ta có đúng không chương bốn một khê thôn lửa bịp trên ta có đúng không cầu đổi đọc trần huyền đem vong cổ tạo đè vào trên mũi nghiêm túc quan sát. rong bất quá dài mười mấy cm cách mỗi mấy cm làm ộ t tiết mỗi tiết sinh ra một đám dạng kim m ả n h lá dưới đ ấ y là ba cây ngắn nhỏ bốn lượn sợi dễ cả cây cây rong toàn thân màu đỏ mười điểm đặc biệt trần huyền trong miệng phát ra trầm m ộ t long âm thanh âm cấp tốc tại trong nước tạt ra chuyển khắp hơn phân nửa minh thủy trạch giữa hồ trung ương hai mảnh sợi dâu nhô ra mặt nước niên đại thông minh trồi lên nửa cái đầu chính nhìn lên trên trời mây thư vân tóc còn nắn lại bắt cá công việc không cần mấy canh giờ liền làm xong thời gian còn lại niên đại thông minh liền thích nổi lên mặt nước nhìn xem nước bên ngoài thế giới vừa nghe thấy đại vương kêu gọi, hắn lập tức hướng long ngâm phương hướng phi tốc bơi đi trần h u y ề n chỉ chốc lát đã nhìn thấy cái kia quen thuộc mập mạp thân ảnh linh hoạt du động mà đến đại vương ngài hô ta nếm thử cái này trần h u y ề n nhẹ nhàng vẫy một cái mũi trên c h ố c mũi vong cổ tạo thuận dòng nước phiêu đi niên đại thông minh không có do dự chốc lát cùng suy nghĩ miệng rộng mở ra liền đem vòng cổ tạo nứt xuống cảm giác gì trần h u y ề n mong đợi hỏi niên đại thông minh cau mày nhai nứt lấy hai cây sợi dâu theo trên giới đong đưa đôi mắt nhỏ ủ cục chuyển không tư không vị không thể ăn không có thịt ngon ăn thân thể có cảm giác được gì hay không biến hóa biến hóa cảm giác thân thể nóng một chút có cố kỉnh muốn đi lại bơi hai vòng đại vương cuối cùng là vật gì tốt ta như thế nguyên l à n h bớt không lãng phí đi niên đại thông minh tinh thần c h à n đầy dáng người trở nên thẳng tắp sắc mặt cũng không tệ trần huyền không yên lòng cảm thấy vẫn là đến lại quan sát mấy ngày đưa cho ngươi khẳng định là đồ tốt hiện tại không sao đi chơi đi đa tạ đại vương niên đại thông minh trên mặt lộ ra cười ngây nô nhạc nhạc ha ha đi khắp hắn trong lòng suy nghĩ đại vương đối với mình thật tốt có đồ tốt trước tiên nghĩ đến mình mình cần phải thật tốt báo đáp đại vương mấy ngày kế tiếp trần huyền một bên trông coi còn lại bảy cây vong cổ tạo vừa quan sát niên đại thông minh trạng thái đại thông minh chẳng những không có dị dạng ngược lại tinh lực càng thêm tràn đầy quá khứ phải tốn ba canh giờ bắt cá hiện tại chỉ phí hai canh giờ rưỡi là đủ rồi mà lại bắt xong cá về sau tinh lực vẫn như c ũ r g dồi dào không nhiều bơi cái hai vòng căn bản nhàn không xuống chân miến lúc này mới bỏ đi trong lòng lo lắng cảm thấy loại này màu đỏ cây rong không phải độc dược mà là chân chính có giá trị bà bối có lẽ là trồng thảo dược thậm chí có thể là phụ trợ tu hành linh thảo hắn nhớ ký thạch dũng là cẩn thận từng ly từng tý đem bùn đất gỡ ra hoàn chỉnh lấy ra vong cổ t h o căn chắc h ẳ n sợi dễ rất trọng yếu. dùng miệng một chút xíu đem bùn đất đầy ra ba cây kiểu nộn màu đỏ sợi dễ lộ ra t r â n huyên nhẹ nhàng ngậm lên vong cổ tạo thân chậm rãi đưa nó từ trong đất rút lên hắn đong đưa đầu lợi dụng nước chạy cọ rửa sợi dễ trên bùn đất sau đó cuốn lên đầu lưới đem cả cây cây rong nuốt vào miệng bên trong cây rong cảm giác khô c á t cắn một cái xuống dưới b u ồ nôn n thổ mùi tanh liền phát nổ ra đại thông minh nói không sai cái đồ chơi này thật không thể ăn giao diếp cá cùng nó so đều xem như mỹ vị chân huyên thống khổ đem cây rong nước ấ m từ dạ dày hướng đầu đôi lan tràn giống như huyết dịch ấ m lên đồng trong đầu góc một nhóm mới văn tự hiện hiện theo căn cốt tăng lên long tức thổ nạp đạt được tăng cường mỗi tháng thổ nạp linh cơ số lượng tăng lên đến sáu điểm trước mắt linh cơ số k h â n h u y ầ n m ba nghĩ không r a n ư ớ c này có thật là bà bối phục d ụ nó g n có thể tăng lên căn cốt mặc dù không nhìn thấy cụ thể trị số nhưng căn cứ thân thể rất nhỏ biến hóa đến xem loại này tăng lên không nhỏ ngoài ra căn cốt tăng lên sẽ còn kéo theo long tức thổ nạp tăng cường mỗi gốc cây rong ra tăng một điểm linh cơ lại ăn bốn cây lời nói tháng sau liền có thể thổ nạp mười điểm linh cơ liền có thể duy nhất một lần mời chào hai cái tiểu lệ nhưng trần huyền k h、no no、an g sắp xếp niên đại thông minh nhàn rỗi tới đây canh chừng còn lại vong cổ tảo căn dặn hắn ngàn vạn không thể để cho cái khác cá ăn trộm mình thì tại trong nước tuần du nhìn xem có thể hay không tìm tới khắc cây một k h ê thôn ban đêm đ è n đ u ố c s á n g trưng các nam nhân dơ bó đ u ố c tụ tập tại bến tàu lấm ta lấm tấm hỏa diễm chiếu dọi tại đ è n kịt mặt hồ hai đứa bé bị bọn hắn đặt lên thuyền đánh cá hai tử đều chỉ có năm sáu tuổi lớn thân thể bị dây thừng trói lại dưới chân buộc lấy hai cái quả cân nữ hải lo lắng kêu khóc thống khổ tiếng khóc t r e o đến mọi người có chút bực bội nam hải mặc đơn bạc quần áo từng dây xương sần có thể thấy rõ ràng hắn ngây thơ mà nhìn xem quanh mình hết thảy cứ việc chung quanh dối bầy nhưng hắn không khóc không áo hắn cũng không biết sau đó phải phát sinh cái gì hắn chỉ nhớ rõ l cha trong mắt ngậm lấy nước mắt nương khóc đến chết đi sống lại a ông tránh trong phòng đại ca bị trói trên tảng gây tức giận gào thét hắn không hiểu hắn chỉ cảm thấy mới lạ hắn cũng khóc không được thạch lao tam nhi tử ngốc đều như vậy cũng không khóc không náo đứa nhỏ này nếu có thể khóc hai tiếng trong lòng ta còn có thể tốt thụ một ít càng như vậy càng là không thành lòng đi nhanh đi lầm canh giờ nhưng sẽ không tốt mười mấy chiếc thuyền đánh cá đen mênh m ô n g ra cảng vùng sông nước các h á n tử chống đỡ thuyền hao hướng giữa hồ chạy tới tối nay minh thủy chạch phá lệ bình tĩnh các h ắ n tử trầm mặc không nói chỉ có nữ đồng thống khổ tiếng khóc bên th mười mấy đám bó đ ú c như là cỗ sao trổi tại đen kịt mặt hồ vẽ qua lưu lại pha tạp cái bóng đội tàu tại giữa hồ dừng lại sau đó t r u y ề n đến hai tiếng bịch nữ đồng thê thảm tiếng khóc hôn tạp s ạ p nước từ ngực âm thanh dần dần biến mất trong nước trên mặt nước t r u y ề n đến các nam nhân thành kính cầu nguyện giao thần ở trên một k h ê thôn tiến hiến đồng nam đồng nữ một đôi vọng giao thần phù hộ n ằ m sau mưa thuận gió hỏa không sóng không gió cầu nguyện kết thúc minh thủy trạch lần nữa quy về tinh mịch ngay kế tiếp trần huyền ngay tại đáy hồ dốc lòng chiếu cố bảo bối của hắn vong cổ tạo đã nhìn thấy niên đại thông minh vội vã bơi tới khắc khuôn mặt đại vương ta phát hiện đ ủ tốt t r â n huyền có chút hăng hái mà hỏi thăm chẳng lẽ ngươi phát hiện mới màu đỏ cây rong không phải đại vương là người n g ư ơ i có cái gì hiếm lạ trên mặt nước đáp lấy thuyền lui tới đều là người t r â n huyền một chút không có hào hứng nhắm mắt ra dưới gầm trời này chính là không bao giờ thiếu người người quả thực s o trong nước cá trích còn nhiều hơn không phải trên nước là dưới nước ngư dân nha lặn xuống nước bắt cá cũng là chuyện thường không cần ngạc nhiên đi t r â n huyền bất đắc dĩ lướt qua cái bôi không phải sống là chết trên nước bơi cái người chết không thể bình thường hơn được chân huyền y gì hệ cũ không có làm chuyện chết đuối đều là b i ế t bơi đánh cá người chết không thể bình thường hơn được chỉ cần không tệ đến trên đầu mình là được hắn là dao không phải minh thủy trạch a n toàn viên không có nghĩa vụ cứu mỗi người không tại trên nước tại dưới nước thân thể buộc trên chân c h ó i lại quả cơn chân huyền núi m ẩ y phát hiện sự tình không thích hợp mau dẫn ta đi xem một chút hắn đi theo niên đại thông minh một đường đến mục đích chỉ nhìn thấy trong nước huyết vụ tràn ngập tập trung nhìn vào đáy nước nằm hai cỗ đồng nam đồng nữ thi thể toàn thân bị nước ngâm đến trắng bệnh một đám cá nhỏ ngay tại gắm nuốt huyết n ụ c của bọn hắn cá nhỏ gặp dao đến một lần liền lập tất tứ tán chạy trốn chân h u y ê n bơi tới gần xem xét chỉ cảm thấy có chút phạm buồn nôn vừa ăn cá đều nhanh muốn phun ra hai đứa bé tử tướng t h ế thảm lán ra bị nước ngâm đến trắng n g h ức cá nhỏ đem thân thể của bọn hắn gặm đến hoàn toàn thay đổi lộ ra màu đỏ cơ bắp cùng trắng b ệ n h xương cốt chân h u y ê n chú ý tới trên thi thể quấn dây thừng cùng ngày đó lao đầu trên người là giống nhau ngay cả nút buộc đều là một loại đáp án rất rõ ràng lại là hiến t ế hắn cảm thấy trở nên đau đầu một khe thôn đám người này lửa b ị p trên ta đúng không đổi tới trà đạp thanh danh của ta câu đổi đọc trần huyền nhìn xem hai cái chết đi h ả i tử thương tiếc không thôi tâm thật như bị l i ệ u lấy hít thở không thông t i ế p trước chính mình là xuống sông cứu người chết đ u ố i bây giờ nhìn lấy hai đứa bé bởi vì hiểu lầm mạng của mạng trong lòng không thoải mái niên đại thông minh sờ lấy hắn cái hót không hiểu hỏi đại vương người vì gì muốn đem con của mình chết đ u ố i bởi vì sợ hãi sợ hãi cái gì sợ hãi ta niên đại thông minh mười điểm có hiểu đại vương xác thực dáng dấp hai hùng, hùng tráng thủy thú nhóm đều cạnh tướng t r á n h né nhưng là đại vương phẩm đức tốt không thương tổn người cũng không ăn thịt người cùng người không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn bọn hắn sợ đại vương làm cái gì. đại vương tốt như vậy bọn hắn tại sao muốn sợ đại vương a bọn hắn sợ ta hút máu người an thịt người bọn hắn sợ ta dẫn phát hồng thủy lật tung bọn hắn thuyền đánh cá bao phủ bọn hắn t h ô n trang nhưng những sự tình này đều không có phát sinh người liền là như thế bọn hắn không quan tâm ngươi làm không có làm bọn hắn chỉ lo lắng ngươi có thể hay không làm nhân tộc có câu nói quân tử vô tội mang ngọc có tội ta sinh mà làm g i a o đối bọn hắn tới nói liền là mối họa lớn nhất niên đại thông minh túi đầu không nói dùng cái kia vừa mới khai khiếu cái ó t chậm rãi thưởng thức trần huyền lời nói bên trong h à n nghĩa trần huyền yên tĩnh mà nhìn xem hai đ vốn nên có rộng lớn nhân sinh lại bởi vì người khắc nhát gan trầm thi đ á y h ồ đầu tiên là lao đầu hiện tại lại là đứa trẻ một khê thôn nam nhân cứ như vậy nhu nhược sao mình núp ở phía sau mặt dùng kẻ yếu làm bia lỡ đạn dù là các ngươi có một người dám cầm lên xin cá tới giết ta ta đều kính nghề huyết tính của các ngươi đại vương hai cái này cỗ thi thể nên làm cái gì có thể ăn sao chúng ta không ăn t h ị t người người mới ăn người đâu giữ lại đừng để cá ăn hữu dụng đại vương nói đúng chúng ta không ăn t h ị t người nói niên đại thông minh liếm liếm đầy đặt bờ môi mà n đêm bao phủ yên tĩnh minh thủy trạch chỉ có một chiếc tiểu thuyền ba lá phiêu tại trên sông đầu thuyền bó đuốc là tấm màn đen bên trong duy nhất ánh sáng nhạc một trận âm phong thổi qua nhấc lên một trận g ậ n sóng xoắn tới ẩm thấp hà n khí chỉ mặc kiện áo mỏng thạch dung hát hơi một cái gặp quỷ, tháng bảy trời cũng như thế l ạ n h à đêm qua tế tự giao thần về sau tộc trưởng cuối cùng kết thúc duy trì bảy ngày cầm cá kỳ đoàn người đều nhịn g ầ n chết cả một cái ban ngày một khê thôn các đều kéo lấy lưới đánh cá tại minh thủy trạch bên trong lấy n g a khí thế ngất trời mặt trời lặn mọi người mới lưu lên không rời trở về thạch trong nhà thiếu tiền cực kỳ thế là ban đêm cũng chống đỡ thuyền ba lá ra nhìn xem có thể hay không nhiều câu mấy con cá ban đêm ánh mắt không rõ không tiện kéo lưới thạch dũng ngồi tại trên thuyền chống lên một cây cần câu v ư ợ n b ự c ngán ngẩm mà nhìn xem t ĩ n h mịt mặt nước đột nhiên thuyền nhỏ một trận kịch liệt lật qua lật lại e m chút lật ngược toàn bộ thuyền thạch dũng không ngồi vững vàng trực tiếp té ngã trên đất hắn mắng b ò dậy thật tà môn điểm ấy gió nhẹ ở đâu ra như thế sóng lớn a đ ô n g nhiên một trận bọn nước kích thích từ trong nước bay ra như thế sóng lớn a bỗng nhiên kia là hôm qua chìm sông thạch tiểu h ổ thi thể ngâm đến sưng trên mặt bị ca cắn đến hoàn toàn thay đổi lộ ra nửa sắp xếp không dài đủ răng một viên tròn t r ị a t r h n g mắt rơi tại bên ngoài giống như ngay tại nhìn chằm chằm thạch dũng hắn còn chưa kịp làm phản ứng lại làm ộ t trận kịch liệt b ọ t nước rơi vào trên thuyền lại bay ra người đến nện ở thuyền ba lá bên trên lần này là hôm qua hiến tế nữ đồng tộc trưởng tàng tôn nữ thạch nhân nhân tay của nàng bị cắn nát lộ ra bạch cốt tầm mù toàn thân trắng bệnh toàn bộ cái mũi đều không có ở đây không phải ta hại các ngươi các ngươi muốn lấy mạng đi tìm tộc trưởng ta cũng là vô tội thạch d toàn thân k h ô n g chế không nổi đang phát run hắn dùng tay đảo lấy b o n g thuyền liền muốn nhảy xuống lại bị một cái ướt sũng chắn g nón nả đổ vật đỉnh trở về hắn sợ hai chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác chỉ thấy một viên to lớn cá chê đầu nổi lên mặt nước hai cây thon dài sợi dâu như là xin thép đứng vững một đôi tròn trịa t r o n g con ngươi lõe sắc bén hồng quang cá chê mở ra miệng to như c h ậ u máu cái miệng kia lớn đến có thể n u ố t vào nửa cái thuyền cá chê lộ ra dính đầy máu tay ra nhọn một trận hôi thối sông v à mũi phía trước có ngư quái phía sau có lệ quỷ thạch dũng tiến tối l ư n g nan tâm thình thịt chực nhẹ cường tráng thân thể một trận t h ô lệ thanh â m từ cá chê trong miệng chuyển đến giao vương có tốt đức hiếu sinh hứa người đem hai đứa bé thi thể mang về xuống mổ nhập thổ v i an giao vương không thích ă n thì người cắt không cần thiết lấy người sống người sống hiến t ế nếu không phải muốn tế tự lấy linh linh thực tiên thảo vi d i ệ u gặp g h n h nói xong kia cá chê tinh liền lẹn về trong nước biến mất không thấy thạch dũng sửng sốt một hồi lâu chờ đầy lưng mồ hôi lạnh xuống mới hiểu được xảy ra chuyện gì hắn cuốn quít bỏ dậy đi nhặt thuyền mái trèo đột nhiên trước người lại tóe lên một trận bốc nước dọa đến hắn lập tức sủi lơ trên mặt đất cá chê tinh lại ló đầu ra đến có lồng cá sao thạch dũng ngây ngẩn cả người hắn hoàn toàn không hiểu rõ hiện tại tình trạng một con cá ngay tại hỏi mình muốn bắt cá công cụ ta hỏi ngươi có lồng cá sao có thể hay không nghe hiểu cá lời nói thạch dũng cuốn q u y ế t gật đầu từ trên bong thuyền cầm lên lồng cá ném vào trong nước cá chê tinh cầm đầu tiếp được lồng cá từ nhanh trúc bệnh mà thành cái bình lớn nhỏ ngoại hình như cái móc ngược cái chén nhưng là không có ngọn nguồn mang tại đại thông minh trên đầu tựa như đỉnh nó nhỏ đa tạng nói xong cá chê tinh lại tiến vào trong nước đi n h ư n đại thông minh mang theo lồng cá một đường ơi rất nhanh liền đến trần huyền bên người hắn lộ ra một bộ tranh công biểu lộ gắt c h í nói đại vương sự tình ta đều sống xôi u lời nói đều còn nguyên dẫn tới tiểu tử kia mặt dọa đến t r ắ n g bệnh đừng đề cập nhiều b ự n cười ngài muốn lồng cá cũng mang đến t r â n huyền dùng cái đuôi mừng rỡ vô vô đại thông minh phía sau lưng làm tốt lắm đại thông minh không hổ là ta ai tướng đại thông minh cười ngây ngô lấy gái gái đầu có thể thay đại vương làm việc là ta lão niên vinh hạnh thế nhưng là đại vương con cá này che đậy có làm được cái gì a chúng ta lại không cần cái đồ chơi này bắt cá trần huyền khẽ mỉm cười dùng cái đuôi tiếp nhận lồng cá trở tay chụp tại kia vài cọn vòng cổ tạo bên trên sau đó chuyển đến một hòn đá ngăn chặn phía trên lỗ hổng ngươi nhìn dạng này liền không cần lo lắng cá sẽ đến ăn của chúng ta cây rong lồng cá có khe hở không ảnh hưởng chiếu sáng tiền đến cây rong liền có thể sống chúng ta cũng không cần mỗi ngày tại đây trông coi đại thông minh bừng tỉnh đại nộ vòng quanh lồng cá bơi một vòng không thể tin nhìn xem một màn trước mắt thì ra là thế đại vương thật thông minh vừa học đến hai ta nếu là có tay liền tốt như thế loại này cái lồng chính chúng ta liền có thể biên t r â n huyền lần thứ nhất ý thức được có tay là được câu nói này hàm kim lượng mình móng luốt ngắn đến cực kỳ ngay cả đầu của mình đều sợ không được đại thông minh càng là chỉ có một đôi vây cá không linh hoạt t i ê u ta lão niên cố gắng một chút tranh thủ mọc ra tay đến t r ầ n huyên dợ khóc dợ cười đại thông minh ngươi là dài không ra tay ta nhìn kia nòng nọc đều có thể mọc ra tay ta làm sao lại không được vậy ta liền chờ mong một cái đi t r ầ n huyên quân thần tại dưới nước chuyện trò vui vẻ mà tại trên mặt nước một cái cường tráng thiếu niên chính dẫn theo một thanh trường đao sừng sững tại bên bờ sông đêm hẻ gió đêm thổi tới hắn kiên nghị mặt ánh trăng vẩy vào trên lưới đao loé ra một đạo sắc bén hà man tiểu hổ các a đến thay ngươi báo thủ chương sáu long hồ đấu chương sáu Sâu lấy nguy hiểm. trong núi rừng truyền đến vài tiếng chim sơn ca khắc gáy phản g phất tại tiễn biệt vị này ý khí thiếu niên thạch đại hổ từ trong ngực móc ra một viên màu đỏ đan dược đây là minh trên núi g ầ n cư lão võ phu cho hắn bạch hồ đ à n p h à m nhân chỉ cần ăn vào liền có thể đem tự thân tu vi tăng lên đến sơ cảnh võ giả cảnh giới sơ cảnh võ giả đối mặt p h à m nhân lấy một trọi mới bất kỳ cái gì phi cầm tàu thú cũng không là đối thủ dưới mắt muốn cùng k i a ác giao một trận chiến cũng chỉ có biện pháp này người trong thôn không biết thạch đại hồ đã bái lao võ phu vi sư lão võ phu khen hắn tư chất cao lại tu hành cái mấy năm cũng có thể nhập cảnh nhưng hắn đợi không được một ngày cũng không chờ đệ đệ tiểu hồ bị mang đi t r à n cảnh không giờ khắc nào không tại trong đầu quen quần rõ ràng là đi chịu chết nhưng tiểu hồ lại không khóc cũng không náo không phải là bởi vì hắn hiên ngang l ắ m liệt chỉ bởi vì hắn là cái đứng đốc cái gì đều không rõ còn tưởng rằng đoàn người là dẫn hắn đi ra ngoài chơi mà mình lại bị cột vào trên cây hao hết lực khí toàn thân đều không tránh thoát chỉ có thể phát ra vô năng gào thét trơ mắt nhìn xem tiểu hồ bị người mang đi n ộ khí tại thể nội đi loạn kéo dài thêm một khắc đều muốn đem lòng của mình cho xuyên phá v a n g chuyện gì xấu luôn luôn rơi vào tiểu hồ trên thân lao tạc tiên cái này không công bằng giao thần v u ợ n cười bất quá là chỉ yêu cái thôi năm nay tiến hiến đồng nam đồng nữ sang năm đâu mười năm sau trăm năm sau chẳng lẽ lại ta một khê thôn muốn đời đời kiếp k i ế p thụ yêu quái kia ức hiếp dựa vào đem con của mình chìm vào trong hồ đem đ ổ i lấy nhất thời thái bình sao không thể trước mắt chỉ có một con đường liền là g i ế t kia a dao các ngươi chuyện không dám làm ta thạch đại hồ tới làm cho dù chết cũng muốn để hậu nhân nhìn xem ta một khê thôn nam nhi huyết tính tin tưởng hậu nhân cũng sẽ bắt trước ta chẳng giao cuối cùng sẽ có một ngày áp dao hẳn phải chết thạch đại hồ đem đan d ử a căn v ả o một cố bồng b ộ lực lượng tại thể nội sinh sôi chỉ một thoáng loạn tuân ra khi tức hướng tới nhẹ nhàng tim thình thị n g à đem nhận huyết sôi trào bơm đến toàn thân mỗi một cái góc t h â n thể trở nên nhẹ nhàng phảng phất tung bay ở đám mây tứ chi lại trở nên càng thêm hữu lực toàn thân cơ bắp giống như đều tráng kiện mấy phần thạch đại h ổ thở một hơi thật dài nắm chặt trong tay lợi nhận chậm dài hướng trong nước đi đến hắn xuyên qua giày đặc đùi cỏ lau nước hổ không q u a hai chân của hắn hắn mang theo k i ự u hận cùng hào hùng hướng về tử vong cùng không biết rào bước tiến lên thạch đại h ổ trên mặt không hề sợ hãi ánh mắt bên trong có sắc bén đao quang kiếm ảnh mặc cho nước hồ một chút xíu không qua bộ ngực của hắn thẳng đến đem hắn hoàn toàn mất hết nước sâu phía dưới trần huyền đang nghiên cứu bảo bối của hắn vong cổ tạo đợi trước làm một học sinh khối văn đối với thực vật lý giải còn dừng lại tại thực vật hạt trần cùng bị từ thực vật đối với dưới nước thực vật có thể nói là rốt đặc cắn mai cái này tạo loại có hạt giống sao mà lại cái này vong cổ tạo còn không giống với cái khác cây rong nó có căn ý vị này không thể căn cứ cái khác cây rong sinh sôi tình huống đến suy luận vong cổ tạo phải không vẫn là tìm chuyên nghiệp cá mới đi bùn vương vẫn là chuyên tâm làm cá lực tư nguyên tương đối tốt trần huyền cái mũi một trận mất máy hắn nghe được một cỗ mùi vị khác thường t h ư n h ư là nhân vị tươi mới loại kia càng ngày càng gần đám giá hỏa này sẽ không lại xin vào đất đa hắn lần theo mùi phương hướng nhìn lại lại trông thấy một cái đằng đằng sát khí thiếu niên chính dẫn theo đ a o hướng mình đâm vật lên tốc độ nhanh chóng cơ hồ cùng niên đại thông minh tương xứng tuy nói vùng sông nước nam nhi từng cái là lãng lý bạch điều nhưng đây cũng không phải là người bình thường có tốc độ không tốt là người tu hành chân huyền phát giác không ổn nhưng đã quá muộn thạch đại h ổ đã phát hiện hắn giơ lên trường đao liền hướng hắn bộ tới một trận dòng nước khuấy động lưới đao vạch nước ngàn vạn bọt khí như là chân trâu bờ phía chân huyền vội vàng rẽ g i a thân thể mới khó khăn làm tránh thoát đối phương đột nhiên một kích động tác của đối phương tốc độ lực lượng đều không thua gì trên đất bằng hiển nhiên đã không phải là bình thường phạm nhân cần chú ý cẩn thận t r â n huyên quyết định ổn một điểm lấy thủ chờ công chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở đối phương hai chân đạp một cái mượn thủy thế như cường cung kình nỏ giống như bắn ra vung đao lại đến t r â n huyên một cái dung thân tránh thoát thừa dịp đối phương v ộ hụt một cái mánh long vung đôi tráng kiện giao đuôi như là kình roi bỗng nhiên quất vào, thạch đại bên trên, đem hắn từng tầng vào đáy hồ kích thích một trận cắt đùi đem đáy nước quấy đến ô t r ọ không rõ khuấy động tiếng nước như là nặng nề chuông cộ tại toàn bộ đáy hồ quân quần trần huyền nâng lên cái đ u ô i lại trông thấy thạch đại h ổ chính gắt gao ôm lấy cái đ u ô i của mình đối phương lực to như trâu hắn cảm giác mình tựa như bị một cây dây thừng lớn gắt gao kìm chặt thạch đại h ổ mắt lộ ra h ư n g quang cắn chặt giữa hàm răng tỏ khắp ra mấy đạo t ơ m á u vết máu như mấy đầu du long tại màu tràm trong nước lan tràn chỉ thấy thạch đại h ổ nắm chặt đống cắt lớn nằm đ ấ m l i ề u mạng đánh lấy trần huyền thân thể coi như làn da bị cứng rắn long lân vạch phá cũng thể không bỏ qua cứ việc đổi mới thế đại lực trầm mỗi một quyền đều giống như côn tổng giống như gõ vào trên người mình nhưng mình ra g à y thì béo dạng này đánh cũng bất quá là hắn k h á c chế cái đôi u muốn d r y rủa bản năng mà là khu động thân trên phi tốc xoay tròn lấy thân thể là xiềng xích đem thạch đại h ổ một mực quân lấy thạch đại h ổ bị tráng kiện giao thân quân lấy gắt gao hữu lực cũng vô pháp t h i t r i ể n hắn phảng phất về tới đêm qua hiến tế đêm trước mình bị người trong thôn vững vàng cột vào trên cây chỉ có một bộ bất lực bộ dáng chật vợ chân huyền mở ra miệng to như chậu mau hướng thạch đại h ổ đánh tới thạch đại h ổ dùng hai tay ra sức c á c h ra trần huyền miệng hết sức tránh cho bị một ngộn mất vào thạch đại hồ phẫn độ gương mặt như là hung thần giống như dữ tợn toàn thân nổi gân xanh chân huyền d song phương như thế rằng có qua thêm vài phút đồng hồ trần huyền cái này mới cảm giác được chống đỡ hắn cố lực đạo kia nhẹ đối phương kìm nén đến sắc mặt bỏ bừng cái mũi không ngừng có bọt khí dâng lên trần huyền thừa cơ lập tức bộc phát nắm chặt thân thể thế tất yếu đem thạch đại hồ ghìm chết tại đây dưới nước thạch đại hồ chậm rãi mất đi khí lực run r à y hai tay dần dần bất lực đóng chặt bờ môi như là vây khốn lâu ngày thành trì k i a phiến lung lay sắp đổ cửa thành rốt cục mở ra nước hộ như thiên quân vạn mã giống như sông vào trong miệng của hắn thể phải đem tòa này cô thành đồ sát hầu như không còn theo mấy cỗ bọt thạch đại hồ cũng không còn cách nào động đậy trần huyền bông ra mọi mệnh thân thể miệng lớn thở hổn hển mặc cho nước hồ thấm vào khoang phổi của hắn hắn nhìn xem cỗ kia nổi lên thi thể trong lòng ngũ vị t ạ p trần không biết đối phương cảnh giới tu vi như thế nào nhưng nhìn hình dạng đúng là cái phổ thông ngư dân trận chiến đấu này không tính phí sức nhưng vẫn có thể nhìn ra đối thủ thực lực không tầm thường thế giới này ngư dân bên trong đều tàng long họa h ồ sao thế giới bên ngoài quá nguy hiểm mình đến tăng thêm tốc độ tăng thực lực lên còn muốn giảm xuống phong hiểm tận lực không muốn xuất đầu lộ diện đệ thấp danh vọng đừng làm ai ai đều biết nước này dưới có đầu、dao. Thể thể c h đại, đại vương ta nhìn động tĩnh này rất lớn tới xem một chút phát sinh chuyện gì rồi tới cái thích khách không có việc gì đều giải quyết nhìn xem đại vương mọi mệnh thân sắc niên đại thông minh mặt mũi tràn đầy hay náy ta đây tới chậm đại vương ngươi phạt ta đi phạt ngươi làm cái gì Thủy v ự chương rộng lớn, n bảy không không vô vô công nhân viên mới có cá tuyển chương bảy công nhân viên mới có cá tuyển cầu đổi đọc niên đại thông minh chiếu vào trần huyền phân phó dùng gây cá cuốn lên ao tại thạch đại hổ thi thể trên thọc mấy cái lỗ thủng sau đó lại đem hắn quấn ở cây rong bên trên trên thi thể tràn ngập ra huyết dịch trêu chọc đến không ít cá đại thông minh miệng rộng mở ra liền đem bọn chúng toàn vụ chạy trần huyền chính quận tại cách đó không xa đáy nước hết sức chuyên chú quan sát lấy đá ngầm cây rong ở giữa hoạt động cá nhỏ thật giống như một cái đang nhìn con kiến hải tử đại vương ngài để ta làm những việc này đến cùng là tại sao vậy trần huyền không có quay đầu vẫn như cũ chuyên tâm nhìn chằm chằm chỗ cũ suýt đ i ể m nhẹ đừng đem bọn chúng kinh động đến niên đại thông minh thuận trần huyền ánh mắt nhìn phát hiện một con tức điêu ngư nho nhỏ một đầu còn không có hắn vây cả lớn toàn thân kim hoàng trên đầu dài cái bao tức điêu ngư tại một mảnh đáy hồ cỏ xỉ rêu chỗ mù đi dạo ngẫu nhiên đem cái khác ăn có cá nhỏ đem phá ra đại vương muốn ăn cái này ta cái này cho ngài bắt đại thông minh kích động lại bị trần huyền một thanh đ ạ lại ta không ăn ngươi liền thành thành thật thật trông coi cái kia người chết đừng tới đây con cá nhỏ này tương lai nói không chừng muốn cùng ngươi cộng sự đâu niên đại thông minh khó mà tin tưởng nó nhỏ như vậy một đầu có thể làm gì nó khả năng giúp đỡ đại vương bắt cá sao bắt cá sống không ai dành với ngươi nó có công việc khác đến lúc đó ngươi sẽ biết niên đại thông minh không nói chu thật d à y bờ m ô i phối hợp nôn nổi bóng bập đến trần huyền nhìn xem đầu kia cá nhỏ trong lòng niềm vui ghê gớm đời trước cũng có chút câu cá kinh nghiệm đối các loại loài cá cũng biết đôi chút con cá nhỏ này gọi tức điêu nguyên vốn phải là một loại hải ngư không biết tại sao lại xuất hiện ở hồ nước ngọt bên trong bất quá thế giới này ngay cả mình dạng này giao đều có tức điêu xuất hiện tại minh thủy trạch cũng không cần quá kỳ quái tức điêu là một loại lãnh địa ý thức rất mạnh loài cá ngoại hiệu là đáy biển nông phu bọn chúng sẽ cẩn thận cày tấy lãnh địa của mình chiếu cố bản địa thảm thực vật một con cá nhỏ bơi tới miệng vừa ngả vào cây do một bên liền bị tức điêu một cái đầu truy cho đầy ra nó làm như vậy liền là phòng ngừa mình vườn rau bị cái khác động vật trả một khe thôn từ đường bên ngoài cửa lớn hai bên bó đuốc tại hừng hực nhảy vọt màu đỏ ánh lửa chiếu vào mỗi người ngưng trọng trên mặt cao tuổi tộc trưởng chống khỏe trượng đứng ở trước cửa ngoài cửa là hai quyển nước súng chiếu rơm bên trong bọc lấy chính là thạch dũng mang về hai cỗ thi thể thạch dũng ngươi ngay trước liệt tổ liệt tông mặt thể mới vừa nói đều là lời nói thật thạch dũng toàn thân nước đâm đứng ở ngoài cửa ướt dầm dề tóc từng sợi rán tại chưa t ỉ n h hồn trên mặt tay đến bây giờ đều còn tại run dày ta thạch dũng đối liệt tổ liệt tông thể lời ta nói câu câu là thật nếu có nửa câu lời nói dối ta ra thuyền liền bị chết đ u ố i nhìn thấy thạch dũng phát xuống thể độc tộc trưởng coi như lại không nguyện ý tin tưởng cũng phải tiếp nhận hắn hoang mang luốt vớt dâu trắng tự lẩm bẩm g a o không ăn thì người chưa từng nghe thấy khi hắn vẫn còn con nít thời điểm liền nghe trong thôn các đại nhân nói lên g a o ăn người cố sự tương truyền g a o sẽ tiềm đem bọn hắn kéo vào trong nước hút khô hết dịch bởi vậy các nơi lưu lại tập tục nếu như vô tình gặp hắn giao s u ấ t thế liền muốn hàng năm hướng giao thần tiến hiến người sinh lấy bảo vệ bình an về sau lớn lên ra ngoài cầu học cũng được chứng kiến giao hoạn năm đó ở lâm hoài nữ sơn hồ tràn lan sông núi chấn động hồng thủy tứ ngược trong chốc lát phong lôi máy liệt chỉ thấy trong hồ nước sông ra một con màu đen giao long giao long trô đến sóng lớn của trào cuốn lên ngàn cơn sóng ven bờ phòng ốc phá hủy đồng ruộn bị chìm bách tính tử thương vô số nếu không phải một vị tu sĩ đạp kiếm mà đến tại trong mưa gió cầm kiếm chạm giao long lắng lại lũ lụt nếu không mình cũng liền chết đối trận kia hồng thủy bên trong sống lâu như vậy ta chưa từng nghe nói g a o không ăn thì người đổi ăn linh thực tiên thảo huống hồ cái này linh thực tiên thảo nên đến nơi nào tìm đám người cũng bắt đầu bạo động trong chốc lát nghị luận ẩm ý quát châu địa phương núi liên tiếp núi suối liên tiếp suối thâm sơn c ù n g cốc bản địa bách tính liền dựa vào lấy minh thủy trạch tòa này hồ lớn kiếm ăn tất cả mọi người là trên thuyền người ta gặp nước m à cư cả một đời cùng hàng lợm liên hệ chưa từng nghe nói qua nơi nào có cái gì linh thực tiên thảo phải không chúng ta lên núi nhìn xem nước là nước núi là núi muốn chúng ta đám này suốt ngày ngâm mình ở trong nước hướng trên núi đi đây không phải là chịu chết sao trên núi đều là xài lang hồ báo ta cũng không dám đi chúng ta đánh cả một đời cá cái nào nhận ra cái gì thực a c ỏ a liên la gặp được cũng không nhận ra a chúng người đưa mắt nhìn nhau nhất thời phạm và khó thạch dũng n gửi được một tia thời cơ hắn nắm thật chặt n ắ m đấm ngừng lại tay run dậy xuống phong nhận việc đứng dậy t ộ c trưởng ta có biện pháp người đám người ánh mắt nghi hoặc đồng loạt hướng thạch dũng ném đi ta tại tấn tiên chấn nhận biết một cái lao đạo sĩ hắn là người tu hành biết không ít linh thực tiên thảo sự tình ta đi tìm hắn hẳn là có thể đi theo đãi đến một chút tộc trưởng kích động nói tốt vậy chuyện này liền để ngươi đi làm không có vấn đề chỉ là làm việc phải chuyện tiền trong làng đến giải quyết các nhà các hộ đều góp một g ó t sáng sớm ngày mai giao đến từ đường đến đoàn ngươi có chút đoạn khí nhưng dù sao cũng là tế tự giao thần đại sự như vậy cũng không tiện nói gì tộc trưởng quay đầu đối bên cạnh con trai phân p h ó nói đem nhân nhân mang về thật tốt tán táng sau đó hắn ngẩm đầu hướng trong đám người nhìn lại lớn tiếng c h à o hỏi thạch lao tam tới rồi sao đem ngươi con trai mang về trôn cất đi nhà ngươi nếu là không đất ta cho ngươi vân một khối thạch lao tam mắt đỏ từ trong đám người đi ra hắn ráng chống đỡ lấy sụp đổ cảm xúc nhưng nước mắt vẫn là không tự chủ tại trong hốc mắt đảo quanh hắn như cái cái sắc không hồn giống như hữu khí vô lực trả lời đa tạ tộc trưởng làm sao chỉ một mình ngươi con của ngươi đại hồ đâu đại hồ kinh lịch mất con thống khổ thạch lao tam đã mất hồn nghe được tộc trưởng triệu tập đoàn người nghị sự hắn như cái người chết giống như bất chi bất giác liền đến cái này nào còn có dư hắn cái k i a đại n h i tử giờ phút này giống như mới chợt nhớ tới đại hồ tồn tại do xét cái đầu tại trong đám người tìm kiếm đại hồ người ở đâu người đã đến sau đại á phát n người bốn phía nhìn một chút, cũng đều không g hiện phía chút, một có đều đ hồ thân ảnh lúc này cũng không biết là ai hô một cú họng đại hồ hôm qua liền la hét muốn c h à m giao hắn nên không sẽ không được tộc trưởng trong tay quải trượng càng không ngừng run dậy đôi mắt giàn n u ô i tràn đầy sợ hãi lo lắng hô nói nhanh đi đem cái tên điên này tìm cho ta trở về tất cả hậu sinh đều đi tộc trưởng ra lệnh một tiếng tất cả mọi người lập tức lên đường thạch dũng lại bị đơn độc gọi lại thạch dũng ngươi bây giờ liền lên đường đi tấn tiên trấn phải nhanh bạc ngươi đi nhà ta cầm ngươi cưới nhà ta lên ngựa đi đường bộ tấn tiên trấn cách này bảy mươi dặm ngươi cưới ngựa một canh giờ liền có thể đến nhất thiết phải tại đêm mai cho lúc trước mọi người đem cống phẩm mang về nhanh nhanh đi chương tám các ngươi làm như thế bổn vương cực kỳ vui mừng chương tám các ngươi làm như thế bổn vương cực kỳ vui mừng cầu đổi đạo thần tiên c h ấ n ngoại ô khương sơn dưới chân t r ờ i đã tảng sáng gà vừa kêu vài tiếng hoa đào xem cửa lớn liền bị người g ó vang sáng sớm ai nha lão đạo s ĩ mặc vào kiện áo mỏng mơ mơ màng màng xoay người xuống giường đi đến trong viện mở cửa xem xét một cái đen nhánh hắn tử nắm con ngựa đứng tại miệm người kia toàn thân đều là mồ hôi mặt mũi sáng sớm vô cùng lo lắng đến ta cái này làm cái gì thạch dũng đi thẳng vào vấn đề lao đạo sĩ linh thực tiên thảo có sao bán cho ta lao đạo sĩ vốn là chưa tỉnh ngủ đầu l o ạ n hơn lông mày nhăn thành một cái người c h ữ vậy cũng là người tu hành ăn đồ vật ngươi cái phạm nhân ăn cũng không thành tiên được bỏ đi đi đừng quay giày đạo gia ta thanh ngộng lao đạo sĩ nói xong cũng phải đóng cửa lại bị thạch dũng một thanh đ ạ lại lao đạo sĩ ta thật có cần dùng gấp ngươi coi như là giúp ta người bạn này bán ta mấy cái qua hai ngày ta lấy cho ngươi phơi tốt cá khô vừa nghe đến cá khô lao đạo sĩ hai mắt tỏa ánh sáng sắc mặt lập tức liền thay đổi liệt lên khuôn mặt tươi cười bắt tự hồi nhô lên rất cao ta muốn hai cân ngươi tự mình đến làm muốn làm g i ố n đường nước cá khô là đông nam một vùng một loại cá ướp muối khô bởi vì q u a n muối bị triều đình nghiêm ngặt q u ả n chế đứng đắn con đường cá ướp muối giá cả cũng liền nước lên thì thuyền lên một cân cá khô giá tiền là sống cá mấy lần có thể bán được gần hai trăm văn giá cao nhưng chi phí cũng cực kỳ cao lợi nhuận không nhiều bởi vậy tại tấn tiên chấn trên thị trường cơ bản không có buôn bán thạch dung cá khô tự nhiên cũng không phải tốt nói tới nhà ai tiểu ngư dân dùng con muối phơi cá khô à ta ngày mai liền đến làm cho ngươi vậy cái này linh thực tiên thảo sự t ì n h n g ư ơ i trước tiến đến đi n g ư ơ i nói n g ư ơ i nhất định phải cái này linh thực tiên thảo làm cái gì thạch dũng đi theo lão đạo sĩ vào cửa ngươi đừng quản ta muốn làm gì ngươi liền nói có cho hay không a hắn tạm thời không muốn để cho lão đạo sĩ biết giao thần sự tình miễn cho lão đạo sĩ lên lòng tham đi t r à m giao vậy cái này cái cọc sinh ý coi như làm không được ngươi yêu làm gì làm cái đó đi đạo ra ta cũng chẳng muốn quản đừng quên đáp ứng ta cá khô là được lão đạo sĩ chỉ chỉ một bên đại thụ ngươi tới thật đúng lúc viên này tiên thụ trước đó vài ngày vừa kết quả ta liền bán ngươi mấy khoản đi thạch dũng lần đầu chỉ thấy một viên cây đảo bộ dáng cây cao đứng ở trong viện cành lá rậm rạp trên cây kết lây tầm mười viên linh quả hình dạng giống lê nhưng là toàn thân màu đỏ rất là ly kỳ tiếp tốt lao đạo sĩ nhẹ nhàng vung tay lên chỉ một trận kình phong từ đầu ngón tay vạch ra treo đến nhánh cây loạn chiến cái bóng l â y động lá cây vớt ư vẽ phát ra tiếng xào xạc sau đó ba viên linh quả liền từ trên cây rơi xuống thạch dung cuống quýt dùng ý phục làm túi đem ba viên linh quả tiếp được lao đạo sĩ đây là quả gì không phải chỉ là để bình thường hoa quả đây là hiệu g i quả người tu hành dùng ăn nhưng nao thanh mắt sáng rất có ích lợi đạo ra ta còn có thể gạt ngươi sao thạch dũng cẩn thận đem hiểu rõ quả bỏ vào trong bao cười hỏi vậy ta nhà bút bê ăn có phải hay không cũng có thể thông minh mấy phần ta nói phàm nhân ăn vô dụng nhà ngươi bút bê ăn nhiều một chút mắt cá trâu là được một cái quả năm l ư ợ n g bạc bỏ tiền đi nhìn xem lao đạo sĩ vươn ra tay thạch dũng vội vàng đem bao quả ôm vào trong lòng ta không nhiều tiền như vậy ta chỉ có m ộ ư ơ i lượng thạch dũng nói hoang lúc ra cửa tộc trưởng cho hắn c h ọ n vẹn hai mươi lượt bạc nhưng hắn không có ý định đem hai mươi lượng đều bỏ ra chuyến này mình vô luận như thế nào đều phải vứt chút dầu nước không phải đần độn một chuyến tay không có ý nghĩa gì mười lượng bạc nhưng đủ người một nhà ăn ba tháng hắn sung phong nhận việc nói ra mua linh thực tiên thảo đánh liền là cái này b ả n tính vậy ngươi trả ta một viên lao đạo sĩ mười lượng bạc đều bán cho ta đi ta ngày mai lại nhiều lấy cho ngươi hai cân cá khô ngươi làm sao như thế tính a được rồi được rồi ngươi ta cũng là bằng hữu một trận đạo ra ta không kém ngươi mấy cái này tiền mười lượng liền mười lượng đi thạch dũng vui vẻ ra mặt từ túi bên trong thoải mái móc ra mười lượng bạc sau đó ngựa không dừng vó về thôn đi trần huyền chính quận tại dưới nước che chở con kia bảo bối tức điêu ngư mang trên mặt từ phụ giống như mỉm cười tức điêu ngư vẫn như cũ tận hết chức vụ tại mình một mẫu ba phần đất bên trong tuần du dùng kim hoàng đầu truy đem những cái kia đến ăn vụng cá nhỏ nhóm toàn diện phá tan trần huyền lúc này đã có nuôi sùng vật khoái cảm hắn rốt cuộc minh bạch những cái kia thích chơi thủy t ộ c người trong nước nuôi tới như thế một con tiểu gia hỏa s á t thực giải ép lúc này niên đại thông minh hùng hùng hổ hổ lao đến thân thể khổng lồ kích thích một mảnh g i n g nước tức điêu ngư dọa đến lập tức tiến vào trong thành động lập tức mất túm ảnh mắt thấy bảo bối của mình bi ngươi làm sao luôn luôn gấp gáp như vậy bận điệu h o ả n g đem ta tức đ i ê u đều dọa niên đại thông minh không nói gì mà là một cái miệng từ bình rượu lớn miệng cá bên trong p h u n ra bà viên quả đến trần huyền đục lỗ nhìn lên giật mình mở to hai mắt tại trong nước nổi lơ lửng bà viên kỳ lạ quả ngoại hình giống lê hạ lớn hơn tiểu nhưng nhan sắc đỏ bừng giống tháng m ộ ư ơ i quả táo chín m ộ ư ơ i điểm l ý kỳ trần huyền không vui bị quét sạch xanh xanh mới lạ mà hỏi thăm đây là vật gì ở đâu ra hồi bẩm đại vương đây là một khê thôn người nem tới bọn hắn còn nói cái gì cung phụng giao thần mưa thuận gió hỏa loại hình nhìn đến lần trước đối thoại có hiệu quả một khê thôn người thật cung phụng linh thực tiên h ả o đại thông minh n g ư ơ i có công lao thưởng n g ư ơ i ăn trước một cái vẫn quy củ cũ đại thông minh ăn trước đại thông minh cười ngây ngô lấy nói c ả m tạ đa tạ đại vương sau đó miệng rộng một ngụm nuốt vào v i ê n quả mới nay một hồi liền vui vẻ ra mặt nho nhỏ mắt cá híp lại thành khe hở đại vương cái này ăn ngon n g ọ có cái gì k h á c cảm giác k h á c cảm giác đại thông minh mở ra cái mập miệng ánh mắt đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào phía trước suy nghĩ thật lâu thình linh đụng tới một câu đại vương ta suy nghĩ m ư ơ i ba x một mươi bảy có phải hay không tương đương hai trăm hai mươi mốt không rời đầu vấn đề để trần huyền ngây ngẩn cả người 13. thứ mười b giống như đúng là 221. làm sao ăn quả còn học được hai chữ số phép nhân rồi không không sai đại thông minh lộ ra mang tính tiêu chí cười ngây ngô thật sao ta suy nghĩ đã mấy ngày hiện tại có thể tính suy nghĩ minh bạch cái này quả thật không bình thường có thể để cho cá biến thông minh quả thật có thần ký như vậy trần huyền không nói hai lời cùng ăn một cái cắn một cái xuống dưới ngọt ngào nước tại trong miệng nổ t u n g cảm giác giống ít hương vị như mật đạo đối với trường kỳ nhận cá sống cha tân han tới nói đây quả thực là tuyệt thế mỹ vị hưởng thụ quá hưởng thụ trước mắt một nhóm văn tự hiện hiện theo nộ tính tăng lên long tức thổ nạp đạt được tăng cường mỗi tháng thổ nạp linh cơ số lượng tăng lên đến tám điểm cái này quả nhiên cũng là bà bối một viên liền tăng lên hai điểm linh cơ mạnh hơn vong cổ tảo trần huyền nga o u lại là một ngụm mỗi tháng thổ nạp linh cơ cũng theo đó tăng lên đến mười điểm tháng sau liền có thể chiêu hai cái tiểu đ ệ ngoại trừ tức điêu ngư một cái k h á c tuyển ai đây hoặc là chỉ chiêu một cái đem còn lại linh cơ vùi đầu vào đại thông minh trên thân nhìn xem sẽ có thay đổi gì đang lúc trần huyền tính toán thời điểm ưu ám thủy vực chỗ sâu bơi qua một đạo to lớn thân ảnh màu đen chương chín ngươi đừng chết a đại thông minh chương chín ngươi đừng chết a đại thông minh cầu đổi đọc minh thủy c h ạ c h đáy hồ bùn cắt bên trong dối ra hai cây râu dài một cỗ bọt khí hướng lên bước lên hai viên tròn t r ị a con mắt nhỏ từ nhìn chằm chằm phía trước nghiên đại thông minh đem toàn thân mình t r ô n ở bùn cắt bên trong đại vương lại đi tuần du giữ hắn lại đến bảo hộ tức điêu ngư vượn bực ngán ngầm hắn chỉ có thể phun bọt dài bờn tức điêu ngư lung lay vàng lóng cái đôi nhỏ ngay tại k đem kia mảnh cỏ xì dê ơ cây rong đều hôn mấy lần cũng không biết tại h ú t thứ gì niên đại thông minh t r ă m mối vẫn không có c á c h g i ả i đại vương vì cái gì đối tiểu gia hỏa này phá lệ bà bối ta lão niên cái nào so ra kém ngươi nho nhỏ một cái ngươi có thể làm gì ngươi sẽ bắt cá sao cả ngày liền trông coi kia vạch nước cỏ phải không hai ta c ắ n cắn nhìn xem là ngươi đầu kia truy c ứ n g rắn vẫn là ta lão niên răng c ứ n g rắn hoặc là hai ta đi bơi hai vòng ta để ngươi trước bơi hừ ngươi bơi bao xa ta đều đổi được ngươi lời nói cũng sẽ không nói thật không có ý tứ tức yêu ngư căn bản đều nhìn không thấy hắn c ũ nghe không hiểu hắn đang nói cái gì vẫn như cũ chuyên tâm xử lý mình với lên rau thế tất yếu đem xâm hại thực vật ốc nước ngọt nhóm diện trừ sạch sẽ niên đại thông minh cảm thấy chán chỉ có thể tiếp lấy nhà bong bóng đến tĩnh mịch trong thủy vực một cái to lớn cự vật nhanh chóng b é qua toàn bộ thủy vực như là vào đ ê m giống như trong khoảnh khắc tối xuống một đôi vàng sáng tròn mắt tại trong bóng tối tả hữu lấp lóe đen sống đuôi dài trên văn khắc lấy từng đạo vải đỏ như là yêu ma chú văn lại tựa như thủy tặc tinh kỳ qua lại bảy cá đều t ứ tán chạy trốn váy lên một mảnh trắng bóng xóng nước một con không tin tả hắc ngư theo nó trước người mới qua và nương theo một tiếng như đạn pháo tiếng vang một trận sóng dữ n h ứ c lên vô số b ọ t khí hướng lên phun trào trong trước mắt ngư quái miệng rộng một ngụm liền đem hắc ngư toàn bộ n u ố t vào mang cá một trận co rúm hai xóa đỏ bừng huyết vụ phun tán mà ra niên đại thông minh đột nhiên cảm giác đỉnh đầu tối xuống hắn dương mắt nhìn lên chỉ thấy một con dài năm mét ngư quái chính chậm dài đến dáng người rộng lớn như là một chiếc thuyền đánh cá phảng phất một trận mây đen quá cảnh kinh khủng bầu không khí ép tới hắn thở không nổi ngư quái mọc ra bao thiên miệng rộng như là ưu ám vực sâu một ngụm liền có thể đem đầu người nước vào toàn thân mọc đầy á o giống như vạ sau nửa thân thể trên lại khảm nạm lấy từng đạo ám trầm vẩy màu đỏ đây là quái vật gì ta lão niên chưa từng thấy ta giấu ở trong bùn hắn nhìn không thấy một hồi đến tranh thủ thời gian b ầ m báo đại vương lúc này tiểu tức điêu lại không chút nào cảm giác được nguy cơ tồn tại nó chỉ cho rằng là trời tối vẫn như cũ túi đầu hết sức chuyên chú tìm kiếm bám vào cây rong trên ốc nước ngọt đại thông minh sốt ruột mà thấp giọng lầm bầm ngươi cái này tiểu đ ấ n cá làm sao còn không mau chạy kim hoàng sắc bề ngoài phá lệ thu hút sự chú ý của người khác n g ư quái một chút ngay tại màu xanh sấm cây rong bùi b ê n trong chúi tới, tới gần không được niên đại thông minh từ bùn cắt bên trong nhảy lên một cái như là hổ đói vồn mồi một ngụm liền kéo xuống ngư quái hé mở vây bôi ngư quái đau đớn vặn vẹo lên thân thể đảo loạn bên người dòng nước nhấc lên một trận vòng xoáy màu đỏ ngòm quanh mình phát ra bọn khí bạo liệt tiếng vang nó xoay đầu lại sắc bén hai mắt hung tợn chừng mắt đại thông minh đại thông minh phun ra hé mở vây bôi chửi bới nói kia là ta nhà đại vương tâm can bà bối ngư ơ i cái t h ằ n g này cũng xưng có ý đồ với nó đến cùng ta lão niên đại chiến ba trăm hiệp ngư quái mở ra miệm cống giống như miệm lớn hướng phía đại thông minh nhưng đối phương động t á c quá nhanh mình may mắn tránh thoát t r ư ơ n g kia miệng lớn lại bị hùng tráng thân cá đụng bay ra ngoài nặng nề g h mà ngã tại đá ngầm bên trên lập tức đá ngầm vỡ vụn nhấc lên một trận đục nổi bùn cắt đợi cho bùn cắt tắt hết ngư quái lại phát hiện đại thông minh đã biến mất không thấy gì nữa khi nó tại mê mang tìm kiếm đối thủ lúc n h i ê n đại thông minh theo nó sau lưng bùn cắt bên trong chui ra cắn một cái tại trên người của nó cá trên là có tiếng khoan t hành động cao thủ đại thông minh cũng không phải chỉ biết là làm bừa tên lỗ mãng h ã n tại vừa rồi ánh mắt mơ hồ thời điểm tiến vào bùn bên trong vây quanh đối thủ sau lưng đánh nó cái xuất kỳ bất ý ngư quái vung vẩy cường tráng thân thể ra sức dãy r u ộ n song phương kịch liệt đối kháng quáy chung quanh dòng nước lại mặt hồ nhấc lên hắn cao nửa thước s o n g đến như trọng truy giống như hữu lực cái đôi quất vào niên đại thông minh trên thân nhưng hắn lại kia không hề bung lỏng l i ề u mạng cắn vào ý đ ồ dùng răng nanh chọc thủng đối thủ sắt lá giống như cứng rắn lân phiến đại thông minh đem hết toàn lực từ trên người đối phương kéo xuống một miếng thì đến huyết vụ tỏ khắp tại trong nước vốn là đục ngầu trong hồ nước lại thêm một vòng đường đỏ cá liền là cá k h ẩ người lại lớn cũng là không đầu ó c n g c hàng người tư vị không sa nhưng đại thông minh hất lên thân thể làm bộ muốn hướng trong bùn chui vào nhưng thân thể lại bị thứ gì câu ở tập trung nhìn vào một bên đá ngầm bên trên dựng lấy hé mở lao lưới đánh cá mình vây cá câu tại ô lưới bên trong hắn còn chưa kịp từ trong lưới tranh thoát cái đôi u liền bị miệng lớn cắn một cái vào ngư quay cứng rắn miệng như là một cái trọng truy nện ở đại thông minh cái đôi u bên trên trong n g á y mắt ném ra một vệ màu trắng vết thương đại thông minh cảm nhận được một trận đau đớn kịch liệt hắn cắn răng vung vẫy thân thể liệu mạng dãy g a nhưng đối phương vẫn là ngầm cái đôi của mình không hé miệng lại là b ảnh một tiếng đau đớn kịch liệt lần nữa đến, đến s ngư quái như là mãng xa nuốt thú giống như ngầm lấy đại thông minh một nửa đuôi cá thế tất yếu đem hắn toàn bộ nuốt vào n h ư n đại thông minh ánh mắt bắt đầu mơ hồ trong mắt kia một tiểu xóa kim s ắ c trở nên càng ngày càng ảm đ ạ o cá nhỏ chạy mau a đột nhiên một đạo thân ảnh màu trắng như l à như ánh chớp hiện lên g i a o long như trường thương vọt ra khỏi mặt nước đánh cho ngư quái trở tay không kịp đập ầ m ẩm tại đáy hồ sắc bén răng giống vô số thanh lưới đao khảm tiến ngư quái trong thịt vạt mẹo cột máu như bị điên hướng trên bò cặp kia màu tràm trong mắt lóe bừng bừng sắt khí chân huy hắn như là phát c u ầ n mánh thú tựa như phát điên căn xé đ ị c h nhân một ngụm tiếp lấy một ngụm trong chốc lát khổng lồ ngư quái liền biến thành từng khối thân thể tàn phế tại trong nước trôi nổi toàn bộ thủy vực đều bị n h u ộ n thành một mảnh huyết trì đại thông minh tỉnh niên đại thông minh ngẩng lên cái bụng phiêu tại trong nước hắn đen sống cái đuôi trên lưu lại hai đạo tráng bệnh vết thương hai mắt trống rỗng một chương miệng rộng tại bản năng khép mở lớn như vậy màng cá theo hô hấp có rúm trần huyền tim giống như bị đâm trôi dao củn ở bên trong càng không ngừng quáy hắn tại nguyên chỗ lo lắng không biết làm thế nào chỉ có thể từng lần một la lên tên của đối phương đại thông minh trong miệng đ ạ chương mười càng, càng, càng quái càng tốt cầu đổi đọc tiểu tước điêu ngư miệng bên trong ngậm một cây màu tím cây rong bơi tới cây rong bất quá tay cỡ bàn tay mọc đầy nho giống như súng mãn hạt tròn trần huyền cùng đại thông minh có vài thước dài mà tước điêu ngư bất quá bàn tay lớn nhưng đối mặt hai tòa quái vật khổng lồ tước điêu ngư không chút nào sợ hãi ngược lại có mấy phần lo lắng vây quanh đại thông minh miệng càng không ngừng xoay quanh nó hướng về đại thông minh miệng xích lại gần hai bước lại bị miệng lớn khép mở kinh khủng cảnh t ư ợ n g dọa lùi trở về như thế lặp lại cái đôi vung đến càng ngày càng vội vàng s a o động ngươi làm u ố n cho hắn ăn cái này trần huyền hoang mang mà nhìn xem tước điêu ngư nghĩ thầm hẳn là gốc tia cây rông có thể cứu đại thông minh hắn không quản được nhiều như vậy dưới mắt lại không có biện pháp khác chỉ dùng miệng từ tức điêu ngư kia tiếp nhận màu tím cây rong nhét vào đại thông minh miệng bên trong chờ đợi một lát nghiên đại thông minh thân thể đột nhiên một trận co rúm dọa đến cá nhỏ lóe ra xa mấy mét đại thông minh cái bụng lật lên con mắt lại lần nữa khôi phục thần thái đau quá a đại vương nghe thấy đại thông minh thanh â m trở nên có lực trần huyền tâm có thể tính bông u xuống ngươi hẳn là không sao ta không sao tiểu ánh mắt nghi ngờ thật lớn nghiên đại thông minh thử nghiệm vặn mẹo vây cá vậy mạ như thế tự nhiên thử lại lấy xoay lên mập mạp thân thể trong nháy mắt mặt lộ vẻ khó xử miệm thống khổ sụ xuống không được không được không được ta cái đ u ô i đau cái đ u ô i đau là chuyện nhỏ nuôi một đoạn thời gian liền tốt nhìn xem đại thông minh cũng không lo ngại trần huyền lộ ra trần an nụ cười đại vương thật sự là thần thông q u ò n g đại ta vừa rồi mơ mơ màng màng giống như đều trông thấy biển ngài cái này đều có thể đem ta cứu trở về không phải ta làm ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn nó đi trần huyền chấp chấp miệng chỉ về đằng trước tức điêu ngư đại thông minh con mắt trận thật lớn không thể tin nói nó không có khả năng đại vương đừng lừa gạt ta đây cái này tiểu bất điểm cả ngày liền biết trống rau nó có thể có bản lãnh gì trống rau cũng không phải là bản sự sao ta nhìn k h n g phải trồng rau mới là lớn bản sự nó liền là dựa vào trồng rau cứu được m ệ n h của ngươi ngươi vừa mới ăn nó đi mang tới linh hảo cái này mới sống lại mặc dù chuyện trước mắt để cá khó có thể tưởng tượng nhưng là đại vương là từ sẽ không lừa hắn đại thông minh cuốn lên vây cá hướng về phía tức điêu thở dài xin lỗi cá nhỏ ta lão niên trước đó có nhiều đắc tội không nên nói như vậy ngươi đa tạ ngươi linh hảo nhìn đến ngươi quả thật có chút bản sự t r â n huyền t o mò hỏi thăm trước ngươi nói nó cái gì rồi đại thông minh ánh mắt né tránh đại vương cũng đừng hỏi đều là một ít không đặt lên được mặt bàn không hỏi cũng được ngươi cũng không cần qua h y náy ngươi cũng là vì bảo hộ nó mới làm thành như vậy hai người c á c ngươi tính hòa nhau không ai nợ ai n g h e xong lời này đại thông minh lập tức tinh thần thật vậy nhưng quá tốt rồi ta cũng không muốn thiếu cái này đồ chơi nhỏ ân tình nó mặc dù có như vậy hai điểm bản sự nhưng cùng ta lão niên so vẫn là kém xa nó là đại vương tướng tài đắc lực sao nó không phải đại thông minh phát ra một trận cười ngây ngô đại vương cái kia ngư quái ngài nếm sao hương vị là coi như không tệ câu nói này đem trần huyền kéo về thực tế trần huyền biết kia ngư quái nhưng thật ra là một con cá hải tượng lòng tại nguyên bản thế giới bên trong loại cá này nguyên sinh ra từ nam mỹ là một loại hung manh c ư ớ p thức ăn thói quen loại cá loại cá này làm sao lại chạy đến minh thủy chạy đến đầu tiên là tước đ i ê u ngư hiện tại lại là cá hải tượng long nhìn đến thế giới này sinh thái hệ thống rất kỳ quái tương lai minh thủy chạch bên trong toát ra thứ gì cũng sẽ không ly kỳ từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem con cá này trước mắt còn không có khai linh trí cơ bản dựa vào bản năng hành động đại thông minh cũng là hung manh ăn thịt cá, cá thể khổng lồ mà lại mở ra linh trí trở thành tinh quái nhưng đối mặt cá hải tượng long tại lực lượng tốc độ cùng phòng ngự trên đều không thể chiếm được tiện nghi nếu như nói tinh quái tồn tại đẳng cấp cảnh giới vừa mới khai linh trí tinh quái cũng không có cùng động vật kéo ra quá lớn trên lệnh bằng vào chủng tộc t i ê n phú động vật cũng là có thể chiến thắng tinh quái muốn để đại thông minh biến thành tây du ký bên trong loại kia xương bá một phương đại yêu đường phải đi còn rất dài trần huyền nghĩ lại cảm thấy cái này cũng cực kỳ hợp lý chắc hẳn tiểu tức đ i ê u coi như thành tinh cũng không phải là một đầu lớn cá chê đối thủ tháng sau linh cơ ngoại trừ điểm hóa tức đ i ê u còn lại đến tiêu vào đại thông minh trên thân nhìn xem hiệu quả đại vương m o n tới a cái này ngư quái nhung thơm một chiếc tiểu thuyền ba lá phiêu tại đen như mực minh thủy t r ạ c bên trên đầu thuyền mang lấy cần câu cùng bó đuốc thạch dũng b ỉ n h lên chân bắt chéo ngựa mặt nằm trên thuyền nhìn xem đỉnh đầu đầy thiền tinh thần nhấc lên hồ lô rượu uống một ngụm hoàng i ự u lộ ra đ á c ý nụ cười mười l ư ợ n g bạc liền chạy như thế một chuyến mười l ư ợ n g bạc liền đến tay thật sự là giống như nằm mơ thạch dũng đến bây giờ đều có chút khó mà tin tưởng một đêm hắn liền kiếm đủ người cả nhà ba tháng khẩu phần lương thực thậm chí còn có có dư ngày mai đi tấn tiên chấn trước cho vui mội kéo mạnh vải làm thân quần áo mới nàng hiện tại mang thai lão nhị hắc hắc đến lại mua con gà bồi bồ ta đã nói rồi Ta Thạch d nguyên có thể l à cực kỳ, gãi gọi gọi. bản thẳng cần câu đột nhiên con xuống tới thạch dũng vội vàng đứng lên thân xoa xoa gốc râu cầm trên bếp rượu c ầ m lên cần câu thành thạo bắt đầu thu dây đồ vật rất nặng nhưng là không r á rụa thạch dũng nguyên bản còn thói quen vừa thu vừa phóng để phòng ngừa cá chân kinh nhưng phát hiện đối phương căn bản không động đậy tâm hắn nghĩ là câu được cái gì t ử vật trong hồ đồ vật loạn thất bát tao rất nhiều có thể là cá chết cũng có thể là là thương thuyền vứt xuống phá cái dương hay là một đầu nát lưới đánh cá đen kịp trên mặt nước lôi ra một đạo gần sóng chờ vật kia tới gần thạch dũng g i lên bó đuốc tập trung nhìn vào để hắn giật này mình kia tới gần thạch dũng giơ lên bó đuốc tập trung nhìn vào đ hắn giật này mình kia là một cỗ thi thể tóc dối bủ t o à thân đều đến xương hư thối, căn bản nhìn không ra hình người một thạch dũng tại mép nước lớn lên cự nhân xem thi thể hắn chưa thấy qua một trăm cũng có mấy chục nhưng mỗi lần nhìn thấy cô kia sinh lý tính buồn nôn vẫn là giống năm đấm đồng d ạ n g từ khẩu vị đánh lên đến để hắn nào h vào thuyền bên cạnh không ngừng nôn mửa thế nhưng là lưới câu còn phải lớn mà lại căn cứ vùng sông nước quy củ m ò được thi thể đều phải mang về trên bờ như có người nhà lính đi an táng tốt nhất n h ư không người đến lính liền phải đốt đi không phải oan hồn sẽ biến thành thủy quỷ đến có ngươi n hắn cố nén buồn nôn đem thi thể kéo đi lên mặc dù khuôn mặt đã hư thối đến khó mà phân biệt nhưng là quần áo trên người hắn nhận ra đại hổ thạch đại hổ mất tích hai ngày toàn thôn đều xuất động đều không ai có thể tìm tới tung tích của hắn vậy mà để thạch dũng cho câu được đi lên giữa hệ nóng bức trong nước lại sinh sôi lấy các loại ô h ế hai ngày pha thành dạng này cũng là bình thường thạch dũng phát hiện đại h ổ phân bụng quần áo vỡ tan nhìn kỹ trên thi thể có từng đạo vết đao vết đao giao thần còn biết dùng đao sao không phải là thủy tặc thi thể pha thành dạng này hẳn là một mực tại trong nước nhưng nếu như là thủy tặc giết chết đồng thời vứt s á t trong sông hai ngày này đoàn người vì cái gì không có phát hiện đâu rất cổ q á i thạch dũng nghĩ mãi mà không rõ đại hồ nguyên nhân cái chết cực kỳ kỳ cặc càng làm cho hắn nghĩ không hiểu là mình đến tột cùng là làm cái gì nghiệt hai cái ban đêm đại hổ tiểu hổ hai huynh đệ thi thể đều để hắn cho mò lấy hắn nắm lỗ mũi nhữ mày suy tư đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì lông mày ra hắn ra trên mặt trồi lên một đạo nụ cười cổ quái tốt càng quái càng tốt ta chương mười một chẳng lẽ lại hắn thật bị giao thần trúc phúc rồi chương mười một chẳng lẽ lại hắn thật bị giao thần trúc phúc rồi câu đổi đọc ngay mùa hè t r ó i trang trên núi truyền đến trận trận vẹt ơ trong làng chúng phụ nhân đều tại một bên dòng suối giặt quần áo tuyệt truy g ó quần áo phát ra tiếng vang trầm nặng chúng ph nghe nói không tam thẩm treo ngược hai đứa bé cũng bị mất muốn đổi làm là ta ta cũng tới sâu phi phi phi ngươi tận nói mỏ kia điểm xấu lúc này một cái tuổi trẻ tiểu tức phụ ôm một trậu quần áo đi tới nàng bất quá mười tám mười chín tuổi dáng người cân xứng làn da là khỏe mạnh lúa mạch sắc một đôi linh x ả o động nhân mắt hạnh bên trong ngậm lấy ý cười đám người nao nhao nhau cùng nàng treo lên chào hỏi thì m ộ i nha ngươi cái này đều lớn bụng cũng đừng đến làm việc không có việc gì còn không có hiển ngược đâu các ngươi nhìn bụng thường thường thì mọi cười sờ lên bụng của mình cái này bút bê tốt cái này bút bê là đến cấp ngôi nhà xung h ỉ khi mỗi đem c h ậ u gỗ đặt ở thạch gành bãi bên trên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hai bên một chút đám người xung hỉ nhà ta lại không hỏng sự tình muốn s u n g cái gì vui một cái chuyện tốt đại t h ẩ m thất vọng chồng của ngươi vài ngày như vậy liên tiếp vất lên đến hai vẻ người chết cái này nhiều s u ố i quậy à. đúng thế đúng thế đám người lập tức phụ hòa nói khi mỗi cười cười cầm quần áo từ trong c h ậ u lấy ra nhà chúng ta cùng người khác không giống người khác gặp gỡ là chuyện xấu chúng ta gặp gỡ là việc vui việc vui đám người nghi hoặc không hiểu đều nói một mang thai ngốc ba năm thì m ỗ vừa mang thai lão nhị liền vừa ngớ ngẩn hay sao t h ì mỗi đem vớt đông quần áo bày ra tại trên tảng đá lấy ra chảy gỗ bắt đầu đánh cái gì y tứ a hỉ muội ngươi nói như vậy chúng ta liền không rõ ta không nói ta nói các ngươi muốn cười lời nói ta t h ì mỗi phối hợp cười dựa lên quần áo đến đoàn người lòng hiếu kỳ đều bị bốc lên tới liền vội vàng kéo hỉ m ộ i tay c â u nàng nhanh nói một chút vậy ta nói các ngươi không cho chê cười ta không chê cười ngươi ngươi mau nói đi thì mỗi cười thả ra trong tay chảy gỗ tiểu hổ cùng nhân nhân cũng không phải chồng của ta vớt lên tới kia là giao thần tọa hạ n i ê m ngư đại tướng quân đưa trở về nhà ta thạch dũng chỉ là đem bọn hắn tiếp trở về mà thôi đại hồ cũng giống như vậy hắn bị thủy tắc hại ngâm mình ở trong nước hai ngày đều xưng thành như vậy đều không có bị cá cắn qua một ngụm đây là vì cái gì đám người nghi hoặc lắc đầu kia là giao thần cảm n i ệ m tam thúc nhà đáng thương mới đem đại hồ thi thể thật tốt tồn tại trong nước đợi đến nhà ta thạch dũng ra thuyền lại để cho hắn tiếp trở về các ngươi nói toàn thôn nam nhân đều đi tìm đại hồ hai ngày bóng người đều không thấy làm sao nhà ta thạch dũng vừa ra thuyền liền cho hắn gặp được một cái đã có tuổi bà bà trước suy nghĩ qua tương lai chẳng lẽ thạch dũng cùng giao thần hữu duyên a mọi người nhất thời vỡ tổ kỷ kỷ cha cha nghị luận không ngừng bọn họ bản năng cảm thấy hỉ mội là tại nói b ậ y nhưng là càng nghĩ lại có mấy phần đạo lý chẳng lẽ lại thạch dũng thật bị giao thần chiếu cố rồi ta liền nói ta không nói ta nói các ngươi lại không tin tưởng hỉ mội cũng không giận vẫn như c ũ vui tươi hớn hở giặt quần áo giống như chính nàng thật tin t a tin một vị phụ nhân mở miệng nhà chúng ta l á o đại và ta nói lên trước mấy ngày hắn cùng thạch dũng đi bờ nam chơi thạch dũng ẩn vào trong nước bị rong c u ầ lấy là giao thần cứu được hắn đám người kinh ngạc không thôi nhao nhao thả ra trong tay cháy gỗ thật sao còn có loại sự tình này cái kia còn là dạ nhi tử ta tận mắt nhìn thấy Phụ nếu nói n giao thần coi trọng thạch dũng vậy cũng không ngoài ý muốn đối mặt đám người hoài nghi đàm phán hòa bình luận thì mội không thèm để ý chút nào nàng khuôn mặt tươi cởi doanh doanh lao lao mồ hôi trên đầu trâu trong lòng suy nghĩ mình nam nhân giờ phút này đang làm những gì thạch dũng đứng tại thuyền đánh cá bên trên tỉnh táo quan sát đến mặt hồ xeo n mụn tại khắc trên một cái thuyền hướng hắn hô thạch dũng ca ngươi làm sao còn không hạ l ư ỡ i a thạch dũng tự tin hướng đối phương phất phất tay không đội chờ đến lưới lớn từ khi giao thần hiện thế về sau minh thủy trạch liền trở nên mãnh liệt được nhiều bình thường coi như không gió cũng có sóng từng chiếc từng chiếc nâu đậm thuyền đánh cá tại trên nước chập trùng hai tay để trần các ngư dân tại mặt trời đã khuất đổ m ồ hơi như mưa v u n g sau từng trương lưới đánh cá xeo mụ đứng tại trên thuyền phí sức kéo lưới đánh cá đối một bên trung niên nam nhân nói cha hôm nay làm sao không nhìn thấy tam thốt thuyền hai đứa con trai chết rồi nương tử treo ngược lao cha một bệnh không dạy nổi lao tam đâu còn có công phu ra thuyền xeo mụng cha nhặt lên trong lưới một đôi cá thở dài thật tốt nhà nói thế nào không liền không có cha ngươi nói đại hồ có phải hay không là giao thần đưa trở về xeo mụng cha ngầm đầu ngươi muốn nói cái gì ngươi muốn nói cái này thạch dũng đụng giao thần đại vận giao thần mỗi ngày phải hắn đem người chết hướng trong thôn đưa rốt cuộc lần trước chúng ta tại bờ nam giao thần liền cứu được hắn một lần nói không chính xác hắn thật cùng giao thần hữu duyên đâu xeo mụng cha trong lòng rõ ràng đại hồ chết được kỳ quặc người cả thôn tìm hai ngày đều không bong dáng cuối cùng bị thạch dũng từ trong hồ tìm được trong đó kỳ q u ặ nếu nói không có quan hệ gì với giao thần vậy liền không có cách nào giải thích hắn không phải không nguyện ý tin tưởng thạch dũng bị giao thần chiều cố mà là hắn cảm thấy dựa vào cái gì loại chuyện tốt này liền để tiểu từ này đổi kịp ngươi không phải cũng đi vào nam làm sao ngươi cùng giao thần không duyên đâu xeo mụn cha tức giận chọc con trai một câu giao thần t u y ể n không tuyển chúng hắn nhìn cái này một lưới liền biết hai cha con mắt nhìn lấy thạch dũng vạch lên thuyền hướng tối sóng lớn c u ộ n trào chỗ sâu tiến lên ở nơi đó đầu sóng có nửa người cao đẩy đến thạch dũng thuyền đánh cá khó mà tiến lên thạch dũng ca tia sóng quá lớn nguy hiểm mau trở lại thạch dũng đứng ngạo n g h đầu thuyền mặc cho gió thổi tán tóc của h ắ n hắn hướng xẹo mụn phất phất tay cười hô sóng gió càng lớn c á càng quý hắn đứng thẳng đầu thuyền cầm lên lưới đánh cá ra sức thả vào trong nước lưới lớn như là bàn tay giống như n ệ n xuống tóe lên bạch ngọc chân trâu giống như b ằ n nước hắn đã quan sát thật lâu đây là sóng lớn nhất địa phương đạo sóng lớn này giống ngọn núi giống như một mực tại mặt hồ lưu truyền giao long quá cảnh gây sóng gió đạo sóng lớn này phía dưới nhất định chính là giao thần hoạt động địa phương giao long trôi đến bầy cá tất nhiên là thắng lợi trở về cha mau nhìn bạo lưới đám người nhao nhao ngừng công việc trong tay hướng thạch dũng thuyền nhỏ nhìn lại chỉ thấy k i a một tấm lưới bị nhét căng thổng bên trong đầy nhảy nhót tương bừng cá xeo mụng cha trợn tròn trong mắt phát ra thở dài một tiếng gặp ủy tiểu tử này quả thật không giống a thạch dũng hưng phấn đem lưới đánh cá kéo lên thuyền lúc này một cơn sóng đánh tới thuyền ba lá kịch liệt lay động bịch một tiếng thạch dũng rơi vào trong nước ngay cả d r y rủa thời cơ đều không có liền trực tiếp bị đầu sóng đập nước vào bên trong đám người kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào mặt nước qua một hồi lâu cũng không thấy thạch dũng xuất hiện nhìn trước mắt sóng lớn của chào xeo mụng nhút hỏi cha chúng ta có phải hay không nên đi xuống xe ai có thể nghĩ bị cha hắn tức giận chọc trở về hạ đi làm cái gì chịu chết sao thạch dũng là trong thôn nhất đẳng hảo thủ hắn đều bơi không được các ngươi ai đi đều vô dụng lời vừa nói ra cái khác trên thuyền mấy cái kích động người trẻ tuổi cũng đều sợ đ ạ p vào đầu thuyền chân đều rụt trở về đây là mệnh số giao thần thật muốn thu hắn ai cũng ngăn không được nước sâu phía dưới trần huyền trông thấy một cái quen thuộc bóng lưng giống con mạnh mẽ con ít hướng bên bờ nhanh chóng bơi đi ra bơi kẻ yêu thích hắn tại sao lại tới đột nhiên trong đầu một nhóm văn tự hiện hiện tháng này long tức thổ nạp hoàn thành sinh ra m ư ơ i điểm linh cơ trước mắt linh cơ、10. Trần tới t Huyền không h để ý ạ chương dũng, hắn h phấn h t a mười hai cái này giới tính, tính khái niệm cũng quá vượt mức quy định cầu đổi đọc tức đ i ê u giống nhau thường ngày trông coi nó vườn rau trong trí nhớ đạo kia vai hùng thân ảnh màu trắng đã rất nhiều ngày chưa từng xuất hiện thay vào đó là một con to mọng cá chê luôn luôn canh giữ ở cách đó không xa bùn cắt bên trong mặc dù nó đầu nhỏ nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân trong đó nhưng nói chung biết đối phương không có ác ý bởi vậy cũng liền không dành để ý phối hợp tuần tra vườn rau hôm nay còn có rất nhiều chuyện muốn làm một con con cua ngê ngang đi tiến lánh địa của nó huy động kìm lớn cắt xong một mảnh nhỏ cây rong nhét vào miệng bên trong hạt vừng hơi lớn miệng nhỏ ở ngực ngực ngực bắt đầu n h a t nước một đôi nổi lên mở to mắt lên đỉnh đầu loạn bày cũng không biết tại nhìn cái gì đó tiểu tước điêu khí thế hung hăng vào tới một cái đầu truy đâm vào con cua trên thân không nhúc n í c h tí nào tiểu tước điêu vô néo người lại hướng về sau bơi mấy bước lại đến lại là một m cái đầu truy con cua vẫn là không n ú c n í c lại đến tiểu tước điêu chính lui về sau đi đỉnh đầu thủy vực hạ xuống một đạo thon dài ấm ảnh chỉ thấy cái kia quen thuộc thân ảnh màu trắng xuất hiện lần nữa bên người vô số bọn khí c u ủ n c u ộ n phảng phất đằng vân lướt sóng mà đến t r ư ơ n g kia dài miệng nhẹ nhàng khép mở liền đem con c u â n mất xuống một cỗ rung động tại tiểu tức điều trong lòng c u ậ n c u ộ n nhưng nó nghĩ mãi mà không rõ đó là cái gì nương theo lấy một tiếng long n â m cảm giác kỳ q u á i tràn vào tiểu tức điều trong thân thể nhiệt huyết tại c u ậ n c u ộ n thân thể tại bành trướng nguyên bản lớn chừng bàn tay thân thể trọn vẹn trường thành gấp đôi nguyên bản cặp mắt vô thần cũng có mấy phần linh khí tiểu tức điều đột nhiên minh bạch vừa mới kia rung động tại sao mà đến nàng dương mắt mắt lũng nịu nhìn về phía đa tạ đại vương tái tạo c h i ân trần huyên đắc ý nhìn về phía một bên niên đại thông minh ta cứ nói đi nàng không thể so với ngươi đần nàng cũng có thể lập tức kịp phản ứng là buồn vương điểm hóa nàng niên đại thông minh quyệt miệng trong lòng có chút k h n g phục đó là bởi vì đại vương quang huy đ ể cá rất khó xem nhẹ cho nên đần như vậy cá nhỏ cũng có thể kịp phản ứng là đại vương t h ầ n tích tiểu tước điêu tức giận chọc trở về ngươi mới đ ầ n đâu nếu không phải nô ra lấy ra chân tàng lưu ly li tạo ngươi đầu này đần cá chê đã sớm chết ta còn không phải là vì cứu ngươi nếu là đau lòng ngươi bà bối ngươi có thể không cứu ta cùng lắm thì để ta chết đi coi như x ngươi cho rằng nô gia hiếm được cứu ngươi nếu không phải xem ở đại vương thương tâm phấn thượng nô gia mới không đem bảo bối lấy ra đâu hai con cá vậy mà liền dạng này trộn lẫn lên miệng đến làm trần huyền d ở khóc d ở cười hắn tranh thủ thời gian già khuyên can không được quái hai người các ngươi lẫn nhau cứu được một mạng thanh toán xong không cho phép lại ở mỹ trần huyền mới mở miệng hai người bọn hắn liền lập tức yên t ĩ n h trở lại ai cũng không nguyện ý ngỗ nghịch tôn kính đại vương cá nhỏ ta hỏi ngươi ngươi có bằng lòng hay không cùng ta ngay xong lời này tiểu tước điêu nhịp tim đến nhanh chóng nàng thẹn thùng nhìn thoáng qua đại vương lại tranh thủ thời gian xấu hổ nhắm mắt lại nếu như cá sẽ đỏ mặt lời nói nàng hiện tại hai mảnh mang cá đều m u ố n nóng đến nóng lên nô ra nguyện ý nô ra thân cùng tâm đều là đại vương t r â n huyên mừng rỡ trong lòng lại được một viên lương tướng mà lại quá trình phi thường thuận lợi n g ư ơ i nhưng có danh tự nô ra còn không có n g ư ơ i là tức đ i ê u vậy liền họ khuyết đi còn danh tự nha bùn vương còn không có hỏi n g ư ơ i là hùng vẫn là thư tức đ i ê u xấu hổ quay đầu đi chỗ khác kim sắc cái đuôi nhỏ giao nhanh chóng nô ra tạm thời là thư tạm thời trần huyên có chúc mộng cái này không thể quen thuộc hơn được từ ngữ cùng giới tính tổ hợp về sau một chút liền trở nên lạ l ắ m bắt đầu chúng ta tộc đàn chỉ có một con hùng như hắn chết cái khác cá liền có khả năng biến thành hùng nhưng đại vương ngươi yên tâm nô gia bất luận thư hùng đều là ngươi cá trần huyền không nghĩ tới loại này cá nhỏ r ơ i tính khái niệm như thế vượt mức quy định bọn chúng lại là r ơ i tính thể lưu đúng là khó mà giả định vậy trước tiên bảo ngươi đậu nương đi đậu nương cá cùng tức điêu ngư đồng nguyên gọi như vậy cũng coi như chuẩn xác nô gia cảm ơn đại vương bàn tên tri ân đậu nương bùn vương có hai chuyện muốn ngươi đi làm đậu nương si ngốc đáp lại mời đại vương cứ việc phân phó đậu nương thấy được nàng định nọt giá vẻ niên đại thông minh ở một bên xem thường đều muốn vượt lên này g miệng bên trong quái thanh quái khí so với khẩu hình mời đại vương cứ việc phân p h ó đậu đương kiện thứ nhất là cần ngươi giải thích một chút cái này lưu ly tảo là vật gì lại tại cái nào có thể thu thập lưu ly tảo là nô da trước đó ở ngoài sáng nước phía tây bên kia phát hiện lúc ấy thụ một ít tổn thương cơ duyên xảo hợp ăn vào cái này lưu ly tảo nô da tổn thương lại đều khỏi hẳn về sau liền hái một ít đưa đến bên này bây giờ nghĩ lại hẳn là nước này tảo có chữa trị hiệu quả vị trí cụ thể lời nói tại hồ tây có một hòn đảo nhỏ qua kia đảo hướng bên bờ đi phương h lưu ly tảo liền sinh trưởng ở nơi đó nô ra có thể mang đại vương đi qua liền hai chúng ta đại thông minh lại l ư ớ t mắt trần huyền hỏi tiếp lưu ly tảo có được hay không nuôi thuận tiện hay không rời tới lưu ly tảo không có dễ muốn rời tới cũng thuận tiện chỉ là chỉ là cái gì chỉ là cái này b ờ nam nước chất hơi kém một chút côn trùng ốc nước ngọt càng nhiều muốn dưỡng tốt cũng không dễ dàng trần huyền khẽ cho mày cảm thấy sự tình tê dại phiền khuyết đầu nương thấy thế cười một tiếng nhanh nói bổ sung bất quá đại vương yên tâm có nô ra tại đám côn trùng này ốc nước ngọt cái gì mơ tưởng tới gần nhà ta đại vương bảo bối nửa bước ta nhất định có thể giúp đại vương lưu ly tạo nuôi được thật tốt chỉ là hy vọng đại vương sau đó có thể thật tốt ban thưởng nô ra không có vấn đề ngươi dưỡng tốt những này linh thực bổn vương đương nhiên sẽ không thiếu đi chỗ tốt của ngươi trần huyền lời thề son s ắ t đáp ứng không phải liền là linh cơ nhà về sau một ngàn năm thứ này còn nhiều ở đây ba vị tựa hồ cũng không có ý thức được s o n g phương lý giải ban thưởng căn bản không phải một chuyện về phần chuyện thứ hai ngươi trước theo bổn vương đến trần huyền dẫn hai vị bộ hạ đi tới cách đó không xa g i n g bụi bên trong màu xanh s ố n cây g i n g bụi bên trong có một cái màu nâu lầm cá phía trên đẻ ép khối bằng phảng tảng đá lớn、Hán、nhẹ nhàng lắc, lắc đầu niên g đại thông minh lập tức ngầm h i ể u dùng miệng đem lồng cá cùng tảng đá đời ra mấy đám màu đỏ cây rong lộ ra vong cổ tạo t r â n huyền lấy làm kinh hãi người biết khuyết đầu nương l ắ t đầu không biết nhưng tựa hồ ở đâu nghe nói qua chỉ là nghĩ không ra t r â n huyền lại bị kinh ngạc chẳng lẽ lại đây chính là chủng tộc thiên phú sao hâm mộ k i a đại thông minh chủng tộc thiên phú là cái gì nha hắn nhìn về phía một bên đại thông minh đối phương đầu to trên đỉnh lấy cái lồng cá chính gật gù đắc ý cười ngây ngô trần huyền không khỏi yên lặng ở trong lòng thở dài cái này vong cổ tạo có thể tăng lên căn cốt là trợ giút tu hành linh thảo dưới mắt chỉ có cái này sáu cây ngươi hạng thứ hai nhiệm vụ liền là chiếu cố tốt cái này sáu cây vong cổ t ạ o đem bọn nó bồi dưỡng càng nhiều càng tốt mời đại vương yên tâm nô g i a nhất định sẽ bảo vệ tốt đại vương bà bối để bọn chúng trở nên nhiều hơn vậy trong này liền giao cho ngươi bùn vương đi hồ tây đi một lần một bên đại thông minh bu lại hỏi đại vương kia ta lão niên làm cái gì ta kém chút đem ngươi quên ngươi qua đây ta có cơ duyên muốn thưởng ngươi chương mười ba đi tìm lưu ly tảo chương mười ba đi tìm lưu ly tảo cầu đổi độc niên đại thông minh vui tươi hớn hở bu lại khách khí nói đại vương ngươi không cần đối ta tốt như vậy ta nói qua cơ duyên sự tỉnh ta không ham vậy ta cho đậu đương nghe xong lời này đại thông minh s ắ c mặt b ộ t biến lập tức dựng râu trứng mắt vậy không được tiểu bất điểm còn không có lập công đâu lại nói nàng liền là cái trông rau cho nàng lãng phí đại vương vẫn là cho ta đi trần huyền cười không nói lời nào từ trong miệng thốt ra một đoàn thanh khí rót vào đại thông minh trong cơ thể thế nào có cảm giác gì sao đại thông minh l ắ t đầu tự trách nói đại vương cơ duyên này có phải hay không bị ta lãng phí nha trần huyền hơi nghi hoặc một chút mình đã đem còn lại năm điểm toàn bộ đầu nhập cho đại thông minh làm sao một chút phản ứng cũng không có đang lúc hắn hoang mang thời điểm một nhóm văn tự tại hiện lên trong đầu tinh quái cá chê tinh cảnh giới khải linh cảnh tháng tám năm năm không còn thừa linh cơ số k còn tốt có bảng khải linh cảnh hẳn là tinh quái thấp nhất cảnh giới so phổ thông động vật cao cấp một điểm nhưng vì cái gì tiến độ là tám điểm chẳng lẽ lại ngoại trừ linh cơ trước đó vong cổ tạo cùng cống phẩm quả cũng có thể tăng cao tu vi có thể giả thiết bọn chúng đối tu vi tăng lên cùng đối long tức thổ nạp tăng lên là nhất trí vong cổ tạo tăng lên một điểm quả tăng lên hai điểm tăng thêm năm điểm linh cơ đúng lúc là tám điểm giả thiết ta cùng đại thông minh đều tại cùng một bộ cảnh giới hệ thống phía dưới liền có thể đẩy ngược ra chính ta tiến độ hẳn là tháng năm năm năm không đến tiếp sau nếu như không có thích hợp tiểu đệ nhân tuyển liền đem linh cơ tích lũy một chút tất cả đều vùi đầu vào đại thông minh trên thân nhìn xem cảnh giới tăng lên hiệu quả linh cơ nếu có thể cho mình thăng cấp liên tốt vậy ta liền thành động cơ vĩnh c ử u đối mặt thủ r ũ túi đầu đại thông minh trần h u y ê n ă n ủi không sao cơ duyên loại vật này phải từ từ tiêu hóa thời gian lâu mới có thể nhìn ra biến hóa đến đại thông minh ngu ngơ cười một tiếng thì ra là thế ta còn tưởng rằng ta đem cơ duyên đều lãng phí nữa nha đại vương để ta chậm dãi chờ ta chậm dãi chờ cũng được đại vương vậy kế tiếp ta nên làm những gì ta đi trước hồ tây tìm lưu ly tạo ngươi theo ta cùng một chỗ được rồi đại thông minh hương phấn đong đưa thân thể bởi theo trần huyền bọn hắn đi xuyên qua ưu ám t h ủ y vực lúc này trần huyền trong lòng kích động và phần xuyên qua tới dòng d ã một tháng c h ủ linh thực sự tỉnh rốt cục đưa vào danh sách quan trọng hôm nay đi hồ tây đem lưu ly tạo rời tới đợi đến hai loại dòng sinh trưởng để ổn định lại mang theo đậu nương đi các nơi đi dạo nói không chừng bình thường những cái tia không đáng chú ý rong kỳ thật cũng là chất bảo chỉ là mình không nhận ra hắn khác sâu cảm nhận được làm đại vương bị quyết mình không hiểu không quan hệ thủ hạ có người tài ba là được đại vương công việc liền là nhận người sau đó phát huy đầy đủ nhân tài năng lực chính là lúc x â chiều trên đỉnh đầu đều là thuyền đánh cá từng t r ư ơ n g lưới đánh cá bỏ xuống mặt nước giống như là từng tòa lồng giam hạ xuống trần huyền tận lực lặn đến sâu một chút phòng ngừa cùng các sinh ra giao tế cũng có thể để mặt nước sóng điểm nhỏ miễn cho sinh ra sự cố đại vương bọn ta tại sao muốn lặn sâu như vậy nha những này phá lưới đánh cá lại không làm gì được bọn ta đại thông minh không hiểu hỏi lưới đánh cá cũng tốt ngư dân cũng được những này đều không đủ gây sợ nhưng nhân tộc có câu nói nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nếu như chúng ta cùng nhân tộc ma sát quá nhiều cũng không biết sẽ trêu chọc đến lợi hại gì nhân vật bởi vậy vẫn là cùng nhân tộc giữ một khoảng cách tương đối tốt đại thông minh trong mắt cùng một cuộc truyền như có điều suy nghĩ nói minh bạch thật giống như đậu nương mặc dù rất yếu nhưng phía sau của nàng có ta ta đằng sau còn có đại vương nếu a i bắt nạt nàng liền phải n g ấ m lại có thể hay không bị bọn ta bắt nạt trở về đại thông minh giải đọc mặc dù đơn giản nhưng là ý tứ không sai biệt lắm trân huyên cưới nói không sai không sai biệt lắm là ý tứ này cho nên chúng ta đối mặt nhân loại sách lược cũng rất rõ ràng đơn giản hai điểm ép danh vọng thi ân nghĩa ép danh vọng liền là khống chế mình lực ảnh hưởng tăng trưởng tốc độ phòng ngừa quá s ắ c bị quá nhiều người biết càng nhiều người biết chúng ta tồn tại bên trong cường giả thì càng nhiều đối với chúng ta có ý đồ xấu người cũng càng nhiều chúng ta phong hiểm lại càng lớn bởi vậy tận lực thiếu cùng nhân tộc tiếp xúc giảm bất tồn tại cảm bọn hắn cũng sẽ không ra ngoài loạn truyền nói minh thủy trạch có đầu d a o trần huyền trong lòng rất rõ ràng cổ đại giao thông không thiện nhân khẩu lưu động rất ít phần lớn người cả một đời ngay tại làng cùng xung quanh hương chấn hoạt động chỉ cần mình không làm ra cách sự tỉnh là có thể tại một đoạn thời gian rất dài đem mình tồn tại tin tức khống chế tại một kê h thôn cùng với xung quanh trong khu vực minh bạch không ai biết bọn ta tại đây tự nhiên cũng liền không người đến tìm bọn ta phiền phức t i a thì ân nghĩa lại là có ý gì thì ân nghĩa có ý tứ là một khi danh vọng ép không được liền muốn cho nhân tộc một chút chỗ tốt người là cực kỳ hiện thực không có chỗ tốt bọn hắn liền chán ghét người cho chỗ tốt bọn hắn liền kính yêu ngươi những cái kia lấy chỗ tốt người tự nhiên là không hy vọng ta chết tương phản một khi có người tới tìm ta phiền phức bọn hắn sẽ còn trước đứng ra bảo hộ ta trở thành ta đạo thứ nhất bình c ư ớ n g minh bạch tự n h i ta đồng đạo đại vương có việc ta lão niên việc nhân đức không được ai n h ê n đại thông minh vừa biểu đạt xong hào hùng lại lập tức lắc đầu không đúng không đúng ta cùng bọn hắn không giống ta không ham đại vương chỗ tốt ta chỉ muốn báo đáp đại vương ân tình đại vương ân tình trả không hết trần huyên cười đại thông minh ra hỏa này phì đầu đại não thấy thế nào tốt như vậy cười thế nhưng là đại vương cái này ép danh vọng cùng thi ân nghĩa tựa như là mâu thuẫn bọn hắn cầm đại vương chỗ tốt khẳng định phải ra ngoài truyền bá đại vương bị danh cứ như vậy danh vọng chẳng phải ép không được đại thông minh nghi hoặc mà hỏi tham trần huyên thường thức nhìn đại thông minh một chút không sai người phát hiện vấn、đề. bởi vậy hai cái chiến lược là có thiên vệ ép danh vọng làm chủ thi ân nghĩa làm phụ tận lực không cùng n h â n tộc tiếp xúc nếu như giống trước đó hai lần hiến tế như thế bất đắc dĩ tiếp xúc liền cho bọn hắn điểm chỗ tốt miễn cho góp nhặt tiếng xấu rốt cuộc tiếng xấu cũng là danh vọng một loại bình thường không cần cho nhân tộc quá thật tốt chỗ một năm xuống tới ngẫu nhiên giúp đỡ cái một lượng về là được ta muốn làm chính là một đầu không tranh quyền thế tốt giao mà không phải bảo cảnh an dân giao thần nhưng danh vọng nếu là ngày nào triệt để ép không được kia cũng không thể không làm giao thần đại thông minh như có điều suy nghĩ gật gật đầu thật thơm ảo h đại vương có đại trí tuệ ta là không hiểu rõ đại vương phân p h ó ta làm gì ta liền phụ trách làm liền xong rồi phía trước liền là đậu nương nói đ ả o nhỏ vòng qua nó liền đến chỗ rồi phía trước là một tòa dưới nước gò núi gập gành trên vách đá bỏ đầy xanh biếc cỏ xỉ dê ơ như là từng k h ỏ a màu xanh lá hữu cục hình dạng khác nhau xoắn ốc loại bản phụ trong đó qua hòn đảo nhỏ này là một mảnh dày đặc dưới nước rừng rậm các loại thực vật dễ cây tại bên bờ giao thoa cánh lá rậm rạp tại trong nước nhẹ nhàng còn có từng đầu đoạn mục ngổn ngang lộn xộn chìm ở đấy nước đủ mọi màu sắc tôm cá bốn phía ghe qua giống như một đạo u ám rừng rậm nơi này chính là đậu nương nói tới địa phương. chương n h n g là m mười bốn muốn chết đi thủy tặc cầu đổi đọc tới gần bờ tây trên đảo nhỏ vượt lên một đầu thuyền nhỏ một bên trên bờ có hai cái t h u c ạ c h nam nhân một cái gầy đứng đấy một cái tráng ngồi xuồng hai người đều giữ lại tóc ngắn trên cánh tay hoa văn màu đen đường cong đây là phương nam địa khu một loại tập tục ắ t tóc hình xăm để tránh d a o long c h i hoạn bởi vì truyền môn cắt tóc hình xăm dáng vẻ giống như là l o n g tử cho nên tại trong nước sẽ không lọt vào d a o long tổn thương quát châu một vùng thủy tặc đều có loại này mê tín bên cạnh còn quỳ một cái lao giả tay chân đều bị trói lại sợ run dậy không ngừng lao đầu ngươi xác định tia dương bạc là chìm ở cái này lao đầu cốn u quít đoạt lời nói nói, liền là cái này t r a n g thủy tặc trà sát gốc dâu cảm nhặt lên một bên nào đứng người lên không tiên nhẫn nói lúc ấy cùng các ngươi nói rất rõ ràng muốn tiền không muốn mạng ngươi nhất định phải vụ n trộm đem bạc chìm trong hồ khiến cho lao lực như vậy một trận hàn quang l ó e lên thủy tặc giơ tay chém xuống một trận máu tươi phung tung tóe tại bãi bùn bên trên một viên đầu bạc cùng ngục cùng ngục lăn xuống trên mặt đất gây thủy tặc nhìn thoáng qua sóng cả chập trùng mặt sông toàn trách một câu đúng là mẹ nó tà tính nhỏ như vậy gió lấy ở đâu như thế lớn sóng a nói xong một cái bước xa vọt lên một cước đem đầu người đá bay đến trong nước theo sóng nước nâng lên hạ xuống dưới mặt nước trần huyền cùng đại thông minh đối với phía trên phát sinh sự tỉnh không hề hay biết bọn hắn chính diện đối trước mắt dưới nước rừng dậm phạm và khó mình tại đậu nương trước mặt đã khoe khoang khoan lác. lần này trở về đem nàng đ i ề u tới nhiều ít có hại mình đại vương quân uy đại thông minh ta từ bên trái bắt đầu tìm ngươi từ bên phải bắt đầu tìm động tác tận lực đừng quá lớn làm bị thương lưu ly t ả o sẽ không tốt tuân mệnh đại vương đại thông minh nhận được mệnh lệnh l ậ p tức lung lay to mọng thân thể đi khắp phía trước là một mảnh dày đặc nước hạ tùng lâm các loại thực vật giao thoa còn có không ít đoạn mục vắt ngang trong đó trần huyền kiên chỉ chui vào trong hắn thân thể gạt mở rất nước thực vật dày đặc dễ cây ở trên người hắn lưu lại ở mức mềm xúc cảm phản phất bị kỳ quái xúc tu vớt ve đồng dạng phần lưng của hắn che kín cứng rắ thực vật vẽ qua thân thể không có cảm giác gì muốn mạng chính là phân bụng phân bụng không có lân giáp bao trùm tương đối mềm mại phía dưới thực vật không ngừng mà đảo qua hắn thân thể tinh m ị lông tơ như là ngứa cào đồng dạng t r e o đến hắn toàn thân ngưỡng ấy nhưng móng nuốt quá ngắn bắt không được hắn chỉ có thể bực bội dãy rủa thân thể từng cái bộ vị lẫn nhau ma sát gãi ngứa hắn thòn dài thân thể cao lớn dưới đáy nước dãy rụa cứng rắn lân phiến vạch phá từng k h o ả cây g i ó n quay đến chung quanh dòng nước khuấy động vô số màu trắng bọt biển đang không ngừng b ư c lên lan lộn dòng nước, hướng lên tuôn, tại mặt nước nhắc lên cái một người cao đầu động lòng người nào có sóng nhanh một cơn sóng đập đi lên như là một chương bàn tay khổng lồ đem hai người bắt vào trong nước đầu sóng tối lui hai người chật vật từ thạch g à n bãi bên trên đứng lên đấm lồng ngực của mình miệng bên trong càng không ngừng sạt nước gây thủy tặc đầu gối đều đập phá che lấy đầu gối kêu to không ngừng mẹ nó lấy ở đâu như thế lớn sóng a hướng trên bờ lại đi một chút đợi đến sóng bình một ít lại xuống nước v ớ t b ạ t đi trải qua một phen dày vò trần huyền hơi ngừng lại ngứa lại tiếp tục hướng chỗ sâu chui phía trước hai cây cây, cây cối giao thoa ngăn cản đường đi ở giữa lưu lại kẽ hở không coi là nhỏ nếu như là người lời nói hoàn toàn đầy đủ thông hành nhưng trần huyền dù sao cũng là chiều cao mười mét hình thể giống ngựa đồng dạng tráng kiện đại giao điểm ấy không gian với hắn mà nói thực sự không đủ đã thân thể không thể từ khe hở bên trong xuyên qua cũng sẽ không thể thông qua c u ố n quanh phương thức nhắc lên gỗ trần huyền mở ra dài miệng định dùng răng nanh răng nhọn đem gỗ cắn đ ứ ớ c nhưng làm sao cây cối tráng kiện miệng của hắn khép mở lớn nhỏ có hạn chỉ cần cắn một phần nhỏ cắn một cái xuống dưới chỉ có thể g ặ m được một phần năm đầy miệng cỏ xì dê ơ vỏ cây để trần huyền thẳng phạm buồn nôn nơi này cũng trêu đến tâm hát p i ề n hắn không có ý định tiếp lấy gặm thừa thế xông lên đem nơi này phá tan được h Siêu, một chút một tia sáng trắng thoáng hiện hắn như là một con tên rời cùng bắn về phía k i a đoạn gỗ phanh cắm dễ tại hòn đảo bên dưới cây cối theo tiếng nước gãy t r u n g quanh dòng nước như vòi rồng giống như cắn quét liền ngay cả cả hòn đảo nhỏ cũng bắt đầu kịch liệt lay động đảo nhỏ không hơn trăm đến mãi hai cái thủy tặc vừa mới leo đến trong đảo liền cảm giác được lòng bàn chân tại mánh liệt lay động chấn động đến hai người ngã chó gầm bùn t r a n g thủy tặc nằm dạp trên mặt đất c h e lấy đập phá cái cằm vừa định chửi mắng hai câu một cái cao vài thước đầu sóng lại đập đi qua vành sóng lớn như là một đôi bàn tay lớn xinh xinh đem hai người kéo vào trong nước. chân huyền phá tan cây cối tiếp tục hướng phía trước nhưng một đường tuần s á t xuống tới cũng không có nhìn thấy lưu ly li tạo tồn tại lúc này lại nghe thấy thanh â m quen thuộc đang kêu gọi đại vương ta tìm được mau ra đây đi chân huyền trong lòng bực bội quét sạch xanh xanh liền biết đại thông minh đáng tin cậy hắn một cái lặn xuống nước liền chui ra cây rong rừng đại thông minh ngay tại bên ngoài trên mặt lộ ra đắc ý cười ngây ngô vây cá bên trong cầm ba cây lưu ly li tạo toàn thân màu tím từng k h ỏ ả hình cầu phiến lá như là nho giống như súng mãn trần đấy người ở đâu phát hiện ngay tại bên phải đi vào không nhiều một hồi tìm lấy không riêng tìm được lưu ly li tạo còn phát hiện cái dương. niên h đại thông minh dùng đầu chỉ chỉ đáy hồ phía dưới bình tĩnh cái dương gỗ bên ngoài màu đâu c h ạ m khắc tiêu phía trên còn con trai tiểu đồng khóa trần h u y ề n hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mớn trong dương nói không chừng có bảo b ố i gì mở ra nhìn xem đại thông minh mở ra miệng rộng một ngụm đem kia khóa cắn nát nước c h ả y đem cái nắp sốc lên lộ ra một d ư ơ n g trăng bóng bạc d ò n g đến tại đáy hồ loại ánh sáng đại vương đây là cái gì sáng lấp lánh trần huyên có chút thất vọng những bạc này đối với phạm nhân mà nói cũng là một khoản tiền lớn thế nhưng là đối với mình không khác rắt rưởi mình không ra mặt nước cũng không cùng phạm nhân làm ăn Bạc với hắn mà nói tạm thời vô dụ. Bạc, tạm tộc với vô nói thời hắn nhân dùng nó mà dụ. đại ế n chúng Nguyên đổi đồ、vật. Đối đ lai là rưỡi. vật. vô ta rác dụ. là thông minh ghét dương, hất bành, bỏ lên vây cá, đem cái đem không é p phát lại.、Vẫn、là vạn Đại đi, rồi. Vẫn nhất ngày nào cầm có thể phát huy được tác、dụ. Được thể huy h t dụ. m i n hiểu không h rác rưởi tại sao m u ố n cầm nhưng là đại vương nói cái gì chính là cái đó đại vương nói tổng không sai hắn thân người cộng lại muốn dùng vây cá đem cái dương ôm lên tới nhưng là vây cá quá mức ngắn nhỏ căn bản không gánh nổi hắn dứt khoát thay cái mạch suy nghĩ mở ra đầy đạn b ơ môi một ngụm đem cái dương ngậm tại miệng t r â n huyền rất muốn bảo trì đại vương uy nghiêm nhưng là đối mặt đại thông minh các loại buồn cười hành vi hắn thật rất khó kéo căng ở không cười có thể không cười lên tiếng đã là lớn nhất lễ phép có lẽ đây chính là đại thông minh chủng tộc thiên phú đi đường cũng là cần thiên phú ha <haha> ha vẫn là ta tới đi người đem nó phun ra đại thông minh n g oan ngoan đem cái dương phun ra đại vương người đối ta quá tốt rồi vậy ta liền bảo vệ tốt cái này mấy k h ỏ a lưu ly tạo t r â n huyền dùng thân thể cuốn lên cái dương lúc này hắn bỗng nhiên tới hào hứng có cái chơi vui ý nghĩ đại thông minh đoạn này thủy vực không có nhân tộc hoạt động chúng ta không ngại so một lần tốc độ thế nào n g ư ơ i nhưng không cho để cho ta muốn toàn lực ứng phó đại thông minh cười ngây ngô lấy hồi đáp đại vương yên tâm ta lão niên khẳng định đem hết toàn lực tốt vậy liền xuất phát bọn hắn một cái lặn xuống nước liền liền s ô n g ra ngoài trong chốc lát quay phong vân tất cả dòng nước tại kịch liệt điên của múa thế tất yếu quay cái long trời lở đất hai cái thủy tặc từ trong hồ nước ló đầu ra đến phát hiện mình đã khoảng cách đảo nhỏ xa mấy chục thước hai người vừa hút nửa sức lực lại một trận sóng lớn đánh tới trực tiếp đem hai người theo nước động bên dưới làm hai người dãy r u i lấy muốn hướng thượng du đi chung q a n h dòng nước đột nhiên trời đất quay cuồng giống như có một đạo vòi dòng nước quấn sạ phế phủ bên trong khí tức chậm rãi hao hết nhưng mặt nước quang huy lại càng ngày càng xa quanh mình dần dần tối xuống chỉ có yên tĩnh tiếng nước chạy ở bên thai tiếng vọng một viên đầu bạc từ trước mắt trôi qua một đôi giữ tợn con mắt nhìn chằm c h ậ p bọn hắn tại bờ nam dưới nước đậu nương chính lo lắng xoay quanh ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên phương tây t r ư n g mười lăm nuôi cái cây rong cũng có nhiều như vậy muôn đạo t r ư n g mười lăm nuôi cái cây rong cũng có nhiều như vậy muôn đạo cầu đổi đ ọ c bờ nam dưới nước dày đặc cây rong đùi bên trong mấy đám màu đỏ cây rong tải theo dòng nước lắc lư bọn chúng thân đều hướng về một phương h so như n é n tạo lá cây như châm nhỏ hình tựa như là một đoạn dưới nước cành cây nhưng là cành lá mềm mại sẽ theo dòng nước mà chập trờn toàn thân là màu đỏ phản g phất độ tầng đồng khuyết đậu nương lông mày n í u chặt trên trán hoàng kim bọc nhỏ trở nên rùng gió đong đưa cái đuôi nhỏ vây quanh vòng cổ tạo càng không ngừng xoay quanh con mắt thời khắc nhìn qua phía tây phương hướng mong mọi đại vương trở về lúc này nơi xa xuất hiện một vệ t màu trắng thân ảnh đậu nương trong lòng xếp chặt trong lòng lo lắng một chút liền bị ném sau đầu bất luận bao nhiêu lần chỉ cần thấy được đại vương anh minh thần võ vĩ nạn thân ảnh đều có thể toàn diện qu đại vương ngài trở về nhanh nghỉ ngơi một chút trần huyền ngừng lại trên mặt đều làm ừ n g rỡ thần thái hắn đem kia dương bạc bông u xuống đối sau lưng xa xa niên đại thông minh h ồ đại thông minh nhìn đến vẫn là b u ồ n vương mò một chút niên đại thông minh khoan thai tới chậm mệt mỏi hồng hộc mang thở hai cái mang cá điên quần có rúm một đôi d â u ria đều sai lệch đại vương quá nhanh ta l á o niên là so bất quá ngươi hoán một chút một hồi đem lưu ly tạo cho đậu đương trần huyền lại quay đầu hỏi đậu đương đậu đương vong cổ tạo tình u ố n g thế nào dễ nuôi sao đậu nương chính si mê nhìn chằm chằm đại v t r ê ngài m ặ mau theo nô ra đến xem trần huyên mướn mày nghĩ thầm sự tình không đơn giản hắn cùng đi qua xem xét không thấy xảy ra vấn đề gì vong cổ tạo cùng thường ngày không có gì khác biệt cái nào xảy ra vấn đề đại vương không có cảm thấy cái này vong cổ tạo có chút ối lượng thân quá dài phiến lá cũng hơi có vẻ thưa tất h sao trần huyên h i ế p mắt tỉ mỉ xem kỹ trước mắt cái này vài cọn cây rong bọn chúng xác thực đều hướng về một phương hướng ốn lượn sinh trường mỗi một đoàn lá cây ở giữa xác thực cách một đoạn c h u ỗ i l ư i thân suy nghĩ cẩn thận là rất giống bị kéo dài đồng dạng hắn m u ố n cho là đây là rong tự nhiên hình thái liền không có còn nhiều đây là vấn đề gì cây rong đổi ánh sáng là bởi vì chiếu sáng không đủ thực vật không giống với chúng ta thủy tộc chúng ta áp vào ăn thực vật dựa vào liền là chiếu sáng cùng trong đất bùn độ phì chiếu sáng không đủ cây rong liền sẽ hết sức hướng chiếu sáng địa phương sinh trường bởi vậy liền sẽ lộ ra hối lượng giống như bị kéo dài qua đồng dạng t r â n h u y ê n có chút hoảng hốt mình là một thời đại mới sinh viên đang bị một con cá nhỏ dạy bảo sinh vật tri thức may mắn cái này còn tại sơ kỳ phiến lá còn cực kỳ mới mẻ không có phát khô dấu hiệu chỉ cần kịp thời điều chỉnh chiếu sáng liền tốt hẳn là mùa hạ cây rong u n g tùm chung quanh những ngày dạy đặt cây rong che lại chiếu sáng t r â n viên có chút kỳ quái nếu như những ngày dạy đặc cây rong che lại chiếu sáng dẫn đến vòng cổ tạo cái này tầng dưới rong không chịu nhận đến sung túc chiếu sáng nói cách khác v o n g cổ tạo căn bản cũng không khả năng tự nhiên từ vùng nước này bên trong mọc ra vậy nó lại là từ đ â u đến hạn tạm thời không đi suy nghĩ loại này không có đáp án vấn đề trước giải quyết v o n g cổ tạo lại nói vậy ta liền đem những n à y cây rong đều diệt trừ đại vương không thể nếu như những n à y cây rong đều bị triệt để diệt trừ t r u n g quanh chống không bùn đất liền sẽ quá nhiều như thế cũng không thích hợp v o n g cổ tạo sinh trưởng r o n g là có lãnh địa ý thức bọn chúng sẽ dùng dễ chiếm lĩnh càng nhiều bùn đất một khi t r u n g quanh thảm thực vật thưa tớt liền sẽ mọc ra dễ phụ những này căn phần lớn chui không đến trong đất bùn bại lộ bên ngoài dễ dàng thụ thương trần h u y ề n trong lòng không khỏi cảm khái loại cái nho nhỏ cây rong lại còn có nhiều như vậy muôn đạo nếu không phải mình may mắn nhặt được đậu nương bảo bối này cà mới vong cổ tảo sợ là đều muốn bị mình nuôi chết rồi vậy liền đem những n à y cây rong chém tới một nửa giống như vong cổ tảo cao dạng này không có vấn đề đậu nương thẹn thùng thổi phồng nói đại vương thật sự là anh minh nàng lại dùng vây cá chỉ chỉ một phương hướng khác đại vương k i a m ộ t mảnh cây rong cũng không cần động ta giữ lại trồng lưu ly tảo trần h u y ề n lại có chút hoang mang bên kia cây rong dày đặc chiếu sáng không đủ lưu ly tảo lại muốn làm sao sinh trường đại vương có chỗ không biết cây rong cũng chia âm dương vong cổ tạo là dương tính cỏ thích chiếu sáng sung túc lưu ly tạo thuộc về âm tính cỏ không thích chiếu sáng qua mạnh chiếu sáng ngược lại dễ dàng đưa nó phơi chết bởi vậy trồng ở nơi đó tốt nhất trần huyên mừng dỡ cười đậu nương ngươi làm cực kỳ tốt buồn vương liền biết không nhìn là ngươi ngươi những kiến thức này đều là từ lâu đến đối mặt đại vương khích lệ đậu nương trong lòng kích động và phần phán phất có nguyên một mảnh bẫy cá trong thân thể đi loạn nếu như cá sẽ nóng lên nàng hiện tại liền muốn nóng đến mất đi nàng túi đầu không dám nhìn đối phương thẹn thùng hồi phục nô ra nô ra chỉ là nhìn nhiều lắm lúc trước chưa hề nghĩ tới những này từ khi bị đại vương điểm hóa khai linh trí những chuyện này liền đều suy nghĩ minh bạch nói cho cùng vẫn là đại vương công lao nô ra chẳng qua là thuộc bổn phận sự t ì n h đây chính là kinh nghiệm chuyển hóa thành lý luận sao quản lý học thật không lừa ta làm trung học liền là châu nhất chỉ cần kinh nghiệm sung túc cá nhỏ đều có thể thành chuyên gia n g ư ờ i cũng không cần k i ế m tốn những chuyện này về sau còn muốn ngươi hao tổn nhiều tâm trí b u ồ n vương đại nghiệp bên trong không thể thiếu vị trí của ngươi vị trí của ta đậu nương không khỏi bắt đầu ý nghĩ k ị quái lúc này trần huyền lại nghe thấy sau l ư n g truyền đến đại thông minh tiếng hư nhẹ hắn đem lưu ly li t ả o đưa tới sau đó quay đầu muốn đi trần huyền nhanh lên đem hắn gọi lại đại thông minh ngươi đi đâu ta đi đem ta cậu hai bắt hắn d á n g rất mập c h ụ p tới cho đại vương bồi b ộ thân thể ngươi trở đi trần huyền trong lòng rất rõ ràng đại thông minh đây là ăn đậu đ n g dấm đại thông minh trời sinh tính t h â n phát mặc dù mở ra linh trí nhưng tính tình tựa như đồng tử tương đối cảm xúc hóa nhưng hắn không có ý xấu sự t ì n h hắn chỉ là một lòng muốn giúp trần huyền thôi hai người các ngươi đều là ta tướng tài đắc lực bổn vương đại nghiệp bên trong các ngươi thiếu một thứ cũng không được ngươi cho cậu hai lưu đường sống đi đại thông minh giống đầu tiểu cho đất đồng dạng rất dễ dụ trần huyền nói một câu hắn cao mày liền ra hắn ra gãi đầu hung hăng cười ngây ngô phản phất mình lại là đại vương trung thành nhất bộ hạng tại bờ đông một tòa tĩnh mịch dưới nước động đá vôi bên trong chỉ có g i ọ t nước từ thạch nhũ trên rơi xuống tí tách t â m thanh thạch dũng nhìn xem ánh nắng từ đỉnh đầu nhỏ bé cửa hang bên trong thâu xuống tới hắn từ dưới đất b ò dậy nắm lên trong tay nửa ố vàng m à t t ầ u ở trên người l a o l a o sạch sẽ nhét vào miệng bên trong hai ngày trôi qua cũng nên về trong thôn một khe thôn đầu đông một gian rách nát trong viện nơi hẻo lánh kẹp trên treo mấy đầu p h ơ i khô cá gợm u ố i một cái hai tuổi lớn nam hải chính ngồi s ổ m ở trong đùi cỏ tìm kiếm lấy ồn ào dế mèn một gian cũ kỹ trong nhà gỗ chuyển đến trung niên nữ nhân tiếng la khóc a dũng a không có n g ư ơ i ta sống thế nào a thạch dũng nương ngồi tại trong phòng trên giường gỗ che mặt khóc giống tiếng khóc thê lương như là chi m gọi trêu đến người tâm phiền ý loạn hì mọi mặc dù vạn phần lo lắng nhưng vẫn là ôm bà bà bà vai an ủi nương ngươi đã khóc hai ngày t r ư ớ ăn chút gì không đừng đói chết thân thể ta ăn không vào nhìn không thấy nhà chúng ta a dũng trở về ta một ngụm đều ăn không vào nói thạch dũng nương lại gào khóc khóc giống lên thì mội đứng người lên đem trên bàn chén kia cháo hướng bà bà trước mặt xê dịch ánh mắt của nàng nghe ẩm nhưng không có khóc ngầm đầu đem nước mắt nén trở về nàng không thể khóc nàng nếu là khóc cái nhà này liền triệt để sập thạch dũng không trở về trong nhà rất nhiều chuyện còn cần người lo liệu đại bảo con nhỏ còn muốn người mang hai bảo tại trong bụng còn hy vọng nương có thể chiếu cố tốt chính mình đừng đem thân thể làm hư chờ a dũng trở về ta cùng hắn cũng có cái bàn g a o nói xong thì mội đi ra khỏi phòng ngoài viện chuyển đến sẹo mụt la lên tàu thế nào có ngươi thạch dũng ca tin tức sao xeo bụng thân người cong lại hai tay chống lấy đầu gối thở hồn hề nói bờ đông bờ nam bờ tây bờ bắc đều t ì m qua toàn bộ minh nước nam hồ khu vực đều không có mấy người bọn hắn hiện tại đi đông hồ ta trở về cho ngươi cùng thẩm n ư ơ n g báo cái tin thì mọi đầy mặt vẻ u sầu vất vả và ngươi vào nhà uống miếng nước đi nếu không có các ngươi mấy cái này phải tốt tộc huynh đệ ta một cái nữ nhân già thật không biết nên làm cái gì làm phiền các ngươi lại nhiều tìm mấy ngày đ ư n g từ bỏ thạch dũng thủy tính tại m ư ơ i dặm tám hương đều là số một số hai hắn không dễ dàng như vậy chết đuối hiện tại khẳng định tại cái nào rừng núi hoa n g vắng tìm không thấy đường về nhà mà thôi thì mội lại từ một bên trên kệ gỡ xuống một con cá làm nghĩ nghĩ lại cầm một đầu nàng đem hai đầu cá khô nhét vào sẹo mụn trong tay cái này ngươi cầm cha ngươi thích ăn thạch dũng sự tình các ngươi hao tổn nhiều tâm trí sẹo mụn không d á m cầm hắn ngũ quan bởi vì tự trách vặn đến cùng một chỗ mặt mũi tràn đầy sẹo mụn cũng đều tiến đến một khối tậu tử ta không nên cầm lúc ấy thạch dũng ca rơi vào trong nước ta lúc đầu nghĩ tiếp cứu nhưng là cha ta nói nếu là lấy thạch dũng ca thủy tính chính hắn đều bơi không được chúng ta đi xuống cũng đều là chịu chết sau đó sau đó ta liền sợ cái khác mấy cái nghĩ xuống nước hậu sinh cũng đều không dám trong phòng truyền đến thê thảm gào khóc xeo mụn rút mình một bàn tay dọa hỉ mội nhảy một cái ngươi đây là tội gì tàu tử đều tại ta nếu là lúc ấy cha ta không nói lời kia ta liền nhảy xuống nói không chừng thạch dũng ca liền sẽ không tìm không được cũng sẽ không hại nhà ngươi như bây giờ nhưng là tàu tử ngươi yên tâm huynh đệ chúng ta mấy cái đều hối hận đâu chúng ta khẳng định đem thạch dũng ca mang về sẹo mụn trong mắt ngậm lấy nước mắt không dám ngẩng đầu nhìn đối phương nam hồ tìm không thấy chúng ta đi đông hồ đông hồ tìm không thấy chúng ta tiến âu nước âu nước nếu là còn không có chúng ta liền một đường hướng đông đến biển cả tậu tử cá khô từ bỏ nhà các ngươi về sau chỗ cần dùng tiền còn nhiều chính n g ư ơ i giữ đi t a đi trước thì mỗi nhìn xem sẹo mụn bay người chạy đi một đôi tay nhỏ nắm chặt trong tay cá khô con trai chơi m ệ t rồi chạy tới ôm nàng đùi n ư n g ngựu nương cha làm sao vẫn chưa trở lại a hắn nói đi cũng phải nói lại phải cho ta làm trong chóng thì mỗi dáng chống đỡ lấy run dày khoe miệng gặt ra vẻ mỉm cười sờ lên đầu của con trai đại bảo an qua một thời gian ngắn nữa cha liền trở lại nhưng bọn hắn nói cha không về được ai nói thất thúc bọn hắn h ì mội trong lòng không cam lòng tiểu thất bọn hắn đám x u ấ t sinh này đều là trong tàu h u y n h đệ thạch dũng xảy ra chuyện không đến giúp bận bịu i thì cũng thôi đi còn cùng hai tử nói những thứ này ngươi đừng nghe bọn họ thất thúc bọn hắn gạt người nát đầu lưới ngươi vào xem tổ mẫu ăn cơm trưa con trai ngoan ngoan đi đi vào nhà lưu lại hỉ mội một người đứng tại chỗ nàng nắm chặt n ắ m đấm nhắm chặt hai mắt thừa dịp bốn bề vắng lặng lau đi khoe mắt chảy ra nước mắt nàng xử lý tốt tóc tận lực để cho mình nhìn kiên cường một chút hít thở sâu một hơi sau hướng bến tàu đi đến dọc theo đường thôn dân gặp nàng phần lớn quay đầu đi chỗ khác trầm mặc không nói nhưng bọn hắn ánh mắt đồng tình lại như là đao kiếm giống như sắp bén ngẫu nhiên có như vậy một hai cái nhiệt tâm phụ nhân đi lên an ủi hai câu khi muội người muốn nén bi thương a trong nhà cũng còn chỉ vào ngươi đ â y khi muội không có trả lời nàng một mực hướng phía trước nhìn giang c h ố n g đỡ lấy mình vẻ mặt đồng dạng biểu lộ nàng không thể mở miệng không thể nói chuyện bởi vì nàng một khi mở miệng nói chuyện bộ này đính vào mặt nạ trên mặt liền sẽ sụ đổ tất cả yếu ớt đều sẽ hiện hiện đến bến tàu đã làm ặ t trời lặn hoàng h ô n lúc như máu tà dương xa cuối chân trời đem cả tòa minh thủy chạch chiếu lên một mảnh đường đỏ khi muội đứng tại trên bến tàu hướng nước hồ nhìn lại ánh mắt đang tìm kiếm nhưng lại không chỗ có thể tìm ra các thuyền lục tục nao n g h e trở về cảng mọi người nhao nhao từ nàng bên người đi qua lưu lại từng tiếng thở dài khi muội đi về nhà đi đừng đợi nàng chỉ là nắm chặt góc áo nhìn về phía trong nước chồng mặc không nói mọi người lắc đầu thở dài rời đi qua một trận đột nhiên nghe thấy phía trước chuyển đến một trận tiếng nước lại trông thấy một người từ trong nước trôi ra thì m ộ i chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt góp nhặt nhiều ngày nhiệt lệ như hai hàng thanh lưu đám người nhìn về phía mặt nước nhao nhao kinh ngạc không thôi thạch dũng ngươi là người hay quỷ thạch dũng chống đỡ mặt đường bò lên mở, lắc lắc ướt đấm tóc lộ ra nụ cười ngây ngô nói nhảm đương nhiên là người hai ngày này ngươi đi đâu mọi người đem toàn bộ nam hồ đều lật khắp tìm không có ngươi thạch dũng đứng lên dùng tay đem tóc còn nước chảy đến sau đầu giao thần mời ta đi động phủ của hắn làm khách các ngươi không biết giao thần quỳnh tương ngọc dịch quá dễ uống s、so、a cái gì thiêu đao tử khoai lang đốt mạnh hơn nhiều trên mặt của hắn lại lộ ra nghi ngờ thần sắc đúng、rồi. nào ngày. không có hai、ngày. Ta đoàn i giờ qua canh nha. mấy x e mụ, mọi một ta thuyền ba lá ngươi giúp ta kéo trở lại chưa? Tất ba chưa. mảnh thần. ngươi người ngây ngẩn cả người, lá lại giúp lập kéo xao. Giao cả cả tức Động xôn đ người thế nhưng là trơ mắt nhìn xem thạch dũng rơi vào trong hồ rốt cuộc không ra mấy cái phải tốt hậu sinh hai ngày này đem nam hồ tìm một vòng đều không tìm được hắn đây nhất định lá chết n h a kết quả hắn ngay tại trạm vạng tối đoàn người thu thuyền về thôn thời điểm mình từ bến tàu bỏ ra ngoài đây không phải thần tích là cái gì làng kha sơn cố sự tất cả mọi người nghe qua nhưng chẳng ai ngờ rằng loại chuyện này liền sẽ phát sinh ở bên cạnh mình hẳn là thạch dũng thật thành giao thần thượng khách dũng ca ngươi quả thật đi giao thần động phủ ngươi là thế nào tại dưới nước đợi lâu như vậy tự nhiên là có giao thần pháp thuật bảo hộ không phải phạm nhân sao có thể trong nước đợi thời gian dài như vậy thạch tiểu thất c ư ỡ n lấy cái mặt nói khoác không biết ngượng mà hỏi t h a m thạch dũng lần sau mang ta cũng đi giao thần động phủ đi dạo tôi h giao thần động phủ cũng không phải ta muốn đến thì đến cái này cần nhìn cơ duyên đ o n người tản đi, đi vẫn là có người nào muốn mời chúng ta hai vợ chồng ăn cơm tất cả mọi người không chịu tán đi vây quanh thạch dũng hỏi lung tung này kia qua một lúc lâu mới đem tất cả mọi người đổi u đi đợi đến đoàn người nghị luận ở mỹ rời đi thạch dũng cởi đố i hỉ mội giang hai cánh tay làm sao còn khóc đây không giống ngươi a ôm một cái h ỉ mội quay đầu đi chỗ khác nhẹ nhàng lao đi nước mắt trên mặt nàng trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ kích động o a n trách mừng d ỡ phẫn nộ nghi vấn các loại cảm xúc đan vào một chỗ nhưng cuối cùng nói ra khỏi miệng lại là ngươi trước về thăm nhà một chút nương cùng đại bảo đi bọn hắn đều lo lắng chúng ta ban đêm đơn độc lại nói được đêm đó thạch dũng nương mang theo đại bảo ở trong nhà nằm ngủ thạch dũng vợ chồng bỏ lên trên nhà chính nơi hẻo lánh giường nhỏ thạch dũng ra cảnh bần hàn từ nhỏ không có cha liền một tòa hai gian nhà gỗ bên trong là lao nương phòng ngủ bên ngoài là bếp lò cùng bàn ăn cưới sau mới đánh một t r ư ơ n g giường gỗ đặt ở nơi hẻo lánh cung cấp vợ chồng trẻ nghỉ ngơi trời tối người yên vùng trong chuyển đến tiếng ấy k h i m ộ i nút ở trong c h ă n cao mày nhẹ giọng hỏi ngươi nói thật với ta hai ngày này ngươi đi đâu thạch dũng gối lên cánh tay ngửa mặt nằm qua loa trả lời ta không nói nhà giao thần đập phủ ta cùng giao thần lời còn chưa nói hết một cái bàn tay nhẹ nhàng đập vào trên cánh tay của hắn ngươi còn cùng ta nói lời nói dối thật sao n g ư ơ i trong thôn tin ngươi không có nghĩa là ta cũng tin ngươi ta biết ngươi có thể làm được bao lớn sự tình vung bao lớn lão n g ư ơ i có ngươi mưu đồ ngươi muốn đi làm ta mặc kệ ngươi nhưng là sau đó ngươi dù sao cũng phải nói cho ta ngươi làm cái gì để cho tâm ta an thì mọi tay nhỏ cầm thật chặt thạch dũng cánh tay phấn nộn móng tay khảm vào trong thịt thạch dũng chịu đựng đau đớn thay nương tử xóa đi nước mắt trên mặt tại bờ đông có một cái hang động đá vôi ta khi còn bé vô ý phát hiện ta không cùng bất luận kẻ nào nói lên qua ta xách trước thả màn thầu ở bên trong hai ngày này ta ngay tại đưa qua ngươi yên tâm ta chương mười Nói x o bảy làm sao còn vi phạm luật lệ dưỡng a chương mười bảy làm sao còn vi phạm luật lệ dưỡng a câu đổi đọc nghe được thạch dũng nói muốn thay giao thần xây miếu thì bội không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý m ố n thạch dũng trước đó chuẩn bị chính là vì góp nhặt danh vọng để người khác tin tưởng hắn liền là bị giao thần tuyển chúng thân thuộc là tương lai c â u thông giao thần vũ trúc một khi thạch dũng thân phận n g ồ i vững xây giao thần miếu sự t ì n h tự nhiên hạ xuống đến trên đầu của hắn khởi công xây miếu tiêu hao ngân lượng rất nhiều trong đó chất béo không cần nói cũng biết nhưng h ỉ mội lại nói xây miếu sự t ì n h ngươi đ ừ n g nội việc này không cần ngươi nhắc tới lộ ra quá đáng chú ý ngươi không có ở đây hai ngày này thủy thượng phiêu đến hai cỗ thủy tặc thi thể chết đối tin tức ta đã tràn ra đi liền nói là giao thần cảm n i ệ m đại hộ bị thủy tặc làm hại đem kẻ cầm đầu chết đối đưa về một kê thôn trừng phạt chắc hẳn trong thôn chúng phụ nhân đều đem t u y ế t pháp này mang về nhà bên trong đợi thêm t r u y ề n môn lên men mấy ngày đến lúc đó đoàn người cảm n h i ệ m giao thân ân tình tự nhiên sẽ có người ra sách xây miếu sự tình người lúc này náo ra động tinh lớn như vậy danh vọng đủ rồi đến lúc đó đoàn người tự nhiên sẽ đẩy ngươi ra chủ trì đại cục thạch dũng lấy làm kinh hãi hắn xưa nay biết nhà mình nương tử tính tình tài trí không thua nam tử nhưng vẫn là không nghĩ tới mình mất tích hai ngày này thì mọi không chỉ có gặp nguy không loạn còn giúp hắn mưu đồ bổ sung đến càng hoàn thiện thông qua dư luận để người trong thôn đưa ra xây miêu ý kiến cứ như vậy mình tâm tư liền sẽ không lộ ra quá thật lực ngược lại còn có thể diễn một màn chúng vọng sợ quy tiết mục hắn kích động đem hỉ mội kéo vào trong ngực hỉ mội ngươi nhưng giúp ta đại ân ngươi điểm nhẹ trong bụng còn có một cái đâu hơn một tháng đi qua trần huyền hoàn thành một vòng mới long tức thổ nạp góp nhặt linh cơ đếm đến m ộ ư ơ i điểm nhưng hắn cũng không có gấp sử dụng trước mắt cũng không có phát hiện người thích hợp mới hắn dự định góp nhặt m ấ y tháng sau đó duy nhất một lần cho đại thông minh thăng cái cấp chân lên nhẹ nhàng đẩy ra r ầ m rạp cây rong trông thấy một vòng kim sắc cá nhỏ ngay tại thanh lý lưu ly li tạo trên xoắn ố c loại lưu ly li tạo phiến lá như là nho giống như hóng ánh súng mãn nhìn thấy hắn tới đậu nương lập tức hoàng hồn ngay tại h ú t úc nước ngọt miệng nhỏ vội vàng đem xoắn ố c cho phước l u n ra nho nhỏ cái đôi dao không ngừng đại vương ngài đã tới đậu nương lưu ly li tạo mọc như thế nào đậu nương n ũ n g nịu báo cáo hồi bẩm đại vương lưu ly li tạo đuối vùng nước này thích hứng vẫn được không có gì bất ngờ xảy ra chờ nước hồ bắt đầu chuyển lệnh thời điểm bọn chúng thân trên liền sẽ mọc ra liền sẽ sinh trưởng bước phát triển mới lưu ly tảo cá đối với bốn mùa không có định nghĩa căn cứ đ ầ u nương miêu tả trần huyền phán đoán lưu ly tảo hẳn là thuộc về b à o tử sinh sôi lưu ly tảo đợi đến nhập thu được về liền sẽ bắt đầu mọc ra b à o tử túi đợi đến mùa xuân b à o tử túi vỡ tan liền sẽ thông qua b à o tử mọc ra mới cây ngươi làm cực kỳ tốt kia vong cổ tảo thế nào ta nhìn bọn chúng chiều dài đều rút ngắn một chút cũng không có nguyên lai、like、như vậy con có phải hay không đổi ánh sáng vấn đề đạt được hóa giải đại vương theo nô ra đến trần huyền đi theo đậu nương ra rậm rạp cây rong bụi bên ngoài là một mảnh thấp bé cây rong chỉ có mảnh này một nửa cao biên giới đều có bị lợi khí cắt chém qua vết tích tại bọn chúng trung tâm có vài cọng màu đỏ cây rong lộ ra phá lệ đáng chú ý những này vòng cổ tạo so với một tháng trước h i ệ n nhiên muốn ủng hộ nộ h nhiều dạ n g kim phiến lá cũng càng thêm rậm rạp đậu nương vây quanh vòng cổ tạo bơi một vòng từ, từ tỉ ừ t m ỉ quan sát một phen sau đó nắm chặt cây rong ở giữa dùng miệng nhỏ hút ra một viên ốc nước ở đến báo cáo đại vương vong cổ tạo khôi phục được đều cực hắn là thật sợ vong cổ tảo bị nuôi chết rồi vậy phải bao lâu mới có thể sinh sôi đậu nương lắc đầu lớn vương thứ tội nô ra đối v o n g cổ tảo tập tính không đủ d à i không dám tự tiện có kết luận còn phải nhìn nhìn lại mới biết được không ngại vậy liền nhìn nhìn lại đi cái này rất bình thường đậu nương cũng không phải sinh ra liền cái gì đều hiểu đều dựa vào năm này tháng nọ tích lũy kinh nghiệm tổng kết ra nàng trước đó chưa từng gặp qua vong cổ tảo không biết vong cổ tảo sinh trường cơ chế đã hai loại linh thực đều định ngươi cũng không cần tùy thời trông coi một hồi chờ đại thông minh trở về để hắn che chở ngươi theo bổn vương bốn phía đi dạo chỉ có hai loại linh thực không đủ minh thủy trạch bên trong khẳng định còn có mình không quen biết linh thực đến mang theo đậu nương ra ngoài thăm dò một phen chỉ có hai chúng ta không sai liền hai chúng ta đậu nương tâm bịch bịch nhảy không ngừng đại vương muốn dẫn ta ra ngoài đi dạo đây là ý gì đây chính là đại vương ân sủa sao còn không tới mùa ta cái gì cũng không có chuẩn bị kỹ càng đậu nương rung động tâm phạm phất có một vạn con con cua đang b ò nàng đã kích động vừa khẩn t r ư ơ n g vây quanh vòng cổ t ả o càng không ngừng xoay quanh trần huyền nhìn xem nàng từng vòng từng vòng đi dạo trong lòng không rõ ràng cho lắm đây là tại làm nóng người thức đ i ê u ngư còn có loại này tập tính sao chỉ chốc lát trên mặt nước chuyển đến ồn ào tiếng vang có nam nhân cùng kêu lên la lên thanh â m phát sinh chuyện gì rồi đ ậ u nương ngươi thay bổn vương đến trên mặt nước nhìn một chút nhất định phải cẩn thận đừng bị người phát hiện đ ậ u nương thắng gấp một cái ngừng lại liên tiếp gật đầu tuân mệnh đại vương nàng ngoắc ngoắc cái đôi u nổi lên mặt nước ở một bên lục bình ở giữa nhô ra đôi mắt nhỏ còn có một cái kim hoáng sắc đầu bao minh thủy trạch bờ nam cấu tạo là vách đá bên bờ đến mặt nước chuyển tiếp đột ngột độ cao ước chừng tại hơn một mét dưới nước còn có mười mấy mét tại trên bờ mười mấy ở trần nam nhân ngay tại bận trong không khí tràn ngập nóng l ớ t mùi mồ hôi có người trong tay xách lại lớn lại t h u cọc gỗ ba năm người một khối một bên chuyển một bên hô hào phòng giam có người cầm trong tay cái s ẻ n g sạn khởi một bồi bồi đất vàng khiêu khích một trận cắt đ u ô i một cái để d â u dài mặc thể diện trung niên nam nhân đứng tại bên bờ đối người bên cạnh nói thạch dũng ngươi xác định giao thần quyết định vị trí liền là cái này sao không sai ngạn sinh thúc liền là cái này lần trước giao thần liền là tại đây cứu ta ta nghĩ nếu muốn xây giao thần miếu ở chỗ này tốt nhất thạch dũng đứng ở một bên m ặ không biểu tình hắn nguyên bản đem địa chỉ tuyển tại đây chủ nếu là bởi vì nơi này rời thôn xa động lên công đến đoàn người bình thường tiếp xúc không đến mình liền có thể từ bên trong vận hành một phen nhiều ít chất béo đều có thể hướng mình túi bên trong thăm dò thế nhưng là dưới mắt lại bị người hái được q u ả đảo thạch ngạn sinh vô vô phía sau lưng của hắn ngươi nhanh đi về đi tuy nói trong thôn mệnh hai người chúng ta đến đốc thúc việc này nhưng là ta biết ngươi tình huống trong nhà ngươi cần đánh cá nuôi gia đình ta đây thay ngươi nhìn ngươi mau trở lại một khê làm việc đi thạch dũng nắm đấm xiết thật chặt trên mặt lại gạt ra vẻ mỉm cười ngoài cười nhưng trong không cười quái dọn người vậy liền đa tạ ngạn sinh thúc ta đi về trước thạch dung tức giận bất bình đi trở về đi trên đường khí không địa phương vùng một cước liền đem ven đường cây giống trò gãy đúng lúc đuổi đi lên đưa cơm hỉ mội hỉ mội thấy hắn như thế t h ầ n sắc mau tới trước hỏi thạch ngạn sinh lão già chết tiệt kia đem người chạy về thạch dung vẫn luật gật gật đầu ai bảo người ta là tộc t r ư ở n g con trai nói cái gì hai người cộng đồng đốc thúc kết quả đây đoàn người mộ tập tới bạc tất cả đều nắm ở một mình hắn trong tay ta ngay cả một văn tiền đều không thấy được ta giữ lại vậy thì có cái gì dùng hỉ mội khé mỉm cười lôi kéo thạch dũng cánh tay trở về mới tốt về nhà trước ăn cơm thạch dũng kinh ngạc nhìn thoáng qua nương tử nghĩ lại phát giác rộng mở trong sáng mình cũng cười đừng ai trở về cho phải đây ta chính là muốn trở về còn muốn nổi giận đùng đùng trở về làm cho tất cả mọi người đều biết hắn tộc trưởng này con trai ta đây giao thần chiếu cố người cho chạy trở về đợi đến xây miếu sự t ì n h vừa có biến cố thì m ộ i tranh thủ thời gian dùng ngón tay ngăn chặn thạch dũng miệng suýt có một số việc lòng dạ biết rõ l i ề n tốt thạch dũng nhẹ gật đầu đợi đến xây miếu sự t ì n h vừa có biến cố đó chính là thạch nạn sinh ngỗ nghịch giao thần đưa tới t h i họa đến lúc đó xây miếu sự tỉnh cũng chỉ có thể giao cho thạch dũng một người làm đậu nương đem trên mặt nước kiến thức nói cho Trần Huyền. trần huyền sau khi nghe xong cảm giác như lâm đại địch các ngươi mục khê thôn làm sao lại như thế có thể cho ta gây chuyện a chương mười tám câu thông không có ý nghĩa chương mười tám câu thông không có ý nghĩa cầu đổi đọc trần huyền nghe trên mặt nước liên tiếp tiếng hô hoán trong lòng phiền muộn không thôi một khê thôn xây giao thần miếu với hắn mà nói có hai loại chỗ xấu đệ nhất giao thần miếu tuyên trì ngay tại mình linh thực phía trên nơi đây chỗ bờ nam đến tiếp sau tiến vào mùa thu đông tiết mặt trời liền từ phương nam c h i ế u tới vận động quy tích là từ đông nam đến tây nam tòa này nằm ngang ở phía trước mình thế tất sẽ che chắn bản địa thủy vực chiều sáng như vậy vừa mới tình huống chuyển biến tốt đẹp v o n g cổ tạo liền lại muốn xảy ra chuyện thứ hai xây giao thần miếu sẽ cho trần huyền mang đến danh vọng tăng trưởng thế tất sẽ để cao hắn tại xung quanh địa khu lực ảnh hưởng tòa này giao thần miếu một khi có chuyện gì linh nghiệm mười dặm tám hương vãng lai tế bái người sẽ chỉ càng nhiều hắn tồn tại bị càng nhiều người biết liền càng nguy hiểm cái này nghiêm trọng trái với hắn ép danh vọng chiến lược phương châm không được tòa này giao thần miếu nhất định không thể dựng lên cái này còn không đơn giản đại vương chỉ cần thoáng quáy hồ liền có thể nhắc lên hồng thủy đem bọn hắn đều c h ì trần huyền tranh thủ thời gian bác bỏ đậu nương chủ ý n như thế sẽ chỉ góp nhặt ta tiếng xấu lúc này đại thông minh cũng đã đi săn trở về hắn đề nghị không bằng như lần trước đồng dạng trực tiếp cùng bọn hắn nói chính là trước câu thông thử một chút đi đại thông minh vẫn là người đi cùng trước đó đồng dạng tuyển tại trời tối người y ê n ban đêm hành động dạng này không đáng chú ý an toàn tận lực tìm lặp đàn tuân mệnh đại vương mặc dù kế hoạch đã định nhưng là trần huyền luôn cảm thấy cái nào cái nào không thích hợp sự tình không nên đơn giản như vậy liền có thể làm được nhưng còn nói không ra nguyên nhân chẳng qua là cảm thấy loại cảm giác này giống như đã từng quen biết nhưng lại nhất thời nhớ không nổi ở đầu xuất hiện qua chờ nhập đêm bên bờ một mảnh tối như mực chỉ có mấy trụ bó đ u ố c lóe nhảy vọt ánh lửa phụ trách kiến tạo các thợ thủ công đều trở về thạch nạn g sinh một người ngồi ở trên cỏ gỗ trong tay đánh lấy bàn tính phát ra đạp đạp tiếng vang đ ô n g nhiên nghe thấy một trận tiếng nước đem thạch nạn g sinh giật nảy mình hắn hóc lưng lại như m è o cẩn thận từng ly từng tí dịch bước đến bờ sông lại trông thấy một con to lớn cá chê hai đôi sợi dâu như là cương đao giống như lắc lư trên thân tràn đầy dọa người điểm lầm tấm một đôi mắt đỏ trên mặt hồ l o ạ ánh sáng phá lệ khiếp người thạch nạn sinh dọa đến bịch một tiếng một hắn nhớ tới thạch dũng trước đó nói qua giao thần tọa hạ niêm ngư đại tướng quân hẳn là trước mặt liền lạ trước mắt cá chê miệng bên trong phát ra hồng t r u n g giống như thanh âm giao vương có lệnh một khê thôn đám người thực tỉnh trừng giám bổn vương lòng rất an ủi nhưng bổn vương xưa nay không thích hưng ơ h ò a chư vị không cần xây miếu c u n g vụ t h ạ c h nạn sinh cứng tại tại chỗ không biết như thế nào cho phải nghe rõ chưa hắn tranh thủ thời gian gật i a n g gật đầu sợ kia cá chê nhảy lên b ở đến nuốt xuống hắn cá chê lập tức tiến vào trong nước mất tung ảnh đại thông minh hoàn thành nhiệm vụ dương dương đắc ý trở về bờ báo đại vương lời nói đều dẫn tới lần này ta một chữ đều không có nói、láp. trần huyến mang bộ mặt sầu thảm qua loa thật tuyệt đại vương n g ư ờ i không vui à? đậu nương yếu ớt hỏi một câu bùn vương không phải không vui chỉ là lo lắng một khê thôn đám người này đều là l a n h tranh cưỡng loại ta liền sợ bọn hắn nghe không vào ta lại gây ra chuyện gì b ư n g tới một khê thôn từ đường mấy ngọn ánh đến trong gió chập trờn soi sáng ra ảm đạm ánh sáng thạch dũng đi theo đám người một khối tiến từ đường trông thấy tộc trưởng thần sắc nghiêm túc ngồi ở trung ương con của hắn thạch nạn sinh đứng ở một bên giống như mất h n giống như thạch dũng ca ngươi nói cái này hơn nửa đêm tại sao lại đột nhiên tìm đoàn người nghị sự ai biết được xem một chú mấy cái có hy vọng lão giả ngồi tại đường tiền thạch dũng bọn hắn đám này tiểu bồi đứng ở phía sau từ đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh đám người đều đang đợi tộc trưởng lên tiếng hôm nay triệu đoàn người đến từ đường nghị sự là vì xây giao thần miếu một chuyện ngạn sinh ngươi nói một chút xảy ra chuyện gì được rồi cha tộc trưởng thạch ngạn sinh đối đầu cha hắn ánh mắt nghiêm nghị vội vàng đổi giọng ngay tại một canh giờ trước đó ta tại bờ nam gặp được giao thần tọa hạ niêm ngư đại tướng quân đám người lập tức nghị luận ở mỹ niêm n ư đại tướng quân hướng ta truyền đạt giao thần chiến mệnh hắn nói giao thần không thích hư hỏa không cần xây miếu Từ đ ư ờ n g bên trong lập tức vỡ tổ trên mặt của mọi người đều là không thể tưởng tượng nội thân sắc không cần xây m i ế u không có khả năng nào có thần tiên không ăn hư hỏa chớ không phải chúng ta đắc tội giao thần hắn không muốn p h ủ hộ chúng ta lao tộc trưởng cũng lo lắng mở miệng thạch dũng ngươi ra nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào đám người chờ đợi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thạch dũng bọn hắn đều trông cậy vào vị này giao thần thân thuộc có thể cho bọn hắn chỉ điểm sai lầm thạch dũng trong lòng mừng thầm nhưng trên mặt không phát hắn không nghĩ đến cái này biến cố tới nhanh như vậy nguyên bản còn dự định tại hoàn thành trước pháo hỏa hắn một mặt nghiêm túc từ trong đá hôm nay giao thần miếu khởi công nhưng buổi t r ư a ngạn sinh thuốc liền để ta liền về nhà làm việc về sau phát sinh c h u y ệ n gì ta hoàn toàn không biết đám người nghe xong lời này lập tức minh bạch nguyên do trong đó nguyên lai、like、là người thạch ngạn sinh lạm dụng trước quyền đuổi đi chúng ta thạch dũng vị này giao thần thượng khách trêu đến giao thần không vui bởi vậy không cần chúng ta một khe thôn hưng ơ hỏa các trong nước kiếm ăn sóng gió nhất không thể khống hơi không cẩn thận liền sẽ mệnh t a n g hoàn tuyển mạng bọn họ bên trong đều là không xác định cùng nguy hiểm càng là đối cuộc sống của mình khuyết thiếu lực không chế liền sẽ đem hy vọng ký thác tại quỷ thần bởi vậy bọn hắn nhất là mê tín bọn hắn luôn luôn mong mọi quỷ thần có thể lắng lại sóng gió phù hộ bọn hắn bình an bị thần linh vứt bỏ không khác hủy bọn hắn sinh hoạt hy vọng g i á n g người tráng kiện vùng sông nước các h á n tử từ từng cái lên cơn giận dữ toàn diện xoay người lại mặt hướng lấy thạch nạn sinh bọn hắn ánh mắt sắc bén như là đao kiếm phản g phất muốn đem hắn ăn sống nước tươi tộc trưởng thấy thế kéo lây giả mua thân thể rẽ ngang trượng đánh vào con của hắn thạch nạn sinh trên đùi trực tiếp đem hắn đánh cho quỷ giảm xuống đất người cái n g h i xúc xây miếu một chuyện vốn là nên thạch dũng chủ trì ta cho ngươi đi thay hắn quản quản số sách, chia sẻ, chia sẻ. Học t r đúng a thạch dũng ngươi a cùng giao thần hữu duyên ngươi nhanh thay đoàn người nghĩ một chút biện pháp giao thần thịnh nộ ngày mai sẽ không liền nhấc lên hồng thủy đi thạch dũng nhìn xem lo lắng đám người hắn biết rõ cơ hội đã đến hắn mặc dù cũng không biết giao thần vì sao không muốn bọn hắn hưng hỏa nhưng ở tham lam trước mặt hắn không có giành cân nhắc quá nhiều Hắn chương t mười nắm chín t hủy đi miếu chương mười chín hủy đi miếu câu đổi đọc vợ nam một bên một tòa một người cao làm bằng gỗ tế đàn đứng lặng ở đây tế đàn bốn góc đốt lên bốn tòa trậu than thường h ự c liệt hỏa tại đen kịt trong bóng đêm lấp lóe một k h ê thôn nam nữ già trẻ nhóm quỳ dạp xuống tế đàn trước còn nhỏ thạch đại bảo ngây thơ ngầm đầu nhìn về phía tế đàn trên cha hôm nay cha có chút đáng sợ thạch dũng mặc màu đỏ sẩm vải thô trường bảo nhẹ nhàng huy động ống tay náo trên người từng chuỗi tiền ngũ đế liền phát ra cộc cộc tiếng vang hắn giang hai cánh tay lắc lư đầu cùng vai t ề rộng đại na mặt nạ cùng rung động theo mặt xanh n a n vàng hai viên nổi lên n h ã n cầu màu xanh đem một đứa nhãng cầu màu xanh đem một đứa nhịp tre để tránh quay im l ặ n mọi người nao nhau, nhau quỳ xuống đất túi đầu giữ im、lặng. thạch dũng xoay người sang chỗ khác trước người hắn bày biện một chương bàn thờ bàn thờ trên chỉnh tề trưng bày linh quả các loại hoa quả cùng một con gà hắn nốt lên ba nén hương cắm ở lư hương bên trên lượn lờ sương mù đem tế đàn trở nên hoàn toàn mông lung không khí yên t ĩ n h y mắng chỉ có thạch dũng trận trận thấp giọng n ỉ n o n chờ niệm xong tế tử lại đem k i ê u bàn linh quả thả vào trong hồ chỉ chốc lát mấy quả tiên diễm quả liền biến mất ở tính mịch lũ ám trong nước k h u y ế t đậu nương nhìn xem đỉnh đầu rơi xuống năm quả trong lòng tràn đầy hiệu kỳ đây là những thứ gì nhan sắc còn quá tốt nhìn đem bọn nó thu lại tiến hiến cho đại vương đậu nương dùng mọc r a bọc nhỏ đầu đỉnh lấy những trái này cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó thu nạp tại cây rong bụi bên trong đợi đến trần huyền trở về trông thấy đậu nương cao hứng bừng bừng từ cây rong bên trong chui ra ngoài bẩm báo đại vương nô gia vừa mới phát hiện tốt hơn đồ vật chuyên tới để tiến hiến cho đại vương n g h e xong lời này trần huyền không khỏi có chút hưng phấn hẳn là đậu nương là lại phát hiện mới linh thực mắt thấy đậu nương từ cây rong bụi bên trong đẩy ra mấy khoảnh nhớ kỹ liền là lần trước một khe thôn tiến hiến linh quả nhưng loại trái này tại sao lại xuất hiện ở nơi này đậu nương những này linh quả là từ đâu tới hồi bầm đại vương mới vừa từ trên mặt nước đến rơi xuống ta đi lên nhìn qua phía trên thật nhiều người còn đốt miếng lửa t r ầ n huyến bất đắc dĩ nhắm mắt lại nghĩ thầm song lại là tế tự đắm người này khẳng định không có nghe l à mình cho là mình c ự tuyệt bọn hắn xây miếu là không cao hứng cho nên bọn họ lại tới tiến hiến lấy lòng chính mình hắn sớm đã có dự cảm cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy không phải câu thông hai câu liền có thể giải quyết giờ phút này hắn rốt c u c hồi tưởng lại loại dự cảm này nơi phát ra đời trước vẫn là người thời điểm cùng một cái nữ hài m ê n nhau có một năm nữ hài sinh nhật đưa ra nói không cần quá sinh nhật lúc ấy vẫn là s á t thép t h ẳ n g nam hắn vui vẻ tiếp nhận liền thật không có chuẩn bị lễ vợt sau đó liền không có sau đó nhiều khi cự tuyệt không phải cự tuyệt mà là muốn cự còn đen chính là bởi vì loại này cơ hồ tràn lan muốn cự còn đen để những cái k i a thuần túy cự tuyệt trở nên bất lực người cuối cùng sẽ dùng phương thức của mình ước đoán người khác người người làm việc đều là có mưu đồ người đối thần linh có mưu đồ vậy bọn hắn liền sẽ không tin tưởng thần linh sẽ đối bọn hắn không cần thiết cậu một cái không ăn thì người không muốn hương hỏa thần linh tia hắn đến tột cùng tại người trên thân mưu đồ thứ gì không dám nghĩ t r ầ n huyến bất đắc dĩ nhưng không phải bởi vì việc này một tòa miếu m à thôi muốn san bằng biện pháp của nó có rất nhiều nhưng là chuyện này để hắn nhìn thấy một cái phiền t h á i tương lai tương lai cùng nhân tộc câu thông cũng chắc chắn như thế khó khăn người khuyết điểm lớn nhất không ai qua được nghe không vào tiếng người đ ầ u nương nhìn ra hắn yêu sầu lo lắng mà hỏi thăm đại vương ngươi không cao hơn sao là cái quả này có vấn đề quả cực kỳ tốt ngươi làm cũng rất tuyệt ta buồn không phải cái này quả liền không chia cho hai người các ngươi về sau ta sẽ lại phân cơ duyên cho các ngươi chân huyến há mồm đen quả đều nuốt xuống lần trước rõ ràng ăn là chân tu mỹ vị lần này làm sao lại n h ạ t như nước ốc rồi theo ngộ tính tăng lên long tức thổ nạp đạt được tăng cường mỗi tháng thổ nạp linh cơ số lượng tăng lên đến hai mươi điểm nhìn trước mắt văn tự trần huyền trí ít còn có chút tan ủi không qua mấy ngày phía trên quả nhiên lại bắt đầu đập công liên tiếp tiếng la lần nữa chuyền đến đậu nương nổi lên mặt nước xem xét mười cái hán tử đang dùng cái sẻng đạo đất bên cạnh bày đầy tráng kiện vật liệu gỗ đại vương quả nhiên không ra ngài sở liệu bọn hắn lại bắt đầu trần huyền nhẹ gật đầu hướng một bên niên đại thông minh phân phó nói đại thông minh đến lượt ngươi xuất động cho bọn hắn điểm r u n động tuân mệnh đại vương đại thông minh am hiểu đ nhất tới m bên sông, đào u to tiến đất khoan thành động ta để hắn tải miếu nền tảng phía dưới đào hang dẫn đến thổ nhưỡng đông lỏng đợi đến phía trên phòng ở đóng đến một nửa trọng lượng quá lớn tự nhiên là sập làm như vậy bọn hắn cũng sẽ không liên tưởng đến bổn vương trên thân là cái song toàn kế sách thì ra là thế đại vương thật sự là anh minh đậu nương d ơ lên con mắt xi、si、ngốc nhìn xem nàng đại vương một mặt sùng kính trần huyền hết sức chuyên chú chú ý đại thông minh đào hang tình huống đôi cái khác hết thệ đều không thèm để ý chút nào chậm dai hắn phát hiện sự tình còn lâu mới có được hắn kế hoạch dễ dàng như vậy đại thông minh đào đại khái thời gian một n é n nhang nửa người còn lộ ở bên ngoài to mọng thân thể không ngừng bay n h ả chỉ có thể nhìn thấy nước càng ngày càng mơ hồ nhưng không thấy đi đ ế n tiến đại thông minh ngươi trước ra đại thông minh căn bản nghe không được hắn la lên trần huyền dứt k h á t trực tiếp cái đôi một q u ể n đem đối phương lôi ra đại thông minh mặt m hai cái tròn mắt tròn vắng mở ra mập miệng hỏi đại vương ngài kéo ta ra làm cái gì ngươi đã thật lâu không có tiến triển vẫn là mới vừa đi vào như vậy một chút là gặp được vấn đề gì sao vừa mới bắt đầu bên ngoài là một tầng bùn ta vừa chui liền tiến vào thế nhưng là phía sau t h ổ có chút cứng rắn ta đào bất động a c h â n huyền tiến đến bờ sông tường đất một bên tỉ mỉ quan sát đại thông minh chui ra ngoài cửa h a n g cửa h a n g đảo có đại khái hai mét sâu rất rộng lượng bờ sông ngoại tầng là một tầng lắp bùn năm này tháng nọ trải qua nước hồng âm tính chất mềm mại đối với đại thông minh loại này vũng bùn bên trong đảo hàng cao thủ tới nói rất dễ dàng đ nhưng là tầng bên trong liền là kiên cố thổ địa trải qua lâu dài trầm tích đè ép thổ địa tính chất trở nên rất dày đặc liền là cái tráng niên nam tính cầm cái sẻng đào cũng muốn phí một ít công phu hoàn cảnh như vậy để đại thông minh đến đào hang không thể nghi ngờ là làm nhiều c ô n g í t chờ hắn đem miếu cho đào sập mình hương hỏa đã sớm chuyển đến cả nước các nơi các ngươi tại đây nhìn chằm chằm đốt mặt tình trạng ta đi ra ngoài một chuyến đại vương ngươi muốn đi đâu a vậy cái này còn đào không đào trước dừng lại ta đi tìm chuyên nghiệp chương hai mươi cái này hải ly đầu vóc có bọn chương hai mươi cái này hải ly đầu vóc có bọn câu đổi đọc trần huyền lập tức c h u y ể n thân kích thích mặt nước một trận dâng lên đục ngầu thủy triều đập vào trên bờ t ó é lên chân trâu giống như bọc nước thạch dũng mừng rỡ nhìn xem m á n h liệt sóng nước nói với người khác các ngươi nhìn đây là giao thần cao hứng cao hứng cái rắm trần huyền tại trong nước tìm kiếm bốn phương đợi đến vào đêm sắc trời ưu ám rốt cuộc tìm được một cái suối miệng đây là đầu hướng nam dòng suối dân bản xứ quản nó gọi đại khê đại khê nước sâu không đến hai mét dòng nước thanh tịnh lạnh lẽo như là cam tuyển chung q a n h hai bên bờ cây rậm rạp một mảnh màu xanh biết rảo tại ở gần suối miệm bên bờ có một tò cao nửa thước màu nâu bọc nhỏ. phía trên các loại đoạn mục giao thoa phản p h ấ t một tòa dùng gỗ nhánh cây dựng mà thành thành lũy gỗ như kiên cố ô lưới rủ xuống tới mặt nước dòng nước vẽ qua lưu lại từng đạo gần sóng tại dưới mặt nước có một cái ẩn nấp cửa hang nối thẳng thành lũy tại suối nơi cửa hai cái hất lên màu nâu da lông béo ra hỏa chính giơ lên nhánh cây đang bận rộn giao thoa tung hoành nhánh cây tựa như một đạo đập nước ngăn cản đại khê một nửa dòng nước kia là hai con hải ly giống hai con mập mạp c h u lớn một đôi răng cửa lớn lộ tại bên ngoài dòng nước đem từng sợi màu nâu ra lông về sau trải bọn chúng mệt mọi liền để xuống chân nhìn xem hai cái Cuối cùng huyên nhìn hai hỏa, này trong lòng mừng thầm. Cuối cùng là tìm xem thầm. ra tới là sau ẽ đào đậu. Hải、Ly、thích hướng Ly n ử sống dưới nước sống, sẽ nước bọn hắn sẽ ở bên bờ hàng, động thân đột nhiên hướng lên, đem cửa hang dưới ư cửa ở đào đột đem l tại dưới nước. Sau đó dùng lượng lớn nhanh cây đoạn mục tại cửa hang dựng lên thành lũy làm vì mình ổ những n à y cây cối trọng lượng tổng hòa cơ bản đều sẽ có mấy ngàn cân trừ cái đó ra vì phòng ngừa mực nước hạ xuống dẫn đến cửa hang vị trí bị bại lộ bọn hắn sẽ còn tại cửa sông c h ố dùng cây cối tảng đá cùng bùn xây dựng đập lớn lấy đạt tới chứa nước mục đích bọn hắn ngay tại xây dựng liền là đập nước có phải là vì ứng đối nhập thu được về mực nước hạ xuống trước mắt nhìn đến nước của bọn hắn đập công trình mới hoàn thành một nửa trần huyền áp sát tới bọn hắn bị dọa đến tranh thủ thời gian tiến vào trong nước chạy trốn mọc ra màng tráng kiện hai chân giống như nổi đ i ề n giống lên nước vịt miệng giống như bằng p h ẳ n g màu đen thô đôi càng không ngừng đốt dòng nước lớn một chút con kia tốc độ nhanh trước tiến vào trong đ ậ u một cái khác chậm một chút móng đ u ố t nhỏ vừa dựng vào cửa hang trần huyền trực tiếp dùng móng đuốc câu ở nó trên gáy khối kia đầy đạn da lông đưa nó xếch ra hải ly treo tại trong nước thân xác t r â n huyền nắm chặt thời gian phát ra một tiếng l o n g n â m đem linh cơ d ố t vào đối phương trong cơ thể miễn cho nó chết đuối trước mắt linh cơ nam hải ly hình thể bắt đầu bành trướng trọn vẹn biến lớn hơn một vòng có chừng một đứa bé lớn như vậy nguyên bản đục ngầu mắt nhỏ cũng biến thành trong suốt bắt đầu t r â n huyền yên tĩnh mà nhìn xem hắn chờ đợi câu kia cũng nên ngại vương sau đó liền thu hắn trở về đào hang hải ly hé miệng hô to cứu mạng a an lý á thứ chi của hắn cùng cái đôi dãy rụa đến mạnh liệt hơn trần huyền có chút ngây ngẩn cả người cái này cùng trước đó hai lần làm sao không giống thật là có đầu ó c đần phản ứng không kịp tình huống rất rõ ràng ta là tại điểm hóa ngươi à ngươi một cái động vật có vũ trí lực trình độ làm sao ngay cả hai đầu cá cũng không sánh bằng hắn ngăn chặn trong lòng có chút d ấ y lên ngọn lửa nhỏ nói bùn vương không ă n ngươi bùn vương là tại điểm hóa ngươi hải ly tứ chi co lại thành một đoàn giống như một viên m à u nâu tê dại từ cầu dùng mắt nhỏ nghiêng mắt nhìn lấy trần huyền run run dày dày hỏi ngươi quả thật không ă n ta ta muốn làm muốn ă n ngươi còn điểm hóa ngươi làm cái gì trần huyền b u n g ra chảo câu lấy đó thành ý hải ly dấm lên nước dùng tay nhỏ gãi đầu một cái ngươi để cho ta thành tinh không sai đi theo ta đi có việc muốn ngươi làm Ai có trần h nghĩ Hải khoát không không không phải ta để ngươi điểm hóa ta, ngươi điểm hóa ể để điểm điểm nói muốn ngươi còn sống muốn Cũng ngươi ngươi giúp đi đi, ai việc, Ly làm làm áo, tay ta ta ta, ta t đâu. có ư ớ c đó hỏi i qua ta ý k h u y ê n bối rối hắn tới thời điểm còn không có dự liệu được loại tình huống này có thể là trước đó thu phục đại thông minh cùng đậu nương kinh lịch quá mức thuận lợi để hắn có á o giác ngươi chỉ cần hướng bổn vương hiệu trung thay bổn vương làm việc tương lai còn có bó lớn cơ duyên thường ngươi giúp ngươi tu hành đ á c đạo hải ly vẫn là lắc đầu không đi không đi bản ly còn có nhà muốn ngôi mấy ngày nay lại không đem đập nước xây xong nương tử phải tức giận không nghĩ tới tên này vẫn là cái thê q u ả n nghiêm trần huyền vốn có thể dùng bạo lực uy hiếp nhưng là hắn biết do lấy uy hiếp làm chủ quản lý phương thức là không lâu dài mình đ ờ i trước cũng là châu ngựa lớn nhất tâm nguyện liền là l ă n g trì lãnh đạo bởi vậy hắn khắc sâu minh bạch lấy đức phục người dùng động tưởng và lợi ích khu động thuộc hạ t ầ m quan trọng ngươi chỉ cần thay ta làm việc ta có thể điểm hóa nương tử của ngươi n g h e xong lời này hải ly điên c u ồ n g lắc đầu t r u n g quanh trong nước tràn đầy bậc khí kia càng không được ta kiên quyết không đi hải ly túi đầu tỉ mỉ nghĩ, nghĩ cái kia hình tượng cảm nhận được một cỗ sợ hai trước đó chưa từng có một đôi tay nhỏ che mắt không dám đối mặt cảnh tượng như vậy. trần huyền cười xấu xa một tiếng ngươi nếu là không đáp ứng bổn vương bổn vương hiện tại liền đi điểm hóa ngươi nương tử hải ly bỗng nhiên ngầm đầu nghiêng đầu hủy khuất một chỉ n g ư ơ i h è n hạ n g ư ơ i đi theo bổn vương không thể thiếu chỗ tốt có bổn vương ban thưởng ngươi cơ duyên ngươi trở nên càng cường đại nguyên bản những n à y công việc dễ dàng liền có thể làm xong ngươi cũng không cần sợ bị nương tử khi dễ thật chứ hải ly có chút không tin được nhưng ta làm sao không cảm thấy mình có cái gì cải biến trần huyền trong lòng bất đắc dĩ hắn không nghĩ tới tên này có thể ngu xuẩn đến nước này không tin ngươi liền làm chút gì thử một chút nhìn nhìn năng lực của mình có hay không tiến bộ được ta chặt cái cây thử một chút trần huyền đi theo hải ly đi vào mặt nước nhìn xem hắn vụng về leo đến trên bờ lắc lắc trên người nước chậm r i hướng cây cối đi đến to mọng thân thể rung động run run dậy hắn đứng tại một cây đại thụ dưới đáy thân cây có một người thô hải ly mở ra miệng nhỏ lộ ra một đôi thật dài răng cửa lớn nằm ngang đầu điên cuồng gặm lên thân cây đến thân cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại bến i nhỏ không ngừng vẽ lên màu vàng nhạt một sợi dâu hải ly một bên gặm một bên chậm rãi vây quanh cây cối xoay quanh không đến nửa cách giờ hắn đã vây quanh thân cây dạo qua một vòng màu nâu trên cành mà lại không biết thế nào ta có thể biết cắn được nhiều mảnh liền dừng lại ta trước đó luôn luôn không khái niệm thường thường bị mình chặt tới cây nệ chúng nhưng may mắn trước đó đều là cây nhỏ cha ta liền là bị một cây đại thụ đập chết trần huyền minh bạch con hàng này trí thông minh là theo ai ngay tại hải ly đắc trí lúc gốc cây kia trong gió phiêu diêu Li li, m ắ li li, hải ly l i ạ n tràn hướng loạn, trà loạn trọn tới, mà đi tới cảm kích nói với trần huyền cảm ơn ngươi cứu ta ổ đại vương đại vương trần huyền biết lần này ổn vậy ngươi có thể theo bổn vương làm việc đi trần a phải t ư ớ c c huyền dứt khoát đáp ứng hải ly ban ngày nằm đêm già ban ngày tại cái kia ngủ ga ngủ gật cũng không có ý nghĩa kiện thứ hai đâu thứ hai chính là ta nương tử gọi ta trở về ta liền phải trở về ta còn có nhà muốn ngôi trong nhà nhiều như vậy công việc ta cũng phải làm nói hắn chỉ chỉ một bên còn chưa hoàn thành đập nước trần huyền nghiêm nghị cự tuyệt nói cái này không được trời đất bao la bùn vương lớn nhất không thể đều nghe người nương tử hải ly lập tức thay đổi mặt hai tay ôm ngực quay đầu đi chỗ khác vậy ta không đi theo ngươi ta lời còn chưa nói hết ý tứ của bản vương là ngươi nửa đêm trước theo ta đi nửa đêm về sáng thả ngươi về nhà dạng này hai ngươi bên cạnh công việc đều không chậm trễ như thế nào hải ly chuyển trong mắt suy nghĩ một trận sảng khoái đáp ứng đi vậy cứ như thế bùn vương còn không có cho ngươi đặt tên hải ly tay nhỏ vung lên vội vàng cự tuyệt nói ta không cần ngươi lấy tên chúng ta đã nghĩ kỹ ta gọi ali l trần huyền có chúc mộng cái này nho nhỏ hải ly luôn luôn có thể lần lượt xung kích lý trí của hắn ali l cái này nghe giống nào đó thủ quen thuộc ca dao vẫn là trên núi cái chủng loại kia ngươi cứ tự nhiên vậy ngươi theo bổn vương đi thôi trần huyền trong lòng đối ali l đã không có quá nhiều trờ mong g i a hỏa này tính cách cùng trí lực đều đạt đến nghe rợn cả người cảnh giới hắn không có trường kỳ bồi dưỡng ali l dự định xấu nhất liền là duy nhất một lần vận dụng coi như bỏ ra năm giờ linh cơ đạo động cũng không tính thua thiệt trần huyền bơi ở phía trước ali ở trên mặt nước đi theo hắn dựa theo thường ngày tốc độ bơi nhưng vừa quay đầu lại alili luôn luôn bị bỏ lại đằng sau thật xa đại vương ngươi chờ ta một chút trần huyền liền không được không dừng lại bình thường loại tốc độ này trên mặt nước sẽ không nhắc lên cái gì bằng nước đại thông minh theo bên người thời điểm đều sẽ ngại chậm không nghĩ tới đối với alili tới nói vẫn là quá nhanh cái này một bước dừng lại bơi đến làm cho người n é n giận trần huyền dứt khoát dùng cái đuôi một tay lấy alili cuốn lại alili lập tức thất kinh tứ chi càng không ngừng đốt dòng nước ngươi làm cái gì vậy nha mang ngươi cảm thụ một chút tốc độ trần huyền xoát một cái liền xông ra ngoài nguyên bản bình tĩnh nước hộ như là dòng nước siết giống như đánh vào alili trên thân tứ chi cùng đầu không bị khống chế bị dòng nước s ô n g đến về sau vùng miệng bên trong phát r a bén nhọn kêu thảm cũng không lâu lắm lại đột nhiên thắng gấp một cái ngừng lại alili chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng mắt nổi đom đóm vừa mới ăn đến vỏ cây đều nhanh muốn vươn ra trần huyền vui v ẻ thở phào nhẹ nhõm hô kích thích đại vương cái này lông xù ra hỏa là ai vậy ta có thể ăn sao alili lung lay đầu trông thấy một con to lớn cá chê trong mắt chính bốc lên hồng q a n g hắn tranh thủ thời gian co lại đến trần huyền sau lưng toàn thân dun lẩy bẩy đậu nương trận nhìn đại thông minh một chút n g ư ơ i cái ngốc hàng đây là đại vương tìm đến chuyên nghiệp t h ú sĩ chuyên môn giải quyết n g ư ơ i làm không được công việc lớn đần cá n g ư ơ i nói hai đần cá đâu n g ư ơ i cái tiểu bất điểm đại thông minh cũng tức giận chọc trở về lớn đần cá tiểu bất điểm hai đầu cá lại trộn lẫn lên miệng đến quay đến trần huyền trở nên đau đầu t ố t các ngươi hai cái chơ ồn ào mỗi ngày đều như thế nhau nhau không cảm thấy mệt không các ngươi không mệt bổn vương đều mệt mỏi bọn hắn nghe xong đại vương tức giận đều im lặng rụt rẽ cúi đầu giới thiệu cho các ngươi một chút vị này mới đồng nghiệp alili hắn là con hải ly chuyên môn đào hang trần huyền liếc mắt alili -li một chút ra hiệu hắn ra alili n h á t gan lung lay móng nuốt cùng đoàn người lên tiếng c h à o ngươi thấy cái kia động không có chuyện của ngươi liền là đi đến một mực đào đào cái mấy trượng sâu là được cửa h a n g không cần như thế lớn có một nửa của nó liền thành alili -li bơi tới cửa h a n g một bên thì mỹ quan sát thổ chất dùng móng nuốt đào xuống một khối thổ đến phóng tới trong lòng bàn tay trả sát cái này công việc được muốn hơn mười ngày không có vấn đề làm đi alili nhắc gan ngắm nhìn một phía ba đôi con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn để hắn cực kỳ không được tự nhiên ta đi đổi lên k h、so、qua một lúc lâu alili còn không có xuống tới đã nhìn thấy cái kia song màng đang không ngừng đặt nước đổi khẩu khí cái nào muốn lâu như vậy cái thằng này rõ ràng liền là đang lười biếng ta lão niên cái này đi lên bắt hắn xuống tới trần huyền nhẹ gật đầu biểu thị ngầm đồng ý kích động đại thông minh một chút liền vọt ra ngoài một ngụm ngậm lấy alili cái đuôi to liền hướng hạ t ú m dọa đến alili kêu thành tiếng đổi lâu như vậy khí hẳn là có thể ở phía dưới n g ẹ n rất lâu mau làm việc đi trần huyền ngoài cười nhưng trong không cười h i ệ n nhiên sự kiên nhẫn của hắn nhanh đến cực điểm alili cũng đã nhìn ra trước đó hắn đối mặt trần huyền nói trên trò cười là bởi vì hắn cảm nhận được trần huyền không có ác ý nhưng bây giờ trần huyền rõ ràng không có kiên nhẫn bên cạnh hắn còn có một con hung thần ác s á t lớn cá chê một đôi sợi dâu tại trong nước loạt phiêu nhìn xem quá khít người alili khẩn trương túi đầu không lưng nói bây giờ liền bắt đầu hắn tiến vào cửa hang thuần thục dùng song c h ả o bắt đầu đào đất móng nuốt quá nhỏ không đủ dùng liền dùng răng cửa lớn từng ngụm đem thổ cho đào lên t r u n g quanh nước chất rất nhanh trở nên đục ngầu biến thành giống như alili màu nâu Để n g ư vì phòng ngừa hai người bọn hắn lại ở mỹ lên trần huyền lập tức dùng cái đôi đeo đậu nương ông đi qua thân thể bị chạm đến một khắp này đậu nương cảm thấy tâm đều để lọt mẻ vỗ trời ạ đại vương hắn đụng ta rồi đại thông minh ngươi tại đây buổi tiếp a lili đợi đến sau nửa đêm liền thả hắn trở về ta mang đậu nương ra ngoài đi dạo đi dạo ta cùng đại vương đơn độc ra ngoài đậu nương cảm giác trở nên hoảng hốt trong đầu đúng là m ộ n g ảo bậc khí rõ ràng t r u n g quanh nước là lạnh lẽo vừa ý làm sao lại nóng đi lên đậu nương cần phải đi thất thần làm gì ngươi cũng muốn bùn vương kéo lấy sao chương 22. m i h ế u sập chương 22. m i h ế u sập câu đổi đọc trần huyền mang theo đậu nương tại tĩnh mịch trong thủy vực tiềm hành xuyên qua giày đặc cây r o n g cùng đá ngầm dọa chạy từng mảnh từng mảnh bệ cá hắn một bên nhìn chung q u n h vừa hướng đậu nương dặn g ò nhớ ký lưu ý phụ cận nước thực nhìn xem có không có gì đặc biệt linh thực tiên thảo. Đậu nương thật sự a là nghiêm túc tất trách ta vẫn là đừng tìm nàng đắc lời miễn cho quay dày nàng đậu nương gặp đại vương thỉnh thoảng quay đầu nhìn mình trong lòng khẩn trương hơn nàng rung động trong lòng sớm đã bắt đầu ảo tưởng đầu xuân để chứng lúc tràng cảnh một bên khắc niên đại thông minh ngay tại tận chức tận trách giám sát hắn một khắc càng không ngừng canh giữ ở cửa hàng mỗi lần alili đi lên lấy hơi hắn đều bóp đủ dây số một đạo thời gian liền trực tiếp đem đối phương kéo xuống đến lúc này cửa hàng đã có hai mét sâu alili ghé vào trong động cầu xin tha thứ ngươi để cho ta nghỉ một lát đi phải mệnh chết ly đại thông minh tức giận chọc nói nào có nhiều như vậy tốt nghỉ ngơi ta lão niên bắt một chuyến cá liên tiếp mấy canh giờ đều không cần nghỉ ngơi ngươi cái này lông dài ra hỏa làm sao dễ dàng như vậy liền mệt mỏi không được không được ta phải nghỉ một lát không làm được alili dứt khoát nằm bên trong động một đôi móng vuốt nhỏ v ò lên mập mạ p bụng lớn n ạ m đến đại thông minh nhìn thấy hắn bộ dáng này giận không chỗ phát tiết dựng râu trứng mắt mở ra miệng rộng làm bộ liền muốn cắn đối phương một g ụ m a lili -li tranh thủ thời gian suốt ruột bận bị hoàng tiến vào động chỗ sâu cửa hàng quá nhỏ đại thông minh đầu to chui không l ọ t đến ngươi muốn làm gì ngươi muốn ăn ta sao ngươi cái thẳng này nếu là lại không làm việc ta liền ăn ngươi đại thông minh nổi giận mắng đối phương làm cái mặt quỷ trào phúng trở về ta ở bên trong ngươi có bản lĩnh tiến đến a n g c hàng ta lão niên giữ vững cửa hang là được rồi ngươi có bản lĩnh ra lấy hơi ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu nói xong đại thông minh mở ra miệng rộng ngăn chặn toàn bộ cửa hàng trong động trong nháy mắt một mảnh đèn kịt phát hiện tình huống không ổn alili nhanh cười theo cầu xin tha thứ hào hán đừng như vậy hòa khí một điểm nha đều là thay đại vương làm việc ta hiện tại liền đ à o vẫn không được sao sớm dạng này chẳng phải thành phế nhiều như vậy công phu nhanh đảo alili xoay người sang chỗ khác nháy mắt ra hiệu ở trong lòng đem đại thông minh tổ tông mười tám đ ờ i đều thăm hỏi một lần sau đó tiếp tục bất đắc dĩ đảo lên thổ đến qua một đoạn thời gian alili lại không làm hào hán đến ước định thời gian hiện tại là sau nửa đêm ta phải đi đại thông minh c h ừ ngẩng mắt liếc ngày ngày -li -li h ta, ta đi. lên đầu thái độ kiên quyết xem bộ dáng là thiếu từng phút từng giây cũng sẽ không thả hắn đi chứng trọi đá nhỏ yếu a lili -li chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời dạng này thời gian kéo dài rất nhiều ngày a lili -li mỗi lúc trời tối đến Đại t h ô ngươi minh cùng n đầu n g thay h p ê n g i á mau sát, s đến dậy đi làm việc nôn nóng đậu nương từng lần một dùng đầu truy va chạm a lili -li, ngoại trừ đem hắn trên người thịt mỡ đâm đến bắn ra bắn ra bên ngoài không đổi được bất kỳ phản ứng nào a lili -li sẽ chỉ khoác khoác tay qua loa nói lại nghỉ ngơi một chút lại nghỉ ngơi một chút ngươi đừng quắn ta ngươi những cái tia cây do muốn bị khắc cá nhỏ ăn ngươi mau đi xem một chút đi biết rất rõ ràng đối phương là đang lừa mình nhưng là tính cách cẩn thận đậu nương lại luôn luôn k h ô n g chế không nổi muốn đi dò xét cây r o n g tình huống tới tới lui lui bị hắn lặp đi lặp lại dậy v ò khiến cho tâm lực lao lực quá độ chờ đến sau nửa đêm ali đi lại luôn là về sớm hắn bắt nạt đậu nương là ban ngày đi cá đối ban đêm thời gian cảm giác yếu nhược thường thường xách trước một canh giờ liền chạy ngày thứ hai nghiệm thu thời điểm xem xét đậu nương giám sát tiến độ so đại thông minh thiếu một đoạn trêu đến đại thông minh liên tục trào phúng đại vương ta liền nói tiểu bất điểm không làm xong việc này lớn đần cá ngươi bất tranh cãi sẽ không chết đ ầ u nương lập tức thu hồi giữ rằn sắc mặt một mặt ủy khuất sông trần huyền nũng nịu nói đại vương cái này alili là thật không được hết ăn lại nằm nô ra không quản được hắn trần huyền đau đầu vô cùng cái đoàn đội này mới ba cái thành viên liền đã náo loạn không dám nghĩ tương lai kiến thiết đại quân đến loạn thành bộ rắn gì g mình cũng biết alili nhát gan sợ phiến phức hết ăn lại nằm nhưng linh cơ đều bỏ ra không cho hắn đem nhóm này việc để hoạt động xong cũng quá thua lỗ sau mười mấy ngày thạch dũng đứng tại bờ nam giám sát giao thần miếu khởi công tình huống nền tảng đã toàn bộ hoàn tất các thợ thủ công trên nền móng dựng thẳng lên từng cây to lớn cột gỗ tử bên cạnh còn có không ít người tại gia công vật liệu gỗ dịu đục không ngừng bên thai lúc này một cái toàn thân lôi thôi trung niên nam nhân chạy tới hắn tóc dối bởi như là bên đường tên ăn mày hai mắt vô thần hình dung tiệu tụy h nếu không phải còn có thể đi động người bên ngoài còn tưởng rằng là cái quỷ trong tay hắn thao lấy cây c u n gỗ tiến lên đối chế tác thợ thủ công liền làm một trận đánh miệng bên trong phần nàn không cho phép xây miếu không cho phép cho ác dao xây miếu bị đánh thợ thủ công bị làm p h á t b ự c đoạt lấy đối phương gậy gỗ trở tay đem hắn đẩy nã trên mặt đất cái khắc các thợ thủ công cũng n h o nhao vây quanh từng cái khí thế hùng hồ t hướng về phía ngã xuống đất nam nhân liền làm ộ t trận đấm đá thạch dũng thấy thế mau chóng tới hòa giải đừng đánh nữa đừng đánh nữa thạch dũng xông vào trong đám người ngừng lại đoàn người giống như hạt mưa quấn cước đừng đánh nữa đoàn người cho ta cái mặt m ũ i các thợ thủ công tức giận nói không phải một hồi hai sẽ mỗi ngày đều đến áo tại tiếp tục như vậy các huynh đệ thế nào làm sống tại dạng này nào số giới chúng ta có thể làm không được thôn các ngươi mời cao minh khắc đi lao ca bất giận thạch dũng cười theo đây chính là chúng ta thôn một tên yên đừng tìm hắn tức giận ta cam đoan ngày mai hắn sẽ không lại tới đoàn người đều bất giận việc này còn phải tiếp lấy làm nhà ban đêm đi tà kia uống hai chén đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười thạch dũng bình thường làm việc địa đạo các thợ thủ công cũng không tốt lại dây dưa chúng ta đây là nể mặt người nhưng là ngày mai chúng ta nhưng không muốn nhìn thấy hắn nhất định nhất định các h u y n h đ ệ tản tiếp lấy làm việc đi cầm đầu thợ thủ công vung tay lên những người khác nhau nhau t ắ n đi tiếp lấy trở về làm việc thạch dũng đem trên mặt đất xưng mặt sưng m ũ i nam nhân nâng đỡ thở dài tam thúc ngươi tội gì khổ như thế chứ thạch lao tam p ẫ n nộ hai mắt chừng đến đỏ bừng ngón tay hắn lấy mặt hồ những răng n g i lợi lời nói, ác giao hại miếu nói nhiêu hồi, tiểu hiểu đại hại giao mới lại ế chết, n nhược nhà ta, ta không nhìn hắn nhận thúc, hồi, tình lầm, chết, thần còn mệnh ta đem bọn hắn mình không lên ông mình. n lập là lầm, là là được gạt ta, ta thể Tam thúc, ta thủy tặc ta trở、về. Tam thầm tuyệt ra của hỏa. bao đưa hư hư hổ hổ chịu khí h ác cả có á đem sâu, bỏ bị sự về. sự tình này đều không phải giao thần tạo thành ngươi không thể đều ý lại lao nhân ra người trên đầu thạch lao tam hô lớn không có khả năng nhà ta đại hổ liền là bị kia ác giao làm hại ta sát tự tin đại hổ thi thể ngươi cũng nhìn trên thân đều là vết đao làm sao có thể là giao thần làm hại giao thần muốn giết hắn chẳng lẽ lại còn muốn động đao hay sao thạch lao tam tay run r ậ y dùng sức nắm chặt thạch dung cánh tay đầy ngập phất đất để hắn chán nổi gân xanh lên hung hành ánh mắt như là ăn thịt người h ổ đói gắt gao chừng mắt đối phương tựa như phát điên kêu khắp lấy ngươi cùng ác dao là cùng một bọn các ngươi đều cùng hắn là cùng một bọn thạch d u n g bất đắc dĩ đưa tay gọi tới một bên xeo mụn ngươi nhanh đưa tam thúc đưa trở về lại cùng tộc trưởng nói một tiếng đừng để hắn ra tới quấy dối xeo mụn đáp ứng xuống hắn nâng lên hùng hùng hồ hồ thạch lao tam đối phương t t ầm u n này muốn Dũng phá hủy cái này, ác dao miếu. Ta muốn chảm cái ác miếu, tới dao dao. dao. ta Thạch trợ, thật không khô đến ầm ngay tại ba người dây dưa thời điểm lại nghe thấy phía sau chuyển đến tiếng vang ầm ầm ngay sau đó chỉ nghe thấy các thợ thủ công la lên Sập. nhanh cứu người nhanh cứu người nha chương 2 a i b u ộ c đá ném sông chương 2 a i b u ộ c đá ném sông câu đổi đọc thạch dũng m ệ n mọi ngồi tại trong đường trên mặt đất mặt mũi tràn đầy bụi đất đơn bạc quần áo thấm đầy vết mồ hôi trong thôn các nam nhân đứng tại hai bên đoàn người ống quần đều là ấm ớt mỗi một cái đều là từ trên hồ bị khẩn cấp gọi trở về mỗi người đều thần s ắ c b ố i r ố i h ồn ào tiếng nghị luận bất t u y ệ t như lũ làm sao vừa mới bắt đầu định cái cọc liền sập nghe nói còn chết một cái thợ thủ công đâu xây cái miếu thật sự là nhiều tai nạn có phải hay không giao thần lại không hài lòng Tế tự tới, ta theo Thạch Thạch cũng công cũng còn Chúng chẳng Dũng Dũng nhân người không lòng? ràng nói nói làm, lao làm làm, lẽ lại hài phẩm đi ra sao rõ đều chuyện trước mắt đã là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ tộc trưởng chống vải trượng run run dày dày đi qua đi lại một đôi m ả y trắng lông lo lắng vặn đến một khối giống như cây gỗ khô tay hận không thể đem dầu t r ắ n g trò thu hạ đến xeo m ụ n đột nhiên vô cùng lo lắng xông tới ánh mắt của mọi người lập tức đi thế nào tộc trưởng lo lắng hỏi xeo mụn vịn của cửa t h ở hồng hộp trả lời người đều đưa đến lang trung đ ầ u chết một cái đã thương bốn cai ấn thạch d u n g ca phân phó b ạ c cần bồi thường đều bồi thường bọn hắn cũng nói sẽ không cùng chúng ta thôn áo chỉ là về sau sẽ không lại giúp chúng ta xây miếu không náo sự tình liền tốt tộc trưởng nỗi lòng lo lắng buông xu hắn lại đấm quải trượng hốt hoảng chuyển hướng thạch dũng thạch dũng ngươi m a u nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra tuyên chỉ là ngươi định thế tự cũng hoàn thành làm sao êm đẹp liền sập đâu đám người nhao nhao phụ họa bọn hắn đều nhìn thạch dũng mong mọi vị này mới vui chúc có thể cho đoàn người một cái công đạo thạch dũng phủi mông một cái đứng người lên ngắm nhìn một phía hắn nhìn thấy mỗi người lo lắng ánh mắt từng đôi mắt bên trong còn có mấy phần sắc bén rõ ràng là tháng trí tiên lại cảm giác được thấu xương hàm lượng hắn không trả lời thẳng đoàn người vấn đề chỉ là lạnh lùng hỏi một câu tam tục đâu đám người nhao nhao ở bên người t xeo mụn ngươi dẫn người đi đem tam thuốc tìm đến xeo mụn mang theo ba bốn cái trẻ tuổi hậu sinh đi ra cửa cũng không lâu lắm bọn hắn liền mang lấy điên điên k h ủ n g k h ủ n g thạch lao tam t i ì n đến thạch lao tam tóc thai bù sụ, hắn kia không chút nào phản kháng mặc cho người khác chống chọi hai tay của hắn miệng bên trong phát ra điên cuồng cười to ha ha ha ha ha sập thật tốt áp dao ngươi phải có này báo ha ha ha ha ha h ắ n bị một thanh quản g xuống đất cũng không chút nào b ự c b ự c trong mắt đều là điên cổ quá ý cười khô quát miệng không ngừng có rúm đối mặt đường tiền liệt tổ liệt tông bài vị n g a mặt lên trời t h é i tổ tông có linh、a. ông trời mở mắt nha ha ha ha ha thạch dũng nhìn xem hắn trong lòng một trận nế ẩm chỉ cảm thấy không dễ chịu thạch lao tam là hắn thân đường thúc tổ phụ của mình cùng thạch lao tam có phụ thân là thân huynh đệ tại đây trong thôn chiếm đa số thạch thị nhất tộc bên trong hai nhà quan hệ gần nhất thạch dũng còn nhỏ mất cha nếu không có tam thúc ngẫu nhiên tiếp tế bọn hắn cô nhi quả mẫu đã sớm chết đói bên đường thạch đại hổ càng là cùng hắn thân đệ đệ đồng dạng từ nhỏ đã đi theo hắn phía sau cánh ông mở miệm một tiếng dũng ca ê ơ nhưng hôm nay tam thúc cửa nát nhà tan người cũng bị b ư c điên rồi liền xem như lại ý chí sắt đá thạch dũng cũng có một chút không đành lòng tam thúc ta không có cách muốn xoay người liền phải dựa vào chuyện này cơ hội này ta không thể thả hủy khuất ngươi thạch dũng một cước đem thạch lao tam g ạ ặ c ngã hắn chỉ vào nằm trên mặt đất cùng tiếu thạch lao tam tức giận hướng đám người tuyên cáo thạch lao tam tự tiện xông vào công trường ẩu đà thợ thủ công nói năng lô mãng đ ụ c mạ giao thần ta nhớ tới thúc cháu tình cảm đối ngươi nói tốt h u y ế n bảo nhưng ngươi lại d ậ mãi không sửa ngược lại ngày ngày đến gây dối cuối cùng chọc giận giao thần mới hạ xuống thần phạt làm hại miếu sợ thợ thủ công bốn tổn thương một chết thạch lao tam tội trạng bị toàn bộ liệt ra hắn lại không chút nào ý x vẫn như cũ nằm trên mặt đất điên cuồng cười to tiếng cười như là một chảo dầu sôi tới vào đám người lựa d ạ n bên trên phẫn nộ các hán tử từng cái khuôn mặt dữ thợ tay chỉ thạch lao tam miệng bên trong gọi không ngừng buộc đá ném sông buộc đá ném sông buộc đá ném sông mắt thấy tình huống hơi không khống chế được thạch dũng tay giơ lên đám người lập tức im tiếng từ đường bên trong chỉ còn lại thạch lão tam dọa người tiếng cười chư vị theo ta thời đến không cần buộc đá ném sông giao thần có đức yêu sinh không thích giết người h u ố n hồ vừa mới có thợ thủ công qua đời giờ phút này càng không nghi động giết chóc không bằng đem thạch lão tam chụp xuất một khế thôn vinh thế không được trở về tộc t r ư ở n g ngươi xem coi thế nào tam thúc trung quy đối thạch dũng có ân nếu là vì tiền đồ của mình đối phương tươi sống bất tử vậy hắn x u ấ t sinh còn có gì khác biệt tộc t r ư ở n g v ố t v ố t dâu trắng c h ầ m tư một lát sau đáp ứng xuống vậy liền nghe ngươi a xẻo mụn các ngươi có mấy người đem lão tam mang về nhà đi để hắn thu thập thu dọn đồ đạc đêm nay trước đó tranh thủ thời gian ra thôn hắn tiền thuê đất ta cũng không cần xẻo mụn bọn người nhẹ gật đầu đáp ứng bọn hắn mang lấy thạch lão tam ra bên ngoài kéo thạch lao t ă n mặt hướng lấy tổ tông bài vị lộ g a điên cùng nụ c h à m dao c h à m dao đợi cho bọn hắn rời đi tộc trưởng lo lắng hỏi thạch dũng thạch dũng a cái này xây miếu sự tỉnh về sau nên làm cái gì thạch dũng suy tư một lát sau trả lời chờ thêm mấy ngày lại xử lý một trận pháp hội hướng giao thần xin lỗi sau đó liền có thể một lần nữa động công chỉ bất qua cái này cũ tuyên chỉ chỉ sợ không được theo ta thấy địa chỉ mới liền tuyển trong thôn đi trước đó bờ nam vị trí đúng là vắng vẻ miếu coi như xây xong đoàn người đi tế bái cũng không thiện thôn tây bên cạnh còn có khối đất trống ta có thể đem nó ra cung cấp giao thần sử dụng Cứ n h thể thuận ư vậy, đã có thể thuận tiện đoàn g ư ờ i n h ư lại có hôm n a y này nay như này sự cố. Cách gần đó đoàn người cũng có thể giúp đỡ một chút, không đến mức thành cách thể chút, hôm nay thẳng kịch. sự cố, có mức cụ giúp đó đỡ một là i ê n l lão tộc trưởng nói có lý thạch dũng ngươi liền cùng giao thân nói một chút thôi để lão nhân ra người khai ân đem địa chỉ mới liền định tại chúng ta trong thôn tộc trưởng đề nghị đạt được đám người nhất trí tán thành thạch dũng gặp này cũng không tốt phản đối chỉ có thể trước đáp ứng địa chỉ mới tuyển trong thôn nhiều người phức tạp không tiện vất chất béo nhưng là hai lần khởi công liền làm mới thêm một búp bạc tổng số tăng lên thạch dũng thời cơ cũng liền nhiều ban đêm hôm ấy thạch lao tam bị mấy người trẻ tuổi xô đẩy ra cửa thôn hắn một thân áo mỏng sau lưng bọc hành lý đánh đầy miếng vá tóc hai bù xù một bộ xinh người bộ dáng g ầ y q u ầ m thân thể ở dưới ánh trăng lung la lung lay như là trong gió cây gỗ khô hắn điên điên k h ủ n g k h ủ n g miệng lẩm bẩm chảm dao chảm dao chờ hắn lảo đi ra làng một dạng đường hỉ m ộ i từ phía sau chạy tới n g ă n ở trước người hắn hỉ m ộ i từ trong ngực móc ra hai thỏi bạc nhét vào trong tay hắn tam thúc cái này bạc ngươi cầm trên đường tiêu khá bạo trọng nói xong hỉ bội liền chạy trở về thạch lao tam si ngốc nhìn xem bạc trong、tay. phát ra vài tiếng ngược cười sau đó đem b à c ôm vào trong lòng lảo đảo đi về phía trước dần dần biến mất tại khôn cùng trong bóng đêm nước sâu phía dưới trần huyền mở ra dấu thức ăn cửa hàng giống nhau thường ngày ăn trong động cá nhỏ hắn máy móc nhai nuốt lấy miệng bên trong cá theo miệng bên trong thổ mùi tành h tản g ra một nhóm văn tự đột nhiên lơ lửng ở trước mắt theo lực lượng tăng, lên, long tức thổ nạp đạt được tăng cường mỗi tháng thổ nạp linh cơ số lượng tăng lên đến hai mươi ba điểm đọc. trần huyền nhìn trước mắt hiện hiện văn tự ngây ngẩn cả người chẳng lẽ vừa mới ăn cá là có thể giúp người tu hành bảo ngư nhưng hắn mới ăn đến quá nhanh căn bản không thấy rõ cá dáng vẻ hắn tranh thủ thời gian ra bên ngoài nôn có thể làm hẹn nửa ngày liền phun ra một mảnh vải cá vải cá phiêu phủ ở trong nước chân huyền mở to hai mắt n h ì n t ỉ m ỉ quan sát mảnh này vải cá trình viên hình một phần tư là thô giáp so sánh dày màu xám đậm phía trên có từng đầu chỉnh tề hoa văn còn lại bộ phận hiện lên hơi mở màu ngã sữa hoa văn như giống như mạng nghệ rối loạn không chịu nổi hắn phát ra một trận than nhẹ kêu gọi xa xa niên đại thông minh đang chờ đợi lúc hắn tỉ mỹ quan sát trong động còn lại mỗi một con cá thực sự nghĩ không ra vừa rồi ăn đầu kia dáng dấp ra sao nói không chừng bên trong còn có đồng loại một con một con ăn đi cái thứ nhất da đỏ hình s ợ i dài trần huyền dùng hô hấp thôi động dòng nước một ngụm liền đem đầu kia cá nhỏ hút vào miệng bên trong không n g a i hai cái liền nuốt vào bụng vô sự phát sinh Cái thứ hai hôi thứ bị b ằ như g p n hình. Vẫn là vô sự phát sinh. n phát h vô là sự thế lặp đi lặp lại trần huyền từng ngụm đem trong động năm mươi tám con cá tất cả đều ăn xong vậy được văn tự đều không có lần nữa xuất hiện hắn bất đắc dĩ ở một cái nhấc lên một trận dòng nước xiết trực tiếp đem một bên đá ngầm đều cho sông đã mất chỉ chốc lát đại thông minh khoan thai tới chậm đại thông minh ì mắt mắt n xem dùng vây cá móc bóc đầu suy nghĩ một hồi nói ta nhớ kỹ ngay tại bờ tây tới gần hồ trung ương vị trí cá phạm vi hoạt động sẽ không quá lớn xác định khu vực sau thảm thức lục soát những cái kia hình dạng không tầm thường hơn phân nửa chính là mang ta đi đại thông minh hơi lúng túng một chút đại vương hiện tại đã đến một khê thôn đám người kia ra đánh cá thời gian trước ngươi dặn dò qua thời gian này tốt nhất đừng đi tới gần bờ tây địa phương phòng ngừa cùng bọn hắn tiếp xúc không ra mặt nước không đem động tĩnh làm quá lớn liền không có vấn đề bản vương tổng không thể mỗi ngày trốn tránh mấy cái phạm nhân tìm cá quan trọng nếu là đi trễ bị ngư dân bắt đi sẽ không tốt trần huyền ngữ khí kiên định hắn chỉ là nghị cầu một điểm nhưng không thể sợ càng không thể bị khuất minh bạch đại vương theo ta đây tới đại thông minh mang theo trần huyền dọc theo khu nước sâu một đường bơi đến hồ phía tây bọn hắn tại nước sâu chỗ chậm chạp di động đã là vì để tránh cho bước lên sóng gió lật tung phía trên thuyền lại là vì giảm b ấ t dòng nước ba động sợ dọa chạy bầy cá trên mặt hồ tràn đầy to to nhỏ nhỏ thuyền đánh cá một từng chùm sáng từ khe hở ở giữa tiến vào trong nước t r ầ n huyền vừa đến mặt hồ sóng liền trở nên mãnh liệt bắt đầu mấy cái không đứng vững ngư dân trực tiếp một cái lảo đảo ném tới bong tàu bên trên từ khi giao thần hiện thế về sau loại tình huống này thường có phát sinh các đều đã nhìn lắm thành quen phàn nàn hai tiếng liền đứng lên tiếp lấy làm việc từng trương lấy đánh cá từ mặt nước vung xuống. không biết rõ tình hình cá nhao nhao bị vong s á o lao kéo lên b ờ đi t r â n huyên cẩn thận nhìn chung quanh tìm kiếm không giống bình thường hiếm thấy cá hắn không quên căn dặn một bên đại thông minh nhiều quan sát nhìn xem có hay không không tầm thường cá tuân mệnh đại vương đại thông minh con mắt hiếp thành khe hở ánh mắt của hắn nhỏ tăng thêm là dạ hành cá thị lực vốn là kém tại tương đối sâu vị trí đi lên nhìn căn bản nhìn không ra cái nguyên cớ t r â n huyên thị lực cực kỳ tốt coi như xa mười mấy mét cũng có thể nhìn cái rõ rõ ràng, ràng hắn ánh mắt nhanh chóng nhất nhìn vậy cá như là dây gai giống như sen kẽ giao thoa làm người không kịp trừ cái đó ra còn có không ít lạc đàn ăn thịt cá ngao ngoe muốn động mỗi khi ăn thịt cá xuất kích chụp mồi hoặc là lưới đánh cá tung xuống liền sẽ q u ấ y đến bảy cá tứ tán né ra trong nháy mắt liền để trần huyền hoa mắt quá trình này tương đương tra tấn so sánh với đời trường kỳ nhìn chằm chằm màn hình còn muốn phí mắt hắn không thể không mỗi qua một đoạn thời gian liền đóng chặt con mắt nghỉ ngơi một chút trong chấp loáng hắn nhìn thấy một con lân phiến ngược lại dáng dấp cá mẹ chính sắp tiến vào trong lưới thật sự là hoa mắt vạy cá đều nhìn đổ trần huyền trừng mắt nhìn lại lung lay đầu tập trung nhìn vào không đúng không có hoa mắt vạy cá liền là ngã dáng dấp. Hẳn là nó liền là bảo ngư. chân huyền mắt thấy đầu kia ngược lại vậy cá mẹ bị lưới bao lại hắn không quản được quá nhiều một cái vây đuôi trực tiếp hướng lưới đánh cá bổ tới trên mặt nước thạch tiểu thất chính nắm chặt trong tay lưới đánh cá cùng bên cạnh trên một cái thuyền đồng bạn truyền phiếm n g ư ờ i nói thạch dũng tại sao có thể có vận khí tốt như vậy làm cái này giao thần sứ giả mỗi ngày thuyền đều không cần ra ngay tại công trường một đợi đợi một ngày chuyện gì không cần làm kết quả hắn ra nương tử liền đổi quần áo mới, con trai cũng có món đồ chơi mới chúng ta đám này quỷ nghèo mỗi ngày bệnh gần chết liền kiếm miệng ăn uống người ta là giao thần trúc phúc người ta hâm mộ không tới thạch tiểu thất thở dài lúc nào ta cũng có thể cùng giao thần kết cái cạnh a đ ỗ n g nhiên mặt nước nổi lên một trận sóng lớn kém chút đem hắn thuyền nhỏ đ ổ n h à o hắn phản ứng nhanh nắm chặt dây thừng mới không có bị v ô xuống nước đi hắn chật vật từ bong tàu bên trên đứng lên toàn thân nước rầm rể thống khổ s ạ c hai cái nước mẹ nó lấy ở đâu như thế sóng lớn a thạch tiểu thất vội vàng kéo mình lưới đánh cá lại phát hiện không thu hoạch được một hạt nào bên trong một con cá cũng không có không chỉ có như thế lưới đánh cá còn không biết bị đ ồ vật vẽ cái lô hầm lớn hắn tức giận đem lưới đánh cá nện ở trên bông thuyền một bực phàn nằm nói ta làm sao lại xui i x u o như vậy a một bên đồng bạn không thuyền nhích lại gần lo lắng mà hỏi thăm tiểu thất ngươi không sao chứ ngươi nói ta có thể không có chuyện gì sao quá xui xẻo kém chút bị chết đối không nói lưới đánh cá còn không biết bị thứ gì vẽ lỗ hổng thạch tiểu thất tức giận đem lưới đánh cá mở ra biểu hiện ra cho đối phương nhìn đối phương thần sắc nghi hoặc mà nhìn xem đạo này lỗ hổng dưới nước có thể có đồ vật gì có thể mở ra như thế lớn lỗ hổng đột nhiên hắn phản p h ấ t nghĩ tới điều gì thần sắc đột biến là hoang sợ không tốt là g a o thần thạch d ũ n ca nói qua g a o thần cái đuôi bên trên co dài vẩy vô cùng sắc bén chém sắc như chém bùn khẳng định là ngươi vừa mới tại bố trí thạch dũng t r ê u đến giao thần tức giận nghe xong lời này thạch tiểu thất trong nháy mắt hoàng hồn bịch một tiếng quỳ dạp xuống trên b o n g thuyền một tay một mực nắm chặt dây thừng miễn cho giao thần phát huy lại đến một cơn sóng đem hắn vô xuống giao thần ở trên tiểu nhân biết sai rồi chớ có cùng ta tức giận đây là ta hôm nay bắt bắt cá toàn bộ hoàng trả mong rằng giao thần đại nhân bất kể tiểu nhân qua thạch tiểu thất run dậy cầm lên trong khoang thuyền sọc á đem bên trong cá toàn diện rót vào trong hồ sau đó tranh thủ thời gian vạch lên thuyền lý khai dưới nước chân huyền v á p h á lưới đánh cá con tiêu ngược lại vạy cá Bắt hắn lại. Nghiên lại. đại thông minh n không, lân lân không rõ ràng cho lắm mà túi thất đầu nhìn một chút vây cá bên trong đầu kia cá nhỏ kinh ngạc đến sợi dâu đều dựng lên nó lân phiến là ngã không sai đến cùng phải hay không bảo ngư còn phải ăn mới biết được nhưng trước không đội đem nó thả cá mẹ còn cư nó khẳng định phải đi tìm đồng bạn thuận nó nói không chừng có thể tìm tới một đám bảo ngư đại vương anh minh a mắt thấy đại thông minh liền muốn bông ra v ớ i cá lại nghe thấy cấp trên truyền đến một trận b ị c h âm thanh trần huyền theo tiếng nhìn lại bảy tám con cá từ trên mặt nước bơi xuống tới trong đó lại còn có một đầu ngược lại vảy cá mẻ trần huyền trong lòng mừng rỡ một ngụm liền đem con cá kia nuốt vào trong bụng trước mắt quả nhiên liền có một hàng chữ viết hiện hiện theo lực lượng tăng lên long tức thổ nạp đạt được tăng cường mỗi tháng thổ nạp linh cơ số lượng tăng lên đến hai mươi sáu điểm quả nhiên liền là ngươi đại thông minh thả cá chúng ta đi theo nó tìm bảy cá đi chương 25. thiên tiêu chương 25. thiên tiêu câu đổi đọc trần huyền cùng đại thông minh theo đôi ngược lại vải cá mẹ một đường tiến lên cuối cùng tại ở gần giữa hồ khu nước sâu phát hiện hơn mười đầu cá mẹ trần huyền tỉ mỉ quan sát sắp thực tin mỗi đầu đều là ngược lại vải cá quá tốt rồi quả nhiên cả một cái bầy cá đều là bảo vật cá trần huyền trong lòng mừng rỡ xuyên qua mà đến ba tháng rốt cục phát hiện bảo ngư hiện tại linh thực cùng bảo ngư đều có làm ruộn đại nghiệp tiến triển thuận lợi 13, 14, 15, 16. Hắn càng càng số càng Ta cái này đại i tới. thời gian đem đều bọn hắn trộn Trần huyền tranh thủ thời gian ngăn thủ l kích động đại thông minh k hoang ô muôi. thông n muốn minh những ngày g vội Đại tiếp mà bắt, t h e ngươi không cần lại h t y b v ư ơ n bắt bảo trách cá, cá, ngươi liền phụ trách bảo hộ những này phụ hộ mang ộ t thể thiếu.、Đại、thông đầu Đại cũng không minh hoàng gãi gãi đầu nho nhỏ trong con ngươi tràn đầy nghị hoặc đại vương con cá này không phải liền là ăn sao không ăn nuôi là làm cái gì trần huyền kiên nhẫn giải thích nói đây là bảo ngư ăn một đầu liền thiếu đi một đầu nếu là đem bọn nó ăn xong loại cá này ngay tại trong hồ tuyệt chủng chúng ta đem bọn nó nuôi bắt đầu chờ chúng nó sinh sôi về sau lại ăn như thế liền sẽ càng ăn càng nhiều đại thông minh bừng tỉnh đại n g ộ ta minh bạch liền cùng tiểu bất điểm trồng dao đồng dạng càng ăn càng nhiều đại vương thật sự là anh minh đi theo lớn vương tổng có thể học được mới đồ vật trần huyền khẽ mỉm cười ngươi cũng đừng thổi phong ta mau làm việc đi một hồi bọn chúng nên chạy đại khê miệng gió thu r ệ n vang mấy bó lá vàng rơi xuống a lili -li cây cối trong pháo đài màn đêm bung ô xuống mẫu sông ly dùng cái mông chen lấn chen a lili -li thân thể thúc giục hắn nhanh ra ngoài làm việc lại nghỉ một lát trời còn chưa có tối thấu đâu a lili lời -li nhắc nằm bên trong động hơi dối ra chân kết quả một cước gạt ngã nơi hẻo lánh một tuổi lớn con non đối phương phát ra một tiếng vô tội kêu thảm mẫu sông ly thấy thế tức giận không thôi dối ra răng cửa lớn hướng về phía alili sau cái gáy liền là một ngụm a đau đau đau ta cái này đi làm việc alili vuốt vuốt trên cổ thịt mỡ bất đắc dĩ ra bên ngoài bò dọc theo hướng phía dưới động đường bơi vào trong nước chậm rãi từ từ chui ra động đi nước thật lạnh a chờ nhanh xây đập không phải chờ nước hồ lại lạnh một chút mực nước liền muốn xuống đến cửa hăng hạ alili ha miệng run dày bò lên bờ nhìn thoáng qua mình đập lớn đại khê miệ ước trường dậu bốn một m cả tòa đập lớn đã cơ bản hoàn thành ngăn cản hơn phân nửa dòng nước nhánh cây tảng đá giao thoa đắp lên tại suối miệng tại nước hồ sung kích hạ càng không ngừng rung động mặc cho không ít nước hồ thuận khe hở chạy đi alili từ bên bờ nắm lên một thanh bùn rán tại nhánh cây cùng tảng đá khe hở ở giữa một lát nữa lại đi trên bờ điêu đến một cây gậy gỗ khảm tiến đập lớn bên trong thành tinh về sau s á t thực năng lực đ ạ i tăng lực lượng tốc độ vẫn là sức chịu đựng cũng khác nhau d i vãng nguyên bản hai vợ chồng muốn cùng một chỗ xây mấy tháng công trình bây giờ chính alili một tháng không đến liền làm cho không sai bị lắm chỉ cần lại làm một chút gia cố liền có thể hoàn thành cái này một con còn nhỏ hải ly từ trong động bơi ra tuy nói vẫn là cái con non nhưng hình thể đã sớm vượt qua các h i n h đệ khác tìm muội nhanh cùng mẫu thân mình đồng dạng lớn cùng một cái vỏ rượu không sai bịt lắm nhưng ở hắn thành tinh trước mặt phụ thân vẫn là có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn cha ta tới giúp ngươi hải ly nhỏ chuyển đến một khối đá miệng bên trong lại phát ra người ngôn ngữ ali lại không kiên nhẫn trả lời giúp cái gì giúp ngươi còn nhỏ không thể đi ra làm việc đi một bên hôm nay ngươi nên đi theo mẹ ngươi học bơi lội cha những vật kia ta đã sớm biết ngươi nhìn ta bơi tốt bao nhiêu hải ly nhỏ đem tảng đá chuẩn sắc nhét vào đập lớn trong khe hở sau đó bắt đầu biến đổi tư thế hướng phụ thân biểu hiện ra mình thế bơi nhưng alili nhìn cũng không nhìn một chút phối hợp túi đầu cùng bùn không tiên n h ẫ n nói ngươi đừng đến phiên ta mẹ ngươi để ngươi làm gì ngươi liền đi làm gì mau trở lại tổ bên trong đi đợi lát nữa mẹ ngươi nhìn thấy lại tới canta hải ly nhỏ có chút thất lạc hắn thở dài ủ rũ túi đầu bơi về trong đậu qua mấy ngày alili vẫn như cũ h ứ n g hở tại đập lớn trên rán lên bùn lúc này đập lớn dưới đáy khe hở đã đem bùn lấp đầy chỉ có chút ít dòng nước có thể xuyên thấu qua đập nước chạy đến đại khê l thuận dòng nước đâm đầu vào đập nước cá nhỏ chui không đi qua không chút nào chưa từ bỏ ý định thành q u ầ n kết đội hướng đập nước đục lên alili không kiên nhẫn vô cái đuôi xua đổi bầy cá bỏ đi đi đừng q u ấ y r à y ta nhưng bầy cá căn bản không sợ hắn vẫn là hướng đập nước đục lên thế tất yếu xuyên qua đạo này đập nước lúc này một đạo hồng t r u n g giống như thanh â m từ phía sau văng lên ngươi cái này quỷ lười tại đây làm cho gì ngăn cản ta lão niên đường alili quay đầu lại nhìn lại phát hiện niên đại thông minh chính hung thần áp sát nhìn mình lom lom hắn dọa đến tranh thủ thời gian leo đến trên bờ gặp đại thông minh đuổi không kịp đến trong lòng của hắn mới có ba phần lực lượng Chỉ nước chất hồ vào vấn, n g đại thông minh trong h mắt lộ ra hung ác hồng quang ali li dọa đến lại lui ra phía sau hai bước tứ chi rút vào mập mạp trong thân thể cả gan yếu ớt đỉnh trở về bọn chúng qua mùa đông ta cũng muốn qua mùa đông mùa đông mực nước hạ xuống không có cái này đập lớn xúc ở nước hồ ta động liền lộ ra ta mặc kệ ngươi qua không qua mùa đông ta liền phải đem cái này phá đập phá hủy ngươi dám có cái gì không dám ngươi lại ngăn không được ta có bản lĩnh ngươi xuống tới ta còn không có hưởng qua hải ly tư vị đâu ali tức giận tới mức d ơ chân nhưng hắn lại không dám xuống dưới chỉ có thể ở trên bờ trốn tránh chân lo lăng xuông trơ mắt nhìn xem đại thông minh vận sức chờ phát động lui về phía sau đại thông minh lùi về phía sau mấy bước lưu đủ chạy lấy đ à khoảng cách một cái lặn xuống nước như là trọng pháo giống như hướng đập nước phóng đi chỉ thấy một con hải ly nhỏ vọt ra hai tay ra sức chặt lại trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ lui về phía sau mấy bước thân thể chống đỡ đến đập nước bên trên nhưng vẫn là đem nặng mấy trăm cân lớn cá chê xinh xinh ngăn cản đại thông minh có chút giật mình trước mắt tiểu gia hỏa này lấy ở đâu khí lực lớn như vậy ngươi là người phương nào hải ly nhỏ cung kính hồi phục hảo hán bất giận ta là ali l i chi tử cũng không phải là cố ý va chạm hảo hán chỉ là sợi lầm hảo hán sự tình ngươi ngăn cản ta mới là lầm chuyện của ta hải ly nhỏ vẫn như c ũ khiêm tốn giải thích nói cũng không phải là như thế hảo hán phụng giao vương mệnh lệnh chăm sóc sóng này bởi cá nhưng ngươi có hay không nghĩ tới cái này lại khê nước sâu nhất không đến tám thước hẹp nhất bất quá một trượng một khi đập nước mở ra bầy cá tiến vào được nhưng hảo hán bộ thân thể này sợ là không vào được mất dấu bầy cá không phải là họng sự t ì n h sao đại thông minh không nghĩ tới alili trầm hiểu con của hắn vậy mà cũng t h à n h tinh mà lại so với hắn cơ linh n h i ề u còn có một thân không hề tầm thường khí lực vậy chuyện này vẫn là để đại vương đến định đ o ạ p đi hai người các ngươi tại đây thay ta nhìn xem cá ta đi một lát sẽ trở lại ta trở về nếu là phát hiện thiếu một con cá cả nhà các ngươi đều chết chắc chương hai mươi sáu thầy cha chủ tội chương hai mươi sáu thay cha chủ tội cầu đổi đọc đại vương xảy ra chuyện đại thông minh tiếng hô hoán đem trần huyền từ trong n g ọ n g bừng tỉnh hắn nâng lên mông lung m ị mắt thờ p h ạ c mà hỏi xảy ra chuyện gì làm sao chỉ một mình ngươi ngược lại vậy cá mẹ đâu cá đều tại đại khê miệng đại khê miệng alili địa bàn làm sao đến vậy đi rồi trần huyền giữ vững tinh thần thân thân cân rồng ta xem chừng là nhập thu sau nước hồ chuyển lạnh những n à y cá chuẩn bị dọc theo đại khê xuôi nam đi qua đông nhưng là h ả o chết không chết alili tiểu tử kia xây đạo thủy đập đem đại khê miệng nước cho c à n chết rồi đập nước trần huyền nhớ lại tháng trước điểm hóa alili lúc tràng cảnh s ắ c thực có một đạo đập nước lúc ấy mới xây đến một nửa không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm xong nhìn đến điểm hóa thành tinh mang tới tăng lên vẫn là không nhỏ đập nước cho hắn phá hủy chính là bùn vương còn phải xem sắc mặt hắn sao ta vốn là dự định một hơi cho hắn phá tan nhưng nửa đường rết ra cái a lili -li con trai lại đem ta chặn lại hắn còn nói đại khê mực nước cạn đường xông hẹp ta vào không được thả cá bầy đi vào liền chỉ biết đem bọn nó mất dấu c h ờ một chút trần h u y ê n ý thức được có chút không đúng hắn ngẩng đầu vô cùng nghiêm túc nghiêm túc nhìn xem đại thông minh ngươi nói là a lili -li con trai không chỉ có biết nói chuyện c gật gật có có lúc đầu coi là tại trên người alili lang phí năm giờ linh cơ không nghĩ tới xoay chuyển tình thế phát hiện cái ly giữa bầu trời kiêu nếu như đem hắn thu ở bên trí, người lai tất thành đại khí trần huyền vui vô cùng đi mang bổn vương đi gặp tiểu tử này n g ư ơ i nhớ kỹ đợi lát nữa ngươi một câu đều không nói chỉ cần phụ trách dựng d â u trừng mắt là được minh bạch là thế này phải không đại thông minh lập tức mân mê miệng hai đôi d â u ria tại trong nước phiêu động một đôi mắt đỏ trợt tròn không sai bọn hắn một đường đến đại khê miệng ali l i còn đứng ở trên bờ khẩn trương đến không biết làm thế nào đành phải dùng móng vuốt một lần một lần chải vớt lông tóc hải l i nhỏ thì tại trong nước bận b ệ u không nghỉ vừa đi vừa về tuần du giống con chó chăn cựu đồng dạng xua đổi lấy bạo động bầy cá phòng ngừa bọn chúng chạy tán hắn trông thấy một đầu thon dài trắng non dao long chậm dài đến vội vàng cùng kính áp sắp tới đại vương trần huyên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút lạnh lùng quăng một câu lan đi ta chỉ cùng nhà ngươi trưởng bối trò chuyện an bế môn canh hải ly nhỏ chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui đến một bên trần huyên nổi lên mặt nước ánh mắt bén nhọn trừng mắt trên bờ run lẩy bẩy alili một bộ hương sư vấn tội bộ dáng alili bổn vương lòng tốt ban thưởng ngươi cơ duyên đưa ngươi điểm hóa thành t i n h ngươi không cảm ơn không đi theo bổn vương thì cũng thôi đi lần trước đào hang một chuyện ngươi qua loa lời nhác khiến cho đậu nương tâm lực lao lực quá độ bổn vương rất không cao hứng nhưng việc này bổn vương cũng không có truy cứu thật không nghĩ đến bổn vương lần lượt khoan dung độ lượng lại bị ngươi trở thành mềm yếu bây giờ ngươi lại tới xấu bổn vương chuyện tốt tráng kiện giao đôi u ra sức nện ở trên mặt nước t ó é lên cao mấy mét bạch ngọc bọc nước doa đến a li li tinh hồn tán g đảm hôm nay nếu như ngươi nhất định phải cả ta ta hủy đi liền không chỉ có là ngươi đập nói trần huyền đem giao đôi u treo ở hải ly xào h u y ệ t phía trên coi như hôm nay bổn vương không hợp nhau ngươi đợi đến vào đông đại khê dòng nước không đủ hạ du thôn dân ngược sông mà lên bọn chúng cũng sẽ hủy đi ngươi đập nhân tộc làm việc có ý tứ đổi tận giết tuyệt hủy đi đập khẳng định không đủ dỡ sạch đập còn muốn hủy đi ngươi tổ. giết nương tử của ngươi an ngươi con alili -li giờ phút này run dậy một câu đều nói không nên lời hải l i nhỏ đột nhiên s ô n g lên bờ sông bịch một tiếng quỷ giảm xuống c h â n huyền c h â n huyền rõ ràng chú ý tới hải l i nhỏ tốc độ rất nhanh nhanh hơn alili -li trên rất nhiều lần alili -li lên bờ lúc còn như là bình thường hải l i đồng dạng chậm rãi từ từ trèo lên trên nhưng hải l i nhỏ lại là từ trong nước chui lên bờ đại vương ra phụ miệng vụng trước đó va chạm đại vương còn xin thứ tội c h â n huyền không nóng này đáp lại mà là ngẩm đầu giả trang ra một bộ miệt thị thân sắc kỳ thật một đôi mắt ngay tại quan sát tỉ mỉ hải ly nhỏ gia hỏa này hình thể cùng trưởng thành hải ly không khác nhưng trưởng thành hải ly sẽ không cùng phụ mâu ở cùng một chỗ hắn hẳn là còn nhỏ thể bởi vì khai linh trí nguyên nhân hình thể lớn nhanh một ít hắn xương cốt thanh kỳ thân hình không gầy không giống bình thường hải ly thân thể nghiêng về phía trước eo lưng của hắn thẳng tắp trên lưng có thể rõ ràng trông thấy từng đoạn từng đoạn đột xuất cuộc sống tứ chi xương cốt rõ ràng so với hắn cha a li Ly còn lớn hơn tráng bàn tay cũng muốn lớn hơn rất nhiều nhìn qua càng tiếp cận bàn tay người cái này không phải là khải trí kỳ tinh quái nên có hình thái chẳng lẽ lại gia hỏa này hẳn là bước qua khải trí kỳ tiến vào cảnh giới tiếp theo nếu như hắn cao đại thông minh một cảnh giới lời nói xác thực có thể giải thích vì cái gì hắn có thể tiêu trừ chủng tộc t h ế yếu về mặt sức mạnh cùng đại thông minh bất phân thắng bại đại vương nếu là hiện tại hủy đi đất nước đại vương những ngày cá liền đều bơi vào đại khê bên trong đại khê nước cạn sông hẹp đại vương thủ hạ không có nhân tuyển thích hợp có thể tiến vào cuối cùng những ngày cá liền sẽ không biết tung tích còn xin đại vương nghĩ lại đầu nào thanh t ỉ n h có lý có cứ ali cái kia bột nhau đầu là thế nào sinh ra như thế thông tuệ hải tử vậy cũng so bổn vương cá đều tại đây minh thủy trạch bên trong chết rét mạnh mà lại bổn vương đối ngơi cha rất bất mãn vô luận như thế nào đều cần cho hắn một chút giáo hấn hải ly nhỏ quỳ trên mặt đất kích động đến k h ẩ n cầu đại vương ngươi liền bỏ qua chúng ta một nhà đi ta nguyện thay trà chủ tội giao long uy vũ đầu lâu rời khỏi trước mặt hắn cặp kia sắc bén trong mắt đều là khinh thường nóng rực sóng khí từ trong mũi phun ra ngoài đánh trên mặt của hắn hải ly nhỏ không khỏi trong lòng rốn sợ chỉ bằng ngươi ngươi có thể làm cái gì ta nguyện thay chăm sóc bầy cá đại vương nói có đạo lý nếu như đập nước không hủy đi coi như đại vương không hạ xuống lôi đình tri nộ hạ du phạm nhân cũng tới tìm p i ề n thoái ta giá người nhỏ cũng coi như cơ linh đợi đến đập nước dỡ bỏ về sau ta theo đại vương bảy cá xuôi nam lại đến nước hồ ấm lại thời điểm ta định mang theo toàn bộ bảy cá trở về gặp đại vương không đủ trần huyền kiên quyết nói nguyên số hoàng trả không đủ bồn vương không chỉ có muôn cá còn muốn biết bọn chúng đi đâu ăn chính là cái gì ở đâu đẻ trứng lúc nào đẻ trứng những n à y bồn vương hết thể đều m u ố n biết nếu ngươi thay bồn vương làm việc liền không chỉ là che chở những n à y cá ngươi đến thay bồn vương hiểu rõ những n à y cá làm như thế nào ngôi tuân mệnh hải ly nhỏ quỳ trên mặt đất căn bản không dám ngẩng đầu nhìn trong lòng hắn là lại sợ vừa vui hắng、e、sợ làm sai sự tình liên lụy người nhà nhưng hắn lại mừng rỡ rốt cuộc không cần bị coi như một đứa bé đối đ ã i có thể đi ra cái này tiểu tổ đi thế giới bên ngoài sông vào một lần người năm nay bao nhiêu tuổi người chừng nào thì thành tinh chương hai mươi bảy yêu quái ngươi đừng khóc chương hai mươi bảy yêu quái ngươi đừng khóc cầu đổi đọc năm sáu hồi đại vương ta đến qua thời gian từ khi sinh ra lên ta gặp qua hai trăm bốn mươi ba ngày kế tiếp rơi ta vừa ra đời liền có thể nói chuyện chắc là sinh ra liền trở thành tinh trần huyền trong lòng kinh ngạc không thôi khi đó mình còn không có điểm hóa đại thông minh nói do hải ly nhỏ thành tình căn bản chính là tự nhiên phát sinh hơn nửa năm liền có cảnh giới như thế thật là tuyệt đại thiên tiêu nhưng hắn trên mặt vẫn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào mà là lạnh lùng h ỏ i tiếp ngươi có danh tự sao không có vậy liền gọi linh đồng đi con dòng họ nếu ngươi muốn tùy ngươi cha bùn vương cũng không có ý kiến linh đồng toàn bộ thân thể nằm trên đất kích động khấu tạ gia vương đa tạ đại vương b a n tên linh đồng mặc dù thiên phú dị bẩm nhưng là mình trong tay còn không có tìm được tu hành pháp môn thậm chí ngay cả thế giới này có hay không thành t h u c hệ thống tu luyện cũng không biết đem linh đồng mỗi ngày buộc ở bên người cũng là lãng phí không bằng để hắn ra ngoài lịch luyện hắn nhìn qua là cái hiếu thuận hải tử phụ mẫu đều tại sẽ không không trở lại dạng này cũng có lợi cho bồi dưỡng mình tại trong lòng hắn quyền uy cùng cảm giác thần bí thuận tiện ngày sau đem hắn buộc lao nhưng ở để linh đồng trước khi rời đi hắn còn có sự kiện muốn nghiệm chứng linh đồng ngươi xích lại gần một ít ngươi nếu là thay bổn vương làm việc đương nhiên sẽ không thua lâu ngươi cái này có một phần cơ duyên t ừ n g ngươi linh đồng đ ệ lại bàn tay run dày kích động đi lên trước túi đầu không dám nhìn thẳng trần huyền hắn nho nhỏ đôi mắt bên trong có mừng rỡ ánh sáng lưu chuyển như là hai hạt kim hạt đậu trần huyền phát ra một tiếng long âm đem một điểm linh cơ dốc vào linh đồng trong cơ thể tinh quái hải ly tinh cảnh giới Dèn cảnh xương quan, không không, còn thừa linh cơ, 24. thể thừa thể cơ, xương quan, một cái cảnh giới mới không biết là hai cảnh vẫn là cao hơn linh đ ồ n g quả thật là thiên tài xuất sinh liền khai trí chưa tròn một năm liền đến cảnh giới này tương lai thật tốt đ ổ i dưỡng tất thành đại khí hai ngày trước vừa mới thổ tức xong linh cơ còn lại hai mươi bốn điểm đợi đến tháng sau liền có thể cho đại thông minh thăng cấp nghiệm chứng một chút xương q u a n có phải hay không hai cảnh trần huyền đệ nén khoe miệng ý cười s ù mặt uy nghiêm nói cơ duyên đạ t h ư n g ư ơ i có thể hay không có trưởng thành còn nhìn của cá nhân ngươi ngộ tính thời điểm không còn sớm phá hủy đập lớn lên đường đi thật sự là tốt số công lao gì cũng còn không có liền phải đại vương cơ duyên đại thông minh thổi d â u ria lầm bầm hai câu tiếp lấy lui về phía sau vài thước chuẩn bị hướng phía đập lớn phóng đi c h ờ một chút linh đồng q u á t tay đoàn người đều ngây n g ẩ n cả người nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía hắn đại vương để cho ta tự mình hủy đi đi dạng này cha ta trong lòng có thể dễ chịu một ít trần huyên nhẹ gật đầu hắn ngẩng lên đầu lường a lili một chút đối phương lúc này sưng sở tại nguyên chỗ không biết làm sao một đôi răng cửa lớn há miệng run, run dày miệng không ngừng có rúm một bộ, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi mắt thấy linh đồng xuống sông bơi tới đập nước trước hắn quay đầu nhìn thoáng qua trên bờ thần sắc ngưng ơ trọng nói với alili cha đừng trách ta cái này là biện pháp tốt nhất chúng ta một nhà đi theo đại vương mới là tốt nhất tiền đồ nhanh lên đi đừng lằng nhà lằng nhằng không được vẫn là để ta l á o n i ê n đến niên đại thông minh hơi không kiên nhẫn mày n h u lại thành một khối bọc nhỏ huy động một đôi vây cá kích động linh đồng túi đầu xếp chặt nằm đấm bà n h một tiếng đánh vào đập nước phía trên trong khoảnh khắc oanh ra một cái dài hai mét lô lớn bọc nước sông tung tóe lấy nhánh cây bốn phía bay tán loạn sao động nước hồ tuôn ra lấy bảy cá một cỗ kình sông qua đập nước chân huyền kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn phần này lực lượng mặc dù cùng mình không so được nhưng là tuyệt đối tại đại thông minh phía trên hải ly đập nước kết cấu tinh xảo không phải tùy tiện liền có thể xông phá đối với khuyết thiếu lực lượng hải ly tới nói vậy mà có thể làm đến b ư ớ c này nói do khải linh cảnh đến xương quan tăng lên không thể coi thường cha mẹ hải nhi cáo tử nói xong linh đồng hai chân đạp một cái đuổi theo bảy cá biến mất tại đại khê nước c h ả y xiết bên trong ali ly dỗi ra tay run dày trong mắt chứa nước mắt mà nhìn xem tòa kia hắn cuối cùng tâm lực đập nước miệm bên trong thấp giọng lẩm bẩm con bất hiếu bất hiếu gió thu hiệu hữu từng mảnh từng mảnh lá vàng rơi ở trên mặt nước che đậy trong nước tia sáng đậu nương p h ủ đến mặt nước dùng kim hoàng đầu truy đem lá vàng một chút xíu đ ẩ y ra lộ ra một mảnh chỉnh tề mặt hồ để cho ánh nắng thuận thấu xuống dưới vong cổ t ạ o mọc khả quan đổi ánh sáng hiện tượng hoàn toàn biến mất hiện tại ngày thường thẳng mặc cho dòng nước lôi quấn cũng không mang theo lệch ra nàng tỉ mỉ quan sát dạng kim trên phiến lá đã bắt đầu sinh trưởng ra nhỏ bé màu nâu túi bao đậu nương nhìn trước mắt dong lộ ra vui mừng mỉm cười đợi đến nước hồ trở nên ấm áp túi bao vỡ tan liền có thể mọc ra mới cây đến lúc đó đại vương nhất định sẽ không để ý đụng vào nơi hẻo lánh bên trong giường gỗ không khóa lại cái dương một chút bắn ra lộ ra bên trong trắng bóng bạc thật không biết những vật này có làm được cái gì cũng không thể ăn ngược lại là nhìn xem sáng lấp lánh cách đó không xa cây rong bụi bên trong lần n ú t hai cái âm ảnh bốn cái điểm đỏ tại ưu ám bên trong lấp lóe ngươi nhìn vậy có phải hay không bạc ta lạnh qua a đồ đần nói chuyện với ngươi thật vô dụng ừ quái vật từ cây rong bụi bên trong bơi ra nó lớn lên giống bóc đồng nhưng toàn thân trắng bệnh hai mắt tinh hồng tứ chi trên vây cá đẩy ra dòng nước chợ nó bơi nhanh chóng thấy nó đi một cái khác lại không hề bị lay động người khúc khích tại nguyên chỗ vạch lên mình vây cá đậu nương ngay tại vây quanh cây rong ra bước lại đột nhiên trông thấy cái quái vật vọt lên ôm chặt lấy kia dương bạc trên mặt lộ ra khiếp người mỉm cười bạc thật sự là bạc ta được cứu rồi đậu nương khiếp đảm c o lại đến trong thạch động cả gan chất vấn ngươi là ai dựa vào cái gì bắt ta nhà đại vương bạc ngươi chờ có phép lối chờ nhà ta đại vương trở về ngươi liền chết chắc quái vật mới lạ mà nhìn xem nàng ngươi con cá con này lại còn sẽ nói chuyện nhà ngươi đại vương là ai nhà ta đại vương là cái này minh thủy trạch bên trong tối anh minh thần võ gia vương đậu phản phất ca i eo đều cứng rắn mấy phần lại trông thấy quái vật kia trở nên khuôn mặt dữ thợ hai hàng răng nhọn cằn đến ken két vang một đôi tinh hồng mắt chừng đến t r ò n t r ị a vô số tơ máu phản phất muốn ra bên ngoài t u ô n mái tóc màu đen tại trong nước phiêu đãng một giây sau quái vật liền tựa như phát điên hướng trong đậu chùi đ ầ u nương sợ thối lui đến chỗ sâu đã nhìn thấy quái vật đầu cắm ở cửa hàng một đôi răng nhọn như là giống là chó điên tại trong nước c ắ n loạn nàng n ú t ở chỗ sâu nhất run lầy bầy t r u n g quanh vách đá lung lay sắp đổ qua không được bao lâu toàn bộ hang đá đều sẽ đổ sụp đến lúc đó nàng đem không chỗ có thể trốn đột nhiên cử a động quái vật phát ra một tiếng tiếng k ê u thảm thiết đau đớn sau đó bị thứ gì kéo ra ngoài đậu nương cẩn thận từng ly từng tí n ô ra cửa hang lòng của nàng ngừng lại một chút nàng trông thấy trần huyền mạnh mẽ vĩ nạn thân thể đứng lặng tại ngoài động một đầu khổng vũ hữu lực bạch vĩ chính tướng quái vật gắt gao trói lại người không sao chứ không không có việc gì trần huyền hung ác t ừ n g mắt con quái vật kia lại phát hiện đối phương phá lệ nhìn quen mắt đây không phải ngày đó hiến tế chết mất nữ hay sao? Đang l ú chương ắ n h hai mươi tám cùng thủy q u ỷ ước định chương hai mươi tám cùng thủy q u ỷ ước định cầu đổi đọc chân huyên dùng tráng kiện cái đuôi trói lại cô bé kia chỉ cảm thấy nàng lạnh cả người làn da chân mượt như là cá chạch đồng dạng may mắn mà có mình đầy người lân phiến mới có thể đem nàng trói lại nữ hải hung tợn nhìn hắn chằm chằm hai tay l i ề u mạng vạch lên thân thể của hắn y đổ từ bên trong tranh thoát nữ hải khí lực rất lớn nhưng là so với trước đó đến người ám sát chính mình vẫn là kém không ít nàng vùng vẫy một hồi như cũ không cách nào tranh thoát lại hoa hoa khóc lớn lên ồ ồ ồ đau quá à. ta nghĩ ta mẹ nguyên bản trong tưởng tượng sinh tử vật lộn vậy mà biến thành trước mắt cảnh tượng này trần huyền nhất thời không biết nên không nên nắm chặt thân thể đem đối phương quấn lấy đứa bé này bất quá sáu bảy tuổi trước đó cũng là bởi vì trong tộc hiến tế mới vô tội chết oan nói cho cùng vẫn là cái người đáng thương trần huyền chưa phát giác ở giữa có chút mềm lòng nhưng không nhiều hắn tìm chặt đối phương cái đôi vẫn không có mảy may buông lỏng cũng không thể để nhất thời cảm tính phá hủy phán đoán của mình đối phương vẫn như c ũ là cái nguy hiểm không thể phớt lờ đừng khóc chúng ta trò chuyện chút nữ hải chính là yếu ớt tuổi tác nơi nào nghe lọt n h ữ này phối hợp u ố t mắt h oa hoa khóc lớn sáu bảy tuổi hai từ tiếng khóc giống nhất là cha tấn người luôn luôn tính tình tốt trần huyền cũng cảm thấy đau đầu mà lại hào h ả o cùng nàng nói chuyện nàng cũng nghe không tiến dứt khoát nghiêm nghị q u á lớn đừng khóc lại khóc ta liền giết ngươi nữ hai tiếng khóc lập tức dừng lại nhưng là t h ố t t h i ế t không có đình chỉ còn nhỏ mặt bị khuất vận thành một đoàn miệng hướng phía dưới vểnh lên giống như là một vòng trăng non nước mắt vẫn như cũ không tự chủ từ hai mắt đỏ bừng bên trong da bên ngoài b ư c lên nhưng nàng một điểm thanh â m cũng không dám ra ngoài ngươi cùng ta nói một chút ngươi là ai ngươi không phải chết sao làm sao lại lại đến trong nước đến? nữ h à i ủy khuất lau lau cái mũi ủy khuất ba ba nước n ợ nói ta gọi thạch nhân nhân nhà ở một khê thôn nói đến đây thạch nhân nhân nhỏ nhắn xinh xắn ngũ quan càng n h í u chặt mày miệng v ệ n h lên đến cao cao không chịu thua kém nước mắt một chút xíu chảy ra ngoài nàng ai toán sau một lúc tiếp tục nói t à n g tổ vì cho người hiến t ế liền đem ta chết u ớ i về sau ta liền biến thành thủy quỷ ở trong mơ có cái dâu trắng lao ông cùng ta nói muốn bắt người đến làm kẻ chết hay ta mới có thể đi chuyển thế đầu thai không phải cả một đời đều muốn đợi nơi này trong nước lạnh qua a ta không thích nơi này thế nhưng là ta làm sao đều bắt không được người nói đến đây thạch nhân nhân khóc đến càng bị khuất vừa rồi ta nhìn thấy bạc của ngươi nghĩ đến có thể hay không dùng nó làm cho người xuống nước thật xin lỗi đại giao ta không nên trộm ngươi đồ vật thạch nhân nhân khóc ôm lấy trần huyền thân thể cái đầu nhỏ thiếp ở trên người hắn trần huyền bị bất tỉnh lỉnh cử động khiến cho càng không biết làm sao ngươi đây là làm gì đại giao ngươi giúp đỡ nhân nhân có được hay không ngươi đem bạc cho ta mượn nhà ta không muốn trong nước trong nước thật mắt ta ta nghĩ ta mẹ thạch nhân, nhân khóc mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt nước mũi nước chạy sông đều sông không đi nàng đáng thương gâu gâu hai mắt mang theo cầu xin ý vị nhìn xem trần huyền giống như là chỉ bẩn thỉu mèo hoang chính điểm đạm đáng yêu mà nhìn xem ngươi muốn ngươi cho ăn nó mượn ăn trần huyền cầm đầu đường đi qua không đành lòng nhìn thấy đứa nhỏ này trong mắt ủy khuất thân sắc quyết tuyệt đáp lại nói không được bác ta sẽ không cho ngươi mượn cái này đối ta không có nửa điểm chỗ tốt nhân nhân không lấy không ngươi đồ vật nhân nhân đem ngốc thúc thúc cho ngươi ngốc thúc thúc đang lúc trần huyền kinh ngạc thời điểm thạch nhân nhân chỉ chỉ một bên cây r o n g bụi thuận nhìn lại phát hiện bên trong còn cất giấu một con thủy quỷ vừa vặn liền là lần trước cùng một chỗ làm tế phẩm nam hải nam hải ngồi xếp bằng tại đáy hồ chính mang theo một mặt cười ngây ngô vui tơi hớn hở vạch lên trên cánh tay mình mới mọc ra vầy cá hắn cùng ngươi đồng dạng lớn làm sao chính là của ngươi thúc thúc hắn là tộc thúc của ta lớn hơn ta một đời là cái kẻ ngu ta dùng nó đổi với ngươi bạc ngươi nhìn được không không được ta muốn tiểu t ử ngốc có làm được cái gì nhưng nhân nhân chỉ có hắn thạch nhân nhân ô m trần huyền tội nghiệp nháy mắt trần huyền quay đầu chỗ khác không đi đối mặt nàng miễn cho bị nàng ánh mắt vô tội giao động không cho liền là không cho thạch nhân, nhân ủy khuất khóc lớn ô n trần huyền thân thể nổi nóng lên xấu dao đều tại ngươi nhân nhân mới có thể chết nếu là không có người nhân nhân đang ở nhà bên trong cùng nương ở cùng một chỗ trần huyền tranh thủ thời gian thay mình giải thích ngươi cũng không phải ta hạ i chết ta lại không để các ngươi thôn hiến tế người sống việc này nhưng lại không đến trên đầu ta ai kéo ngươi ra hiến tế ngươi đi tìm a i nhưng nếu là không có ngươi ta liền sẽ không làm tế phẩm thạch nhân nhân nghĩa chính ngôn từ l a o l a o nước mắt trần huyền khép cười một tiếng phản phất nghe thấy một cái chuyện cười lớn ngươi thật coi là không có ta vận mệnh của ngươi sẽ khác nhau rất lớn sao không có ta đầu này giao c ũ n thạch t nhân nhân túi h n đầu như có điều suy nghĩ nàng tuổi tác tuy nhỏ nhưng trời sinh tính lanh lợi trong nhà mấy cái huynh trưởng đọc sách nàng đều tại ngoài cửa sổ nghe lén làm sao cũng hiểu một chút suy tư một lát lại thật đem trần huyền lời nói này nghe lọt được nhân nhân biết là bị ai hại chết không trách ngươi lại giao vậy ngươi có thể đem bạc cho ta mượn sao trần huyền không nghĩ tới đối phương vẫn là như thế kiên nhẫn không được trừ phi trần huyền cảm thấy cùng thạch nhân nhân dạng này dây dựa tiếp cũng không phải biện pháp dứt khoát tìm sự tỉnh qua loa một chút nàng trừ phi ngươi có thể thay ta tìm tới linh thực t i ê n thảo hoặc là bảo ngư vậy ta có thể cân nhắc đem bạc cho ngươi mượn nhưng nhân, nhân không có những vật kia vậy ta mặc kệ không có những vật này bặt liền không bàn nữa ngươi cũng đừng nghĩ đến, đến đoạn ngươi nếu là lại cử đầu võ ta tuyệt đối sẽ giết người đến lúc đó ngươi liền hồn phi p h á c h tán vĩnh viễn không vào được luân hồi đi thôi trần huyền bông ra thân thể dùng cái đuôi đẩy thạch nhân nhân một thanh thuận dòng nước đưa nàng đ ẩ y xa lắc lắc cái đuôi ra hiệu nàng đi nhanh lên thạch nhân nhân lưu luyến không rời mà nhìn xem k i a dương bạc chu miệng nhỏ tiến vào cây rong đùi bên trong dắt lấy thạch tiểu hồ đi khắp đại vương làm sao không d i ệ t trừ nàng trần huyền nhìn xem thạch nhân nhân đi xa b ó n g lưng bất đắc di nói nàng cũng là bởi vì người khác nhu nhược mới chết o a n vốn là thụ lớn như trời toàn khuất cùng bất công ta muốn là giết nàng nàng liền thật hồn phi nàng lại không sai cái gì làm gì lâm vào dạng này vận mệnh về phần nàng hại không sợ người cùng ta không có quan hệ cũng không là trách nhiệm của ta ta cũng không trông cậy vào nàng có thể thay ta tìm đến linh thực hoặc là bảo ngư bất quá tìm bậc thang thả nàng đi đi nàng đối ta không tạo thành uy hiếp trên lệnh quá xa không phải không phải giết chết mỗi một cái cắn ngươi con kiến thạch nhân nhân giấu trong lòng hy vọng hướng giữa hồ bơi đi đợi đến sắc trời ưu ám toàn bộ thủy vực một mảnh ưu ám thời điểm lại trông thấy trên mặt hồ trôi một chiếc thuyền nhỏ nàng trong lòng mừng thầm hướng phía thuyền nhỏ phương hướng vào tới chương hai mươi chín bảo ngư thạch a tới r dũng mệnh làm sao lại tốt như vậy cưới cái mỹ tiểu nương không nói hiện tại hoàn thành giao thần sứ giả ta làm sao lại không cái này mệnh hắn hai lần gặp gỡ giao thần bộ hạ đều là ban đêm ta đều lái thuyền ra hai ngày ta làm sao lại một lần đều gặp không đến thật là xui xẻo hắn tức giận vung lên một trận nước hồ vậy lên chân bắt chéo vội vàng sao động run dậy không ngừng toàn bộ lông mày đều vặn làm một đoàn một lát sau đôi u thuyền đột nhiên chuyển đến đột phá mặt nước thanh âm sau đó là hai tiếng lạch cạch giống là cái gì đ ồ vật rơi vào trên thuyền cá chê tướng quân thạch tiểu thất hưng phấn bắn người lên khi hắn trông thấy đôi u thuyền vật kia lúc trên mặt hưng phấn nụ cười lập tức cứng đ ở toàn thân lông tơ đứng đấy mồ hôi lạnh cả một chút ướt đ ấ m phía sau lưng hắn trông thấy một đầu ướt xuống tóc dài tản mát tại đôi thuyền tóc đen ở giữa mơ hồ có thể thấy được một đôi tinh hồng con mắt hai con như là người chết giống như trắng lếu tay khoác lên trên thuyền chống đỡ thân thể leo lên trên trên cánh tay một đôi bén nhọn vây cá có thể thấy rõ ràng tại mất máy hắn đào ở thuyền xuôi theo liền chuẩn bị hướng trong nước này nhưng cổ chân đột nhiên bị một cố lạnh buốt thấu xương đồ vật bắt lấy cô kia chân chửa xúc cảm giống như dính đầy dịch nhờn r a cá để hắn cảm giác một trận buồn nôn hắn tranh thủ thời gian lật người đến cơ lấy một bên thuyền mái trèo liền hướng phía đối phương đập tới lúc này lại nghe được trong đầu tóc truyền đến một trận quen thuộc giọng trẻ con thất thúc ta khi hắn trông thấy đối phương đ ẩ y r a tóc lộ ra t r ư ơ n g kia trắng bệnh mà quen thuộc khuôn mặt nguyên bản p h a n h p h a n h trực n h ả y tâm giờ phút này liền muốn bay ra hắn sợ đến trắng bệnh cả mặt tứ chi run dậy không ngừng một chút khí lực cũng không có ánh mắt đều có chút mơ hồ nếu như không phải dáng chống đỡ lấy sợ là muốn dọa ngất đi hắn dùng trắng bệnh bờ môi run dậy nói đệ nhân nhân. không phải ta là tổ tổ phụ hắn lao rạc kia ngươi muốn tìm thù đi đi tìm hắn thạch nhân, nhân ôm chặt lấy hắn hắn cảm thấy một trận lạnh buốt tiến vào trong thân thể của hắn giống như bị ngâm mình ở tháng chạm trong hồ đồng dạng thất t h ú ngươi tốt tấm n thạch nhân nhân một mặt thích dí dùng khuôn mặt cọ lấy thân thể của hắn giống như một con bướm bình mẹo con nàng trước kia thường thường d ạ n g này hiện tại p h ả n phất hết thể đều trở về nếu như nàng không phải nhiệt độ cơ thể lạnh bớt thạch tiểu thất ngây n g ẩ n cả người vẫn không có làm rõ ràng tình trạng đây là tiểu mới lấy mạng p h ư ơ n g tức sao hắn dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám liền hô hấp đều cứng đờ nhân nhân không sợ ngươi nhân nhân là đi cầu ngươi hỗ trợ ngươi đừng sợ thạch nhân, nhân đem mình như thế nào trở thành thủy quỷ cùng cùng trần huyền nói chuyện đều cùng thạch tiểu thất nói một lần Nàng dắt t lấy hắn ạ c h h tiểu t xoa xoa mồ hôi trăn trâu suy tư một trận hơn một năm trước kia ta ngược lại thật ra gặp người khác đánh lên đến một con b ả o ngư kích thước không lớn cũng liền một quyền lớn nhỏ dáng dấp cho t r ĩ a phía sau lưng làm à u đen bụng làm à u trắng trên trắng có hai con có chút nổi lên sừng nhọn về sau nghe nói hắn bán cho tấn tiền trấn bên trong võ phu bán tám lượng vào đầu thạch nhân nhân hai mắt tỏa ánh sáng kia ở nơi nào có thể bắt được ngay tại cái này minh thủy trạch bên trong nhưng cụ thể muốn như thế nào mới có thể nắm lấy ta cũng không biết ta muốn là có thể bắt được một con cũng không trở thành trong nhà người ghét chóng ạ i thạch tiểu thất bất đắc dĩ cười cười tuy nói là tộc trưởng cháu trai nhưng toàn g i a nhiều người cũng chia cái thân sơ xa gần nhà hắn là cha không tiền đồ con trai càng không tiền đồ không ít bị tổ phụ ghét bỏ bằng không tứ ca nữ nhi nhân nhân cũng không trở thành bị đẩy đi ra làm tế phẩm người một nhà dựa vào tổ phụ che lấp thời gian trôi qua so người trong thôn tốt một chút nhưng cũng không tốt đẹp được quá nhiều cũng liền ăn đủ no một điểm thôi nhưng cho dù là dạng n à y mỗi ngày còn phải xem tổ phụ ánh mắt kia nhân nhân mình đi bắt đi n g ư ơ i tại sao phải cùng giao thần mượt bạc thạch nhân nhân buông thóng đầu vạch lên mình trắng bệnh ngón tay mất mắt nói nhân nhân bắt không được người mới nghĩ đến dùng bạc làm cho người xuống nước n g ư ơ i coi như thả bạc ở bên hồ không có người đi qua cũng không nhìn thấy kia nhưng làm sao bây giờ thạch nhân nhân chu cái miệng nhỏ càng thêm vẻ phải thạch tiểu thất gãi gãi cái c ằ m tràn đầy tự tin nói cái này còn không đơn giản nhìn ngươi thất thúc ta mỗi lúc trời tối đều đến chờ mượn tới bạc ngươi lại tới tìm ta đến lúc đó chúng ta ước định vị trí tốt ta đem người cho ngươi dứt qua ngay xong lời này thạch nhân nhân kích động ô n lấy hắn trên mặt lộ ra nhi đồng hồn nhiên n g â y thơ đủ cười tạ ơn thất thúc thất thúc đối nhân nhân tốt nhất rồi thạch tiểu thất tử h ã y sở lấy nhân nhân đầu trong lòng một cái âm mưu ý niệm hiền hiện hắn lẩm bẩm nói thạch dũng chờ xem liên tục qua mấy ngày trần huyền đều không tiếp tục nhìn thấy hai cái thủy quỷ t h â n ảnh hắn cùng hai cái trung thực bộ hạ tại bờ nam vách đá trước đại thông minh dùng vây cá vòng quanh một cây đao cẩn thận từng ly từng tí tại trên vách đá điêu khắc ba người vạn phần cẩn thận nhìn chăm chú lên một màn này phất tại chứng kiến chuyện lớn bằng trời chỉ thấy trên vách đá siêu siêu vẹo vẹo điêu khắc bốn cái chính chứ phía trước ba cái cơ hồ khó mà phân biệt chữ viết càng giống là chữ như g à b ớ i chỉ có thể từ v ặ n vẹo cái thứ tư chính trong chữ suy đoán ra một chút bánh khỏe hiện tại đại thông minh ngay tại viết cái thứ năm trước mắt chỉ có hai bút đại thông minh giơ đao vạn p h â n khẩn trường một đôi mang cá chăm chú phong bế không dám hô hấp trần huyền cùng đậu nương cũng đều nín hơi ngưng thần phản p h ấ t tại chứng kiến lịch sử tính một khắc đại thông minh cầm đao run, run run dày dày tại trên vách đá lấy xuống siêu siêu vẹo vẹo cất ngang m i ệ n cương cùng phía trên nhất kia ngang ngang hàng tại đại thông minh để đao xuống một khắc này trần huyền bọn hắn phát ra nhiệt liệt tiế đại vương lần h ngươi tiến sau để nô ra thử một chút nô ra khẳng định mạnh hơn hắn người cái tiểu bất điểm còn không có đao giải người lường thử người không sánh bằng ta trần huyên tụy bọn hắn lớn cãi nhau mình nghiêm túc tính lên phía trên bút họa đã qua hai mươi ba ngày còn có bảy ngày một vòng mới thổ tức liền muốn hoàn thành đến lúc đó liền cho đại thông minh thăng cái cấp nếu là có một bản lịch vạn niên liền dễ dàng hơn không cần như thế nguyên thủy phương thức có hay không am hiểu quan sát thiên tượng động vật đưa tới xử lý cái khâm thiên giám cũng được đang lúc hắn suy tư thời điểm sau lưng chuyển đến thanh âm quen thuộc Đại giao, nhân nhân ngươi ngư lời d ư ơ n g lên trên khỏe miệng treo đầy tiêu ngạo ngẩng lên cái cái đầu nhỏ đắc ý không được trong tay của nàng nắm lấy đồ vật nhưng chân chính gây nên trần huyền chú ý chính là tóc của nàng cũng không tiếp tục giống nữ quỷ đồng dạng tùy ý dối tung mà là bị trải chỉnh chỉnh t ề tệ thậm chí đâm hai cái nhăn giống như là na cha đồng dạng thạch nhân nhân tiêu ngạo mà vươn g tay lúc này mới thấy rõ trên tay nàng nắm lấy chính là một con cá trần huyền lườm đại thông minh một chút cái sau cơ linh mà tiến lên đem kia cá nhận lấy cá đặt ở trần huyền trước mặt hắn tỉ mỉ quan sát con cá này tròn trịa giống như là cái bánh bao phía sau lưng là màu đen phía trên mọc đầy gai ngược giống như táo chua phần bụng ngược lại là trắng trắng mập mập đôi mắt nhỏ này g thường t r ò n t r i a đặc biệt nhất là trên ánh mắt còn dài lấy một đôi nho nhỏ nổi lên tựa như là tiểu quỷ sừng thú đồng dạng đại thông minh ở một bên trận tròn trong mắt cảm khái nói đúng là cái chưa thấy qua vật hiếm có t r â n huyền không quá để ý cá con mắt đều bị thạch nhân nhân đỉnh đầu hai cái nhăn hấp dẫn tò mò hỏi ngươi cái này kiểu tóc cái nào làm trong nước còn có cá sẽ làm tóc đâu làm sao ngươi cũng nghĩ biên bím tóc ngươi trên cổ này trôi tóc trắng lông biên bắt đầu hẳn là thật đế mắt thạch nhân, nhân cười hì hì trêu chóc nói rất không cần phải chân huyền lại cúi đầu nhìn một chiế sau đó ngẩng đầu hỏi nói đây là ngươi từ chỗ nào tìm đến thạch nhân nhân hai tay chống lạnh ngạo kiều trả lời chuyện này ngươi không cần quản dù sao là hồ này bên trong bắt được cụ thể ở đâu nhân nhân cũng nhớ không rõ ngươi nói chuyện có tính không lời nói đáp ứng bạc của ta đâu trần huyền không để ý tới nàng mà là hỏi một bên đại thông minh nhớ rõ ràng hình dạng sao đại thông minh nhẹ gật đầu trần huyền không nói hai lời một ngụm đem kia cá nuốt xuống theo trong miệng làm người buồn nôn mùi tanh một nhóm văn tự ở trước mắt hiện hiện theo khí cảm tăng lên long tức thổ nạp đạt được tăng cường mỗi tháng thổ nạp linh cơ số lượng tăng lên đến hai mươi tám điểm trước mắt linh cơ hai mươi bốn đi tìm đi theo trần huyền ra lệnh một tiếng đại thông minh lập tức vọt ra ngoài thời gian một cái nháy mắt liền không còn hình bóng đại giao ngươi đến cùng có cho hay không nhân nhân b ạ c ngươi sẽ không dừng nợ chứ thạch nhân nhân chống n ạ n h không kiên nhẫn chất vấn trần huyền dùng cái đôi u đem cây rong đùi bên trong kia dương bạc mang ra ngoài vừa nhìn thấy l o a ánh sáng bạc thạch nhân nhân con mắt một chút liền sáng lên bùn vương nói được thì làm được bạc cho ngươi mượn nhưng là ta cũng nhắc nhở ngươi tốt nhất đừng kéo người vô tội xuống nước a n có đầu nợ có chủ nên tìm ai báo thủ tìm ai báo thủ thạch nhân, nhân cũng không biết có nghe được hay không lời nói này nàng một cái lao xuống đến đ á y h ồ vui vẻ đem cái dương ôm lên tới m ạ i thanh m ạ i khi tự mình lẩm bẩm thật nhiều bạc nha cảm ơn ngươi giúp ta đại giao ta không có giúp ngươi đây là một trận công bằng giao dịch ngươi cho ta bảo ngư ta cho ngươi mượt bạc trừ cái đó ra sự tình tất cả đều không liên quan gì đến ta t r ầ n huyền không muốn dính dáng tới chuyện này nhân quả vì vậy mới nhiều lần giải thích mặc dù rất có thể là vẽ vời thêm chuyện nhưng là tâm lý an ủi luôn luôn phải có vì cảm tạ ngươi nhân nhân quyết định lại cho ngươi một phần lễ vật chân huyền mắt sáng d ự n lên tò mò hỏi ngươi tốt như vậy tâm là lễ vật gì người à n một tay mắt lấy ánh mắt ngốc c trệ, người khúc khích thật ạ c tuyệt đ tình thạch u nhân nhân cười cười ôm lấy cái dương một đôi chân nhẹ nhàng giẫm lên nước miệng bên trong hử lên du dương ngây ngô từ khúc phối hợp đi khắp trần huyền ở phía sau hô hảo đem ngưng ngốc thúc thúc mang cho ta đi một khê thôn đầu đông dịu đồ cơm thanh bất tuyệt như lũ thạch dũng chống nạnh hài lòng mà nhìn trước mắt hết thảy giao thần miếu địa chỉ mới tuyển ở chỗ này n ê n tảng cùng đóng cọc đã thuận lợi hoàn thành ba mặt xây lên tường các thợ thủ công dùng gỗ dựng lên giàn giáo p h ả n phất tại miếu bốn phía phủ lên một tầng răng khắp nơi lưới bọn hắn đứng ở phía trên chuẩn bị bắt nóc phòng dũng ca dạng này xem chừng t ừ n g tới năm t r ư ớ c liền có thể xây xong xeo m ụ n cho thạch dũng đưa lên một bình nước thạch dũng uống một ngụm sau nói chỉ làm miếu xây xong cũng không được bảng hiệu tượng thần một cái cũng không thể thiếu còn có bận rộn đâu lúc này nơi xa ngoài th bóng loáng đỉnh đầu lạc ơ n lấy chín cái g i ớ i ba một chương miếng vải đen mỏng c h e tại trước mắt mặc một thân tàn tạ cà xa k h ô cạn cánh tay trái chống một cây cũ kỹ tích trượng run run r à y r à y đi tới tay phải chống không tay háo bộ theo bộ pháp đang lay động hắn phảng phất có thể trông thấy đồng dạng đi thẳng tới thạch dũng trước mặt dừng lại hành lễ a di đà phật bần tăng d n g huệ đi ngang qua quý bảo địa muốn hướng hai vị thí chủ lấy một bát cơm chay ăn d n g huệ thanh â m như là ôn n h u n thanh tuyền làm cho tâm thần người bình tĩnh thạch dũng trong lòng âm thầm lấy làm kỳ cái này khổ hạnh tăng mắt không thể thấy lại có thể tinh chuẩn ở trước mặt hắn đứng vững phảng phất có thể trông thấy đồng dạng chắc hẳn không phải người bình thường hai người bọn họ cũng có chút túi đầu lấy đó đáp lễ mặc dù bọn hắn không tin phật nhưng là đối t ă n g nhân đều có cơ bản kính sợ đại sư đi nhà ta đi ta để nương tử vì ngươi n ố t một bản thức ăn ngon hôm qua vừa cầm về một đầu tốt nhất hóa đ ư a t ạ m ta để nàng cho ngươi nấu canh uống giọng huệ đổi u vội k h o á t k h o á tay hốt hoảng nói á di đả phật sai lầm sai lầm b ầ n tăng là người xuất gia ăn chay ăn chay thạch dũng vô đầu một cái xin lôi nói đều tại ta vận điệu vắm đầu Khi、thật tại chúng ta nước này hương hóa đơn tạm coi như làm xe o mụn ngươi mang đại sư trước đi qua ta tối nay trở về làm phiên thí chủ xe o mụn dịu lấy giọng huệ ly khai qua một trận bên hồ lại chuyển tới một tiếng la lên thạch dũng nghiêm ngư đại tướng quân tìm n g ư ơ i mau theo ta tới đi thạch dũng theo tiếng nhìn lại là thạch tiểu thất h ắ n chính vô cùng lo lắng từ bên hồ kia chạy tới nghiêm ngư đại tướng quân ở đâu thạch dũng nhớ mày trong lòng có chút sinh n mình giao thần sứ giả thân phận làm ì n h một chút xíu kiến tạo lên n i ê m n ư đại tướng quân làm sao có thể chỉ mặt gọi tên muốn tìm mình cái này không nói bậy sao ta có phải là thật hay không sứ giả chính ta không rõ r à n g sao cái này thạch tiểu thất chuẩn không nghẹn tốt cái rắm thạch tiểu thất thở hồn hẹn kéo lại thạch dũng liền muốn dẫn hắn đi ngay tại bên hồ ngươi mau theo để ta đi đi trễ giao thần lão nhân ra người phải tức giận thạch dũng trong lòng có hoang mang nhưng vẫn là đi theo đối phương đi hắn ngược lại muốn xem xem trong hồ lô b á n là thuốc gì đây hai người ra làng một đường đến bên hồ phía trước là một mảnh trắng xóa bùi cỏ đau thạch dũng quét mắt một vòng không phát hiện cái gì dị dạng đại tướng quân ở chỗ nào ngay tại chỗ sâu ngươi đi vào trong chính thạch tiểu thất đứng tại bờ xuôi e o lại xô đẩy thạch thạch dũng thoát giày cuốn lên ống quần hạ bãi cạn lại t r ở tay một tay lấy thạch tiểu thất lôi xuống n g ư ơ i đi trước ta không biết đường thạch tiểu thất vớ giày đều không thoát tất cả đều bị nước lạnh thẩm thấu nhất thời rất khó chịu nhưng hắn hại người ở ngực khó mở vì dẫn thạch dũng xuống nước cũng chỉ đành kiên trì đi vào trong hai người một trước một sau đẩy ra giày đặc như lông nóng b ù i cỏ lau lại không thấy chút nào đại tướng quân tung tích nhưng mắt thấy nước càng ngày càng sâu đã không qua bắt chân thạch dũng hơi không kiên nhẫn tiểu thất đại tướng quân ở chỗ nào không phải là ngươi bịa chuyện ra a làm sao lại như vậy ta nào dám a ngay ở phía trước lại đi hai bước thạch tiểu thất có chút khẩn trương hắn nụ cười trên mặt cứng ngắc ánh mắt trốn tránh thạch dũng ngươi nhìn đó là cái gì thuận ngón tay của hắn nhìn lại thạch dũng thấy dưới nước bình tĩnh một cái rộng mở cái dương bên trong là t r ắ n g bóng bạc nghi hoặc như là một điểm mực đậm tại trong lòng đầy r a tiểu thất lấy ở đâu nhiều bạc như vậy chỉ là t r ù n g hợp chẳng lẽ lại thật sự là giao thân ban thưởng rất cổ quái hắn từ bãi sông trên nhặt lên một khối đá sau đó chủ trừ chậm rãi đi thẳng về phía trước thạch tiểu thất ở phía trước thúc không ngừng thạch dũng ngươi mau tới đây nhanh lên đối phương càng là thúc d ụ quá trong lòng của hắn càng là bất an đ lại lại cái cái chạy, chạy xem xét sự tình bại lộ thạch nhân nhân không quản được nhiều như vậy liệu mạng hướng thạch dũng bơi đi nơi lây nước cạn thủy quỷ một khi ra nước liền sẽ trở nên mềm mại bất lực nàng không thể không dám đáy nước du động cặp kia chạy chân càng ngày càng gần tựa hồ dễ như chở bàn tay thạch nhân nhân đẩy cõi lòng khát vọng đưa tay hướng về phía trước với tới nàng tại trong lòng kích động la lên nhanh nhanh đột nhiên một trận băng lãnh đổ vật bắt lấy cổ chân của nàng nàng bị vây ở tại chỗ khó mà động đậy chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem cặp kia chân chậm rãi đi xa thẳng đến biến mất không thấy gì nữa chương ba mươi mốt hai cái tốt thúc thúc chương ba mươi mốt hai cái tốt thúc thúc cầu đổi đọc chân huyền quận tại đ á y nước ngáp một cái hắn đang chuẩn bị ngủ đã nhìn thấy thạch nhân nhân đủ rũ túi đầu bơi tới t h ở phì phò miệng nhỏ nhanh vểnh lên đến trong đ i trong tay ôm kia dương bạc đi theo phía sau nàng thẳng ngốc kia thúc thúc thạch tiểu hổ thạch tiểu hồ một mặt không buồn không lo xí、si、tướng do xét lấy cái đầu nhìn t r u n g quanh thế nhưng là trên mặt lại nhiều mấy đạo vết trào ngươi không phải lấy thay đi sao tại sao trở lại lại thất bại hừ trả lại cho ngươi thạch nhân nhân giận tốt tốt đem bạc n ẹ m tới trần huyền nâng lên cái đuôi đưa nó tiếp được hoang mang mà hỏi t h a m làm sao như vậy lại khí ai chọc giận ngươi rồi thạch nhân nhân yếu t ố t chỉ vào ngẩn người thạch tiểu h ổ tức giận nói còn không phải hắn nhân nhân đều nhanh bắt được chân của người kia hắn một nắm đem ta t ú n trở về tức chết nhân, nhân. thạch tiểu hồ cúi đầu cắn ngón tay ánh mắt phiêu hốt không biết đang nhìn đâu miệc lẩm bẩm rũ ca hắc, hắc. ngươi cùng cái kẻ ngu tức cái gì lại nói hắn vẫn là thúc thúc của ngươi đâu tộc thúc mà thôi thạch nhân nhân hai tay ôm ngực cường điệu nói ước gì không cái này thúc thúc t r â n h u y ê n bị nàng h à i t ử khí làm cho tức l ư ờ i bất quá nàng vốn chính là đứa bé đại thông minh cũng từ một bên ra nói muốn ta nói ngươi cũng đừng lại lấy thay dù sao đều là thất bại chuyện thế làm người cũng không có ý gì, không bằng liền làm tiêu g i a o thủy quỷ cùng chúng ta tại dưới nước h o á i hoạt được thạch nhân nhân không nghe hắn khuyên giải ngược lại lường hắn một cái chân n u y ê n có chút bất đắc dĩ đại thông minh liền là quá chân chất nào có như thế an ủi người hắn mau chạy ra đây hòa giải đem câu chuyện chuyển hướng muốn ta nói à việc này xét đến cùng vẫn là lại ngươi cái kia tặng t ổ phụ lao ra họm hẹm rất h ư nào có người đem nhà mình hại t ử hướng trong nước ném đúng đều do hắn lao bất tử thạch nhân nhân di hiếu h ả o phóng ngôn luận để trần huyền lấy làm kinh hãi nàng thấy thế lẽ lưới một cái nghịch ngầm nói đây là thất thúc nói không phải ta nói trần huyền cười xấu hổ cười nhà các ngươi thật đúng là trung hiếu nhà điển hình gia đình a ta kiếp sau đầu thai làm sát vách lý thúc nhà liền tốt lý thúc đối tử nữ rất tốt sao không phải lý thúc là người thọ nếu là hắn bắt ta đi nhảy sông khẳng định đuổi không kịp ta đáp án này có chút ra ngoài ý định nhưng là lo dịp lại hoàn mỹ vô quyết trần huyền cũng không biết làm gì đánh giá sinh ở thôn các ngươi liền là không may như làm vương công quý tộc cũng không cần phát những ngày sầu mỗi cái đều là cầm ý ngọc thực cuối cùng khổ cùng không khổ còn tại thân phận cao thấp ngươi nghe nói qua cái nào công chúa muốn làm tế phẩm hoàng tử nào sẽ hạ lao động liền ngay cả trong lãnh cung phi tần đều có mười cái thái giám cung nữ hầu hạ cầm ý ngọc thực đồng dạng không kém nàng cả một đời không ra lãnh cung nhưng nhiều ít nông dân cả một đời cũng không đi ra thôn nàng lãnh cung có thể so sánh các ngươi tiểu thôn rách phải lớn muốn chọc phái rất nhiều k h ờ dại nói vậy ta thác sinh tại vương công quý tộc trong nhà không được sao cũng không phải ngươi nghĩ sinh ở cái nào liền sinh ở đâu người trong thiên hạ đinh ngàn ngàn vạn vương công quý tộc bao nhiêu còn nhiều nghèo hèn b á c h tính còn có rất nhiều vào thiện tịch ngay cả người đều không bằng n ô tỷ thạch nhân nhân lập tức xì hơi rũ cụp lấy đầu hủy khuất vạch lên ngón tay của mình trần huyền không nói gì chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem đối phương có lẽ mình lời nói mới rồi đối thạch nhân nhân đà kích quá lớn rốt cuộc nàng vẫn là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều nhi đồng không cần thiết quá sớm tiếp nhận trong nhân thế đấm máu trần tướng thạch nhân, nhân bờ môi khẽ mở yếu ớt phun ra một câu nhưng chỉ có đầu thai chuyển thế mới có thể quên đời này khổ trần huyền ngây ngẩn cả người hắn kinh ngạc một câu đều nói không nên lời mình tựa hồ chưa hề đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ qua thạch nhân nhân tâm cảnh thủy quỷ vĩnh sinh bất tử mang ý nghĩa nàng đem từng lần một n h ấ m n u ố t dư vị bị người nhà vứt bỏ đau đớn tại về sau vô tận thuế nguyệt bên trong như là dọn d ọ t băng l á n h nước l a n g liệt n h ỏ t ạ i đỉnh đầu của nàng một lần lại một lần vĩnh viễn không có điểm dừng thật giống như một trận không có cuối mượm i ệ m mãi mãi cũng không có tiêu mất khả năng trần huyền dùng cái đôi đem thạch nhân nhân ôm vào trong lực trong mắt mang theo vài phần bi a y như là một vũng bình tĩnh thu thủy. ngươi muốn làm gì không liên quan gì đến ta nhưng nếu như ngày nào ngươi cảm thấy cô độc bất lực liền đến cái này đến chúng ta đều tại thạch nhân nhân ngẩng đầu nhìn về phía con kia to lớn hơn dao hắn trong mắt màu xanh lam bên trong lóe da nhu thuận điểm sáng như là một đôi kiên cố cánh tay đưa nàng ôm vào trong ngực cha cũng không từng dùng loại ánh mắt này nhìn qua chính mình nàng quay đầu một bên hai đầu cá cũng lộ ra chấn an nụ cười hữu h ã i m à nhìn xem nàng nước mắt không tự chủ từ trong con ngươi c h ả y ra rất nhanh liền dung nhập trong hồ nước thạch nhân, nhân quay đầu đi chỗ khác nhẹ nhàng ôm lấy trần huyền cảm ơn ngươi đại giao thạch tiểu thất trèo thuyền du ngoạn trên hồ t h ầ n s á t hắn thần trường trong tay cầm một chuỗi đường hồ lô b ó n g ánh lớp đường áo c h ế t xả ra ánh trăng trong sáng nhân nhân n g ư ơ i vẫn còn chứ thất thúc mang cho n g ư ơ i thích ă n nhất mức quả tới hắn một bên gọi hàng một bên đem mức quả ném vào trong nước chỉ chốc lát một trận b ọ t nước văng lên thạch nhân nhân từ trong nước trôi ra hơi có bất mãn nhặt lên trên mặt h ồ mức quả thất thúc n g ư ơ i làm sao đem mức quả ném trong nước nha mức quả món ngon nhất liền là bên ngoài tầng này sắt xác hóa liền ăn không ngon thạch tiểu thất là gặp nhân, nhân ra lúc này mới lông mày dăn ra hắn ngượng ngùng gãi đầu một cái Đánh đánh t người, nhân nhân tốt tốt người hai ngày h này đều không ra ta còn tưởng rằng ngươi thật làm cho giao thần thu làm ta sợ muốn chết thạch nhân nhân liếm liếm khỏe miệng nước đường hai ngày này nhân nhân xác thực cùng đại giao cùng một chỗ thạch tiểu thất trong lòng giật mình nguyễn lai thạch dung thật linh như vậy thật có thể cùng giao thần cầu thông ngươi cùng với giao thần làm cái gì không nói cho ngươi hừ thạch nhân nhân hít hít ngón tay nghịch ngậm hừ một tiếng thạch tiểu thất trong lòng sợ hãi nghĩ thầm nhân nhân nhất định là bị giao thần hạ chú cho nên không thể lộ ra giao thần bí mật mình tốt nhất cũng đừng hỏi nhiều miễn cho gây lão nhân ra người tức giận hắn lôi kéo thạch nhân nhân bỏ lên trên thuyền thay đối phương trải trải đầu tóc r ố i b ờ i nhân nhân ngươi không phải lạnh không ngươi chờ thất thúc thay ngươi nhóm lửa nướng một nướng hắn đứng dậy từ trong khoang thuyền lấy ra mấy cây cửa lửa tỉ mị kiểm tra một phen xác định không có bị ẩm sau an tâm đặt ở trong chậu than sau đó lấy ra tùy thân cây châm lửa là một cây nhân ỏ bé nhân, nhân đây là ử a l i ề thế nào thạch nhân nhân thống khổ co lại thành một đoàn nước mắt chảy dòng ủy khuất nói không biết khẽ rửa gần cái này lửa ẩn ẩn liền cảm giác toàn thân đốt đồng giặc đau đại khái là bởi vì thủy quỷ sợ lửa đi đều do thất thúc không tốt không cân nhắc những thứ này thạch tiểu thất tự trách sờ lên đầu của nàng không có việc gì hiện tại không đau thất thúc còn muốn hỏi ngươi ngươi còn lấy không lấy thay nàng c ú i đầu thấp xuống tịch m ị n h nói có chút nản trí nhưng lại có chút không cam tâm không cam tâm là được rồi không nên tùy tiện từ bỏ thử một lần nữa ta một lần nữa giúp ngươi tìm người lần này nhất định có thể đi hắn là cái ngoại lai hành cất tăng không riêng gì mù lòa còn đoạn một tay trong thôn ở đã mấy ngày khắp nơi cho người ta g i ả n g kinh nhìn xem không có bản lánh gì ngày mai ta đem hắn dẫn tới bên hồ ngươi liền bắt hắn xuống nước chương ba mươi hai cáo biệt chương ba mươi hai cá biệt câu đổi đọc đại giao trần huyên nhìn xem thạch nhân nhân ở phía sang góc tay hứng thú bừng bừng bơi tới khắp khuôn mặt là vẻ mặt kích động nhân nhân một hồi muốn đi lấy thay lần này rất có thể liền sẽ không trở lại đặc biệt đến cùng các ngươi nói lời tạm biệt trần huyên có chút giật mình hắn còn tưởng rằng nhân nhân thật tạm thời từ bỏ có lòng tin như vậy ngươi tặng tổ gần nhất là muốn bơi mùa đông sao không phải tặng tổ ai nha ngươi cũng đừng quản ta chính là đến cùng các ngươi nói một tiếng thạch nhân, nhân mang theo tính trẻ con nụ cười cùng bọn hắn vây tay từ biệt gặp lại a mập cá chê gặp lại a cá và nhỏ gặp lại a đại giao nàng cho trần huyền một cái ôm làm trần huyền có chút kinh ngạc treo lấy cái đuôi không biết ở nơi nào sắp đặt người cũng đừng quá câu chấp thực sự không được còn có lần sau thất bại liền trở lại chúng ta còn chơi với ngươi nhân nhân sáng con mắt tối xuống dưới nàng nhẹ gật đầu sau đó không nói một lời quay người lý khai không cùng bóng đêm bao phủ bãi bùn dế mèn ồn ào tiếng kêu to liên tiếp thưa thất bóng cây chiếu vào trên mặt đất như là đao kiếm tung hành gió thu cuốn sạch lấy lá rụng đầy trời phía dưới một mánh túc sắt chi khí đại sư người đi theo ta thạch tiểu thất dịu lấy quản huế hướng bãi bùn chỗ sâu đi đến hôm nay nói cái gì đều phải đi nhà ta ăn chay cường cha ta muốn để ngài tốt tốt nói cho hắn giảng kinh quảng huệ một tay chống tích trượng bước vào vũng bùn nước bùn lây dính hắn cũ k ỹ dày cỏ a di đà phật từ hàng phổ độ người tu hành chính là m u ố n độ hóa chú n g sinh đỡ khốn tế thế khó được lệnh tôn có viên hướng phật trái tim bần tăng tự sẽ cùng hắn thật tốt giảng giải kinh văn đi về phía trước quảng huệ một cước đã dâm vào trong nước hắn hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm vì sao có nước thạch tiểu thất khẩn trương giải thích nói trước đó vài ngày hạ mưa rào trên con đường này đều làm ư ơ tích một ít nước mưa đại sư hơi nhẫn mại một chút qua đoạn này đường rất nhanh liền đến đất bằng quảng huệ nhẹ gật đầu không có hỏi nhiều tiếp tục theo đối phương cùng một chỗ đi lên phía trước tuy ý nước càng ngày càng sâu thậm chí thấm ướt hắn áo choàng hắn cũng không có một câu lời oán giận hắn ngược lại muốn xem xem thạch tiểu thất vụng về hoang ngôn hạ cất dấu chính là cái gì thạch tiểu thất thần sắc hốt hoảng nhìn về phía trước thạch nhân nhân chính mai phục tại phía trước cách đó không xa đáy nước thạch nhân nhân ngầm hiểu đạp hai chân một bước bơi tới dội ra tái nhận tay một bước bơi tới dội ra tái nhận tay một phát bắt được quảng huệ cổ chân x o n rồi thạch tiểu thất trong lòng mừng thầm quyết định lại nhiều nhiều giút chất nữ trật đ ầ y quảng huệ một thanh ai nghĩ tới nhìn xem hình dung t i ể u tụy quảng huệ vậy mà không nhúc nhích tí nào bất luận thạch nhân nhân làm sao dắt lấy hắn hắn đều vững như thái sơn chỉ nghe thấy hắn nghiêm nghị nói thì ra là thế t a ma còn không lùi tán hắn đem trong tay tích trượng hướng trên mặt đất chấn động thiết hoàn va chạm phát ra trận trận đao kiếm giao thoa tiến g vang một nói cương khí màu vàng kìm từ dưới chân cấp tốc nổ t u n g đem thạch tiểu thất bắn ra cách xa mấy mét thạch tiểu thất che lấy đau đ ớ n ngực kêu thảm bỏ dậy lại trông thấy phía trước kim quan giả rỡ trong màn đêm bãi bùn như là phật đường giống như sáng tỏ q hồng Huệ chỗ cụt tay liên n h ra một c nhân nhân nhân nhân nghiệp hỏa quảng huệ cúi đầu niệm chú thiên địa trong khoảnh khắc một mảnh liên lặng chỉ có phản âm có lương làm người phản phất đưa thân vào phật đường bên trong chỉ thấy hắn còn sót lại trên cánh tay trái làn da vỡ ra lộ ra từng mảnh từng mảnh xích hồng vô số hỏa diễm từ trong đó nhảy vọt mà ra h ư ờ n g gực hỏa cầu tại không trung tránh chuyển xê dịch dần dần rót thành một cái hoa sen hình thái làm quảng huệ niệm song chú ngữ một khắc này vô số hỏa cầu lóe cực nóng ánh lửa từng cái phóng t ớ i bất lực thạch nhân nhân thạch tiểu thất nằm dạp trên mặt đất tuyệt vọng nhìn xem liệt hoảng nện chúng nàng tái nhợt làn ra như là khô giáo hoa vào cây vừa chạm vào tức đốt hỏa diễm giống như là giống như manh thú gặm cắn nàng thân thể gầy yếu nàng bình thường rõ ràng là cái thích khắc ủy một có chút việc liền ngồi dưới đất hoa hoa khóc lớn tê la thất thúc mau tới giút ta nhưng lần này lại ngoài ý muốn không khắc ô lần trước cây châm lửa không có đụng phải nàng đều để nàng đau đến kêu thành tiếng nhưng nàng hiện tại chính là không có khóc cắn răng nhận thụ lấy vô biên thống khổ liều mạng nghiêng đầu lại nhìn về phía thạch tiểu thất nàng nửa gương mặt đốt liệt hỏa ngọn lửa vịt leo lên trên đốt rụi thạch tiểu thất vì nàng tân biên tóc phát ra lốp b ố t tiếng vang sáng rực ánh lửa tại nàng mặt tái nhợt chiếu lên ra một tiêu huyết sắc còn lại con kia tinh hồng trong mắt có nước mắt đang đánh chuyển trong mắt t h ê lương như là mùa thu tiêu điều bãi bùn giống như âm ú đầy từ khí nàng tái nhợt miệng bên trong khó khăn phun ra mấy chữ tạm biệt th nàng mang theo tất cả tiếc nuối cùng phất hận như là giống như giải thoát biến mất tại khôn cùng trong bóng đêm muốn hỏi một cái tuổi còn nhỏ hải tử phạm vào tội nghiệt gì mới có thể chiêu này hậu quả xấu đáp án là vĩnh hằng trầm mặc mọi người tự hồ đều quên tại mấy tháng trước nàng vẫn là cái đuổi theo hồ điệp hải tử nhân nhân không muốn a thạch tiểu thất thống khổ nằm dạp trên mặt đất bi phận giống như là một đoàn trọc khí đẻ vào lồng ngực của hắn hắn hung tợn t r ừ n g mắt quảng huệ trong mắt tràn đầy tơ máu thối hòa thượng ta giết n g ư ơ i thạch tiểu thất nhặt lên một khối đá lạo đ ả o hướng quảng huệ phóng đi đối phương chỉ là nhẹ nhàng huy động tích trượng đau đớn một hồi liền từ phía sau lưng chuyển đến hắn nhất thời khó mà động đậy một ngụm máu tươi từ trong miệng phân ra nhuộn đỏ một mảnh nước hồ bên hai chuyển đến quảng huệ thanh em bình tĩnh a di đạo phật thí chủ bị tà ma chỗ mê hoặc còn xin thí chủ quay đầu làm bờ lựa g i ậ n sông lên sò、so、đ ỉ n h thạch tiểu thất n u ố t xuống trong miệng dính chặt huyết tương nổi giận mắng ta về cái đầu con mẹ mày hắn cố nén đau đớn giống như chó điên hướng quảng huệ đánh tới chấp mê bất ngộ lại là một đạo tích trượng rơi ầm ầm thạch tiểu thất lưng bên trên hắn bị gắt gao đẻ xuống đất gần như hôn mê không cam lòng nước mắt không bị khống chế từ trong mắt chạy xuống cuối cùng tụ hợp vào đục ngầu trong hồ nước như một giọt mưa lộ t i ế n đại dương mê ngông h cũng không thấy nữa quảng huệ ngẩng đầu hướng phía mặt hồ phương hướng tự lẩm bẩm thủy quỷ chưa trừ chắc hẳn vị kia giao thần cũng là ngồi không ăn bám hạng không bằng toàn diện một lưới bắt hết tốt chương ba mươi ba mười hai cảnh phạt tu chương ba mươi ba mười hai cảnh phạt tu cầu đổi đọc quảng huệ dậm chân trên hồ tại mặt nước dẫm ra một từng cơn sóng vợn hãn mặc hướng phương nam huy động trong tay tích trượng trong miệng chuyển ra trận trận phạt âm bốn cái giống như tháp cao giống như hàng ma sử vạch phá thương khung mà đến trang nghiêm kim quang vẩy vào yên tĩnh nước hồ bên trên như đồng nhất chiếu núi vàng giống như bao la hùng vị nguy nga bốn cái hàng ma sử theo thứ tự nhập vào trong nước nhấc lên một trận sóng to gió lớn n ê n n ô n g thủy triều âm thanh cùng hám địa vang vọng gia hội cộng minh chỉ một thoáng sơn hà chấn động chim bay tư tá hàng ma sử như là chấn sông bảo tháp đứng sừng sững ở trong nước bốn đạo kim sắc bình t r ư ớ n g theo thứ tự mà sinh đầu đôi tương liên giống như một tòa vàng son lộng lấy lồng giam đáy nước trần huyền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng chung quanh dòng nước phảng phất con ruồi không đầu đồng dạng kinh hoàng chạy trốn hắn cố gắng khống chế chính mình thân thể mới tại trong nước đứng vững lại trông thấy bốn phía trống rông sinh ra bốn đạo kim sắc bình t r ư ớ n g đem hắn một mực vây quanh đại vương ta lão niên thay ngươi s ô n g ra lô lớn trần huyền còn chưa kịp ngăn lại hắn đại thông minh liền lộ mang hướng tường phong đi lại nghe thấy một trận như là chùa miếu sáng sớm chu vang đại thông min đại thông minh t một cái lặn xuống nước hướng phía dưới đâm vào đột nhiên đáy hồ lại cũng sinh ra một đạo kim sắc bình chướng hắn tới không kịp phênh lại một đầu đục vào lại là một tiếng chuông vang đại thông minh đau đến miệng bên trong thẳng nhà bà khí năm mặt t h i c h vây đây là buộc trần huyền xuất thủy trên mặt hồ truyền tới một ôn nhuận như nước thanh âm a di đà phật người xuất ra lấy lòng dạ từ bi nếu ngươi chắp tay đến hàng bẩn tăng liền không giết ngươi bẩn tăng sẽ đem ngươi vĩnh t r ấ n đáy sông miễn cho ngươi lại vì họa t h ư ơ n g sinh giao còn không có xuất thủy bên bờ sông thạch dũng liền mang theo một đám người lao đến một khê thôn các hán tử từng cái cầm trong tay bó đuốc có người trong tay còn cầm thuyền mái t r è o hoặc xin cá toàn bộ bờ nam một áng l ử a t r ù n g tiên đ á m người khí thế hung hăng chừng mắt nơi xa trên mặt hồ hòa thượng thạch dũng huy động trong tay xin cá lớn tiếng la mắng hòa thượng chúng ta lòng tốt thu lưu ngươi bố thí ngươi c ô n chay ngươi chính là như vậy báo đáp chúng ta q u ả n g huệ hướng phía bờ sông phương hướng cung kính thi lễ liệt vị thí chủ không cần thiết bị cái này giao chỗ mê hoặc thạch dũng thí chủ n g ư ờ i ngày hôm trước khai đàn làm phép khẩn cầu giao khu trừ thủy quỷ nhưng thủy quỷ vẫn như c ũ chưa trừ hôm nay thậm chí phải thêm hại b ẩ n tăng bị bẩn tăng triệt để diệt trừ có thể thấy được này giao bất quá ngồi không ăn bám h ạ n g người khó mà đảm đương thần linh ta khuyên chư vị không bằng sớm quy y phật môn a n hưởng thanh tịnh trần huyền d u n lên trong lòng nhân nhân đã bị hắn người nói vậy từ giao thần hiện thế đến nay minh thủy trạch trên chưa hề có lũ lụt không chỉ có như thế thôn chúng ta bắt cá cũng so những năm qua nhiều hơn rất nhiều nếu như thủy quỷ thật không có bị khu trừ vậy cũng không phải giao thần vấn đề mà là chúng ta tâm không thành lại nói ngươi một cái khất thực hòa thượng có tư cách gì nói xấu chúng ta giao thần thạch dung khẳng khái phân trần mọi người tâm thần vô cùng sụp sôi mọi người dơ cao lên vũ khí trong tay mắng hòa thượng hòa thượng còn không mau mau rời đi nếu ngươi chọc giận giao thần nhấc lên lũ lụt ngươi phủi mông một cái đi chịu khổ chính là chúng ta là quát c h â u bách tính lan ra ngoài lan ra ngoài lan ra ngoài quảng huệ tức giận không thôi cầm tích trượng tay trái đang rung động miệng bên trong không ngừng nhắc tới chấp mê bất ngộ chấp mê bất ngộ hắn vẫn hận đem trong tay tích trượng đánh tới hướng nhấc lên một đạo trùng tiên h s o n g biết kích động thôn dân thấy thế thanh thế lập tức liền ngừng thạch dũng biết rõ lúc này đã không có đường lối nữa nếu như giao thần thắng cũng thế tất phẫn nộ hạ xuống thần phạt đến lúc đó hồng thủy ngập trời toàn bộ thôn trang đều muốn gặp nạn nếu như giao thần bại chính mình cái này giao thần sứ giả một khê thôn vũ trúc lại nên đi nơi nào đâu hắn cả gan sông quảng huệ hô lơ nói n ngươi cái này ra vẻ đạo mạo hòa thượng chẳng lẽ lại muốn đổ ta toàn thôn hai trăm ba mươi tám huyện sao nếu ngươi muốn kêu chiến giao thần trước hết từ ta thạch dũng thi thể trên bước qua đi lời vừa nói ra lập tức quần tình xúc động nhiệt huyết lần nữa dâng lên đỉnh đầu đám người nhao nhao kêu la lên tiếng ủng hộ thạch dũng quảng huệ thở dài người xuất ra lấy lòng dạ từ bi không sát sinh càng không giết người bần tăng tu luyện trăm năm đã tới mười hai cảnh nửa bước chính đạo la hán quả lấy độ hóa thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình hôm nay liền đ ộ hóa các người đám này ngoan cố thôn phu để các người nhìn xem các ngươi giao thần chân diện mục hắn t h ấ p giọng nhiệm chú nước h ồ bắt đầu chậm rãi dâng lên từng khoả thủy cầu nổi lên mặt nước hướng bầu trời b ư c lên vô số bọt khí tại trong nước la lộn hắn n huyền cảm giác được dòng nước ngay tại nâng cảm giác được tại hướng lúc ê n lượng càng ngày càng khổng、đồ. Hắn mà lại lực lộ. l này biết rõ mình đã không đường thối lui địch nhân tu vi sâu không lường được mình căn bản không có khả năng chống cự mình trước mắt duy nhất lại xa vời sinh lộ liền l à dựa vào đám này trung thực tín đổ đi các loại còn làm một trận đánh cược đám người trông thấy trong nước dâng lên một con cao lớn oai hùng dao hắn người khoác ánh trăng khí vũ hiên ngang vô số dòng nước như là bạch ngọc chân trâu từ trên người hắn vẩy xuống nhấc lên một trận biển xanh chiều âm thanh các thôn dân đều túi đầu thắt nằm n h o nhao quỳ lạy dao mặt không đổi sắc dân trào lấy đầu lâu cao ngạo bễ nghễ lấy trên nước hòa thượng hắn trong miệng chuyển đến thanh em uy nghiêm không cần nhận chú bổn vương từ tới gặp ngươi nhưng ở chiến trước đó bổn vương còn có một chuyện muốn hỏi đại sư cuộc chiến hôm nay gây nên gì quảng huệ cảm nhận được một tia quỷ dị cái này giao thân trên cũng không có tản mát ra bàng bạc yêu khí vừa mới mình cho thấy cảnh giới kỳ thật chính là vì uy hiếp đối phương nhưng cái này giao lại như cũ mặt không đ ổ i sắc hẳn là hắn đã tu luyện đến thần ngưng nội l i ễ m cảnh giới cho nên mới đối với mình cũng không sợ hãi tuyệt đối không thể phớt lờ a di đà phật cuộc chiến hôm nay là vì chợ trên bờ chư vị thoát khỏi ngu dốt vạch trần diện mục thật của ngươi quảng huệ cảm thấy đối phương nói có chút đạo lý chiến đấu không giải quyết được vấn đề muốn để một khê thôn ngu mọi đám người thoát khỏi dung tục tín ngưỡng quyết không là dựa vào man lực liền có thể thực hiện coi như giết cái này giao đến tiếp sau lại có yêu cái gì xuất hiện vẫn là sẽ bị bọn hắn bái làm thần chi chỉ biết là chém chém giết giết cùng những cái tiêu phạm phu tục từ khác nhau ở chỗ nào m u ố n cứu vớt mông hội liền muốn dùng đức hạnh cùng đạo lý đến giáo hóa bách tính đây mới là đắc đạo cao tăng diễn xuất quảng huệ khẽ vớt quần áo ngồi xếp bằng tại trên mặt nước có gì không dám xin chỉ giáo trần huyền y gì h ạ c cũ mặt không đổi sắc nhưng trong lòng thở dài một hơi chí ít bước đầu tiên cực kỳ thuận lợi vạn sự chỉ cần có thể ngồi xuống đàm liền có cơ hội hòa bình giải quyết thứ nhất hỏi bùn vương cùng ngươi không oán không cựu vì sao muốn tới tìm ta phiền phức quảng huệ ngữ khí bình tĩnh nói người yêu ngôn hoặc chúng nói chuyện giật gân mê hoặc mộ khê thôn bách tính khiến bản địa dâm tự chi phong thịnh hành ta vì thế đến hàng ngươi trần huyền Bất đắc tín ế tự k ngưỡng là bọn này cùng khổ dân chúng trong lòng trụ cột trong lòng có tự thần bọn hắn mới có thể mang theo hy vọng sinh hoạt coi như không có ta bọn hắn cũng sẽ dựa vào hắn của hắn tín ngưỡng người tín ngưỡng và tổ hắn thụ nhiều như vậy hưng hỏa nhưng thiên hạ này không phải là dân chúng lầm than khắp nơi khắp nơi trên đất máu cái gì cũng không có cải biến sao chương ba mươi bốn ta có tội gì Chương có tội gì? Câu đổi đọc. Chân huyền để quảng có chút chán. bác câu câu có cãi sắc thực chưa Chẳng cũng học cho cũng còn chỉ huyền huệ phiên Nhưng hắn phản không thấy Phật kinh hiện không thể Phật hề hình linh. Phật Phật hắn hơn phần kinh đường quảng muốn ngôn ngữ, trong lên, ngã trên ngu đến lớn văn kiến nữa gì? giờ ta tội tìm từ một tổ tự. Tại một tới rốt, tuổi thức đổi lại lại lời lại. lại, đối với rồi. dâm bây đầu đều để lấy dạy lẽ là là là sau chuyển ném tiểu thừa phật pháp bằng vào bản môn đặc biệt phương pháp tu hành hắn mới có cơ hội dùng võ nhập tiền Vũ bởi vậy hắn bước lên tìm kiếm ngộ đạo tham thiền đường xá làm một tên khổ hạch tăng đi khắp thiên hạ một đường cứu khốn phòng uy hàng yêu trừ ma hắn luôn cảm thấy hàng yêu trừ ma tích lũy đủ công đức liền có thể thành phật nhưng càng như vậy trong lòng đối với thiền lý giải lại càng ngày càng trở nên hỗn độn không rõ đột phá cảnh giới thời gian như cũ xa xa khó vời hắn càng nghĩ đều không thể phản bác giao quan điểm đành phải thay cái lý do người ăn thịt người m ú t máu làm hại trong thôn ta vì thế hàng ngươi trần huyên không nhịn được cười khinh miệt đều nói phật g i á o có mười thiện giới không nghĩ tới đại sư hôm nay lại tại b u ồ n v ư ơ n g trên thân phá giới quảng huệ cao mày không hiểu hỏi ta phá gì giới không nói bựa ta từ hiện thế đến nay chưa hề ăn thịt người mốt máu một khê thôn hai phiên đối ta tế tự lần thứ nhất hiến tế chính là cái lao giả ta vừa vặn nhìn thấy được ta cứu bên dưới lần thứ hai hiến tế một đôi đồng nam nữ ta không thể tới lúc cứu hai người vô tội ủn mạng nhưng ta tận hắn có khả năng đem hai người thi thể hoàn trả còn nhắc nhở một khê thôn đám người hào hào an táng không biết đại sư trong miệng an thị người m ú t máu làm hại trong thôn cái nào chữ cùng b u ồ n vương tương xứng lúc này q u ỷ gối trên bờ đám người cũng nhao nhao phụ họa biểu thị giao thần nói câu câu đều là nói thật ta chứng minh giao thần lời nói không loa nhân nhân cùng tiểu hộ thi thể vẫn là ta mang về trần huyền tiếp tục bù đao đại sư cũng không biết ta lại vì sao v ọ n hạ khẳng định đây không phải phá dưới sao trần chuyển chuyển huyên mặt mày buông xuống trong thần sắc có mấy phần bị hay có thể chính là sai lầm sao hắn cười khổ một tiếng làm tự dễ ước có lẽ là đi có câu nói là quân tử vô tội mang ngọc có tội tướng quân tay cầm binh quyền tinh kỷ mở ra liền có thể nhấc lên thảm họa chiến tranh chẳng lẽ mỗi cái tướng quân đều đáng chết sao liền xem như hương giã thất phu tay cầm đao lưới đao cũng có thể máu chạy mười bước chẳng lẽ trên đời này mỗi cái lấy lên được đao người cũng nên chết sao bọn hắn đều có sinh quyền lợi chẳng lẽ cũng bởi vì ta sinh mà làm sao ta đáng chết sao trần huyền ngôn luận đinh thái như góc quảng huệ đứng dậy kích động tranh luận nói coi như ngươi có thể ư ớ p thúc mình ngày bình thường không thể hồng thủy nhưng ngàn năm về sau đợi ngươi tẩu giao hóa dòng ngày t ă n cứ thiên đạo hồng thủy sẽ đến không phải ngươi lực lượng một người có khả năng phòng ngựa đến lúc đó âu nước hai ngạn sinh linh đồ thắn ta vì ngàn năm về sau đại nghĩa hàng ngươi trần huyền còn không có đáp lại trên bờ thạch dũng trước hết hô ngàn năm chuyện sau đó không cần đến, ngươi đến quan tâm. chúng ta đám người này không sống tới ngàn năm sau liền ngay cả con cháu của chúng ta có thể hay không truyền ngàn năm cũng không biết chúng ta chỉ cầu chợp mắt trước đó có thể vô thai vô bệnh ảnh gia đình vui qua cả đời ngàn năm sau sự tình tự có hậu nhân đến không cần đến ngươi quản đám người cũng nhao nhao phụ họa trong chốc lát bên bờ sông thanh em huyên náo như trống trận giống như sao đậu quảng huệ chỉ vào bờ sông nổi giận nói hồ đồ ánh mắt thiện cận không để ý hậu nhân các ngươi quá mức k ích kỷ chúng ta tự tư ta nhìn tự tư chính là ngươi ngươi chỉ lo hàng yêu trừ ma hư danh không để ý bản địa bách tính chết sống hôm nay nếu ngươi hại giao thần ngươi có thể bảo chứng bản địa không còn ra yêu h ạ n không ra ác thần sao ngươi phủi mông một cái đi nhưng chúng ta lại đã mất đi một vị nhân đ ứ c thủy quân tương lai minh thủy nhược sinh ra cái ngang ngược thần xuống đến hôm nay muốn sống người h i ế n tế ngày mai muốn nhắc lên hồng thủy đến lúc đó ngươi ở đâu n g ư ơ i thành công đức lên trời chịu khổ không vẫn là con cháu của chúng ta hậu đại dân gian tự phát tế tự thần linh đại bộ phận đều là ác thần mọi người không phải hướng bọn hắn cầu phúc cầu nguyện mà là khẩn cầu bọn hắn không muốn nhắc lên t h i họa cùng dân không đụng đến cây kim sợi chỉ liền là lớn như trời ban ân trần huyên cũng tiếp tục mở miệng nhiều ít bẩn thỉu hoạt động đều mượn danh nghĩa lấy đại nghĩa danh nghĩa nhưng cuối cùng là người nghĩa trong lòng vẫn là trong lòng mọi người nghĩa cả đám đều vì bản thân thỏa mãn ra làm anh hùng lấy tên đẹp khổ một khổ b á c h tính đều danh ta đến đánh nhưng tiếng xấu này ngươi quả thật gánh nổi sao quảng huệ tức g i ậ n đến hô hấp dồn r ậ p thế nhưng là một câu phản bác đều nói không nên lời chỉ có thể hung hăng tại nguyên chỗ a di đà p h ậ n ta thứ nhất hỏi kết thúc thứ nhất hỏi mục đích là tiêu trừ đối phương chấn áp mình hợp lý tính nhưng như thế vẫn chưa đủ nếu như đối phương tức ổn hẹn chính là muốn động thủ còn cần một cái tuyệt h Hiện t ạ i là thứ hai hỏi không biết đại sư phải chăng còn n g u y ệ n đ á p lại quảng huệ vớt bởi vì phân đất mà kịch liệt bộ ngực phật phồng khắc chế mình ngồi xuống không cam lòng ném ra một câu hỏi xin hỏi đại sư vì sao tu hành ta muốn nghe nói thật mong rằng đại sư đừng lại phá giới quảng huệ thở một hơi thật dài đem trong cơ thể phân đất bài x u ấ t để tránh điếm ố đằng sau ngôn ngữ n ộ đạo thành phật cảm tạ đại sư thành khẩn vậy ta thứ hai hỏi chính là như thế nào thành phật chân huyền mắt sáng như b ư c nhìn chăm chú lên đối phương hắn biết rõ vấn đề này hướng đi biểu thị hắn hôm nay vận mệnh quảng huệ ngồi nghiêm trình hắn đem tích t r ư ợ g treo ở không trùng một tay làm trưởng ấn tại trước ngực nghiễm nhiên một bộ pháp sư bộ dáng phật giả chính là tự giác cảm giác hắn cảm giác đi viên mãn người cái gọi là tự giác chính là đoạn đi gặp nghĩa phiến não cũng chính là chấp nhất kể từ đó liền có thể chứng được là hắn quả cái gọi là cảm giác hắn chính là đoạn đi cắt đụi phiến não cũng chính là chúng ta sinh mệnh bên trong phong phú lớn nhỏ phiến não kể từ đó liền có thể trở thành bồ tát cái gọi là cảm giác đi viên mãn chính là đoạn đi vô minh phiến não cũng chính là vọng tâm cùng ý nghĩ sầm b ệ n kể từ đó liền có thể thành phật đối phương trả lời để trần huyền có chút kinh ngạc hắn đối phật học lý giải còn dừng lại tại đại tư đại bi cứu khổ cứu nạn bên trên đây không phải hắn mong muốn đảm án nhưng hắn như cũ bảo trì ung dung thần thái hỏi tiếp nào dám hỏi đại sư ở đâu một cảnh giới a di đả phật bần tăng tư chất ngu dốt bất quá tu tới phật tu m ộ ư ơ i hai cảnh a kiếm ngậm bần tăng tạm thời không cách nào kết thúc tất cả gặp nghĩa p h i a não bởi vậy còn chưa thực hiện tự giác xem như nửa bước chứng đạo l à hán quả quảng huệ đầu rũ xuống khoe miệng có chút hướng phía dưới hơi có vẻ cô đơn cột vào trên đầu miếng vải đen theo gió đông đưa nửa bước la hán đó không phải là không thành sao ta vẫn là nửa bước chân long、đầu. chân huyền chỉ ở trong lòng nhà ránh mặt mũi vẫn là phải cho đối phương nếu là nửa bước la hán đại sư hẳn là từ bi người đại sư lấy thành phật làm mục tiêu trước phải c h ạ m trừ chấp h nhiệm chắc hẳn cũng không cần chấp nhất tại cùng ta cái này vô tội chi giao đối người ta quảng huệ c ú i đầu khoe miệng có q u ắ p động phát ra im ắng c ư ờ i khổ bốn cái hàng ma xử hóa thành một chỗ kim quang tản mát trong hồ hết thể hữu vi pháp như ảo ảnh trong mơ như lộ cũng như điện ứ n g tác như là xem hết thể sự vật mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa không nên dùng cũ ánh mắt nhìn nhau vật tăng hôm nay không phân tốt xấu làm phiền chư vị có nhiều đắc、tội. Hắn m ộ trần tay cởi a ra bịt mắt, trong một t màu vào đen đôi nước, vải rơi vào trong nước, lộ ra một đôi có lộ h đôi mắt.、Chân、huyền hoang mang không thôi, không phải theo mang mang người này ngủ cần gì ba ị t mắt đâu. i người ờ Quảng Huệ c khổ một tiếng, ra hai ngón tay, lại xinh xinh một tiếng, tay, rội lại ngón ra Chân huyền ba. Người đây e m mắt mình con của ra. huyền là làm gì phá phòng cũng không cần thiết như vậy đi đoàn người buổi tối hôm nay còn có ngủ hay không đến t r ư ơ n g ba mươi lăm trăm năm ước hẹn t r ư ơ n g ba mươi lăm trăm năm ước hẹn cầu đổi đọc mọi người tại đây đều kinh hãi quảng huệ đem con mắt của mình ném vào trong nước hai hàng máu tơi ư như nồng nước mắt ở trên mặt chạy xôi u hắn mặt không đổi s ắ c thấp giọng tự nói a di đà phật phật kinh nói như lấy sắc g ặ p ta lấy âm thanh cầu ta là người đi t à đạo không thể gặp như lai bần tăng che đậy hai mắt chính là vì không bị nhan sắc làm cho m ệ hoặc nhưng cuối cùng lừa mình dối người mắt thấy không thấy cũng chỉ có thể dùng tâm đi nhìn khoét đi hai mắt liền là nhắc nhở bần tăng đừng bị biểu tượng làm cho m ệ hoặc mọi thứ muốn dùng tâm đi nhìn muốn nhìn p h á sự vật căn bản trần huyền hơi kinh ngạc nhưng hắn luôn cảm thấy quản huệ chấp n i ệ m sâu hơn a di đà phật hôm nay một biện bần tăng cảm nộ rất nhiều cáo từ chờ một chút ta còn có hỏi một chút trần huyền gọi lại đối phương hắn tâm bên trong một mực có một khẩu khí không có nuốt xuống quảng huệ kinh ngạc quay đầu hoang mang mà hỏi thăm t h í chủ ngươi đã không đánh mà thắng c h i minh làm sao tới thứ ba hỏi trần huyền ánh mắt kiên định như là bảo kiếm hàn mang lanh khóc mà nhìn chằm chằm vào quảng huệ thứ ba hỏi như nào là chúng sinh bình đẳng quảng huệ quay người trở lại kiên nhẫn giải đáp nói a di đà phật phật nói chúng sinh bình đẳng mang ý nghĩa toàn bộ sinh linh đều có cơ hội thu hoạch được giải thoát thành phật đều muốn tiếp nhận nghiệp báo luân hồi bật tăng minh bạch ngươi đặt câu hỏi nguyên do ngươi cũng tại chúng sinh liệt kê cũng nên đạt được bình đẳng đối lãi nhưng bần tăng đã quyết định không hàng phục ngươi ngươi cái này hỏi một chút thì có ích lợi gì trần huyên lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương kiên định nói cái này hỏi một chút không vì c h í n h ta là một cái cố nhân n g ư ơ i nào cái kia chết tại trong tay người thủy quỷ quảng huệ ngây ngẩn cả người h ắ n trong mày như có điều suy nghĩ h ắ n tự hồ chưa từng nghĩ tới thủy quỷ phải chăng nên tại chúng sinh liệt kê nhưng thủy quỷ hại người lẽ ra bị trừ quảng huệ nói đến đây lời nói chính mình cũng thiếu đi ba phần lực lượng không biết đại sư phải chăng đọc qua địa tàng bồ tắt bản nguyệt tinh đương nhiên vừa qua trần huyền kiên định chất vấn địa tạng b ù tát nguyện địa ngục chưa không thế không thành phật chúng sinh vượt qua hết ngay ngắn bồ đề trong địa ngục tràn đầy kiếp trước phạm phải ngập trời tội ác tội ác trồng chất tội nhân vì sao bọn hắn đều có cơ hội đổ hóa mà cái kia thủy quỷ lại phải bị tan thành mây khói quả đắng quảng huệ trầm mặc không nói đối phương vặn hỏi tựa như một đạo tường cao dựng đứng ở trước mặt của hắn để hắn căn bản là không có cách đáp lại trần huyền tiếp tục từng bước ép sát ngươi có biết thủy quỷ kia thân thế bần tăng không biết nàng vốn là một kê thôn bên trong một nữ đồng tên gọi thạch nhân nhân năm gần sáu tuổi vốn nên là hồn nhiên ngây thơ niên kỷ. lại bị người trong thôn đẩy đi ra làm tế phẩm không vì cái gì khác cũng bởi vì nàng tăng tổ là một vị có đức độ t ộ c trường muốn làm đám người tấm gương sáng liền muốn đem cốt đ ụ c của mình chìm vào trong hồ lấy thành toàn thanh danh của h ắ n nữ đồng tại trong nước của mạng hóa nghiệm sâu nặng không thể lại vào luân hồi bởi vậy trở thành thủy q u ỷ không thể không tìm kiếm kẻ chết t hay mới có thể đổi về một cái cơ hội sống lại đại sư biết nàng vì sao muốn lấy thay sao quảng huệ không chút nghĩ ngợi nói trùng nhập luân hồi nhân chi thường tình trần huyền cười lạnh một tiếng lúc ấy ta cũng nghĩ như vậy nhưng nàng lại nói nhưng chỉ có đầu thai truyền thế mới có thể quên đời này khổ thử nghĩ một chút ngươi là một cái tiểu nữ h à i từ nhỏ ở nhà người s u n g ái bên trong lớn lên bị coi như chân bảo nhưng đến sáu tuổi nào đó một buổi tối phong vân đột biến đã từng tình cảm chân thành thân nhân hóa thành giữ tận lệ quỷ tự tay đưa ngươi ném bỏ vào trong hồ chịu chết làm nước hồ rót đầy thân thể của ngươi, ngươi nhớ g ư ơ i n lại những năm này từng ly từng tí lại hồi tưởng lại thân nhân đưa ngươi vứt bỏ lúc t h ầ n sắc ngươi sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng t r â n h u y ê n nói xong dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn lướt qua trên bờ đám người đại đa số đều q u trên mặt đất run lẩy bẩy không dám nói một chữ thậm chí không dám ngẩm đầu nhìn Có như vậy một t i ể u tử người tụ tại một khối bọn hắn thần sắc khác nhau có mấy cái túi đầu khuôn mặt hổ thẹn có mấy cái đang len lén lau nước mắt còn có một cái trên mặt nước mắt chảy ngang đấm ngực dầm chân kêu thảm trần huyền quay đầu nhìn về phía quảng huệ trong mắt hai mặc như một đ ầ m nước động đục ngầu nước mắt t r ê n tại k h o e mắt không có rơi xuống ta xin hỏi đại sư phần nói mọi thứ tất có nhân quả tia đến tột cùng gieo cái gì nhân phải tiếp nhận dạng này quả t r â m mặc hết thể yên lặng như tờ đồng dạng quảng huệ quay người rời đi tích trượng ở trên mặt nước điểm xuống một đạo thê mỹ vòng tròn đồng tầm h ắ n cô đơn thân ảnh như là mùa thu khô cạn cây cối trong gió xứng xứng. một trăm linh ồ năm t thí chủ mời cho bần tăng một trăm linh năm trăm năm về sau bần tăng định đem thạch nhân nhân ba hồn tìm về đưa nàng trùng nhập luân hồi đến lúc đó ta mang nàng tới gặp ngươi trần huyền trong lòng dâng lên một trận hy vọng nhưng lại rất nhanh hồi phục bình tĩnh hắn nghiêm túc hỏi không nói bừa đại sư lần này sẽ không lại phá giới đi người xuất gia không nói dối vần tăng nói ra phải làm nói xong quang huệ hóa thành một trận kim quan g biến mất tại mênh m ô n g trên mặt hồ c h â n h u y ề n thở một hơi dài nhẹ nhõm cuối cùng là biến nguy thành an nhân nhân sự tỉnh cũng có một k i a c h u y ể n cơ may mắn là hôm nay gặp được một cái hòa thượng mà lại là sẽ không đại uy thiên long cái chủng loại kia phàm là đổi khác người tu hành đều không có cơ hội như vậy dựa vào d ạ n g đạo lý xua đổi địch nhân hắn lại nhìn về phía trên bờ sông quỳ lệ không ngừng đám người trong lòng phức tạp họa là bọn hắn đưa tới nhưng bọn hắn cũng quả thật đứng ra bảo hộ ở trước người mình mà lại nếu là không có bọn hắn h o à n g Huệ sẽ k h ô n g n h ấ trào cái đầu từ chỗ cao nhìn xuống chú nhân g nghiêm nghị tuyên cáo nói bản địa dâm tự thành gió cái này thật không tốt lặp lại lần nữa bùn vương không thích tế tự mong rằng các ngươi lấy đó mà làm gương giao thần lời nói nói năng có khí phách dọa đến đám người toàn thân run dậy nói xong trần huyền liền lặn xuống nước cái đuôi của hắn bởi vì vừa mới khẩn trương thái quá mà rút gân hiện tại đau đến không được Hắn đại ế n d ư thông minh há n to m miệng lộ ra cởi ngây ngô một đôi vây cá một khắc càng không ngừng thay trần huyền nén lấy cái ngôi trần huyền chỉ làm mỉm cười đáp lại hắn không nói gì cũng không muốn nói chuyện vừa mới một trận cãi lại đã hao hết của hắn tâm lực người người đều chỉ gặp hắn mặt như bình hồ lại không người nào biết trong lòng hắn kinh lôi hiện tại hắn chỉ muốn nghỉ ngơi đại vương cái này hai con ngươi nên làm cái gì chương ba mươi sáu giữ vững tinh thần đến chương ba mươi sáu giữ vững tinh thần đến cầu đổi đọc trần huyền nhìn xem đậu nương bưng lấy hai viên con mắt bơi tới cái đồ chơi này có thể ăn sao đại thông minh ngu ngơ hỏi đậu nương nổi giận nói ăn ăn ăn ngươi chỉ có biết ăn ngươi làm sao không đem mình ăn ngươi cái này tiểu bất điểm hỏa khí như thế lớn ngươi còn liền biết loại đâu không được ngươi đem bọn chúng t r ồ n g nhìn đến năm có thể hay không mọc ra một chuỗi trong mắt ra trần huyền không tiên nhất quát chớ ồn ào hai người các ngươi có hết hay không mỗi ngày nhao n h a u hàng tháng nhao n h a u hai người bọn hắn trong nháy mắt yên tĩnh trở lại trần huyền tỉ mỉ quan sát đến đôi kia con mắt trong trắng mắt trắng nón như tuyết không có một chút tơ máu màu nâu đôi mắt xanh triệt trong suốt tựa như một viền tinh điêu tế t r ắ c bảo thạch đây chính là mười hai cảnh phật tu con mắt sao chắc hẳn không phải cái gì phàm tục đồ vật giữ đi phóng tới trang bạc trong giường đừng bị cá ăn nói không chừng tương lai sẽ có đất g ụ c võ đậu nương bưng lấy con mắt biến mất tại cây rong đùi bên trong trần huyền lại quay đầu hỏi đại thông minh ngươi trước chớ có ấn bùn vương hỏi ngươi liên quan tới bảo n g ư rơi xuống có cái gì tiến triển mới sao đại thông minh lung lay to mọng thân thể bơi tới túi đầu thắt xuống ấ y nay nói ta vô năng không thể tìm tới k i a cá đại vương ngươi phạt ta đi trần huyền từ trong núi than ra một cũ khí nhấc lên một trận bọc khí trong lòng của hắn rõ ràng đại thông minh từ t r ư ớ c là cái cần cù an tâm hai ngày này nhất định tận tâm tận lực không có lời biếng không giống đại khê miệng cái kia ngô xuân hải ly tâm tình không tốt phải không ngày mai đi đánh á ly một trận hạ giận đi Hắn lắc lắc n m ngày, ngày một một độc độc đại thông minh nhẹ ủ gật đầu hắn nhìn ra được đại vương có chút để bài cũng liền không nói thêm lời ngoắc ngoắc cái đôi đi khắp chân huyền nằm sấp đánh hồ vô lực đem toàn bộ hàm dưới dán mặt hồ giống như là loại nào đó còn nhỏ động vật hắn ánh mắt trống rỗng mà nhìn trước mắt cây rong nhẹ nhàng thở ra một hơi thôi động dòng nước cây rong liền tùy theo phiêu động đây là tối không ý nghĩa cử động nhưng hắn hiện tại không muốn làm cái gì có ý nghĩa sự tình vừa muốn đem thời gian lãng phí ở giờ phút này hắn cố gắng ở trên mặt gạt ra một điểm ý cười ánh mắt lại có chút mơ hồ hắn chấn an mình nói không sao một trăm năm mà thôi ngắn đến vô cùng hòa thượng sẽ không gạt người hắn muốn thành phật liền không thể gạt người mười hai cảnh a thập sao cảnh giới như vậy thần thông q u ả n g đại c h ú t chuyện này với hắn mà nói thật đơn giản không có chuyện gì không có chuyện gì một k h ê thôn phía đông gò núi lên cao khởi trận trận khói đặc các thợ thủ công từ trong sơn động đẩy ra xe xe mới nấu nói xanh thạch dũng hai tay chống n ạ n h nghiêm túc nhìn kỹ hết t h ể trước mặt xeo mụ ngồi ở một bên trên mặt đất nhút nhát hỏi thạch dũng ca giao thần đều nói không thích tế tự chúng ta cái này còn muốn xây nha đương nhiên muốn xây cái này đều tạo một nửa sao có thể ngừng đâu giao thần chỉ nói là không thích tế tự chúng ta bình thường ít một chút tế tự hoạt động là được rồi nhưng làm miếu luôn, luôn phải có mọi người có bệnh có h a i cũng phải tìm một chỗ bái một chút trong lòng có cái ký thác có cái này miếu liên đại biểu giao thần không có vứt bỏ chúng ta thạch dũng ánh mắt kiên định vỗ vô b ộ u ngực xeo mụn vẫn là có chút không yên lòng n h í u lại cái lông mày khoe miệng hướng phía dưới kéo một mặt sẹo mụn trên ở trung ương vậy nếu là giống trước đó hòa thượng kia như thế lại cho giao thần dẫn tới phiền phức làm sao bây giờ nếu không phải hòa thượng kia nhìn qua mặt mũi hiền lành chúng ta cũng không có lá gan đi theo n g ư ờ i bên trên cái kia kim quan g quá dọa người lớn như vậy cùng cái tháp đồng dạng bịch liền nện xuống tới nhiều dọa người nha thạch dũng ngồi sụp xuống, xuống tự tin cười nói vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới ta hỏi ngươi sắt vách đại nguyên hương phủ mẫu nương nương hàng năm lại là hội chùa lại là du thần làm sao cho tới bây giờ không người tu hành gây sự với nàng xeo mụn không hiểu lắc đầu thạch dũng nói chắc như đinh đóng cuộc nói bởi vì nàng là thân người người suy nghĩ một chút ngày đó mù hòa thượng tại sao muốn tìm giao thần p h i ế n p h ứ c vẫn là không bởi vì hắn cảm thấy giao thiên tính bản đát sao nếu như giao thần cũng là thân người liền sẽ không có người tu hành đánh hắn chủ ý xeo mụn trong mắt vẫn là hoang mang không thôi nhưng giao thần cũng không hiện qua nhân hình a giao thần không cần biến miếu có thể biến a tấm biển này liền không biết giao thần miếu đổi thành chân quần miếu pho tượng kia nửa cái đầu rồng đã k ắ c xong đậm nặng chạm khắc chạm khắc một cái uy vũ chân quần giống đây cũng là giao thần ý tứ xeo mụn ngữ điệu dâng lên có chút khó mà tin tưởng trộm dạ thạch dũng mặc dù m ặ t không đổi sắc nhưng vẫn là vô ý thức đem ánh mắt tránh ra gãi gãi cái mùi nói kia là tự nhiên giao thần cho ta bày mộng xeo mụn không tiếp tục hỏi nhiều rốt cuộc thạch dũng giao thần sứ giả hình tượng đã xâm nhập lòng người từ trước thần linh đều là huyễn hoặc khó hiểu chân chính chính xác còn phải nghe vũ trúc giải thích nhưng những này đều đã tại làm đẩy ngã lại đến đâu còn có bà ca để đoàn người lại góp một góp đoàn người đều là quỷ nghèo năm nay tuy nói thu hoạch tốt một chút nhưng là cũng không chịu được năm lần bảy lượt g à y vỏ thạch dũng c ư ờ i khẩy tìm tộc t r ư ở n g tôi giao thần đối nhân nhân sự tính rất tức giận các hậu sinh đều nghe được rõ ràng lao bất tử này không được thả lấy mau à. hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi về sau liền thấy thạch tiểu thất lảo đảo nghiêng ngã đi tới thạch tiểu thất ánh mắt n g ố c trệ mang trên mặt ngu dại đủ cười đuổi theo một con ngũ thải phượng điệp hai tay n â n g tại không trung không ngừng mà vỗ trưởng y đồ đem hồ điệp bắt lấy nhân nhân ngươi chờ một chút thất thúc cách đó không xa xẹo mụn thở dài ai lại điên rồi một cái nghe nói ngày đó hắn tận mắt nhìn thấy hòa thượng đem nhân nhân đánh cho tan thành mấy khói nhân nhân lúc còn sống thời điểm quan hệ bọn hắn tốt nhất so cha ruột đều đau nàng hai lần nhìn n à n g chết tiểu thất cái nào chịu được loại kích thích này thạch dũng lạnh lùng nhìn về điên thạch tiểu thất hắn nhớ kỹ hỉ m ộ i nói qua mình mất tích kia hai ngày thạch tiểu thất khắp nơi chuyển cho hắn chết rồi khiến cho người nhà của hắn tâm hoảng sợ điên rồi cũng tốt thạch dũng ca ngươi tâm cũng quá hung ác thạch dũng cười nhạo nói điên rồi vô ưu vô lự dễ dàng trường thọ nói không chừng hắn thật có thể nhịn đến một trăm năm sau đâu đại vương nên ăn cơm đậu nương cẩn thận từng ly từng tý tiến đến trần huyền bên người ấm g i n g thì thầm nói trần huyền gh gh g giống như một đ ầ m nước đọng đậu nương là n g ư ơ i a ta còn tưởng rằng là đại thông minh ta làm sao ngay cả thanh â m của ngươi đều nghe không hiểu hiện tại là ban ngày hay là ban đêm đậu nương lo lắng mà nhìn xem hắn hồi đại vương là ban đêm nguyên lai là ban đêm đại thông minh đi đâu hắn xuất phát đi tìm bảo ngư ngươi không cần phải để ý đến ta c h í n h ta sẽ ăn cơm ngươi đi làm việc của ngươi đi gió rất nhanh liền đều muốn sinh sôi ngươi phải bận rộn sự t ì n h còn rất nhiều không cần vì ta quan tâm đậu nương trầm mặc không nói lo lắng nhìn lấy mình đại vương luôn cảm thấy hắn có chút tiều t ụ trần huyền lắc lắc cái đôi đi thôi đi thôi không cần lo lắng cho ta ta có thể chiếu cố tốt chính mình đậu nương đành phải bất đắc dĩ một lần nữa chui nước động trong bụi cỏ nàng không thôi cẩn thận mũi b ư ớ c đi lại chỉ có thể đổi lấy trần huyền k h o á t tay trần huyền từ đáy hồ đứng d ậ y bơi tới phía trước trước vách đá phía trên chính c h ữ đã k h ắ c đến cái thứ sáu còn kém một bút liền muốn hoàn thành nói cách khác một hồi sẽ qua liền có thể hoàn thành một vòng mới thổ tức đến lúc đó liền có đầy đủ linh cơ để đại thông minh đột phá cảnh giới không thể không thừa nhận đại thông minh chứ là càng ngày càng bàn chính không thể còn như vậy tinh thần xa suốt số g ư ớ i nguy cơ bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm đến đến tỉnh lại nghiêm túc phát dục mới lạ đang lúc trần huyền nhìn chằm chằm phiến đã tính toán tương lai phát dục kế hoạch lúc một cái thân ảnh xa l ạ chính hướng hắn tới gần chương ba mươi bảy lão quy tìm tới chương ba mươi bảy lão quy tìm tới cầu đổi đọc trần huyền trông thấy một con lão quy gủ lưng mà đến túi đầu thấp xuống không dám nhìn hắn chắp tay hành lễ dùng hết bước thanh â m khản khản cùng kính nói lao phu thiên thọ chuyên tới để bài kiến giao vương trần huyền không nói gì mà là trên giới đánh giá đối phương một phen lão quy thân hình khổng lộ trọn vẹn dài hơn một mét so với đồng loại cái khác cỏ rùa chỉ có mấy tấc lớn nhỏ hắn có thể nói được là quái vật khổng lồ nặng nghề mai rùa trên ngoại trừ tự nhiên đường vân còn có không ít trắng bệnh vết thương vết c ắ t còn có không ít khảm n ạ m trong đó màu xanh lá rong chắc là trải qua gian nan vất vả hắn cũng không phải là cuối người mà là học người dáng vẻ đứng thẳng tại trong nước đen sấm tứ chi tráng kiện hữu lực có thể chống lên một thân cổng k ề n h mai rùa lao quy rối dài tràn đầy màu xanh đường vân cổ túi thấp đầu không dám nhìn trần huyền ánh mắt của hắn tâm thúy lại đ ụ ngầu như là một mụm bò đầy cỏ xỉ rêu giếng cổ hồi đại vương lão phu từng tại chủ nhân trên thư án chờ đợi không ít năm tháng cho nên mưa dầm thấm đất học được một ít thơ văn thiên thọ danh tự này cũng là chủ nhân lấy người có chủ nhân trần huyên có chút hoang mang có thể chăn nuôi tinh quái người cũng không bình thường nói không chừng là cái tu vi cao thâm đại năng hàn phái thiên thọ đến đây là cơ duyên vẫn là nguy hiểm đã từng có thiên thọ thở dài một đôi hoa mắt ủ thai lão mắt càng thêm hỗn độn cũng không biết là triều đại nào sự t ì n h ta tại chủ nhân ra truyền đời thứ ba về sau tiểu chủ nhân một nhà bởi vì phạm tội bị chém đầu cả nhà chuyện xảy ra trước đó hắn đem lão phu phóng sinh đến cái này minh thủy c h ạ y bên trong cũng từ khi hôm đó lên lão phu khải linh khai trí thành tinh quái trần huyền trong lòng thở dài một hơi nguyên lai là cái vô chủ giác quái vậy liền không cần quá lo lắng ngươi tới gặp bổn vương cần làm chuyện gì trước đó vài ngày lão phu gặp trên mặt hồ sóng lớn của trào kim quan g b ố n phía n ô ra mặt nước xem xét chỉ thấy đại vương đứng nạo g nghệ trong nước hăng hái trực diện kia phật tu đại vương lại không cần một chiêu một thức chỉ bằng tam vấn liền đem phật tu bước lui tại lao phu trong lòng lưu lại mãnh liệt chấn động có câu nói là chim k h ô n biết chọn cây mà đậu hiền thần chọn chủ mà theo. thiên thọ phiêu linh nửa đời chỉ hận chưa gặp được minh chủ công nếu không vứt bỏ lão phu n g u y ệ n bái to lớn vương r ớ i trướng trung tâm phụ tá đại vương nói xong thiên thọ trực tiếp vốn gối quỳ gối đ á y h ồ ổ giơ hai tay lên hướng trần huyền lễ bái cái này lời kịch làm sao nghe được như vậy quen thai đâu trần huyền không nói gì mở mắt ra lườm đối phương một chút hắn ngửi được một tia cổ quái hương vị vẫn là đến cẩn thận mới là tốt ngươi là cảnh giới cỡ nào thiên thọ gật đầu thành khẩn đáp lại hồi đại vương lao phu bất quá hai cảnh rèn thể cảnh xương quan xương quan nguyên lai liền là hai cảnh giống như linh đồng dựa theo rùa đen chủng tộc đặc tính suy đoán hắn hẳn là phòng cao công yếu loại hình coi như ta không phá được h ắ n phòng hắn hẳn là cũng không thể đối ta tạo thành tính thực chất uy hiếp người tu luyện thế nào đến cảnh giới này lao phu trước kia may mắn thu hoạch được một bộ công pháp tên là c h ạ c h thổ ngưng lan pháp chỉ bất quá lao phu trong tay bất quá là bà thiếu chỉ có thể tu luyện đến hai cảnh chắc hẳn đối với thần thông quảng đại đại vương tới nói là vật vô dụng người cái này lao đăng còn thăm dò lên cảnh giới của ta h á n giả ra khinh thường thái độ khinh bị nói phản tục chi pháp vô dụ kỳ thật trong lòng đã bắt đầu tính toán lên làm sao đem công pháp lắc lư tới tay nếu ngươi muốn đầu nhập dưới trướng của ta ta còn phải hỏi một chút ngươi biết chút cái gì hồi đại vương lão phu h i ể u âm dương h i ể u địa lý có thể xem sao trời sẽ đo lường tính toán thiên thời thiên thọ biểu lộ khiêm tốn một điểm không có tự mãn thần thái trần huyên có chút kinh ngạc âm dương học thuyết liền xem như người cũng muốn trải qua trường kỳ học tập cùng công cụ phụ trợ một con rùa đen làm sao có thể minh bạch những thứ này vậy bản vương hỏi ngươi hiện tại là giờ nào thiên thọ ngầm đầu biểu lộ lãnh đạm nhìn xem trên mặt nước phản chiếu mặt trắng hít mắt phản phất tại tỉ mỉ con chắc sau đó trầm g i i nói hôm nay nguyện tương là thượng huyền nguyện、Nguyệt. lúc này mặt trăng tới gần chính nam phương vị canh giờ ước chừng tại giờ tý trần huyền không có đồng hồ nhất thời cũng không có phương pháp xác minh đối phương nói tới là thật hay giả một lát sau trước mắt một đoạn văn tự hiện hiện tháng này lòng tức thổ nạp hoàn thành sinh ra hai mươi tám điểm linh cơ trước mắt linh cơ năm mươi hai lòng tức thổ nạp hoàn thành mang ý nghĩa một ngày m ớ i đến vậy thì thật là tốt liền là giờ tí nửa đêm khoảng mười hai giờ giá hỏa này thật có thể quan trắc thời gian trần huyền hoang mang mà hỏi thăm những kiến thức này ngươi là từ đâu học được thiên thọ vẫn như cũ mặt như bình hồ không có chút nào cảm xúc chập trùng hồi bẩm đại vương trước đó chủ nhân đời thứ ba tại khâm thiên giám làm quan lão phu mưa dầm thấm đất thụ một ít h u n g đúc lại thêm rùa bản thân liền đối với âm dương càng có linh tính có câu nói là mai rùa hở ra giống như thiên rùa bụng bằng phẳng trên lưng huyền văn giao thoa chính là hai mươi tám tinh tú phần bụng hoa văn tung hành o chính là thiên can địa chi tứ chi đối ứng thời vận lưu chuyển bốn mùa giao thế trần huyền dù không hiểu nhưng cũng có chút lấy làm kỳ nguyên lai、like、đây chính là rùa chủng tộc thiên phú mình vừa vặn là lịch pháp sự tỉnh phát sầu cái này tới trên ra bất luận là tính toán long tức thủ nạn vẫn là trồng trọn l ư n g thực chăn thả b ầ cá đều muốn đối mùa thời gian có mười phần mới có thể sách t r ư ớ c làm tốt quy hoạch một bản hợp cách lâm dương lịch là ác không thể thiếu hiện tại thu lão quy là có thể đem lịch pháp sự tỉnh đưa vào danh sách quan trọng hắn mặc dù trong lòng mừng rỡ nhưng là trên mặt không phát đại vương giá đỡ cùng uy nghiêm vẫn là đến đầu một mặt hắn lường thiên thọ một chút sau đó nhẹ nhàng nói câu vậy liền lưu lại đi liền làm ngươi chủ nhân n g ư ờ i cũ thay bổn vương quan trắc thiên tượng biên soạn một bộ lịch pháp ra thiên thọ khe danh tung hoành trên mặt rốt cục thêm ra một đạo rất nhỏ nụ cười hắn quỳ gối đáy hồ liên tục mái tạng đ tạ đại vương thiên thọ định quên mình phục vụ mệnh đại vương lão phu còn có một việc khi mảnh cây rong b ù i bên trong có vài cọn g vong cổ tạo là lao phu gieo xuống trần huyên nhữ mày nhìn chằm chằm hắn trong lòng có chút n g h i hoặc cảm giác sự t ì n h lại cổ quái đ ầ u nương cái này đ ồ n g đưa kim hoàng cái đuôi từ cây rong b ù i bên trong bơi ra nguyên lai là ngươi gieo xuống nô ra liền nói vùng nước này cây rong cao lớn mọc thành bụi không giống như là có thể tự nhiên sinh trưởng ra vong cổ tạo dáng vẻ hồ thẹn hồ thẹn lúc ấy phát hiện nơi đây ánh nắng nước chất tốt nhất liền đem vong cổ tạo trồng ở cái này thời gian dài như vậy cũng không đến quản lý nhờ có cô nương chăm sóc trần huyên đặt câu hỏi làm sao ngươi dự định muốn trở về. trần h huyền thấp không nói gì mà là phát ra một tiếng trầm muốn thắt than nhẹ thanh em xuyên qua rộng lớn thủy vực chỉ chốc lát một đạo tráng kiện thân ảnh màu đen liền vạch phá dòng nước mà đến đại vương, ngài gọi thông a có dặn dò gì? Đại t minh chắp tay hành lễ sau đó dùng vây cá kéo lại thiên thọ vội vàng sao động nói đi nhanh đi tóc xanh rùa mau đem sự tình cảm ta lão niên còn muốn thay đại vương tìm bảo ngư đâu thiên thọ cười xấu hổ cười chương ó c ú t t sợ hãi phía bơi ở r ớ c đại t h ba mươi i tám r n h u y một chọn năm chương ba mươi tám một t r ọ n năm cầu đổi đọc đại thông minh c ư ờ i toe toét miệng rộng cười ngây ngô lấy bơi tới đại vương lại có cơ duyên a tiểu bất điểm có hay không a trần huyền quay đầu an ủi đ ầ u đ ư ơ n g nói đ ầ u đường ngươi chờ chút một lần về sau tuyệt đối sẽ không thiếu đi ngươi nô ra không đội đại vương trong lòng còn nhớ nô ra nô ra liền vui vô cùng đối mặt chân huyền đậu nương thẹn thùng túi đầu đại thông minh đắc t r í nàng không có ta an tâm đậu nương hung tận chừng mắt liếc hắn một cái chân huyền phát ra một trận long ngâm đem linh cơ rót vào đại thông minh trong thân thể tinh quái nghiêm ngư tinh cảnh giới khải linh cảnh năm mươi năm mươi còn thừa linh cơ mười chân huyền tỉ mỉ quan sát đến đại thông minh nhưng trên người đối phương không có bất kỳ biến hóa nào trên mặt bản cũng vẫn như cũ biểu hiện chính là khải linh cảnh đây là có chuyện gì thẻ rồi hẳn là chuyển biến là chấp dãi vẫn là nói cảnh giới đột phá cần loại nào đó thời cơ hiện tại hoàn toàn là mỏ đá quá sông không có bất kỳ cái gì đầu mối phải đem thiên thọ công pháp lắc lư tới tay mới được thân thể không có gì thay đổi đại thông minh hơi kinh ngạc tròn trịa trong mắt tràn đầy hoang mang đại vương ta đừng nói chuyện nhớ kỹ thanh đao mang lên trên đường thông minh cơ linh một chút t r â n huyên nhẹ dọn g ngắt lời hắn ánh mắt sắc bén quan sát đến cách đó không xa thiên thọ đối phương ánh mắt đối đầu mình một gương mặt m ò gạt ra một điểm mỉm cười t r â n huyên cũng dùng mỉm cười đáp lại đại thông minh lập tức ngầm h i ể u ánh mắt k i ê n nghị dứt khoát gật gật đầu lặn xuống đến đáy hộ dùng vây cá cuốn lên cây đao kia sau đó bơi đến thiên thọ bên người thiên thọ nhìn chằm trên đao lõe lên một đạo ngươi cầm đao làm cái gì đại thông minh tức giận trở về hắn một câu cầm đao chặt ngươi rùa đầu ngươi cái lao giả nào có nhiều lời như vậy ngươi con cá này đối lao giả cũng quá không tôn trọng ai cần ngươi lo ta yêu làm gì làm cái đó mau mau dẫn đường đừng l ầ m canh giờ thiên thọ ở phía trước dẫn đường đại thông minh liền đi theo bên cạnh một bên dẫn theo đao một bên khác vây cá nắm chặt thiên thọ mai rùa hai người hình thể tranh lệch rất lớn nhìn qua tựa như một cái t h u kệch khôi ngô đồ tể chính dẫn theo một đầu lao cầu lao phu là cái người đọc sách ngươi đối xử như thế lao phu thật sự là có nhục nhã nhặn dù nói thế nào lao phu ta cũng đã có tuổi ngươi dạng này đối với một lao nhân nhà trung quy là không tốt lắm các ngươi có phải hay không không tín nhiệm lao phu thiên thọ mặt mày buông xuống co quắp rụt cổ lại không phải bọn ta liền là ta ta liền tin bất quá ngươi cái này tóc xanh rùa bơi nhanh bơi nhanh chậm rãi từ từ thật sự là thô bỉ đại thông minh giơ lên trong tay đao đe dọa một chút dọa đến đối phương mau đem đầu rút vào trong cổ hắn lại cầm đao gõ gõ mai rùa phát ra lách cách tiếng vang tức giận c h ó n nói đ ư n g lề mề lao ô quy mau ra đây ta không dọa ngươi thiên thọ cái này mới không thể không đem cổ vượt ra tiếp tục hướng phía trước bơi mùa bắt đầu bắt đầu mùa đông nước hồ đã chuyển lạnh hướng bắc du nhiệt độ nước sẽ thoáng thấp một chút cá c h ê làm động vật máu lạnh đối loại hoàn cảnh này biến hóa cảm giác cực kỳ mẫn cảm đại thông minh cảm giác được thân thể tại dòng nước chậm rãi hạ nhiệt độ hắn không khỏi sợ run cả người trên mặt nước m â y đen che đậy mặt trăng đem vốn là không trọn vẹn ánh trăng cho che đậy thủy vực một mảnh đũ ám các loại quái thạch đứng lặng trong nước như là dương nhanh múa vớt tượng nặn rong tại trong âm ngũ quỷ dị dãy rụa nhưng hát cám không có che đậy đại thông minh hay mắt hắn vốn là dạ hành tính động vật hát cám ngược lại làm cho hắn nh chung quanh một ngọn cây cọng cỏ đều rõ ràng khắc ở trong mắt liền ngay cả đáy nước một con nhỏ bé con tôm bơi qua hắn đều có thể thấy rõ rõ r n g ràng, ràng. tóc xanh r ù a còn chưa tới chỗ sao đại thông minh ngoài miệng hỏi ánh mắt lại tại nhìn chung quanh nhanh nhanh qua mảnh này rừng chính là đại thông minh đi theo thiên thọ tiến cây rong rừng từng cây cao lớn thẳng rất nước thực vật từ đáy hồ xuyên thẳng mặt nước giống như một mảnh dưới nước rừng trúc cành lá rậm rạp lấp kín khe hở che đậy hai mắt để hắn căn bản là không có cách phân biệt hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên hắn thể nghiệm và quan sát đến một trận dòng nước di động cỗ này dòng hắn nhanh tay lẹ mắt nắm lên mai rùa đối diện trật lại thiên thọ hốt hoảng tranh thủ thời gian rút vào đi chỉ thấy một đạo đen sấm thân ảnh sưng sờ đâm vào mai rùa bên trên hắn tập trung nhìn vào là một đầu thon dài hắc ngư t r ừ n g dài hơn hai mét một thân mắng văn ánh mắt thê lương mở ra tràn đầy răng n a n h miệng phát ra gào c h ầ m thấp lao quy ngươi chớ vướng bận hắc ngư tinh giận d ữ hét thiên thọ toàn thân nút ở trong mai rùa từ bên trong phát ra ngột ngạt mà bất đắc dĩ thanh âm lao phu cũng không muốn à đại thông minh miệng rộng vỡ ra lộ ra kích động nụ cười một đôi mắt đỏ tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm đầu kia hắc ngư cũng xứng thành tinh sơn đen mà hỏng bét đồ chơi nhìn xem liền suối quậy vừa vặn đến b g ồ i ta luyện tay một chút đại thông minh mở ra miệng lớn hướng phía hắc ngư đánh tới hắc ngư còn dùng thân thể khó khăn lắm tránh ra ngươi bị lừa rồi n g ố c hàng vừa rồi chụp mồi bất quá là hư chiêu tiếp lấy vạch phá dòng nước một đạo nặng bổ mới là sát chiêu kia hắc ngư căn bản đến không kịp trốn tránh một đạo hàn mang lướt qua vô số bọt khí khoái động chỉ nghe thấy vinh một tiếng một con màu xanh cự kìm ngăn tại giữa không trùng gác gao kìm được cây nào kia ô bá ngư cũng quá phế vật vẫn là nhìn ta a nói lời này chính là một con to bằng vại nước con cua toàn thân màu xanh một đôi cự kìm khổng vũ hữu lực g dò xét lấy hai con mắt bất thường chừng mắt đại thông minh đại thông minh không chút nào sợ hãi ngược lại càng thêm hưng phấn một đôi râu ria tại trong nước múa hai cái tới tốt lắm ta đang lo không đủ dễ đâu hắn đem s á c rùa đen đánh tới hướng phía trước hai cái đ ị c h nhân thừa dịp đối phương tránh né q u e n người quả quyết từ bỏ đại đao hướng đáy hổ bùn cắt bên trong vọt mạnh đột nhiên bùn cắt khuấy động trước mắt một mảnh ấu trọc hai cái thân ảnh màu đen từ bùn bên trong trôi ra từ hắn tả hữu xuyên qua đau đau đớn một hồi đánh tới. hai cặp răng nhanh răng nhọn ở trên người hắn kéo xuống hai đầu thì đến đỏ tươi máu tươi hôn tạp vũng bùn đem nước hồ quấy thành một tòa trào nượm phía sau lưng thấy đau lộ ra màu trắng thịt cùng màu đỏ máu nhưng hắn vẫn có thể cắn răng nhẫn lại đại n i ê m lao nê các ngươi cũng quá chậm một ít thanh giải tinh đong đưa cái kìm lỗ mãng phàn nàn nói đầu kia dài một mét cá chạch tinh không nói một lời chỉ là miệng lớn nhai nuốt lấy miệng bên trong huyết đủ. hắn hai đôi vây cá ráng rấp rất dài cuối cùng mở rộng chi nhánh ra giống như người tay chân một cái khắc miệng lớn n i ê m ngư tình cũng có dài một mét lưng lưng l bốn đ người tộc thịt n kiệt, kiệt. Mắt mắt sẽ có một ít khó đối phó trước tiên cần phải tiến trong bùn đem cá chạch cùng cá chê xử lý sau đó lại ra giải quyết còn lại hai cái lúc này thiên thọ từ trong ai rùa trôi ra hắn nhìn xem cảnh tượng trước mắt nỗi lòng lo lắng rốt cuộc đông xuống tâm hắn nghĩ ngoại trừ đại niêm cùng âu bá là một cảnh còn lại mấy tên đều là hai cảnh đại vương thủ hạ năm tiên phong toàn bộ xuất động vốn là vì dao mới bày xuống cái này c h i ế n trận đối phó cái này cá chê khẳng định là dư sải huống hồ đáng sợ nhất quái vật kia còn không có ra tay đâu câu đổi đọc đại thông minh làm bộ muốn hướng trong bụng chui lúc này một đạo to lớn thân ảnh màu đen như là c ự thú trọng quyền đem hắn một chút đánh bay đem xa xa đá ngầm đụng cái nhào nát hắn có thể rõ ràng nghe thấy mình xương cốt đứt gậy thanh â m trước mắt ô chọc c h ậ m rãi tán đi hắn trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc cái kia hắn vĩnh sinh không quên thân ảnh dài năm mét màu đen thân thể che khuất bầu trời bao thiên miệng lớn như là vực sâu không đáy một thân vẫy màu đen giống như thiết giáp loài hàng quang sau nửa thân thể trên đỏ thấm đôi vậy như là từng đạo vết máu ngư quái lại là ngươi cái này ngư quái hắn phẫn hận cắn răng gắt gao trừng mắt đối phương ngư quái n g n g đầu ánh mắt khinh miệt nhìn xem hắn giống như là xem ở sâu kiến hời hợt phun ra một câu chúng ta gặp qua sao đừng tìm hắn nhiều lời để tiểu ra ta đem hắn cắt thành mảnh vỡ thanh quá huy động một đôi cự kìm phát ra c ù n cụp c ù n cụp tiếng vang giống như là một bộ, bộ xương khô muốn run dày ứng dậy không được để ta ăn hắn. đồng tộc thân thể mới là tốt nhất chất dinh dưỡng các ngươi ai cũng chớ dành với ta đại niêm miệng bên trong phát ra điên cùng tiếng cười vây cá cùng sợi dâu đồng bộ và mẹo há miệng miệng rộng hướng phía ngồi phịch ở tại chỗ lao niên phóng đi b à n h một tiếng vừa mới còn nhìn xem toi thóp đại thông minh đột nhiên một cái vung đ ô i đập ầm ầm tại đại niêm trên lưng sau đó mở ra miệng rộng một cái bụi nào lại sống sờ sờ kéo xuống nguyên một chương vây cá phi máu đỏ tươi từ hắn mang cá bên trong khuếch tán ra đến hắn miệng lớn ngai nước lấy miệng bên trong cùng vọng nói lấy ngươi nói không sai đúng là đồng tộc c ắ ngon đại niêm phát ra một tiếng th tựa như người ít chân bơi đến độ không lưu loát cùng tiến lên a năm cái tinh quái hô nhau mà lên như là năm đạo lợi kiếm thứ tự hướng lao niên chém tới đầu tiên là hắc ngư như là mũi tên bay vụt mà đến hắn một cái dao tránh nhẹ nhom né tránh nhưng phần lưng gãy xương chuyển đến đau đớn để hắn sắc mặt khó coi gắt gao cao mày hắn vừa mới tránh ra lần trước công kích cá trạch tinh mịn răng nhọn liền theo nhau mà tới gắt gao cắn phía sau lưng của hắn căn bản không đông l ỏ n g hắn thống khổ vung lấy thân thể nhưng t i ê cá trạch tinh răng nanh phản p h t lớn gai ngược đồng dạng một mực hảm t ạ n trong thân thể của hắn vây cá hóa thành lợi toàn bộ thủy vực bị quấy thành một đ o à n loạn khắp nơi đều là đỏ thám bọc khí một con cự k i m đánh tới một thanh kẹp lấy đầu của hắn hắn rõ ràng nghe thấy mình xương sọ tiếng vỡ vụn xương vỡ vụn thành nhỏ bé xương cắt bã đau đớn kịch liệt cùng h o à n g hốt hướng toàn thân lan tràn ánh mắt dần dần mơ hồ sau đó lại là một tiếng vành tiếng vang cô kia đã từng trải qua cảm giác gáp bách lần nữa đánh tới ngư quái miệng lớn nện ở trên người hắn phảng phất một đạo trọng truy c h ấ n vỡ sơn hà phần sau đoạn c u ộ sống toàn bộ đứt gãy sương vỡ vào trong thịt toàn tâm đau đ ớ n cùng gần như ngất hoảng hốt lặp đi lặp lại giao thế không được sống yên ổn cũng không cách nào chết tử tế hắn cô độc phiêu phủ ở trong nước màu trắng cái bụng hướng lên trên chỉ có một đôi mang cá tại yếu ớt rung động miệng bên trong phun ra từng chuỗi nhỏ bé bọc khí toàn thân cao thấp tràn đầy vết thương màu đen vỏ ngoài trên lưu lại từng đạo dấu răng hắn quá yếu không khỏi đánh nha la quy không phải đã nói đem k i a đại giao dẫn tới sao cái này đều là mặt hàng gì nha thật quét ta hưng thanh c a cái càng ôm ở sau đầu lười n h á t phàn nàn ó i thiên thọ thân người công lại một mặt sợ hãi nhìn xem bọn hắn khiếp đảm nói tia đại giao trời sinh tính đa nghi đem hắn vai tới lao phu hiện tại đi cho đại giao báo tin để hắn tới cứu các ngươi tại nguyên chỗ mai phục tốt nhất định có thể đánh giết hắn ngư quái trừng mắt liếc hắn một cái vậy liền nhanh đi đừng lầm đại vương chuyện tốt thiên thọ hiển nhiên giống một cái biết vâng lời nô tài tại năm cái tinh quái trước mặt hóc ngực lưng còn gật gật đầu sau đó vội vàng xông ra cây rong đùi đại ca người cùng chúng ta nói một chút cái này đại giao thật c t như vậy bà bối hắc ngư tinh t ò mò hỏi không đợi ngư quái mở miệng thanh quân liền đã đọt đáp kia là đương nhiên giao thế nhưng là lòng trúc trên thân đều là bà bối thì giao, giao gân giao máu rao vẩy bên nào không phải đại bồ người về sau k động tác nhanh lên đợi lát nữa đại giao liền một tới còn lại chúng ta trước mai phục tốt ngư quái một tiếng phân phó bốn người bọn họ liền toàn diện trốn vào rừng chỗ sâu mất tung ảnh đại thông minh trợn tròn mắt nhưng trước mắt lại đen kịt một màu đau đớn đã quá tải phản phất không cảm giác hắn có thể cảm nhận được lòng của mình ngay tại yếu ớt mẻ lên hết sức đem huyết dịch bơm đến thân thể các ngóng đách toàn thân cao thấp không còn có hoàn hảo vô khuyết xương cốt cuộc sống bị đánh thành một đoạn một đoạn như là một trô đá vụn c ạ t bã khảm tạ i trong máu thịt của hắn cọ sát lấy hắn thân thể tàn phế lại là dạng này nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói chịu độc nhất đánh phanh phanh phanh phanh theo một trận nhịp tim một cố không hiểu cảm giác từ tim phun g trào phát ra đến toàn thân nguyên bản bị đánh nát xương cốt vậy mà bắt đầu tái tạo cơ bắp đè xuống xương vỡ đưa chúng nó vào cùng một chỗ xương cốt bắt đầu khép lại tiếp tục vỡ vụn cuộc sống giống như kỳ tích tiếp tại một khối một lần nữa ngưng kết thành một đầu hoàn toàn mới không xương không chỉ có như thế tân sinh dán g dấp xương cốt so trước đó còn lớn hơn tráng cứng rắn tại nguyên bản chân n h ắ n trên lưng sinh ra từng đoạn từng đoạn nổi lên vây cá xương cốt bắt đầu dối dài ở giữa hai cây kiên cố chủ tâm cốt hình dạng giống cánh tay của người đồng dạng lấy nó làm trung tâm dọc theo vô số tinh mịn vây cá tại nó cuối cùng vây cá xương cốt bắt đầu rõ ràng phân nhánh giống nhau bàn tay người chỉ là phía trên cũng không đủ cơ bắp bao trùm vỡ vụn xương sọ bắt đầu khép lại so trước đó phải cứng rắn gấp trăm lần cổ họng cùng hàm dưới xương cốt tại tái tạo tinh mịn răng trở nên càng thêm cứng rắn phanh phanh có một trận mãnh liệt nhịp tim máu tơi ư tràn đầy toàn thân nguyên bản hỗn độn hai mắt bắt đầu rõ ràng mông lung ý thức đột nhiên thanh t ỉ n h một cái mới tinh ý niệm tại trong lòng dâng lên xương quan phá đại niêm chính mở ra miệng rộng hướng hắn bơi đi lại nhìn thấy thân thể của hắn đột biến nhưng biến hóa này quá nhanh đại niêm còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy hắn đôi kia má cá như là chống trận giống như đột nhiên chấn động hai chuỗi như to bằng đầu người bọn khí nhanh chóng dâng lên ngay sau đó một cái miệng khổng lộ bằng t sau đó trước mắt liền chỉ còn lại vô biên hắc á m đại thông minh đại lực cắn vào lấy hoàn toàn m ớ i răng đem còn lại một nửa đôi cá nguyên lành nuốt vào trong bụng trên mặt lộ ra tùy tiện nụ cười ngươi nói rất đúng đồng tộc hương vị liền là tốt không biết cậu hai có hay không người thơm như vậy hắn hướng phía dưới kín đáo đi tới nhặt lên đại đao trên đất dùng mới tinh bàn tay giống như vây cá nắm chặt cá nao đ tự nhiên giang ra cánh tay tại dứt khoát trong nước bổ ra một cái trăng tròn thức nhấc lên một trận sụp sôi s ó n g cả cái này mới xương cốt là dễ dùng nhiều lúc này vốn xong nhìn chằm chằm con mắt từ cây rong bụi bên trong ló ra tới thật đúng lúc vừa rồi thủ ta còn chưa chương bốn mươi z ế t cầu đổi đọc Bốn yêu chiến thuật cùng trước đó đồng dạng vẫn là hắc ngư dẫn đầu làm khó dễ hắc ngư giống con cung tiện b ắ n ra đại thông minh nhẹ nhàng quay đuôi một cái liền thoải mái mà né tránh một trận ánh đao vạch phá dòng nước như là một đạo t r ă n g trọn giơ tay chém xuống thời khắc vô số h n g đỏ bọt khí hướng lên c u ầ n c u ộ n kia hắc ngư lại bị sống sờ sờ chém thành hai khúc vải cá văng khắp nơi r a ruột cá bong bóng cá gắn một mảnh cá tạp bàn é p ta thích ăn chúng yêu đều kinh hãi vừa rồi tốc độ của đối phương bất quá khó khăn làm tránh thoát hắc ngư tình đánh nghi b i n h làm sao hiện tại không chỉ có nhẹ n h õ m né tránh mà lại tìm đúng thoáng qua liền mất thời cơ thuận thế đem hắc ngư chém thành hai khúc không kịp nghĩ nhiều vẫn như cũ theo chiến thuật làm việc đối phương bởi vì vừa mới né tránh tạo thành quả tính không có cách nào nhanh trong tiến hành mới t r á n h né chỉ cần cá c h ạ c h tinh cùng hắn chiến đấu cùng một chỗ liền có thể vì đằng sau hai cái động tác chậm lực lượng lớn ra hỏa sáng tạo thời cơ cá c h ạ c h mở ra tràn đầy răng nanh miệng hướng phía đại thông minh phong đi trong t r ớ c mắt đại thông minh một cái vung đôi tráng kiện hữu lực đuôi cá như là một đạo trọng quyền nện ở cá trạch tinh trên thân trực tiếp đem hắn đập bay cách xa mấy mét từng tầng ngã tại đá ngầm bên trên nhấc lên một trận đục ngầu nước bùn thanh quốc cự kìm cùng ngư quái miệng rộng khoan thai tới chậm đại thông minh một cái hướng phía dưới vọt mạnh trực tiếp tiến vào bùn bên trong để bọn hắn hai vừa hụt g i a hỏa này làm sao đột nhiên trở nên nhanh như vậy hắn sợ là vừa mới đột phá cảnh giới ngư quái một bên nhìn chung quanh tìm kiếm lấy mục tiêu tung tích vừa hướng vũng nước đục bên trong cá trạch tinh hô nói lao nê còn sống không cá trạch tinh không chết đại ư ư ợ c Ta xuống d thông minh xông phá vũng bùn hướng phía cá chạch tinh vọt m ạ c qua cái sau tranh thủ thời gian lay động thân thể trốn tránh đại thông minh một tay lấy phía sau vây cá bắt lấy xinh xinh đem đối phương kéo đến trước người mình hắn thế đại lực trầm đối thủ không cách nào tránh thoát dứt khoát mở ra răng nhọn hướng trên người hắn t ắ p tới tinh miệng răng nanh gặm nuốt lấy huyết đ ụ c của hắn đau đớn ở trên người làn tràn hắn lại không nhúc nhích chút nào hắn huy động trường đau trong tay xuyên thẳng cá trạch tinh mang cá bên phải tiến bên trái r a một trận vết máu phun ra ngoài đem chọn mảnh bùn cắt q u ấ y đến càng thêm ô t r ọ c cá trạch tinh toàn thân rẫy rủa ý đồ đem hắn lôi ra đ á y hồ coi như ngoài miệng khí lực bởi vì kịch liệt đau nhức mà thiếu đi mấy phần cũng vẫn như cũ chết không hé miệng đại thông minh dối ra xong vây cá ý đồ ôm lấy thân thể của đối phương lại bị đối phương một đôi v hắn trợn mắt tròn xoe cắn chặt răng hung h ă n g phát lực răng rắc một tiếng trực tiếp đem đối phương một đôi vây cá trong nháy mắt bẻ gãy hắn lập tức bắt lấy đối phương thân thể cuốn lên đối phương bay nhảy bừa dài mở ra miệng rộng cắn một cái bên dưới một ngụm tiếp lấy một ngụm huyết tinh thuận chui phá tầng đất tràn vào trong nước ngư quái cùng thanh c u a chính mai phục tại kia đoạn huyết khí t r u n g quanh nín hơi ngưng thần chờ đợi lấy bên thắng xuất hiện đột nhiên một cái thân ảnh khổng lồ phá đất mà lên một đôi tinh hồng hai mắt tựa như hung thần hạ p h ẳ n hai cây thon dài sợi dâu như là xin thép giống như đứng thẳng lồng ng cá thừa ạ dịp bọn khí che đậy ánh mắt thanh quơ cũng huy động cự kìm hướng đại thông minh đánh tới cự kìm một thanh kẹp lấy đầu của hắn phát ra tiếng vang nặng nghề còn phải nhìn ta làm thanh quơ đắc chí thời điểm lại nghe thấy đối phương trên mặt lộ ra khinh miệt mù cười thối con cua lớn một chút lực ngươi mẹ nó chưa ăn cơm sao làm sao có thể trước đó thế nhưng là trực tiếp đem hắn xương sọ sinh sinh tập bể chẳng lẽ lại hắn cũng đột phá sướng nốt vậy thì thế nào ai còn không phải hai cảnh hai đánh một vẫn là chúng ta thắng đại ca nhanh động thanh của chính hướng phía ngư quái la lên đột nhiên một thanh đại đao như là sao trổi tập nguyệt giống như hướng hắn bộ tới vinh một tiếng nện ở cái kìm cùng thân thể yếu nhất chỗ nối tiếp nhưng vẹn vẹn lưu lại một đạo bạch vấn hắn cười khẩy dễ c ầ c nói ngươi lực đạo này còn yếu một ít bổ không ra ta hộ giáp lao niên trừng mắt trong mắt đằng đằng sắt khí hai chuỗi sợi dâu nhô lên rất cao như là mánh hổ xuống núi lộ ra rào hoạt kiệt nụ cười khiêu khích nói vậy cái này đâu hắn một tay cầm đao một tay ngăn chặn xuống đao. sử dụng r a lực khí toàn thân bỗng nhiên hướng phía dưới fd như là thái sơn áp đỉnh cứ thế mà đem thanh c u a cự kìm bộ xuống thanh c u a phát ra phẫn nộ gào thét huy động còn lại một con kìm hướng hắn đánh tới hắn đem trong tay đao chuyển một cái một kích bổ ngang như gió thu quét lá vàng hai viên thật dài còn cua con mắt giống như lục bình giống như tại trong nước phiêu đẳng mất đi tầm mắt thanh quơ liên quồng cơ không trọn vẹn một tay tại trong nước quáy vô số và biển cái này khiến đâm vọt lên phối hợp tác chiến ngư quái vì tranh né đành phải giảm tốc bỏ qua tập kích đối thủ cơ hội tốt đại thông minh hướng về phía trước vọt mạnh một đoạn cùng ngư quáy lôi ra kho lộ ra ngực như tơ nhện giống như quấn quanh không trọn vẹn huyết đủ. hắn đem đao gánh tại đầu vai nghiêng đầu lông mày gắt gao ngăn chặn chừng đến tròn t r ị a con mắt lộ ra một loạt tinh mị g r ă n g nanh đối ngư quái hồ thối ngư quái liền thừa hai ta lần này ta lão niên nhưng sẽ không thua ngư quái mở ra vực sâu miệng lớn hướng hắn p h ó n g đi hắn một cái vung đuôi liền nhẹ nhõm né tránh t r ở tay một kích nặng chém vào tại ngư quái trên thân lại chỉ khó khăn lắm chặt xuống mấy đạo vải cá ta cái này một thân huyền xích lân giáp cũng không phải n g ư tiểu phá đao liền có thể bổ ra ngư quái quay người lần nữa hướng hắ đại thông minh hướng phía dưới nói lên nhẹ nhõm né tránh một kích bổ ngang trực tiếp đem đối phương vây cá chặt xuống cái này tổng không có giáp đi ngư quái phát ra phẫn nộ gầm rú xoay người siêu siêu vẹo vẹo lại hướng hắn vọt tới đại thông minh bỏ đao trong tay xuống nhặt lên rơi vào đáy hồ cự kìm sau đó một cái hướng lên vọt mạnh lần nữa tránh ra đối thủ v à chạm huy động trong tay cự kìm lấy lực phách hoa sơn chi thế nện ở ngư quái đ ỉ n h đầu lập tức liền cảm giác ngư quái tốc độ chậm hắn không ngừng nghỉ chút nào lại là liên tiếp ba truy phanh phanh phanh càng cua g p sắc bị nện đến vỡ ra lộ ra trong suất thì cua ngư quái động giống như là k é xịu đồng dạng ngẩng lên cái bụng phiêu phủ ở trong nước người cái này ngư quái chẳng lẽ đang đặt m ê u đại thông minh vẫn chưa yên tâm nhặt lên trên đất đao đầu tiên là khoét đối phương con mắt sau đó lập lại chiêu cũ thuận mang cá mánh cắm đi vào xinh xinh đem hai mảnh mang đều cắt xuống hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm m ệ t m ỏ i bỏ đao trong tay xuống chung quanh một mảnh hút đột tràn đầy máu tanh khí tước bút cỗ phá thành mảnh nhỏ kiểu chết khác nhau thi thể phiêu phủ ở trong nước hắn giang hai cánh tay ngầm đầu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hò hét thống k h á i nghỉ dưỡng sức sau khi chỉ nghe thấy cây giông Ngay tại chân ta cũng là bị buộc viên đọc. h lo lắng đi theo thiên thọ tiến cây r o n g rừng lại trông thấy đại thông minh một tay cầm đao đứng ngạo nghệ trong nước toàn bộ thủy vực hiện ra màu đỏ huyết vụ khắp nơi đều là ngư tinh thân thể tàn phế đại thông minh khuôn mặt dữ tợn g i ế t đỏ c ả mắt toàn bộ bụng phồng đến lao đại hai đôi vây cá giống như là chỉ có xương cốt không có huyết mục tay chân chỉnh thể hình tượng cùng loại với lúc trước hắn ở trong trò chơi nhìn thấy ngư nhân tiến hóa rồi chân viên mặc dù không có làm rõ ràng tình trạng nhưng hắn xác tự tin đại thông minh cũng đã đột phá cảnh giới thiên thọ thấy thế vội vàng trốn đi trần huyền một cái vung đuôi giống như là rút con quay đồng dạng đem hắn rút trở về hắn khóa vào trong vỏ toàn bộ mai rùa giống như là một cái con quay tại đáy hồ đào quanh nhấc lên một trận dòng xoáy một cái tóc xanh rùa còn dám trở về đại thông minh nổi giận đùng đùng cầm đao một chút bổ đi lên bức ngừng mai rùa người lão già chết t i ệ t này đem ta l ừ a gạt đến nơi này nếu không phải đại vương anh minh tần võ sớm có mưu đồ ban thưởng ta phần cơ duyên này ta liền muốn gậy ở nơi này chớ nút ở bên trong không ra có bản lính g a cắn cắ trong vỏ truyền đến giàn mua mà khiếp đảm thanh âm b ớ t giận b ớ t giận lão phu cũng là bị buộc bất đắc gì a trần viên n núi mày biết sự tình tuyệt không đơn giản giải thích một chút đến cùng chuyện gì xảy ra thiên thọ vẫn như cũng làm rùa đen rút đầu không dám nô đầu ra nói chuyện hắn biết hắn phạm là n ô ra một điểm rùa đầu phía trên liền là một đao lão phu bị chủ nhân p h ó n g sinh minh thủy c h ạ c h về sau khai linh trí về sau may mắn thu hoạch được một bộ công pháp tu luyện đợi ta vất vả tu luyện mấy chục năm rốt c u c đột phá hai cảnh về sau lại gặp cả đời mộng i ể m mấy chục năm mới đột phá hai cảnh người lão già chết tiệt này cũng quá đần một ít nói đại thông minh lại cho hà d i ậ n ý thức một đao nghện ở mai rùa bên trên người nói vậy lao phu thiên tư thông minh không dựa vào ăn thiên tài địa bảo chỉ bằng vào tự thân tu luyện mấy chục năm đã tính mau người chế rêu lao phu vậy ngươi lại dùng bao nhiêu năm đại thông minh gại gai cái cảm h ứ n g hở nói bốn tháng thiên thọ tựa như bị một đạo sấm xét giữa trời quan nghệ chúng khó mà tin tưởng mà kinh ngạc thốt lên nói không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lao phu mặc dù tu luyện chính là bát phẩm công pháp chậm là chậm một ít nhưng cũng không thể tranh lệch như thế lớn ngươi tu luyện chẳng lẽ lại là cào phẩm công pháp công pháp cái gì là công pháp có thể ăn sao. đại thông minh lăng lăng nhìn về phía trần huyền phản phất đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì đại vương ta cùng ngài nói cá trên l à ăn ngon t h ậ t ta cao thấp phải đèn cậu hai trộm tới cho ngươi nếm thử trần huyền nhìn xem chủ đề dần dần q u ỷ dị vội và nói ngươi để ngươi cậu hai sống yên ổn một hồi đừng kéo xa thiên thọ tiếp tục giảng cái gì mạo hiểm đây hết thể cùng hôm nay đến cùng có quan hệ gì thiên thọ tại trong mai rùa thở dài một hơi nói tiếp ta gặp một con thổ lòng tinh hắn tự xưng minh thủy làm vương tòa hạ lại có năm cái tinh quái tịnh sừng năm tiên p o n g trần huyền nghĩ thẩm thổ long không phải liền là cá s ấ u sao dày ra vật liệu mà thôi cũng dám tự xưng l o n g vương so ta đều cùng nam tiên phong liền là ta vừa mới chơi chết kia năm cái r á t rưởi lão phu cũng không nghĩ tới ngươi có thể đem bọn hắn đều chơi chết bọn hắn nhưng có ba cái hai cảnh hai cái một cảnh trần huyền lấy làm kinh hãi không nghĩ tới đại thông minh vừa mới đột phá cảnh giới liền có thể thực hiện một trọi năm hành động b ĩ đại nhìn đến hắn tại hai cảnh bên trong cũng coi là cao thủ đều là phế vật thôi đại vương ngươi nếm thử cái này c à n cua vừa mới gó mở nhưng tươi nhìn xem đại thông minh đưa tới cự hình c à n cua trần huyền từ chối nói trò chuyện chính sự đâu mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng là thân thể lại cực kỳ thành thật đem càng cua nhận lấy vỏ cua không biết bị thứ gì đã bể lộ ra màu xanh trong suốt t h ị t cua hắn đem miệng tham tiến vào hít một hơi ngọt ngào mềm mại cảm giác tại trong miệng tan ra sắc thực t h ơ n g ngon so với cái kia thối cá không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần nếu là dùng rượu ngon x i n h ước qua vậy thì càng mỹ vị đời trước thích ă n nhất liền là x i n h ước con cua thứ này phối cơm cả cả hương chờ chút có phải hay không còn có chính sự thiên thọ ngươi nói trần h u y n miệng bên trong nhưng một khắc không ngừng đại thông minh đem một cái khắc càng cua cũng cho l ộ xuống Thiên、thọ i ê n t h từ trong mai rủa nhìn xem tình huống bên ngoài nhất thời có chút kinh ngạc hắn nói tiếp đi lúc đó thổ long tinh cùng nam tiên phong cũng còn chỉ là khải linh cảnh tiệu tinh quái làm sao bọn hắn người đông thế mạnh lao phu lại bất tiện tranh đấu liền bị bọn hắn bắt làm tù binh ta giao ra công pháp muốn bảo toàn tính mệnh ai có thể nghĩ kia thổ long tinh vậy mà lật lọng phản cho lão phu ăn vào mê say cát cái này mê say cát là vật gì mê say cát là minh thủy trạch bờ bắt một loại đá ngầm màu đỏ thám tính chất yếu ớt nhẹ nhàng đánh liền sẽ vỡ vụn nhưng không tan trong nước sau khi ăn vào sẽ bị lạc tâm trí Lao Phu tia r o n công pháp nguyên bản không g tay pháp p h ả bản thiếu, bởi vì ăn thiếu, vì vào mê s y c ắ thổ mới đem dối ký ức dối loạn, p í khí khí a sau say sẽ sẽ đều quên. tuyệt bộ bi bỏ một phận phẫn, thiên thọ ngữ khí bi phẫn, như khóc như tố, không chỉ có như thế, mê say cắt sẽ còn nghiện, một tháng không mình. h Nói đến ngữ còn ăn liền đây mê có Tia tố, cắt t long tinh đem mê say cắt đều tồn tại động phủ của hắn cái này khiến lao phu không thể không nghe lệnh của hắn không nghĩ tới cái này dày ra vật liệu vẫn là cái chùm buôn thuốc v i ệ n nếu như thiên thọ không có nói sai lời nói vậy hắn cũng coi là cái đáng thương rùa trước đó vài ngày gánh ồ chấn động trên trời kim quang nổi lên một phía hắn liền bước ta đến dò xét tình huống lão phu liền phát hiện đại vương n à i cái này thổ long tinh vừa nghe nói có dao thật hưng phấn đến không được cho nên mới để lão phu đến t r ả hàng lại phái nam tiên phong ở chỗ này bố trí mai phủ may mắn đại vương tọa hạ cá chê tướng quân h uy phong l ấ m liệt bằng vào một thân vũ dụ phá vỡ thổ long tinh âm mưu nghe xong lời này đại thông minh thu hồi trong tay đao đắc t r í cười người cái này tóc xanh rủa coi như thức thời ta lão niên vậy dĩ nhiên là h uy phong h uy phong h uy phong cái gì tới trần huyền nhắc nhở nói lâm liệt đúng uy phong lâm liệt kia là có ý gì nha đại vương đại thông minh lộ ra một mặt cười ngây ngô ngươi cũng không biết cái gì ý tứ ngươi đắc ý như vậy làm gì nha l i ê n là hình dung ngươi lợi hại thì ra là thế kia ta không có ý sai hắc hắc trần huyền cùng đại thông minh trêu chọc xong rất nhanh liền thu hồi nụ cười trên mặt nam tiên phong rủ trừ nhưng giày ra tinh vẫn như cũng là cái thái h o a nhất định phải chạm thảo trừ căn hắn một mặt nghiêm túc hỏi thiên thọ ngươi nếu là bị thổ long tinh bức hiếp chắc hẳn rất muốn thoát ly ma trảo của hắn muốn lao phu mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ thiên thọ nhô đầu ra ngôn từ kích động lao phu nguyện vì đại vương máu chảy đầu rơi hắn nguyên bản là muốn mượn trần huyền chi thủ diện trừ thổ long、tinh. tình huống hiện tại chính hợp ý khác ngươi đem ngươi kia l á gân à nào a i cho ta thu lại có ác tâm hay không a ngươi có thể hay không nói chút thực tế không sai bổn vương muốn nghe thực tế chỉ riêng hô khẩu hiệu không có ý nghĩa minh bạch minh bạch thiên thọ sợ hãi gật gật đầu bắt đầu nhanh chóng tự hỏi tia thổ long tinh đã là ba cảnh tu vi thân thể cường trắng có thể khai sơn bái thạch lao phu mai rùa ở trước mặt hắn cũng bất quá giấy mỏng một chương toàn thân hắn như áo giáp giống như cứng rắn cái này bình thường lưỡi đao căn bản không phá được hắn phòng khó đối phó trần huyền cảm thấy đúng là cái thấy khó đúng giải là quay đầu đại thông minh trên mặt lộ ra đờ đất biểu lộ chương bốn mươi hai cậu hai tri âm a chương bốn mươi hai cậu hai tri âm a câu đổi đọc tóc xanh r ù a cái này có thể được không đại thông minh ôm hai cái vỏ rượu một mặt hoài nghi nhìn xem tiến t h rượu này là bọn hắn mới từ một khê thôn m u ố tới đêm hôm khuya khoát thiên thọ đi gõ thôn dân cửa mới nâng cốc m u ố n tới người ta mở cửa trông thấy một con đứng thẳng lao quy kém chút dọa đến gần chết nói là giao thần phái tới bọn hắn mới yên tâm nam tướng quân yên tâm lão phu là hiểu rõ nhất cái này thổ lòng tinh hắn thích rượu như mạng lao phu đã ở trong rượu này hạ nhập mộc t ạ o hắn uống rượu chắc chắn hô hô chìm vào giấc ngủ đến lúc đó đại vương liền có thể không cần tốn nhiều sức đem nó q u ấ y chết thiên thọ nói đến chính mình cũng hưng phấn một đôi nắm đấm nắm đến lao gấp huyên lớn một thông ta một chữ cũng nghe không rõ trần huyên lại cảm thấy kế hoạch này coi như đ Mẫu c đà tạ đại vương thiên thọ dẫn đại thông minh đến bờ bắc dưới đáy một tòa cửa hàng cửa hàng rộng lớn khoảng vật, chừng cao mấy mét giúp nạp đại thông minh thông hành dư sản nam tướng quân dựa theo kế hoạch n g ư ơ i đi vào trước tuyệt đối đừng nói sai nếu là gặp được ngoại ý m u ố n liền tranh thủ thời gian chuẩn đi ta biết không cần đến ngươi nói nhảm đại thông minh không để ý thiên thọ căn dặn bưng lấy hai cái vỏ rượu tưỡn g ngực ngẩng đầu đi đến tiến lên động chỉnh thể hướng lên thông hướng chỗ sâu một tòa hang động đá vôi bên trong có đất bằng cùng sung túc không khí thổ long tinh ngày thường liền tại bên trong nghỉ ngơi đại thông minh một bên kêu la một bên nhìn chung quanh toàn bộ động rất lớn so cửa hang phải lớn hơn nhiều cao có gần m ư ơ i mét rộng cũng kém không nhiều đáy động tràn đầy thấp bé cây dòng cùng các loại đá ngầm nước không có rót đầy toàn bộ động càng đi bên trong vách động càng cao mặt nước cũng cách đỉnh c h ó t càng xa liệu cái gì đâu người là ai nha Dám quay dày bổn vương thanh tịnh một cái như là chiêng vỡ hùng hồn tiếng nói từ động đầu kia chuyển đến đại thông minh theo tiếng nhìn lại trông thấy một con hùng tráng cao lớn thổ long tinh chính hướng mình mới tới thân hình cao lớn nước chừng có dài bốn mét như người giống như đứng thẳng tứ chi t r ắ n g kiện từng đoạn từng đoạn cơ bắp nổi lên khôi nô cái đôi kéo tại sau lưng toàn thân trên dưới bao trùm lấy sâu lớp vẩy màu xanh lục một chương thon dài hung hãn lộ ra hai hàng bén nhọn như dao răng d i a i mảnh hình dáng con ngươi tại đục ngầu hoàng nhãn châu bên trong lóe hung quang đại thông minh cũng không chút nào sợ hãi trận tròn hai mắt chừng trở về một đôi râu ria thổi đến rất cao hắn không co i đ á p lại ngược lại đặt câu hỏi ngươi là người phương nào thổ long tinh thấy đối phương như này vô lễ ngang ngược hắn cũng không chút nào yếu thế con mắt chừng đến lớn hơn bồn vương chính là minh thủy long vương ngươi cái này mập cá chê ra sao cá dám đến này lỗ mãng đại thông minh từng bước tới gần cùng đối phương mắt lớn chừng mắt nhỏ ra đây tới tìm ta lớn cháu trai hắn ở cái này đại n i ê m thổ long tỉ i nghi nói người cái hai. Đại minh cười tiếng, nói cái đại n vệnh lên lông ngờ nhìn xem hắn, hắn cũng không như lớn thông lạnh hắn cũng không cùng bọn ta nói hắn còn có cái đại vương, bọn ta đều cho là hắn mình dẫn đầu làm đâu. Hắn cá đâu. Thổ long h thấp thế cho Thổ vỡ là làm cao có có cao cậu có cá qua ta ta một t mày, xem bạm đều đầu đâu. đâu? mỉ bên trong t h ầ m mắng một tiếng đại niêm tiểu tử này quá không tuân theo q u ý c ụ quả thực không đem b u ồ n vương để vào mắt chờ hắn trở về được thật tốt giáo h ấ n hắn một phen hắn tức giận trả lời hắn ra cửa không bên trong đậu con cá con này con non cũng quá là không tử tế thua thiệt ta còn mang theo hai vỏ rượu ngon vậy không thể làm gì khác hơn là cầm trở lại đại thông minh quay người muốn đi thổ long tinh nghe xong có rượu lập tức hai mắt tỏa ánh sáng mau đem hắn n g ă n lại xoa xoa tay cười hì hì nói lao huynh đã đ ề u tới cũng đ ừ n g đi không bằng ngươi ta cậu ấ m à. đại thông minh khinh thường liếc mắt nhìn hắn đem v ò rượu trong tay hướng trong thân thể n ắ m thật chặt đây là cho ta lớn cháu trai ta là hắn đại vương ngươi cho hắn hắn cũng là muốn lấy ra hiếu kính ta không bằng hai anh em chúng ta cậu ấ m một phen nói lời này lúc thổ long tinh hai mắt một khắc không hề rời đi qua đại thông minh trước ngực hai cái vỏ rượu đại thông minh giơ lên con mắt giả bộ như suy nghĩ hắn cũng không biết đang tự hỏi cái gì dù sao đại vương cùng được thôi k i a ta liền cùng ngươi uống hai miệng ta ở đâu uống cũng không thể trong nước ta đến mặt nước đi thổ long tinh tranh thủ thời gian tiếp nhận một cái v ò rượu ôm ra mặt nước hắn sốt ruột đem cái mùi xích lại gần đàn miệng đ ỗ n g nhiên khẽ ngửi ừ m hương hắn một thanh để lộ phong đàn bùn dài dương miệng thật to hai mắt tỏa ánh sáng giống như là gặp được yêu mến nhất đồ vật đầy mắt đều là đối cồn khát vọng hắn bung lên v ò rượu liền hướng miệng bên trong ngược lại mặc cho lạnh bút rượu dốc vào cổ họng của hắn a thống k h o á rượu ngon rượu là lương t h tình càng uống càng tuổi trẻ thổ long tinh phát ra phóng đãng không bị chói buộc cười to. tiếng cười tại cả trong sơn động tiếng vọng ngươi uống chậm một chút rượu này dễ dàng say đại thông minh ghét bỏ nhìn vẻ mặt hưng phấn thổ long tinh đây bất quá là bình thường ngư dân nhà lấy được rượu có thể là cái gì tốt rượu nhìn đến cái này t i ể u quỷ cũng chưa từng thấy qua cái gì về cời lúc này mới uống chưa nhiều ít thổ long tinh liền đã ánh mắt mê ly kíp h mắt nhìn cá dùng mơ mơ màng màng ngự a khi nói uống say mới tốt uống rượu chính là muốn uống say từ xưa thi nhân đều là muốn say mới có thi tỉnh buồn vương hôm nay thơ tính đại phát là lao huynh ngươi để một câu thơ thổ long tinh dẫn theo vào rượu tại trong nước lắc lư k h o y từng đợn sóng lớn tặng cậu Tay phải của phải hắn đại thông minh nghe được như si như say cao hứng vô tay lên bình thường đại vương cùng thiên thọ đọc những cái kia vẻ nho nhã câu thơ mình một chữ đều nghe không hiểu nhưng thổ long tinh bài thơ này mình tất cả đều nghe rõ đây là cái gì đây là nghệ thuật thơ hay thơ hay vẫn là ngươi hiểu ta ngươi ta gặp lại hận muộn chi kỷ a thổ long tinh cầm đại thông minh tay kích động không thôi còn kém muốn khóc lên một chương dài miệng đã xử đến trên mặt của hắn qua ba lần rượu bọn hắn đều có chút men say nấc đại thông minh đỏ mặt mơ mơ màng màng đánh cái văng nấc thổ long tinh mê say đem cái bình đều ném vào miệng bên trong miệng lớn nhai nuốt lấy vỡ vụn gốm ảnh mông lung nói cậu hai à ngươi có hay không cảm thấy rượu này cảm giác có chút từng g i n a thiên thọ dối cổ do xét lấy cái rùa đen đầu quỷ quỷ tùy tùy tiến động đại vương đại vương hắn hướng về phía trước bơi đi đã nhìn thấy đại thông minh cùng thổ long tinh uống đến say không còn biết gì ôm ở cùng một chỗ ngủ được giống chết đồng dạng hắn mừng rỡ trong lòng xong rồi lao phu cái này đi thông chi giao vương chương bốn mươi ba giao ra công pháp chương bốn mươi ba giao ra công pháp cầu đổi đọc trần huyền đi theo thiên thọ tiến thổ long tinh h ă n g động đã nhìn thấy đại thông minh cùng thổ long tinh c h í n h lấy một loại quỷ dị tư thế quấn ôm ở cùng một chỗ thật giống như ô m đúng nét xanh hai người đều uống đến say không còn biết gì hai mắt như, nhắm như không nhắm miệng có chút mở ra nếu như không phải tại dưới nước nhất đại ị n nhìn thấy bọn hắn h thể thấy h có c y chạy ra chảy nước m ế n n g Hai vương i hắn, còn i ố n như g mau i vẻ. t động thủ đi chờ thuốc kình quá khứ coi như không dễ làm vừa nói chuyện thiên thọ ngôn từ vội vàng cổ kéo dài rất dài nhìn ra được hắn rất gấp chân huyền hướng dây dưa tại một khối hai người tới gần thổ long tinh tráng kiện tứ chi giống gấu đồng dạng một mực ôm lấy đại thông minh to mọng thân thể hai người miệng đều nhanh thân đến một khối hai cảnh đại thông minh vây cá d á n g dấp đ ã cực kỳ nhân loại tứ chi rất gần nhưng chỉ có s g cốt khuyết thiếu cơ bắp c h è o trống lộ ra cực kỳ không cân đối mà tới được ba cảnh thổ long tinh tứ chi của hắn liền đã phi thường tráng kiện sung mãn cùng cơ bắp người đồng dạng mặc dù không thiếu chủng tộc đặc tính khác biệt nhưng cũng đó có thể thấy được ba cảnh chủ yếu tăng lên tại cơ bắp bên trên hắn dùng cái đôi đẩy ra cuốn lấy thổ long tinh tứ chi cắn chặt răng ra sức kéo tú mới đem th quả nhiên uống say ra hỏa đều có một thân mang kình trần huyền không hiểu hỏi hắn rượu phẩm một mực kém như vậy sao xưa nay đã như vậy thiên thọ bất đắc dĩ gật gật đầu trần huyền đem thân thể hóa thành dây thừng chăm chú đem thổ long tinh c u ố n lấy cuối cùng tại đối phương dài ngoài miệng lượn quanh cái vòng hắn tại cổ của đối phương chỗ nắm chặt thân thể thổ long tinh cảm thấy một trận nạt thở mê che hai mắt miệng bên trong phát ra hàm hồ thanh âm hắn cậu hai ngươi điểm nhẹ bổn vương thở không được trần huyền đương nhiên không có khả năng buông lỏng mà là trầm rãi càng siết càng chặt hắn cũng không có lập tức chơi chết thổ long tinh bởi vì ở trước đó, ngươi mở mắt ra nhìn xem ta là ai thổ long tinh khó khăn nâng lên một con mắt ra vì thế con mắt còn lại chen lấn chặt hơn phía trên tràn đầy nếp nhăn lao nê a ngươi cái này cá t r ạ c h tinh thế nào trở nên trắng như vậy a cái này tiểu lông bẩm còn thật để mắt hắc, hắc hắn nghĩ đưa tay đi sở lại phát hiện tay căn bản không thể động đậy bùn vương tay đâu làm sao cảm giác không thấy tay tồn tại ngươi lại cẩn thận mở cặp mắt của ngươi ra nhìn xem bùn vương là ai thổ long tinh quyết trống sắp rơi xuống mí mắt mặt lộ vẽ không vui vương cái gì vương ngươi cái phá cá chạch ngươi muốn tạo phản a chờ một chút mắt xanh tử một cái sừng miệng như thế rất dài n g ư ơ i cái này cá chạch làm sao hôm nay hoàn toàn biến dạng rồi hắn giống như là bị thứ gì đánh trúng đồng dạng đột nhiên kịp phản ứng không đúng ngươi không phải lao nê ngươi là giao a t r â n huyền rất cảm thấy tâm mệt mỏi cùng người say câu thông liền là phiền phức ngươi cái này đổ đần xem như tỉnh táo lại m a u đưa kia cái gì thổ cái gì nước quyết giao ra trạch thổ ngưng lan pháp thiên thọ ở một bên nói bổ sung không sai trạch thổ ngưng lan pháp nhanh giao ra ngươi để cho ta giao ta liền giao bổn vương cũng không sợ ngươi thổ long tinh nổi giận hai con mắt chừng đến đỏ bừng thổ ứ c long tinh rốt cuộc bên trong thiên thọ như mậu tảo lực lượng đại giảm không có khai sơn t o á i thạch năng lực chỉ có thể bị trần huyền kéo chặt lấy chỗ cổ quấn lấy càng ngày càng gấp thổ long tinh cảm nhận được mãnh liệt ngạt thở cảm giác thứ chi cũng dần dần không còn chút sức lực nào lập tức tiết kỉnh hốt hoảng cầu xin tha thứ giao vương tha mạng tha mạng người ta không oán không cựu cần gì chứ c r ầ n huyền ánh mắt bén nhọn nhìn hàm hàm đối phương ngươi phái tọa hạ nằm tiên phong bố trí mai phục zeta cái này gọi không đoán không cứu bọn hắn người đâu đã bị bổn vương tọa hạ đại tướng quân toàn bộ chém giết các ngươi vừa mới còn một khối từng uống rượu đâu câu hai thổ long tinh khó mà tin tưởng nhìn về phía nằm ngáy ho ho đại thông minh đây chính là hắn thân ngoại sinh trần huyền thật nghĩ mãi mà không rõ g i a hỏa này trí thông minh đến cùng là thế nào hơn đến bây giờ làm sao còn có năm cái đồ đần nguyện ý đi theo hắn đừng nói nhảm mau đưa công pháp giao ra nói trần huyền lại tại cổ của đối phương trên bóng nhiên đìm lại ngặt thở làm cho đối phương phát ra thống khổ khản giọng âm thanh a ta giao ta giao trần huyền hơi nơi nới lỏng sau đó thổ long tinh liền đọc lên một đoạn kỳ quái khẩu quyết đoạn này khẩu quyết cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ của nhân loại thuật lại trần huyền cũng hoàn toàn không rõ trong đó ý tứ lại cảm giác rất nhiều vô danh ý niệm tràn vào hắn đầu óc hắn dần dần cảm nhận được trong thân thể có một c ố đặc thù khí lưu tại mạnh mẽ đâm tới một hồi tiến vào ngũ tạ lục phủ đem tim đâm đến thẳng thắn ngày một hồi tiến vào trong máu thịt thiêu động g â n cốt một hồi lan tràn đến làn da dọc theo toàn thân lân phiến lưu truyền cỗ này khí hỗn loạn mà không có thứ tự để hắn cơ hồ không biết làm thế nào rất nhanh mới ý niệm bắt đầu phong khí lưu động có ý thức mà đưa nó tránh đi ngũ tạng lục phủ mà là vẹn vẹn đối t o à n thân xương cốt tiến hành xung kích giao vương c h u y ể n xong ngươi có thể thả ta đi sao trần huyền không để ý tới hắn mà là chuyển hướng hỏi một bên thiên thọ p h á p môn này đúng không lúc này thiên thọ đã nước mắt tuân đầy mặt kích động gật đầu không sai đây chính là hoàn chỉnh trạch thổ ngưng lan pháp lao phu rốt cục cầm bể đã p h á p môn không có vấn đề kia vậy ta liền có thể đi rồi thổ long tinh mãn mắt mong đợi nhìn về phía trần huyền trần huyền chỉ là lạnh lùng nói câu vậy ngươi liền có thể chết rồi thân thể của hắn như là dây treo cổ đồng dạng đột nhiên nắm chặt thổ long tinh miệng bên trong phát ra thống khổ khàn giọng hai mắt đỏ bừng sắp chừng ra ngoài lắc lắc người ra sức d â y ruộng trần huyền đều tiệc không hề bung l ỏ n g t r u n g quanh dòng nước trùng trùng được điệp toé lên vô số b ọ t nước cọ rửa trên đỉnh vách đá qua một hồi toàn bộ thủy vực một lần nữa bình tĩnh lại thổ long tinh đã mất đi d â y ruộng trần huyền y gì hạy cũ không yên l ò n g manh manh cắn thổ long tinh yếu kém hạ nơi cổ nơi này không có lân g á p bảo hộ hắn ra sức cắn xé đem toàn bộ cổ họng cắn nát ử n g đỏ máu như là thuốc màu giống trần huyền quay đầu lại phát hiện thiên thọ đã mất tung ảnh lao già này không có chuẩn bị ở sau a hắn mang tâm tình thấp thỏm hướng hang động chỗ sâu bởi đi lại trông thấy tại hang động đá vôi trên bờ có một cái d ư ơ n g gỗ thiên thọ từ bên trong lấy ra một khối màu đỏ tảng đá nhẹ nhàng đánh xuống một chút bột phấn ngược lại đến tay hắn nhắm chặt hai mắt dùng cái mũi bỗng nhiên khẽ hấp trên mặt lộ ra mê say biểu lộ a cuối cùng sống lại thiên thọ không còn chút sức lực nào nằm trên mặt đất hắn thấy được trần huyền nhẹ nhàng n ó c nói đại vương nơi đây chân bảo rất nhiều chương bốn mươi b ố thu phục thiên thọ chương bốn mươi b ố thu phục thiên thọ cầu đổi đội chân huyền cẩn thận đem nửa thân thể nhô ra mặt nước nhìn về phía cái dương kia trong dương tồn phóng một chút các loại tảng đá một loại là thiên thọ vừa mới cầm màu đỏ tảng đá tổng cộng ba khối hẳn là ăn mòn tâm trí người có thành tựu nghiện tính mê say cát một loại khác tảng đá nhìn xem cùng đá cội đồng dạng có lớn có nhỏ tổng cộng là hai khối cũng không biết có cái gì đặc biệt đây đều là thứ gì thiên thọ nằm trên mặt đất tràn đầy nếp nhăn con mắt mê lim mà nhìn xem đỉnh đầu thạch n ũ khe danh tung hoành miệng liệt lên cao một tay chỉ thiên lật gu đắc ý ngâm tụ nói coi thường thừa máy bay chật chật đi v à lữ lữ lữ lữ lã chân h u y ê n nhìn một chút cười ngây ngô thiên thọ lại quay đầu nhìn một chút say ngã đại thông minh thở dài lắc đầu vấn đề mới bày ở trước mặt của hắn thiên thọ nên xử trí như thế nào trước mắt nhìn đến hắn nói căn bản là lời nói thật hắn quả thật bị thổ lòng tinh dùng mê say cắt ăn mòn tâm trí mới không thể không thay hắn b á n mạng vừa mới cũng là dựa vào thủ đoạn của hắn chính mình mới có thể không cần tốn nhiều sức diện trừ ba cảnh thổ lòng tinh xem là khá tín nhiệm nhưng không thể quá phận tín nhiệm ngoài ra thiên thọ còn tinh thông thiên văn địa lý có thể giải quyết mình làm rộn bức thiết cần thiết lịch pháp vấn đề hắn còn biết đối bản thảm thực vật vật chủng hiệu khá rõ có thể giúp mình tìm kiếm càng nhiều linh thực cùng bảo ngư hắn nên lưu lại trần huyền kéo lấy hai người bọn hắn còn có cái dương một đường trở về bờ nam căn cứ địa dòng g ã qua một ngày bọn hắn mới lần lượt tỉnh táo lại đại thông minh tỉnh lại câu nói đầu tiên chính là đại vương kia thổ long tinh thế nào giết đáng tiếc hắn là cái thơ hay người đại thông minh trên mặt đều là tiếp hận về sau thiên thọ cũng tỉnh hắn vừa nhìn thấy trần huyền chính thủ ở bên cạnh hắn lập tức s ợ hái xoay người quỳ xuống lớn vương thứ tội lão phu bị kêu mê say cắt mê tâm hồn lúc này mới tại trước mặt ngái mất cấp bậc lê nghĩa cấp bậc lê nghĩa trần huyền mắt nhìn đang nằm đến ngã chồng v ó đại thông minh sau đó lại nhìn mắt tại nguyên chỗ xoay quanh vừa múa vừa hát đ ầ u đường nghĩ thầm cấp bậc lễ nghĩa là cái gì đồ vật chưa nghe nói qua bùn vương hỏi ngươi có nguyện ý hay không phụ tá ta, ta thiên thọ quỳ trên mặt đất r ố i cổ nhìn xem trần huyền đôi mắt giàn u a vần đục bởi vì sợ hãi mà mở rất lớn khô q u ắ t miệng k h ô n g chế không nổi có rúm hắn căn bản không nghĩ tới giao vương còn nguyện ý thu lưu hắn rốt cuộc bọn hắn từng là định nhân mình đã từng hãm hại qua đối phương thiên thọ mang theo vài phần hổ thẹn cùng kích động hỏi đại vương không so đo l sau đó lắc đầu bổn vương từ trước đến nay lấy thẳng bạc oán ngươi mặc dù thiết kế h ã m hại ta nhưng ngươi trung quy là bị ép buộc có thể lý giải húng chi ngươi lập công cho tội công tội có thể chống đỡ thiên thọ âm thanh run dậy lại hỏi đại vương không cảm thấy lao phu là cái bán chủ cầu vinh lương trường chi đồ sao bổn vương nói ngươi là bị bức hiếp trong tay bọn họ cầm mê say cát thì tương đương với nắm chặt mệnh mạch của ngươi ngươi cũng coi là có chút bất đắc dĩ ta nhìn trên người ngươi có không ít vết thương không ít bị bọn hắn ngược đại a thiên thọ cảm giác được mũi một trận chỗ sót khỏe miệng có cóc không động đậy biết nên khóc hay nên cười đại vương không chê ta thân chúng kỳ độc tuổi già trí suy sao trần h u y ê n một thanh nắm chặt thiên thọ tay lắc đầu nói không mê say c ắ t chúng ta còn có có thể tạo điều kiện cho ngươi chống đỡ một đoạn thời gian đến tiếp sau ta sẽ nghĩ biện pháp trị liệu ngươi độc còn tuổi già trí suy bổn vương không nhìn ra ngươi thiết kế bắt giết thổ long tinh ngự k ế không phải cực kỳ thành công sao tuy nói không tính là tinh d i ệ u nhưng là dùng tốt là được thiên thọ kích động mà nhìn trước mắt loại này g a o h ắ n tâm phảng phất rẽ mây nhìn thấy mặt trời tại dài đến mấy chục năm trong bóng tối rốt cục n h n đón một đạo ánh dạng đông kia là được tôn trọng bị ánh mắt tán thưởng thổ long tinh không kính trọng học thức không tôn trọng l i á o giả coi hắn là làm nô b u ộ c đồng dạng ẩu đả chửi rủa đáng kia ngang bướng yêu quái căn bản không hiểu cái gì là thi thư khí nhất là hắn viết thơ cái gì cũng không phải nhưng mỗi lần đều muốn mình thổi phồng thật sự là buồn nôn nhưng trước mắt giao vương lại không giống hắn tôn trọng học thức tôn trọng tài hoa của mình có thể bất kể hiềm khích lúc trước chiêu hiền đại sĩ đối với lấy kẻ sĩ tự cho là hắn tới nói đây cũng là vô thượng vinh quang thiên thọ run rẩy xoay người sang chỗ khác không cho đối phương trông thấy trên mặt mình thất thố trầm mặt thật lâu hắn không chế lại trên mặt mỗi một khối cơ bắp giữ v thợ một hơi thật dài xoay người lại hắn tay trái ngăn chặn tay phải giơ cao t r ư ớ chán c co người b á i thật sâu đây là kẻ sĩ lễ tiết báo quân hoàng kim trên đại ý dịu g i á c ngọc long là con chết đại vương thiên thọ cái mạng này liền là của ngài thứ nay về sau chỉ nghe lệnh ngài vĩnh viễn không l ờ i oán giận trần huyền trông thấy thiên thọ cặp k i a đục ngầu hoa mắt ủ thai trong mắt bắn ra hừng hực ánh mắt phản phất đại nghĩa lâm nhiên nghĩa sĩ lý trí của hắn nói cho hắn biết không thể bị đối phương biểu hiện làm cho mễ hoặc nhưng hắn trực giác luôn cảm thấy trước mắt thiên thọ vô cùng chân thành b u n vương có m ấ y chuyện còn cần ngươi giải đáp đại vương cứ nói đừng n g ạ i lão phu tất biết gì nói đấy chuyện thứ nhất ngươi trước giải thích một chút thổ long tinh trong dương đồ vật đều là cái gì trần huyền vây vây tay để đại thông minh đem cái dương kia r ơ lên tới thiên thọ từ bên trong lấy trước ra một viên tảng đá đỏ thở dài một cái giải thích nói đây cũng là mê say cát nó có hai loại công hiệu một là ăn mòn tâm trí có thể sẽ xuất hiện tài trí suy yếu ký ức không trọn vẹn tình huống lão phu chính là bởi vậy quên đi trạch thổ ngưng lan pháp khẩu quyết bởi vậy tu vi chưa thể tinh tiến thứ hai là có thành tựu nghệ tính mỗi tháng nhất định phải ăn hai t i lượng nếu không liền sẽ độc phát thân vong tạm thời còn không biết có cái gì trị liệu phương pháp thiên thọ lại thở dài sau đó từ trong dương lấy ra một viên đá cội viên này là linh lung s á t nó nhìn xem giống như đá nhưng thật ra là một loại s á t t à i thích hợp nóng chạy về sau rèn đúc binh khí dùng nó chế tạo binh khí chọc thủng thổ long tinh kiên giáp tuyệt đối không có vấn đề rèn đúc binh khí trần huyền trước đó còn không có nghĩ qua vấn đề này đã tiến vào hai cảnh về sau sẽ tiến hóa ra tay chân liền có thể hoàn mỹ thực hiện đối binh khí cầm nắm có thể gia tăng thật lớn chiến đấu tính đa dạng đúng là ý kiến hay nhưng là nước này hạ làm sao rèn đúc binh khí vấn đề thứ hai cái này minh thủy c h ạ c h bên trong đều có nào linh thực cùng bà ngư thiên thọ xoa xoa tay bắt đầu suy nghĩ linh thực trừ liệu vong cổ tạo cùng nhập một tạo còn có mấy loại đặc thù tạo loại có một loại gọi làm đỏ văn tạo hình dạng giống rong biển phía trên mọc đầy màu đỏ đường vân ăn về sau có thể tăng lên lộ tính lao phu biết có thể ở đâu tìm tới trừ cái đó ra còn có còn có. hắn mặt lộ vẻ khó xử bởi vì quá độ suy nghĩ ngũ quan vặn cùng một chỗ phi thường khó coi sau đó thống khổ đấm ngược dập chân chắp tay nói đại vương thật có lỗi lao phu quên trần huyền nhìn xem hắn bộ kia dáng vẻ đắn đo chắc là thật quên không ngại n g ư ơ i nếu biết những n à y rong làm sao không mình ăn tăng cao tu vi mà là bảo tồn lại lão phu cũng chỉ ăn một chút nhưng những n à y linh thực quá mức bổ dưỡng mỗi tháng tối đa cũng chỉ có thể ăn một viên không phải sẽ bảo thể mà chết trần huyền n gây n g ẩ n cả người hắn làm sao nhớ kỹ mình duy nhất một lần ăn xong nhiều nhưng mình rõ ràng nên đẹp hẳn là đây là giao thể chất đặc thù tiêu bảo ngư đâu đại vương thứ l ỗ i lão phu ăn chay đối với bảo ngư liền không hiểu rõ lắm không quan hệ hiểu rõ hơn một loại rong cũng là thu hoạch huống hồ thiên thọ còn có tác dụng khác không sao vậy bản vương còn có một vấn đề trạch thổ, thổ, thổ ngưng lan pháp là một cùng tu loại u y n như n thế à tính t o a công pháp chủ yếu tựa ở tính toạ thổ nạp điều chỉnh khí tức đã tinh tiến tu vi loại phương pháp này so không có công pháp tu hành tinh quái thực sự nhanh hơn nhiều mà lại công trước phu g tu hành nhật tinh thuần thục còn có thể lĩnh ngộ tương ứng ngoại công hoặc là pháp thuật chỉ có thể đột phá đến rèn thể hậu kỳ đến tiếp sau tu hành liền không có biện pháp trần huyền nghi hoặc mà hỏi tham kia tu hành môn công pháp này c ò nếu có thể khác như Đại ơ n không g cho rằng trước đây căn cơ bất ổn cũng có thể thông qua thượng phẩm công pháp gia cố căn cơ không cần làm lại từ đầu trần huyền như có điều suy nghĩ đại khái hiểu được nếu như đem tu hành so sánh học tập k ê u công pháp liền tương tự tại phương pháp học tập có chút học tập pháp phương pháp gặp may tăng lên rất nhanh có phương pháp học tập vụ vệ phải nhờ vào chăm chỉ đền bù nhưng chỉ cần là cùng một bộ hệ thống tu luyện học tập tài liệu giảng dạy liền là giống nhau bồn vương tạm thời không có nghi vấn ngươi mang theo bồn vương đi xem một chút ngươi nói đỏ văn tảo cùng nhập mậu tảo đi đậu nương ngươi cũng một khối tiên h thọ mang theo trần huyền bọn người đi trước cha xét nhập mậu tảo hết thẻ bốn cây cắm dễ ở trong đất bùn nhìn từ xa giống một chiếc lá gần nhìn là một đống màu xanh lá tảo tia như là bóng len giống như qu đậu nương cái này tạo thuận tiện rời đi qua sao đậu nương cẩn thận vây quanh nhập mộng tảo dạo qua một vòng sau đó dùng vây cá đẩy ra gốc d ễ bùn đất lộ ra một tiểu tiết mạnh khanh căn nàng liên tục xem kỹ về sau đem thổ trôn trở về lắc đầu nói làm không được loại này tảo căn lại dài vừa mịn cực kỳ yếu ớt lớn diện tích đem thổ đào lên rất dễ dàng tạo thành tổn thương mà lại hiện tại vừa mới bắt đầu mùa đông nước hồ rét lạnh căn nếu là không có bùn đất bảo hộ sẽ bị đông lạnh xấu hai cái địa phương cách xa nhau rất xa đậu nương không có khả năng phân thân chiều cố vậy sẽ phải mở rộng bộ nông nghiệp ử a nhìn nhìn lại đỏ văn tạo đi. thiên thọ lại dẫn hai người bơi một đoạn đến đỏ văn tạo chỗ đỏ văn tạo cũng là bốn cây t i ề m phục tại đá ngầm khe hở bên trong giống như là một đầu rậm rạp dòng biển không đến dài nửa thước mỗi mảnh đầy đ ặ n màu nâu trên phiến lá mọc r a màu đỏ được vân như là đồ s ứ trên tinh mỹ hình dáng trang s ứ c tựa như là bị người dùng lối v ẽ tỉ mỉ miêu tả ra đậu nương đung đưa kim sắc cái đôi vòng quanh đỏ văn tạo cẩn thận quan sát một phen như thế nào bơi tới trần huyền bên cạnh đại vương cái này có thể rời quá tốt rồi trần huyền miết mượt lên lần này chỉ cần chiêu một con cá là được lại mất đi năm giờ linh cơ dễ kiếm đậu nương gặp đại vương c dạng này thiên thọ ngươi phụ trách đem đỏ văn tảo rời đến bờ nam đậu nương ta có cái vô cùng trọng yếu sứ mệnh muốn giao cho ngươi nghe xong lời này đậu nương tâm thần dập dần ánh mắt đều có chút h o à n g hốt sứ mệnh hẳn là đại vương làm lớn nhưng cái này còn chưa tới đầu xuân đâu nàng hết sức kềm chế mình trôi nổi suy nghĩ bị nhãn như tơ mà nhìn xem trần huyền chờ hắn nói hết lời ngươi đi tìm một cái đáng tin cậy đồng tộc mang tới ta muốn điểm hóa nó ngươi yên tâm nó sẽ không giao động vị trí của ngươi nó điểm hóa thành tinh sau nghe ngươi hiệu lệnh tuân mệnh đậu nương trong lòng lửa bị dập tắt nhưng nghĩ lại vẫn là vui vẻ chí ít đại vương suy tính tâm tình của mình để cho mình trưởng quản linh thực các hạng sự vụ liền la tín nhiệm ì n h có một số việc gấp không được lúc này một bên thiên thọ có chút kinh ngạc hắn có chút không dám tin tưởng mình nghe được đôi mắt g i à n mua nhữ chung một chỗ không phân rõ đầu nào là con mắt đầu nào là nếp nhăn cái cằm kéo đến rất dài điểm điểm hóa kia là đại thần thông a từ đâu chúng ta đại vương thân phụ đại thần thông có cái gì đáng giá kỳ quái sao đ ầ u nương nhìn ánh mắt của hắn giống như là nhìn đồ đần chúng ta đại vương anh minh thần võ biết chút đại thần thông không là chuyện đương nhiên sao chân huyền, bừng bừng huyền, huyền trên giới đánh giá con kia cá nhỏ một phen giống như đậu nương đều là toàn thân kim sắc đỉnh đầu có một cái nhô ra đầu nhỏ truy bởi vì vẫn là đậu vật cho nên ánh mắt trống rỗng tại trong nước lắp lắp người bốn phía quan sát chân huyền đối đậu nương là mười điểm tín nhiệm đậu nương cho tới nay cần cụ chăm chỉ Đối đối, với hắn cũng là trung thành đối, nói hắn thành cũng trung là tuyệt một không hai. Hắn bên ở i nhiều tiếng Linh đối Linh vậy vào không phát chầm phương thể ngâm trong Nam. có Cơ cơ trước rót quá do dự, một mắt Một ra đem Cơ, b thiên thọ giật mình mà nhìn trước mắt một màn chỉ thấy tức điêu ngư lắc lắc người hình thể dài lớn hơn một vòng trống rông ánh mắt bắt đầu trở nên thanh tịnh thiên thọ ôm g tây r o n g kinh ngạc đến ngây người cái cầm hợp cũng không khép lại được đây chính là đại vương thần thông sao quả thật là thần ta í c h đồng dạng động vật muốn thành tinh nhất định phải có được trời ưu ái cơ duyên minh thủy trạch cái này một trăm n ă m đến cũng liền dựng g ụ c thổ long tinh cùng thanh giải tinh cái khác bốn cái cũng đều là ngoại lai đại vương vậy mà có thể tại trong chớp mắt hoàn thành đối đ ộ n g vật điểm hóa đây quả thực không thể tưởng tượng c h ắ c không được năm tướng quân mấy tháng liền có thể đột phá hai cảnh n g u y ê n lai đại vương còn có cao siêu như vậy thần thông lão phu xem như gặp được mình chủ đ ộ u g nương đầy cõi lòng chờ đợi mà nhìn xem t ỷ mội tốt của mình chuẩn bị nên đón nàng tân sinh nhưng đối phương mới mở miệng nàng liền sưng s ở ngay tại chỗ thanh âm kia là như thế k h ô n g tráng cơ hồ đều có thể cùng đại thông minh so sánh a lệ nàng ánh mắt phức tạp nghi ngờ miệng hướng phía dưới lệnh ra đi a ngọc là ta nhà a lệ trần huyền cũng có chút lộn xộn đã nói xong tỉ mỗi đâu cái này hùng hồn tiếng nói không phải là nam quê mật còn có a l ệ là ai bằng hưu đậu nương không phải nói mình không d a n h tự sao a ngọc ngươi làm sao nô ra trước đó gặp ngươi thời điểm ngươi còn không phải như vậy chương bốn mươi sáu thôi diễn tiết khí chương bốn mươi sáu thôi diễn tiết khí cầu đổi đọc a ngọc hào phóng cơ cơ vây cá ai đừng nói nữa a kiệt hồi trước không phải chết nhà tộc đàn bên trong cũng không thể không có hùng cá a sau đó ta liền thay đổi chờ đầu xuân hai ta để trứng đi nha đậu nương bị lời này dọa đến hoa dung thất sắc quăng đối phương một bàn tay ngươi nói cái gì đó hại không xấu hổ ai muốn cùng ngươi đẻ chứng nha đại vương điểm hóa ngươi là có nhiệm vụ giao cho ngươi a ngọc lúc này mới ý thức được còn có trần huyền tồn tại hắn đầu góc xoay chuyển nhanh một chút liền nghĩ minh bạch sự tình n g u y ê n do a ngọc hào sảng hướng trần huyền đi cái chắp tay lễ giơ tay nhấc chân cực kỳ giống lỗ trí thâm đa tại đại vương điểm hóa đại vương có gì phân phó trần huyền cười xấu hổ c ư i a ngọc từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là bổn vương bộ h ạ chức trách của ngươi liền là phụ trợ đậu nương chiếu cố tốt bổn vương linh thực. cụ thể nhiệm vụ một hồi đậu nương sẽ cùng ngươi nói ngươi chỉ cần làm tốt tương lai cơ duyên tạo hóa không thể thiếu ngươi đa tạ đại vương chỉ là cái này đậu nương ai là đậu nương a ngọc một mặt hoang mang nô ra liền là đậu n ư ơ n g a ngọc ngươi nhớ kỹ nô ra hiện tại không gọi a lệ gọi quyết đậu n ư ơ n g là đại vương lấy danh tự nói đến đây đậu nương lơ đãng cười ngớ ngẩn một tiếng trần huyền cũng có chút hoang mang đậu nương chứ ngươi không cùng bổn vương nói ngươi không có danh tự sao đậu nương sợ hãi mà túi thất đầu sốt ruột giải thích nói đại vương xin thứ tội đậu nương không phải muốn tận lực dầu diếm lúc đầu danh tự bất quá là tộc đàn bên trong lẫn nhau gọi v ậ y nô ra cảm thấy kia cũng không tính là là danh tự vẫn là đại vương lấy được game hay trần huyền bị bưng lấy có chút bất đắc dĩ mình một cái lấy tên khổ tay đời trước chơi game bất luận là nhân vật tên vẫn là sùng vật tên cũng không thiếu bị bằng hưu dễu c ậ n hắn có dự cảm nếu như những bằng hưu kia của hắn biết mình cho thủ hạ lấy những tên này khẳng định sẽ ăn lấy hắn chế dễu cả ngày các ngươi cố gắng làm việc đi bùn vương còn có việc phải bận rộn nói xong trần huyền liền đi khắp lưu lại đậu nương cùng a ngọc hai cái đậu nương mang theo a ngọc tiến về nhập mộng tại chỗ nàng ở phía trước dẫn đường a ngọc liền đi theo nàng mặt c h ữ trên ý nghĩa cái mông phía sau a ngọc liền vây quanh đậu nương vây đôi vừa đi vừa về đi dạo đậu nương nghi hoặc quay đầu lại ngươi đang làm gì ta nhìn ngươi phát dục đến thế nào đậu nương tức giận một cái vung đuôi quất vào a ngọc trên mặt ngươi có bị bệnh không đăng độ tử a ngọc bị khuất che lấy mặt mình kích động nói ngươi mới có bệnh đâu ngươi quất ta làm gì đây không phải chuyện rất bình thường sao qua mùa đông liền đầu xuân chúng ta phải chuẩn bị sớm đậu nương tức giận chỉ vào đối phương trách cứ ta đã nói rồi ta sẽ không cùng ngươi đẻ trứng ngươi liền dẹp ý niệm này đi tại sao vậy cái này không phải chúng ta sinh ra sứ mệnh sao chẳng lẽ ngươi muốn rời khỏi tộc đàn đi tìm các hùng cá a ngọc mười điểm h o a mang hắn hoàn toàn không hiểu đậu nương trong đầu suy nghĩ cái gì không phải ta không rời đi tộc đàn phồn diễn sinh sống không phải sứ mệnh của ta có lẽ đã từng là nhưng bây giờ không phải là ta thành tinh ta có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm ngươi cũng có sứ mệnh đại vương điểm hóa ngươi ngươi liền muốn thay đại vương dưỡng tốt linh thực bởi vì kích động đậu nương mang cá ngay tại kịch liệt chập t r ù n g đối phương lâm vào ngắn ngủi trầm mặc hẳn là đem mình nghe lập được ngươi làm sao không tự xưng nô ra rồi đây là trọng điểm sao đậu nương đều bị tức ra coi huyết suy tư một lát a ngọc lộ ra một bộ có mờ ám biểu lộ nghiêng đầu hít mắt khe hở nhìn nàng ngươi không muốn cùng ta đẻ trứng hẳn là ngươi làm u ố n cùng lớn đậu nương một phát bắt được miệng của hắn thật giống như nắm chặt một thanh da mặt không cho phép nói b ậ y ta đối đại vương chỉ có sung kính nói xong đậu nương lại k h ô n g chế không nổi cười nớ ngẩn một tiếng a ngọc trên mặt lộ ra biểu tình cái gì, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi g i a o cùng cá muốn làm sao xứng đôi à. đậu nương trên mặt cười nớ ngẩn đ ọ c lại đúng thế g i a o cùng cá muốn làm sao xứng đôi nha trần huyền trở lại bờ nam cái này thiên thọ đã đem nhập mộng tạo toàn bộ thiên tới hắn trông thấy trần huyền đến kính c ầ n hành lễ không cần đa lễ bổn vương có hai chuyện thương lượng với n g ư ờ i đại vương cứ việc phân p h ó lao p h ù trần huyền chỉ chỉ trước đó khối kia vẽ đầy chính tự phiên đá phía trên này mỗi một bút đại biểu một ngày chúng ta trước đó căn cứ mặt trời mọc mặt trời lặn đến tính toán nhưng loại phương thức này quá mức thô lậu cơ hồ không có ý nghĩa chúng ta bây giờ chỉ có thể thông qua nhiệt độ nước biến hóa để phán đoán bốn mùa chỉ có thể căn cứ mặt trời mọc mặt trời lặn đến suy tính thời gian một lúc sau căn bản ghi chép khống giới bổn vương muốn trồng thực linh thực nuôi dưỡng bảo ngư mực nước cao thấp nhiệt độ nước biến hóa các loại công việc đều vô cùng trọng yếu cái này cần biết thiên thời biến hóa quan trắc khí tượng chuyển biến mới tốt để chúng ta xách trước có quy hoạch không đến mức trở tay không kịp bởi vậy bổn vương cần một bản l ị c h pháp có thể phụ trợ nông mục quy hoạch có thể tính toán thời gian người đã tinh thông âm dương sẽ đo lường tính toán thiên thời cái này gánh nặng liền giao cho ngươi thiên thọ túi thấp xuống mắt khô u ắ t miệm mím thành một đường đại vương việc này công trình to lớn chỉ sợ không phải nhất thời liền có thể hoàn thành kỹ càng nói một chút đúng đại vương cần thiết đơn giản ba chuyện suy tính thời gian thôi diễn tiết khí cùng một năm c h i ề u dài dự đoán khí tượng suy tính thời gian đơn giản nhất chỉ cần một cái đồng hồ mặt trời liền có thể hoàn thành vật này như thế nào chế tạo lao phu rõ ràng trong lòng không phải việc khó nhưng đồng hồ mặt trời không thể thả tại dưới nước trần huyền nghĩ nghĩ nói vậy thì cùng một khê thôn mượn một mảnh đất đồng hồ mặt trời tồn tại cũng là thuận tiện bọn hắn dạng này cũng có người bảo hộ dụng cụ không đến mức bị phá hư vậy lao phu lại nói kiện thứ hai thôi diễn tiết khí cùng một năm triệu dài nếu như chỉ là thô giáp đo lường tính toán tiết khí cùng một năm triệu dài chỉ cần có một cái khuê biểu là được đồng hồ là một cây thẳng đứng tại mặt đất cán khuê thì là trình độ cất đặt tại mặt đất t h ư ớ c khuê biểu thông qua vào lúc giữa trưa bóng mặt trời chiều dài liền có thể suy tính ra bản g ngày tiết k h í lại thông qua hai cái đông trí ngày ở giữa khoảng cách suy tính ra một năm chiều dài cái này lao phu cũng có thể làm được nhưng nếu là yêu cầu tính được chính xác không sai còn phải cần càng nhiều phức tạp dụng cụ những dụng cụ này lao phu liền bất lực phục hồi như cũ trần huyền lại cảm thấy không tất yếu quá chính xác chính mình là làm âm lịch dùng mặc dù hắn cũng có thể tại triều đình ban bố lịch pháp về sau đi hỏi thăm nơi đó ngư dân nhưng là nếu như mình liền có thể suy tính sẽ thuận tiện rất nhiều không cần quá mức truy cầu trước có cái khuê biểu có thể làm tham khảo là được đến tiếp sau lại căn cứ nhu cầu tăng tiến thiên thọ nhẹ gật đầu khó xử mở miệng nói t i ê cuối cùng một hạng liền là dự đoán khí tượng cái này lao phu cũng không hiểu tương ứng dụng cụ nhưng là có thể thông qua thiên tượng cùng tự thân thân thể cảm thụ đến dự phán chỉ là cái này độ chính xác cũng có chút khó đảm bảo chứng thân thể cảm thụ phong thấp sao vừa đến trời mưa liền khớp nối đau trần huyền lại nghĩ đến nghĩ hẳn không phải là phong thấp chương ô n g ít bốn mươi bảy sợ hãi xã hội đặc xứ chương bốn mươi bảy sợ hãi xã hội đặc xứ cầu đổi đọc trải qua mấy tháng này cùng một khe thôn ở trung trần huyền biết do đám người này náo bổ quá nhiều luôn luôn có thể dẫn xuất một đống trò múm nốc g đến phái cái đặc s ứ quá khứ nhìn bọn hắn chằm chằm nhưng đậu nương muốn chiếu c ô cây rong lại lên không được bờ đại thông minh tại trên bờ cũng đợi không được quá lâu thiên thọ tại lục địa cất bước quá chậm hơn nữa còn phải chịu trách nhiệm lịch pháp sự vụ dưới mắt cần mới điểm hóa một con tinh quái đảm nhiệm việc này bùn vương muốn tìm một cái n h â n tuyển đi một suối thôn làm đặc s ứ thay ta nhìn bọn hắn chằm chằm miễn cho bọn hắn lại sinh ra sự cố ngươi cảm thấy cái gì thủy thú tương đối thích hợp thiên thọ sờ lên trên cắm nếp vốn suy tư một lát sau nói nếu muốn ở trong thôn thường trú nhất định phải một trung tâm đáng tin lại có thể sống lưỡng c trần không không huyên tỉ mỉ nghĩ cũng cảm thấy con ếch là lựa chọn tốt nhưng còn có một cái lo lắng hiện tại tháng mười một bắt đầu mùa đông con ếch cũng bắt đầu ngủ đông ta đi đâu tìm con ếch tìm tới nó cũng đang ngủ thiên thọ khẽ mỉm cười đưa tay l ư n g đến phía sau đại vương không cần lo lắng sinh linh mở ra linh trí thân thể sẽ đạt được trên diện rộng tăng cường không còn cần lo lắng một chút nhiệt độ thấp ngài nhìn lao phu còn có năm tướng quân không cũng sẽ không tiếp tục cần ngủ đ n g sao về phần con biết chỗ tại đáy hồ nước bùn bên trong liền có thể tìm tới việc này còn cần phiền phức năm tướng quân hai người nhao nhao đưa ánh mắt chuyển hướng một bên đại thông minh đại thông minh lập tức ướt ngực đôi mắt nhỏ chừng đến bóng lưỡng hắn là cái nhân viên gương mẫu không sợ khổ không sợ mệt mỏi liền sợ không chuyện làm liền giao cho ta l á o niên đi hắn tự tin vỗ vỗ bộ ngực sau đó một cái lặn xuống nước liền đâm vào đáy hồ nước bùn bên trong màu xám bùn cắt ngắn ngủi lon đi vào lại rất nhanh trở về hình dáng ban đầu một lát sau đại vương đây chỉ là phía dưới lớn nhất con tia con đếch nhìn xem giống con cóc cũng liền một quyển sách lớn nhỏ toàn thân xấp xỉ tại tảng đá màu xám trên thân mọc đầy dậy đặt lại buồn nôn mụ nhỏ nhìn xem quái khít người nó một chân bị đại thông minh dẫn theo thứ chi mềm mại dang hắn ra treo ngược tại trong nước phiêu động hai mắt nhắm nghiền phản phất chết giống như nhưng tỉ mỉ quan sát có thể trông thấy nó nuốt bộ tại cực độ chậm rãi chậm trùng hẳn là đang hô hấp trần huyền đem linh cơ rót vào trong thân thể của nó trước mắt linh cơ số、0. một lát sau con cóp tứ chi giống như là bị điện giật kích giống như co quắp một chút nương theo lấy rút lưng d y thân thể bắt đầu bành trướng từ từ lớn lên thoáng qua ở giữa liền từ nguyên bản một quyển sách lớn nhỏ bành trướng thành một người lớn như vậy con cóp lông mày ra sức hất lên ý đổ kéo ra gắt gao xếp hợp mí mắt nghiễm nhiên một bộ ngực dân cũng k h n g ủ thần thái hạn tại hẹp ánh mắt trong khe trông thấy một con uy vũ giao lòng trong đầu các loại ý nghị phi tóc hiện lên hắn trong khoảnh khắc hiểu được lập tức tình cảnh hắn sợ hai muốn lật người đến quỳ lệ hành lễ nhưng một cái chân còn bị nắm lấy hắn vừa xoay người lại thân thể tựa như dây thun đồng dạng gậy trở về hắn treo ngược lấy đối mặt trần huyền một đôi con điếc mảng run, run run dày dày ôm quyền hành lễ bởi vì quá mức sợ hai chỉ có thể phát ra như con mũi giống như nhỏ bé thanh âm đa đa tạ đại vương trần huyền đều nhanh cảm thấy minh đ i ế t hắn chỉ nghe được một trận rất nhỏ lầm bầm vuốt ven ngón tay thanh âm đều xò、so、cái này lớn thiên thọ kinh ngạc nhìn về phía hắn một đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi đại vương l a phu có phải làm sao chỉ thấy miệng động nghe không được â m thanh a người cái này tóc xanh r ù a điếc cái gì điếc cá liền là tiểu tử này nói chuyện quá nhẹ đại thông minh tức giận đ ố i con cóc hô nói ta nói tiểu tử ngươi con mồi ăn nhiều mình cũng thành con mỗi đại thông minh ư u điểm liền là chưa từng bên trong h a o tổn trần huyền gia hiệu hắn trước tiên đem con cóc vương xuống đại thông minh vương tay ra con cóc tranh thủ thời gian thấp túi người t ử quỷ trên mặt đất mềm mại thân thể to lớn k h ô n g chế không nổi đàn g run ngươi không cần sợ hãi bổn vương sẽ không chế không nổi đàn run hắn đầy người ư u cục vẫn như cũ run dậy không ngừng kỳ thật con cóc sợ h ã i căn bản không phải bởi vì sợ nguy hiểm mà là đơn thuần bởi vì nhiều người hắn là cả một tộc bầy bên trong dị loại liền xem như hoa tộc tối ồn ào mùa hè chỉ cần thị lực phạm vi bên trong có vật sống hắn cũng không dám phát ra hết ê ơ hiện nay ba đôi con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn để hắn cảm giác toàn thân khó chịu hận không thể liếm mình một ngụm cho mình tê dại trắng hắn giống như là gan có chút í tá thiên thọ ngươi cảm thấy hắn có thể làm sao trần huyền trong lòng lẩm bẩm hắn chỉ có thể quay đầu nhìn xem thiên thọ ý đồ tìm kiếm một chút đề nghị. thiên thọ mím chặt khô các miệng m à y n í u lại thành một cái mấy chữ nghiêm túc suy tư làm như thế nào biên đại vương khả năng khả năng nhất quán xuất khẩu thành thơ thiên thọ cũng có chút từ nghèo khả năng hắn chỉ là bị đại vương uy nghiêm trấn nhiếp nhưng lão phu tin tưởng hắn dựa vào đại vương uy tín đi trấn nhiếp những người phản tục kia vẫn là dễ như t r ở bàn tay trần huyên nhẹ gật đầu dưới mắt cũng không có biện pháp khác mình linh cơ về không coi như muốn đổi con đít cũng muốn đợi tháng sau trước đem liền dùng đi con cóc bùn vương mệnh ngươi là đặc xứ thường trú một hết h ô n thay ta nhìn xem trong thôn những người phản tục kia để bọn hắn không muốn làm ẩu đồng thời truyền lại bổn vương chỉ lệnh con cóc c h ấ p c h ấ p khẩn trương hoàng nhãn con n g ư ờ i run rẩy miệng rộng hỏi k i a đến có bao nhiêu p h à m nhân không nhiều ước chừng một hai trăm đi con cóc cảm giác được trái tim đột nhiên ngừng phản phất lại tiến vào ngủ đồng trạng thái chết giả một hai trăm hắn có thể tiếp nhận số lượng này cấp sinh vật chỉ có thể là con mỗi trần huyền nhìn ra hắn chần chờ c a o mày hỏi ngươi hẳn là không n g u y ệ n ý một bên đại thông minh hai tay chống lạnh hung tận chừng mắt con cóc hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người tranh thủ thời gian dậm đầu nói nguyện ý nguyện ý có thể thay đại vương phân y u tiểu nhân lần rất cảm thấy vinh mạnh tất hết thể cũng rất thuận lợi. k i a lấy cái danh tự đi người cùng con nết cùng thuộc liền lấy hết xanh thanh chữ làm họ ngươi liền họ tẩn còn tên i nha bổn vương bất thiện lấy tên vẫn là thiên thọ ngươi tới đi đa tại đại vương nâng đỡ vậy lao phu liền đều xấu thiên thọ con mắt nhìn về phía phía trên suy tư một lát sau nói có thơ nói tiểu thiềm từ hành bụng như trống lớn thiềm trương di dận b u h ổ ta xem tiên sinh tần thân hình khổng lồ không bằng liền gọi tần h ổ cũng coi như có cái tốt ngụ ý vọng tiên sinh tần như mãnh hổ đồng dạng uy trấn mộc phương tân hồ trốn h n ở một cái cây về sau quỷ quỷ tuý tuý nhìn trộm lấy trong thôn tình huống thân cây đã không có cách nào giấu ở hắn rộng lớn thân thể lộ ra một đôi tráng kiện chân ít đã là trong đêm nơi xa chuyển đến chim sơn ca hấp vang kỳ thật hắn ban ngày liền lên mở nhưng là trở ngại trong làng quá nhiều người hắn một mực tại phía sau cây trốn đến ban đêm hiện tại không sai biệt lắm nên đi ra hắn ngày c a tương đi tới làng đại lộ trung ương bốn phía im ắng trong làng im ắng trên đường không có bất kỳ ai phần lớn phòng đều tắt đèn cái này còn lại bốn gian trong phòng còn có ánh đèn không hiện tại chỉ còn lại ba gian giống như da có chút quá m u ộ n nguyên bản liền sợ hãi xã hội hắn giấu lâu như vậy chính là vì thiếu gặp mấy người hiện tại tốt không có bất kỳ ai hắn không thể không đối mặt một cái càng làm cho hắn sợ hãi tình huống nửa đêm gõ cửa hắn mang tâm tình thấp thỏm nhảy đến một gian vẫn sáng đèn p h ò n g trước trong phòng truyền đến nam nữ đùa thanh âm h u y ê n áo ai nha người đem đèn tắt ta lại không ta liền thích sáng sủa tân hồ mặc dù không rõ bên trong đang làm cái gì nhưng hắn vẹn vẹn là đứng tại gia tộc của người khác miệng liền cảm giác được tim đập dội lên hắn nâng lên mình chân trước treo ở trước cửa năm ngón tay vừa đi vừa về rung động miệng bởi vì khẩn trương mà chen lấn càng thêm bằng thẳng hắn phảng phất một pho tượng đá cố định tại gia tộc của người khác miệng tay liền nhấc ở giữa không trung động cũng không động bên trong tiếng vang càng thêm kịch liệt thậm chí có chút thảm liệt h phải không ta vẫn là đổi một nhà đi hắn còn chưa kịp mở ra chân bên trong đèn đột nhiên liền dập tắt hiện tại chỉ còn lại hai gian phòng vẫn sáng đèn hắn nhảy đến m ớ i một gia đình cổng hít thở sâu một hơi nắm chặt nắm tay nhỏ nhẹ nhàng đấm đấm lồng ngực của mình cho mình cổ động ngươi có thể tân hổ không muốn cố phụ đại vương tín nhiệm nhưng hắn vẫn là không dám tay của hắn lần nữa lơ lửng tại người ta cổng không n ú p đ í c h qua một trận trong phòng ánh đèn một trận lắc lư nhưng cũng không dập tắt không tốt bọn hắn muốn ngủ dưới tình thế cấp bách tân hổ không quản được nhiều như vậy trực tiếp gõ đối phương ra môn đông hắn không dám nhiều gõ chỉ g õ một tiếng chỉ nghe thấy lòng của mình thẳng thắn n g ả y hắn hiện tại tiến thoái lưng nan đã hy vọng đối phương có thể ra vừa hy vọng đối phương đừng đi ra cửa k ẹ t kẹt một tiếng mở ra hắn túi đầu chỉ nhìn thấy một đôi mặc d à y vài chân ai nha hơn nửa đêm yêu yêu quái nương theo lấy một tiếng h é t thảm hiện tại tân hổ có thể nhìn thấy hoàn toàn đối phương một cái vẹn vẹn mặc áo mỏng nam nhân trẻ tuổi tê liệt ngã xuống trên mặt đất khắp khuôn mặt là hoảng sợ một đôi mắt bởi vì sợ mà chừng đến chọn t r i ệ chỉ vào tay của hắn tại không trung run dậy tân hồ mặt lộ vẻ khó xử một chương có mặt s ư ớ n g sốt nhăn thành bí đỏ đại vương trước khi đi đã đem nên nói cái gì đều dặn dò qua hắn khẩn trương t h a i quá lợi đến khỏe miệng lại không thể nói ra một cái là hai chân cứng ngắc muốn chạy nhưng chạy không thoát một cái là miệng thắt nút muốn nói lại nói không ra một người một con nít ngay tại cổng cầm tự được qua một trận trong phòng lao ra một cái lao trượng cầm dao phay tay có chút run r u dậy k h í t h ế y hung hăng hướng hắn tới gần đừng đ ộ n g thủ ta là giao vương phái tới đ ặ c sứ đều đến mức này lại khẩn trương hắn cũng phải mở miệng nếu là chậm liền nên đánh nhau bên trong phụ tử ngây ngẩn cả người lao tranh thủ thời gian bỏ đao đao trong tay xuống. vốn gối q u ỳ xuống gạt ra nụ cười lộ ra một n g ụ m không trọn vẹn răng vàng chắp tay trước ngực cầu xin tha thứ đặc s ứ đại nhân vừa mới là cái hiểu lầm lão phu va chạm đại nhân còn xin thứ tội nói xong lao trượng liền hung hăng bắt đầu phiến cái t á t vào mặt mình tân hộ bị dọa đến ngây ngẩn cả người hắn không rõ nhân loại trước mắt tại sao muốn quất chính mình cái này khiến hắn càng căng thẳng hơn lại biến thành một tòa không n ú c nhích điêu khắp đá lao trượng mắt thấy đối phương không nói lời nào hắn cũng hoàng hồn chắc hẳn đặc s ứ đại nhân là tức giận chuyện này hắn không giải quyết được đến tranh thủ thời gian triệu tập toàn thôn cùng đi bãi kiến đặc s ứ đại nhân mặt mũi cho đủ đặc s ứ đại nhân hẳn là liền không tức giận lại không tốt ý vào nhiều người người trong thôn cũng có thể che chở điểm mình hai cha con lao trượng tranh thủ thời gian đẩy bị dọa mềm con trai nghiêm nghị phân phó nói nhanh đi gọi đoàn người đều tới gặp mặt đặc s ứ đại nhân tân hồ nghe được câu này nghĩ thầm cái này còn phải đối mặt hai người liền đã quá sức toàn thôn một hai trăm nhân khẩu đến là muốn hắn chết nha hắn vội vàng đong đưa một đối thủ biểu thị cự tuyệt vừa căng thẳng cà lăng chữ liền kẹt tại cổ họng bên trong c h ế t sống đều nhà không ra mắt thấy hai cha con này cùng quỷ đồng dạng liền xông ra ngoài rất nhanh trong thôn t r u y ề n đến liên tiếp bạo động chỉ chốc lát biển người liền như là bầy kiến giống như chen trúc mà tới trong chốc lát người người nhồi náo đem toàn bộ tiểu viện vây chật như n e m tôi đám người nao nhao, nhao quỳ xuống đám người cùng một chỗ phát ra to âu tồn cung nên đặc s ứ đại nhân đối mặt trước mắt chưa từng có chiến trận tần hổ chỉ cảm thấy đầu c h v á n g giờ phút này hắn thật rất muốn giả chết ngủ đông còn tốt hắn có một cái ưu điểm liền la bất luận hắn có bao nhiêu khẩn trường hắn cũng sẽ không có quá phức tạp biểu lộ khả năng này cùng con ít bộ mặt cấu tạo tương quan hắn chỉ là kéo dài một chương bằng t h ẳ n g miệng một đôi đ ộ t xuất hoàng nhãn hạt trâu một khắc không nháy mắt thạch d ũ n g cùng tộc trưởng đứng tại đám người phía trước nhất bọn hắn nhìn xem vị này con cóc đặc s ứ không nhúc đ í c h tựa như một pho tượng đá trên mặt biểu lộ càng là khó mà phỏng đoán hai người đưa mắt nhìn nhau không biết bọn hắn là nơi nào để đặc s ứ đại nhân không hài lòng đặc s ứ đại nhân không biết hôm nay tới chơi có gì phân phó đại vương đều dặn dò qua nhưng tần hộ lại cứng tại tại chỗ không dên một tiếng lúc này thạch dũng có chút đổ mồ hôi không phải là mình tự tiện sửa chữa tượng thần cùng bảng hiệu sự t ì n h để giao thần biết rồi hắn nhanh chóng phủi nhẹ mồ hôi trắng trâu lại định hót hỏi là ta chiêu đại không chú đáo ta cái này p h ả i người đi thiết tiến khoản đ á i đặc s ứ đại nhân có chuyện gì chúng ta đã ăn xong lại nói không cần tân hổ biết rõ mình lại không lấy dũng khí nói chuyện phía sau trường hợp hắn muốn càng khó ứng phó các ngươi ai là quản sự ta chỉ cùng quản sự cho chuyện những người khác đều có thể t à n thạch dũng lộ ra nụ cười tự tin ngầm đầu dẫn ngực hướng trước tiến lên một bước tộc trường gạt ra tái nhập lông m ạ n bất mãn liếc mắt nhìn hắn cũng chống p h i trượng run run g ầ y g ầ y tiến về phía trước một bước tân hổ nhìn xem cùng lên một loạt trước hai người hắn cũng bối rối xong người nói chuyện a c ự c hạn của mình liền là một đ ố i một hai người hắn không giải quyết được hai người các ngươi đến cùng ai là q u ả n sự tộc trường nhìn thấy mình thôn dân sau lưng nhóm ở giữa phân ra một con đường đến phần lớn người đều đứng ở thạch dũng sau lưng nhất là tuổi trẻ các hậu sinh mà phía sau mình ngoại trừ nhà mình mấy chục nhân khẩu liền làm ộ t chút lao đầu tử hắn vừa quay đầu lại trông thấy thạch dũng lộ ra tự tin đến cuồng v ọ g mỉm cười nhưng lại không thể không đem cơn tức này nốt xuống một viên đầu bạc không cam lòng run r u y khâu cạn lao thủ chỉ chỉ thạch dũng yên lặng lui về phía sau một bước t h ạ chương tự tin đ ố n mươi chín không cho phép đối ngoại tuyên truyền cầu đổi đọc tân hổ đi theo thạch dũng đến một tòa miếu hắn một bước phóng qua cấp năm làm bằng đá bậc thang liền có thể nhìn thấy một tòa mới xây miếu thờ toàn thân là làm bằng gỗ màu và nhạt trong không khí có một cỗ nhàn nhạt, nhạt gỗ mùi thơm nóc nhà ngói xanh dao thoa tung hành bốn góc mái con tựa như bốn khỏa dâng trào đầu rồng tại đêm đông bên trong đứng thẳng dưới mái hiên có một khối bảng hiệu trên đó viết ba chữ nhưng tần h ổ không biết thạch dũng đẩy ra cửa gỗ tại cửa ra vào đốt lên đến ngọn nguyên bản h ắ t cám phòng sáng lên yếu ớt m ờ n h ạ t á n h lửa đem cả tòa miếu làm nổi bật đến có chút mông lung tần h ổ nhìn bốn phía trong miếu b ả y biện rất đơn giản mấy cái rán đến hai bên đặt ra thứ phía trên tường là phiến phiến cửa gỗ hộ ngay phía trước một cái tiểu trên bàn bày biện cấm phẩm bàn sau đứng thẳng một tôn khắc đá, chạm phải là cái tiểu trên bàn bày biện cấm phẩm bàn sau đứng yếu ớt ánh lửa từ đôi đến đầu trên mặt của hắn chiếu ra ưu ám âm ảnh rất có một bộ không giận tự ủy thần thái đây là vị nào thần tiên miếu a đây là giao thần miếu đây là nhà ta đại vương miếu sao tân h ổ kinh ngạc ngầm đầu nhìn trước mặt pho tượng trong đầu lại hồi tưởng lại đại vương hình dạng cái này không thể nói là không chút nào tương quan chí ít cũng là một điểm không giống thạch dũng cười xấu hổ cười tranh thủ thời gian giải thích nói pho tượng kêu ký thác đoàn người mong ước chúng ta nghe nói trên trời thần tiên đều là tu được thân người chúng ta là giao thần tố ảnh hình người cũng là hy vọng giao thần sớm ngày hóa rộng đến trên trời làm thần tiên đi Thứ hai, giao thần thân phận rốt cuộc đặc t h ủ dễ dàng dẫn tới những cái kia không biết tốt xấu người tu hành tố người giống tiện đem bọn hắn hồ lọt qua phía ngoài bảng hiệu bên trên viết cũng là chân quân miếu cái này cũng có thể cho giao thần lão nhân ra người tình một ít phiền phức đoàn người cũng hầu như phải có tôn miếu ký thắc m o n g ước ngài nói có đúng hay không tân hồ cũng không tiếp tục truy đến cùng đến lúc đó những tình huống này đều chi tiết báo cáo là được rồi cả gian trong miếu l i ề n hắn cùng thạch dũng một người một con ếch hắn lòng khẩn trương hơi dễ dàng một chút trong lòng của hắn nhớ kỹ đại vương hơi dễ dàng một chút trong lòng của h n nhớ kỹ đại v ư ơ n không thể quá nhỏ tuyệt đối không nên cả ta hôm nay tới là truyền đạt nhà ta đại vương chỉ lệnh hắn nhất thời không n ắ m chắc tốt tâm lượng lần này là quá văng r ồ i to tiếng nói tại vắng vẻ trong miếu truyền r a t i ế n g vang anh đến đều bị chấn động đến lay động thạch dũng vô ý thức nghĩ che l ô thai tay vừa giơ lên giữa không trung liền bị lý trí khống chế được hai cánh tay bước lấy một dừng tại giữ a không trung giống như cái đứa trẻ bướm mình thứ nhất không cho phép tế tự bất kỳ cái gì hình thức tế tự hoạt động không thể cử hành thạch dũng túi đầu xem miệng trong lòng rất khó chịu chính mình cái này vũ trúc thường ngày thu nhập liền đến bắt nguồn từ các loại tế tự hoạt động có thể cầm cấm phẩm tham kinh phí cái này tế tự vừa đước m ì thứ ba về sau ta liền ở tại nơi này nhà ta đại vương có mới thông chi ta đều sẽ thông báo các ngươi bình thường mọi người cũng không cần tới này ở dưỡng miếu ta không thích bị cái dày thạch dũng hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi lần này tiền hương hỏa đều kiếm không đến sáng sớm hôm sau trong thôn hải tử cùng nhóm đàn bà con gái liền đem miếu vây đầy trong đó còn không thiếu một chút chuyện tốt nam nhân bọn hắn ngay cả thuyền đều không ra liền vây quanh ở ngoài miếu đầu đám người l i ề u d i ữ nghị luận ầm ý hải tử nghịch ngậm nhóm ghé vào phía bên ngoài cửa sổ con mắt dán tại trên cửa sổ muốn xuyên thấu qua thật mỏng một tầng giấy cửa sổ nhìn trộm bên trong đặc s ứ đại nhân tuân dung tân hồ co lại trong góc như ngồi bắn trông hắn có thể rõ ràng xuyên thấu qua cửa sổ trông thấy bên ngoài từng người đầu cái bóng bên ngoài liên tiếp nghị luận cùng vui lụa ầm ầm thanh để hắn như hắn trong thoáng chốc cảm thấy mình tựa như là một con bị giam tại trong lồng giam lấy cung cấp thưởng thức s ủ n g vật tất cả giải tán tất cả giải tán làm gì đâu nhìn kỳ đâu thạch dũng dẫm lên bậc thang đi lên tay trái mang theo một cái ướt súng s o c cá nước từ bên trong nhỏ xuống đến tại trên bậc thang lưu lại một đạo xốc xếp v ớ i nước hắn huy động tay phải xua tan đám người mấy người các ngươi hậu sinh không ra thuyền trong nhà vợ con không cần ăn cơm a xem xét thạch dũng chiến trận này mọi người cũng không tự chốt n h c nhã n h o nhao tắn đi chỉ có mấy đứa bé còn ghé vào cửa sổ cầm đầu chính là con của hắn thạch đại bảo thạch đại bảo chính quỳ gối trên bệ cửa sổ tại giấy cửa sổ trên t r ọ c ra một cái con mắt dán cửa hang đi đến nhìn trộm mấy cái không t r ê n lệch nhiều hải tử ở phía sau điểm lấy mũi chân giống như dạng này liền có thể trông thấy giống như thạch dũng đi ra phía trước một cái bàn tay phiến tại sau đầu của hắn đại bảo che lấy cái hót thống khổ quay đầu trông thấy là cha hắn ánh mắt một chút liền né tránh thạch dũng giận giải tán đừng tại lê lợi xua tán đi bọn nhỏ thạch dũng dẫn theo sọt cá k i ê m tốn đi vào miếu bên trong trông thấy tần hổ chính nút ở nơi hẻo lánh hắn túi đầu không lưng tiến lên trước đem sọt cá để dưới đất xốc lên cái nắp tươi mới cá cũng nhanh từ bên trong đục tới đặc s ứ đại nhân trong thôn cũng không vật gì tốt ngươi liền đem liền ăn chút cá đều là tươi mới tân hổ không n ú p ních cũng không nói chuyện giống như bị hóa đá đồng dạng thạch dũng đành phải lại túi đầu không lưng lui đi ra ngoài thật vất vả nhịn đến ban đêm tân hổ rốt cục thoát khỏi nhân gian tức địa ngục c h ẳ n g cảnh hắn trở lại dưới nước hướng đại vương báo cáo tình huống lại muốn đối mặt bốn ánh mắt chân huyền bọn người chính làm thành một vòng không chấp mắt nhìn xem thiên thọ tại dùng móng vớt ma sát một khối phiên đá khối k i ê u phiến đá bốn phía cũng không quy tắc nhưng mặt ngoài đã bị mải đến tương đương vững v ư ớ c thiên thọ dùng móng luốt nhanh chóng ma s á t phiến đá phát ra tiếng vang xào sạc hắn thỉnh thoảng dừng lại đem con mắt phiến đá mặt phẳng cân bằng gạt ra mắt gà trọi quan sát phiến đá phải trăng trình tề xem xét nhiều người tần hộ lại khống chế không nổi bắt đầu run dày chân huyên gặp hắn đến vội vàng chào hỏi hắn tần hộ lên trước run dày dùng con m ô i giống như âm lượng đem một khê thôn kiến thức thuật lại một lần cái này miếu đã nhìn không ra cùng ta có quan hệ vậy trước tiên giữ đi một cái nghèo làng góp ít tiền không dễ dàng để bọn hắn đem bảng hiệu hái được là được. ngươi trở về về sau hỏi bọn hắn muốn mấy thứ đồ cái đục truy quy cự sau đó lại hỏi bọn hắn còn có mấy ngày là đông trí ngài tân hộ nhẹ gật đầu liền một lần nữa về một khê thôn đi trần h u y ề n quay đầu lại đã nhìn thấy thiên thọ chính nâng phiến đá con mắt cùng phiến đá mặt ngoài cân bằng vô cùng nghiêm túc quan sát đến phiến đá c h ậ p trùng chư vị thay lão phu nhìn xem có phải hay không bình rồi bọn hắn theo thứ tự tiếp nhận phiến đá tỉ mỉ xem xét đại thông minh không hiểu hỏi mai cái này phiến đá đến tột cùng có cái gì dùng a còn có ngài để con cóp lại cầm đồ vật lại hỏi đông tri đến tột cùng là tại sao vậy chương năm mươi Giao câu ó có thể tạp Trưng thể cùng cái gì tập 50, có thể cùng cái c gì tập giao? giao gì tạp giao? đổi đọc t r â n huyền dùng cái đôi u đem phiến đá đặt ở đ á y h ồ sau đó quấn lên một bên đao dựng đứng tại phiến đá bên trên cùng phiến đá thẳng đứng cái này phiến đá gọi là khuê cây đao này gọi là đồng hồ bọn hắn hợp lại cùng nhau liền là một loại gọi là khuê biểu dụng cụ mặt trời chiếu xạ đồng hồ sẽ ở khuê trên lưu lại một đạo cái bóng mỗi ngày chính buổi trưa mặt trời ở vào điểm cao nhất chúng ta dùng cái này lúc cái bóng làm chuẩn đồng chí ngày này đó mặt trời bắn thẳng đến điểm cách chúng ta xa nhất giữa t r ư a mặt trời độ cao cũng liền thấp nhất cái này bóng mặt trời là trong một năm dài nhất chúng ta quan trắc đến cái này bóng mặt trời sau đó tại khuê trên vẽ lên các độ liền đã xác định đông trí này g dựa theo chính thống lịch pháp hai cái đông trí ở giữa là một năm đem một năm chia đều là hai mươi bốn tiết khí cách mỗi mười chừng năm ngày là một cái tiết khí về sau tại mỗi cái tiết khí này g quan trắc giữa t r ư a bóng mặt trời theo thứ tự vẽ lên các độ một cái có thể quan trắc tiết khí chỉ đạo vụ mùa khuê biểu liền chế tác hoàn thành đại thông minh sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ miệm bệnh lên thành một vòng tròn phát ra a một tiếng. Thì ra lúc à là xào là là thế, thật sự là xào rượu. Đại vương thật có trí tuệ. Đây là tiền nhân trí tuệ, ta chỉ là học tập chi thức mà thôi. Huyền khiêm tốn nhân chỉ học chi Chân huyên sự lại. l rượu, đại Đây đáp khiêm vương có mà này đậu nương dùng cổ gái ánh mắt nhìn về phía đại thông minh bất khả tư nghị hỏi ngươi nghe hiểu cái này có cái gì nghe không hiểu đại thông minh khinh thường quét đậu nương một chút sau đó phảng phất minh bạch cái gì đầy đặng khỏe miệng có chút ép không được tiểu bất điểm ngươi sẽ không nghe không hiểu à đậu nương chột dạ ánh mắt lẽ tránh mạnh miệng nói nô ra làm sao có thể nghe không hiểu ta là không tin ngươi cái này lớn đần ca có thể nghe hiểu hai cá hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác không còn nhìn nhau qua hai ngày t ầ n hổ đúng hẹn mang đến truy đục quy cự bốn dạng công cụ hơn nữa còn xác định đồng chí ngày n g à y tại ba ngày sau chú y liền là phổ thông thợ đá truy gỗ trôi bằng sắt đầu truy trước thô sau mảnh cái đục cũng là bằng sắt phía trước bằng thẳng dài nhỏ đầu sau có một cái khối hình bầu rục mặt p h ẳ n g là để cho tiện đánh mà thiết kế quy liền là q u ò n h ọ a từ hai cây dài nhỏ gỗ tạo thành một đầu dùng chuẩn bao kết cấu kết nối có thể xoay tròn bên kia trên khảm hai cây thiết truy thuận tiện cố định cùng quanh tròn cự liền là thức gấp là một loại làm bằng đồng góc lương thức hai cánh tay thẳng đứng phía trên hoạch có khắc độ nhìn xem giống như là lấy tấc làm đơn vị thiên thọ đem thức gấp đặt ở trước đó san bằng chỉnh phiến đá bên trên dùng cái đục vạch ra một đạo hình vương ân ký một hồi cần đem nơi này đánh xuyên thuận tiện đem đồng hồ khảm đi vào hắn đem cái đục nhắm ngay giấu k hít mắt nhìn chằm chằm cái đục một cái tay khác nâng truy ra sức một đập a tay của lão phu chú ý căn bản không nện t r ú n g cái đục mà là trực tiếp đập vào chính hắn trên tay thiên thọ che lấy mình tay phát ra khàn tiêu thảm phía trên lập tức nâng lên một cái bọc lớn ngũ quan thống khổ vặn đến một khối gặt ra một mặt nếp may trần hắn mau để cho thiên thọ dừng lại nghỉ ngơi đổi đại thông minh đến nhớ kỹ lực lượng không trọng yếu nhưng cầu tinh chuẩn từ từ sẽ đến chúng ta còn có thời gian nếu là đem phiến đá đập bể còn phải một lần nữa mài một khối đại thông minh tay trái cầm cái đục tay phải cầm truy khỏe miệng kéo theo sợi dâu một khối dương lên lợi thế son sắt nói đại vương ngươi yên tâm ta lão niên nhất là tinh tế hắn đem cái đục nhắm ngay phát họa đôi mắt nhỏ một mực tiếp cận cái đục còn kém rán đi lên huy động truy nhẹ nhàng go đi lên vô sự phát sinh cái đục một điểm không có nghện vào đi thậm chí bởi vì lực đạo quá nhỏ đều không có nghe thấy kim loại va chạm phát ra tiếng vang cái này không khỏi quá nhẹ đi có thể hơi nặng một chút đại thông minh nhẹ gật đầu giơ lên trong tay truy chuẩn bị một lần nữa hắn đóng chặt bờ môi vô cùng nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay cái đục phản phất lao đạo thợ rèn đang ngó chừng một khối nung đỏ sắt cầm truy tay phải dơ lên cao cao động như sấm chấn giống như hướng phía dưới l ậ p mạnh chỉ nghe thấy bà n h một tiếng phía dưới đập mạnh chỉ nghe thấy đại thông minh miệng bởi vì tâm hư mà t o á t thành một đòn nhỏ tựa hồ còn có thể nghe thấy thiên thọ chảy máu trong tim thanh âm có đôi khi đối mặt mình đám này gánh hắt Đến đến so、m u trải qua thời gian một ngày tuần tự đập bể năm khối phiến đá đem thiên thọ tứ chi đều mài hỏng ra về sau rốt cục làm ra một khối hợp cách khuê theo cuối cùng một đũa gót xuống t đồng hồ. Đồng hồ、so、vì không trở ngại hắn trần huyền mang theo đại thông minh tu lợi đi nơi này liền chính hắn hắn không ngừng dùng truy đánh chống đỡ tại trên tảng đá cái đục có trước đó một ngày kinh nghiệm động tác của hắn càng ngày càng thành thạo sẽ không còn nện vào mình tay qua một trận đậu nương không biết từ chỗ nào trôi ra tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem hắn bận rộn thiên thọ không có ngừng công việc trong tay hắn đến đổi u tại đồng chí ngày trước thay đại vương đem khuê biểu làm được hắn ánh mắt một mực nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay cái đ ủ ngoài miệng hứng hờ bắt c h u y ệ n nói đậu nương cô nương hôm nay thong thả linh thực bên kia không cần tùy thời chăm sóc trong lúc rảnh rỗi nô ra liền đến ngươi nhìn chỗ này một chút tiên sinh thiên thọ nô ra nghe nói ngươi là đọc sách r ù a kiến thức rộng rãi lịch duyệt tương đối khá ngươi có thể hay không cho nô ra nói một chút một chút ly kỳ sự tình đậu nương dùng vây cả nơ mang đây có thiên thọ bị đối phương khen trong lòng mừng thầm khoe miệng khống chế không nổi trên mặt đất dương con lấy lưng lập tức liền đứng thẳng lên hắn thả ra trong tay sống làm bộ khiêm tốn nói lão phu cũng không có cô nương nói đến như vậy b ắ t học nhiều chuyện học giàu năm xe không biết cô nương muốn nghe cái gì hiếm lạ sự t ì n h ta giống như dùng không phải hai cái này từ a đậu nương rủ xuống chân mày thẹn tùng nói liền là loại kia khác biệt sinh linh cùng một chỗ sinh ra kỳ chân dị thú ly kỳ sự t ì n h ngươi đừng hiểu lầm chỉ là hiếu kỳ thiên t h trong lòng có chút giật mình không nghĩ tới đậu nương ngày bình thường nhìn xem ôn tồn lễ độ lại còn có nặng như vậy khẩu vị đam mê hắn cười xấu hổ cười minh bạch đều sẽ có loại này hiệu kỳ lao phu biết một cái con lửa cùng ngựa cùng một chỗ có thể sinh ra con la con lửa ngựa con la cái này ba món đồ đậu nương đều chưa nghe nói qua có hay không ta quen thuộc t h như c a tôn a tôm a dao a cái gì đậu nương nói lời này lúc ánh mắt trốn tránh sợ bị nhìn thấu mình tâm tư thiên thọ lục lọi cái cảm suy tư một lát sau nói giao phương diện này ly kỳ sự t ì n h ngược lại là rất nhiều t r ư ơ n g năm mươi mốt long tính trí dâm t r ư ơ n g năm mươi mốt long tính trí dâm nói nghe một chút đậu nương d ư ơ n g mắt đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía đối phương thiên thọ thật vất vả được đến khoe khoang chi thức thời cơ hắn buông công cụ trong tay xuống như cái phu tử đồng dạng gật gù đắc ý nói dao là long trúc dù chưa hóa rồng nhưng cùng lòng thiên tính tương cận long tính trí dâm cùng sinh linh gì đều có thể sinh hạ dòng dõi dao cũng kém không nhiều đậu nương trong lòng giật mình lớn vương bình trong ngày có thể nói là nhẹ nhàng q u có tử không nghĩ tới thiên tính là như thế phóng đáng sao như thế tương phản đề trong nội tâm nàng thậm chí còn có chút nho nhõ kích động nàng tại trong lòng mặc nhập lấy cũng tốt cũng tốt tương truyền từng có một vị phụ nhân tại bờ sông g i ặ t quần áo trở về về sau liền có bầu mười tháng hoài thai sau lại sinh hạ ba đầu cá đến phụ nhân đem cá tại thanh thủy bên trong nuôi lớn chậm d ã i ba đầu cá lại sinh ra d a o hình dạng n g u y ê n lai bọn hắn là d a o tử về sau phụ nhân thả d a o tử về sông đợi đến mấy năm về sau phụ nhân ngoại ý muốn bỏ mình liền có truyền thuyết nói luôn có thể trông thấy ba cái d a o tử tại phụ nhân trước mộ phần thút thít đậu nương vô ý thức mí môi còn có đ â y này ngoại trừ người còn có truyền thuyết g a o cùng mánh hổ g a o hợp sẽ sinh ra hổ g a o mọc ra hổ đầu thân cá nuôi rắn tiếng như bê đường ăn nó đi có thể trị bậy trĩ vậy chỉ, giống như có vật kỳ quái trà trộn vào tới trừ cái đó ra đâu dao cùng cá sẽ sinh ra cái gì thiên thọ sờ lên cái cảm vấn đề này tựa hồ đem hắn làm khó dao cùng cá lao phu ngược lại là chưa từng nghe nói nhưng dòng cùng cá có thể sinh hạ ly vẫn là một loại thần thú am hiểu nốt lửa hắn còn tại phối hợp giảng cái không xong một bên đậu nương sớm đã ý nghĩ kỳ quái đã dòng cùng cá đều có thể g i a o là long trúc chắc hẳn cũng không phải không được nghĩ đến cái này đậu nương cười ngớ ngẩn một tiếng chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền nhẹ nhàng đi khắp lưu lại mảy may không chú ý thiên thọ tại nguyên chỗ nói một mình rất lâu Chân huyền thôi ạ i cái một c ỗ hẻo lánh Hắn luyện. lơ lửng an tâm tu t trong n ư chí n ít hai mắt, không t r phí sức khí cũng coi như cái người lưới công pháp hắn hiện tại đã có thể vớt thuận cố kiệt khí dẫn đạo nó đôi thân thể xương cốt tiến hành xung kích từ đầu xương đỉnh đầu bắt đầu thuận c ộ t sống một đường hướng phía dưới tại xương sần chỗ giao nhau quanh co cuối cùng một đường đến cùng xương cùng một lần nữa trở về vòng đi vòng lại đối xương cốt s u n g kích mang đến một trận đau nhức vừa mới bắt đầu còn có chút khó chịu nhưng theo loại đau này cảm giác tiếp tục hắn dần dần cũng cảm thấy chết lạng trạch thổ ngưng lan pháp trung quy là g e o xuống chờ công pháp tu luyện s ắ c thực chậm chạp hắn mấy ngày nay mảy may không có cảm giác được bất kỳ thân thể biến hóa tựa h ồ tiếp tục thổ nạp vận khí cũng không có mang đến tính thực chất ảnh hưởng tiểu lệ có thể dựa vào lòng tức thổ nạp tăng cao tu vi chúng ta lời nói vẫn là phải dựa vào làm ruộn thu hoạch thiên tài địa bảo. đơn thuần dựa vào bản này r á c r ử i công tu luyện ngàn năm vẫn như cũng là vô lại dán trình độ đợi đến đầu xuân linh thực đều hoàn thành sinh sôi linh đồng cũng đem ngược lại v ả y cá mẹ mang về ta phải thật tốt ăn b ù một phiên lúc này thiên thọ bưng lấy hoàn c h ỉ n h khuê biểu hưng phấn bơi tới trên mặt mang kích động nụ cười làm xong đại vương thiên thọ run dậy đem hoàn thành thô r á p bản khuê biểu nâng đến trần huyền trước mặt một ngày nắn ngủi cái mặt này trên khe danh tung hoành lão quy phản g phất lại thêm mấy đạo nếp nhăn thiên thọ ngươi quên gặm mê say cắt tà nha làm sao giả nhiều như vậy thiên thọ có chút khó chịu sờ lên mình mặt mò có chút v chân huyền nhìn xem hắn đụng tới tới khuê biểu dưới đ á y phiến đá rất dài đại khái gần dài một mét mặt ngoài bị mải mười điểm bóng loáng vơ ư n g vước đó có thể thấy được người chế tác hao phí không ít tâm tư lực một cây phẩm chất không đều đều cột đá khảm ở phía trên nhưng là đỉnh chóp cũng bị mải mười điểm vơ ư n g vước cái này khuê biểu chỉnh thể thô giáp nhưng đã đầy đủ thực dụng chân huyền còn có thể rõ ràng xem gặp thiên thọ trên tay có mấy cái mài ra vết thương hắn trấn an vô vô đối phương mai rùa mặt mỉm cười cổ vũ nói ngươi vất vả nhìn xem đại vương sốt ruột ánh mắt thiên thọ đục n ầ u trong mắt tựa hồ bao hàm nhiệt lệ h đêm a n giọng nghẹn g theo nào đó thiên thay đ vương phân u i Lao thọ u lớn vinh hạnh. lao Sáng mang ngày m theo khuê biểu bò lên trên bờ một cốc vừa mới dẫm lên thổ địa cũng bởi vì đau đớn mà thống khổ hấp khí hai ngày này mài phiến đã quá phí sức thứ chi đều mài học ra về phần tại sao không cần công cụ mê say cắt gầm nhiều có đôi khi đầu vóc là chuyện không đến chờ hắn đại thông minh nhắc nhở hắn thời điểm hắn đã có một ít xuống đài không được đành phải mạnh miệng nói mình tay mài càng vơ bước giá phải trả sao ai thương ai biết hắn chậm rãi n ệ bước bước bởi vì chân đau tăng thêm mình tại lục địa tốc độ vốn là chậm rốt cục tại nửa canh giờ bên trong đi qua một g i n m địa đặt tới chân quần miếu tân hồ tại trong miếu hắn xuyên thấu qua cửa sổ có thể rõ ràng mà nhìn thấy thiên thọ ngay tại chậm rãi đi tới nhưng hắn quá mức hướng nội không dám lên đi đáp lời thế là lần nữa hóa thành tượng đá không n ú c n í c xuyên thấu qua cửa sổ trọn vẹn nhìn đối phương nửa canh giờ chờ thiên thọ đi, trên bậc thang đi vào cửa miếu trước. hắn mới bởi vì tránh cũng không thể tránh mở cửa tới đón tiếp thiên sinh thiên thọ ngươi làm sao sớm như vậy liền đến tân h ổ có chút n g ạ i ngùng hắn còn không có làm tốt muốn gặp rùa tâm lý kiến thiết khuê biểu muốn nhắm ngay chính năm mới ban đêm có thể thông qua bắt đầu phán đoán phú ư vị lao phu liền sách trước tới lại nói khuê biểu tuyên trị ở đâu a tân h ổ không nói lời nào chỉ là đưa tay chỉ cơ đài bên trái một mảnh đất trống nhỏ chân quân miếu cơ đài coi như rộng lớn lên bậc thang sau bên trái bảy khuê biểu phía bên phải tương lai thả đồng hồ mặt trời thiên thọ như đồng thời ở giữa chậm thả giống như chậm rãi g i chân lên hướng phía mục đích tiến bất quá năm bước khoảng cách lại cảm giác hắn đi cực kỳ lâu lâu đến cực độ sợ hãi xã hội tần hổ đều đã thích chứng có hắn tồn tại hắn dò xét cái đầu tìm kiếm bầu trời bên trong bắc đầu tinh đỉnh đầu đầy thiên tinh thần lấp loe không ngừng thấy hắn hoa mắt bởi vì xoay cổ tốc độ quá chậm hắn phí thêm vài phút đồng hồ mới rốt cuộc tìm được bắc đầu tinh chỗ sau đó g ơ lên trong tay khuê biểu nhắm ngay bắc đầu tinh phương hướng chậm rãi đưa nó chuyển xuống tới đất bên trên toàn bộ quá trình lại tiếp tục thêm vài phút đồng hồ một bên tần hổ tựa như cái cọc gỗ đồng dạng sử tại kia sửng s ố t một điểm b kỳ vọng ngày mai mặt trời trói trang có thể thuận lợi đo ra bóng mặt trời thiên thọ đưa tay lưng đến phía sau thỏa mãn nhìn xem trên đất khuê biểu trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng ta đưa ngươi trở về không cần đường trở về quá dài lao phu hôm nay liền theo ngươi một đêm đi thuận tiện có thể dạy ngươi hiểu biết chữ nghĩa ngươi thay đại vương làm đặc s ứ dù sao cũng phải biết mấy chữ tân hộ lập tức hoàng hồn hắn hoàn toàn không có làm tốt muốn hai người cùng chung một đêm chuẩn bị cái này so giết hắn còn khó chịu hơn ngươi không quay về đại vương sẽ lo lắng a lao phu sách trước cùng đại vương nói qua ta ban đêm đi ngủ ngáy ngủ sợ q u ấ y dày đến ngươi không ngại lao phu rút vào trong mai rùa không nghe được mắt thấy thiên thọ nện bước chậm rãi bước chân hướng trong miếu đi đến hắn sửng sốt một cái ra dáng lý do cự tuyệt đều không nghĩ ra được sau đó hắn liền vượt qua một cái cả đời đều khó mà quên được ban đêm thiên thọ dòng dã nói cho hắn một buổi tối thơ văn còn cần dính thủy một côn viết dòng dã một tưởng chữ hắn một mệnh dã rời liền sẽ bị một gậy thức tỉnh đêm nay quả thực liền là tinh thần cùng n ụ c thể hai tầng trả t h n sáng sớm hôm sau trần huyền từ dưới nước tỉnh lại hắn nhớ ký hôm nay là đồng chí này thiên thọ cùng tần hổ sẽ ở vào lúc giữa chưa đo đạc bóng m Hắn đẩy chương õ năm mươi hai ta nói một chút mà thôi đừng thật giảm thọ a chương năm mươi hai ta nói một chút mà thôi đừng thật giảm thọ a bầu trời một mảnh n m trầm trong mây đen thấu không ra nửa điểm ánh nắng toàn bộ thế giới tựa như chưa tỉnh ngủ đồng dạng thiên thọ đứng tại khuê biểu trước ngầm đầu nhìn về phía mây đen dày đặc bầu trời chợt kia mây đen không chỉ ở đỉnh đầu cũng trong lòng hắn đây là chuyện thứ nhất làm sao hắn tìm nơi nương tựa đại vương dưới trướng cũng không thể cứ như vậy làm hư đi bỏ qua hôm nay lần sau quan chắc liền phải chờ đến sang năm khuê biểu khắc độ hoàn thành vốn là cần một năm tiếp tục quan chắc hôm nay nếu như bỏ qua đồng chí bóng mặt trời toàn bộ khuê biểu hoàn thành cùng đưa vào sử dụng liền muốn lại trì hoãn một năm đại vương t r ù n g l i n h thực nuôi cá bầy đều cần ỷ và o khuê biểu đến ăn bài mùa hôm nay một sai qua cũng không biết muốn chậm trễ nhiều ít sự tình thiên thọ lo lắng xoa xoa tay con mắt thời khắc nhìn chằm chằm đỉnh đầu mây đen một mực tại trong lòng yên lặng khẩn cầu có thể tạnh nếu là ta tu vi cao một ít có thể sẽ cái khu mây biện pháp liền tốt đó chính là để cho ta giảm thọ ta cũng nguyện ý nha t r â n quân miêu trước người người nhốn náo trong lúc rảnh rỗi thôn dân vây tụ ở chỗ này đều muốn nhìn một chút giao thần bộ hạ sẽ có cái gì động tác lớn kia là cái gì nha chẳng lẽ cái gì pháp khí a giao thần đồ vật khẳng định là bảo bối nha các người đám này không kiến thức gọi là khuya biểu ta ở trước phủ nha môn thấy qua là chỉ đạo tiết khí dụng cụ chỉ đạo tiết khí giao thần muốn thứ này làm cái gì lao nhân ra người ý nghĩ chúng ta làm sao thấu hiểu được nói không chừng là nghĩ tạo phúc chúng ta thường ngày chúng ta phán đoán tiết khí muốn chờ dưới triều đình phát hàng năm l ị pháp sau đó lại đếm trên đầu ngón tay số giao thần tại bản địa xây khuê biểu chúng ta người người đều có thể nhìn đây không phải thuận tiện rất nhiều đám người nhao nhao gật đầu tán thành nhìn đến giao thần thật tâm hệ đ o à người n lúc này t ầ n hổ đứng ở một bên muốn đi lại không thể đi hắn đến phụ trách khắp tuyến thiên thọ động tác quá chậm đến chính buổi trưa dù cho có mặt trời chờ hắn cuối người bóng mặt trời vị trí đã sớm lệ cho nên chỉ có thể để tần hổ đến phụ trách khắp tuyến thời gian từng giờ từng phút trôi qua cách giữa trưa càng ngày càng gần đỉnh đầu mây đen không có chút nào tán đi dấu hiệu thiên thọ nội tâm do dự nhìn về phía bầu trời lạch cạch một giọt mưa rơi vào chóp mũi của hắn để hắn hoàn toàn mội lạnh cả lòng rồi trong mây đen tí tách tí tách nước mưa rơi xuống đám người vây xem đoán trách nhào nhào tàn đi rất nhanh trước m i ế u chỉ còn lại hai người bọn hắn tần hổ cảm giác được nhẹ nhõm nhiều nước mưa giống bàn tay đồng d ạ n g đánh vào thiên thọ trên mặt cọ rửa hắn mai rủa hắn cảm giác được khôn cùng cô đơn mình lần thứ nhất thay đại vương làm việc cứ như vậy làm hư hắn bất đắc dĩ m à túi thất đầu nhìn xem trên đất khuê biểu bất đắc dĩ thở dài một hơi chơi xanh à nếu có thể tại giữa trưa trước đó ra mặt trời liền là để lao phu hao tổn một nửa tổ thọt la một lát sau lại cảm giác chung quanh đều phát sáng lên ấm áp cùng hút ánh nắng xuyên thấu qua mây đen vẩy vào khuê biểu bên trên lôi ra một đạo cái bóng thật dài hắn n cầm đầu lại trông thấy một vòng nắng g ắ t tại trong mây đen n ô đầu ra tại mưa dầm tầm tã bên trong kiên cường đem ánh nắng rơi xuống mặt đất vừa mới vẫn là mây đen dày đặc trong khoảnh khắc liền biến thành mưa mặt trời rất khó để người không cảm thấy là vừa vặn khẩn cầu linh nghiệm thiên thọ sắc mặt lập tức trở nên sợ hãi chắp tay trước ngực trời xanh n lời nói mới rồi lão phu không phải nghiêm túc ngươi đừng coi là thật mắt thấy đến vào lúc giữa trưa đồng Tân、hổ. Thiên thọ ra lệnh một tiếng, tân、hổ、tranh thủ thời lệnh gian ngồi hổ. hổ ra cuộc ố n g dùng kiếm đao tại dọc theo cái c bóng cuộc sống về sau bên trong thiên thọ cách mỗi một mươi năm ngày đến đo đạc một lần bóng mặt trời phân chia mới tiết khí trừ cái đó ra hắn còn tạo ra được một đài đồng hồ mặt trời từ khi đồng hồ mặt trời cùng h khuê biểu xây thành về sau hấp dẫn rất nhiều thôn dân chú ý bọn hắn không còn thông qua mặt trời mọc mặt trời lặn gà gãy chó sủa để phán đoán thời gian mà là sẽ tới chân quân miêu trước đặc biệt nhìn một chút giao thần đại nhân vì bọn họ kiến tạo đồng hồ mặt trời từ đó về sau giao thần danh vọng càng thêm hơn mặc dù hạ lệnh cấm chỉ mọi người tế tự nhưng là các thôn dân tại ra trước thuyền đều sẽ nhao n h a u hướng nước hồ l ệ bái để cầu phù hộ cuộc sống ngày ngày trôi qua trần huyền mỗi ngày liền là an tâm tu luyện cũng không khác sự tỉnh nước hồ chậm dai trở nên ấm áp mùa t ừ n g bước đi tới mùa xuân đậu nương cùng a ngọc nhao n h a u đong đưa kim hoàng cái đuôi hướng trần huyền truyền tin mừng bẩm báo đại vương linh thực nhóm cũng bắt đầu sinh sôi trần huyền mở mắt ra đã nhìn thấy trên mặt bọn họ nụ cười mừng rỡ rốt c u c đợi đến đầu xuân tiến độ tu luyện chậm chạp có thể ăn chút tảo bổ một chút quá tốt rồi mau dẫn bổn tinh m ị n thon dài dạng kim trên phiến lá sinh ra vô số nhỏ bé màu nâu túi bao rất nhiều túi bao đều đã vỡ tan chung quanh có thể trông thấy có rất nhiều nhỏ bé mầm non bắt đầu sinh sôi bởi vì quá nhỏ quá nhiều hắn căn bản đếm không hết có bao nhiêu t r ầ n huyên mừng rỡ trong lòng khoe miệng không chế không nổi trên mặt đất dương đợi đến những ngày túi bao hoàn toàn vỡ tan liền có thể đem những ngày lão cây đều ăn đậu nương lộ ra thẹn thùng mỉm cười nhất thời cũng nói không ra lời một bên a ngọc thì dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem nàng nghĩ thầm thưởng làm sao thưởng đậu nương biểu lộ không đúng không phải là ta nghĩ loại kia bàn thường a có thể hay không quá đột phá cấm kỵ về sau bọn hắn lại đi xem đỏ văn tảo từng cây mang theo màu đỏ đường vân như rong biển giống như rong tại trong nước phiêu đã nhìn g n không ra cái gì dị dạng đỏ văn tảo bắt đầu sinh sôi sao t r â n huyền nghi hoặc mà hỏi thăm a ngọc tranh thủ thời gian giải thích nói đại vương có chỗ không biết đỏ văn tảo là điểm căn sinh sôi bọn chúng trên căn sẽ mọc ra mới cây sau đó lại từng bước tách rời ngươi đến xích lại gần nhìn kỹ có thể nhìn thấy ở bên cạnh trong đất bùn có nho nhỏ mầm non ngoi đầu lên trần huyền xích lại gần đến bùn đất bên cạnh. k h ế p mắt tỉ mỉ tìm kiếm quả thật phát hiện có không ít vừa mới b ư ớ c lên mẩm bộ phận chỉ bất quá còn rất nhỏ rất yếu đ ố i cực kỳ tốt a ngọc ngươi làm cũng không tệ ngươi cũng có thưởng a ngọc hiển nhiên là hiểu sai ý vội vàng k h o á t tay chối tử đại vương ta cũng không cần ta quá khứ cần hiện tại không cần ngươi không cần chối tử người người đều có phần đại thông minh thiên thọ thần hổ bọn hắn đều có trần huyên cho là hắn là giả k h á c h khí a ngọc trong đầu hình tượng dần dần hôn luận lên bọn hắn đều có phần hình tượng này có chút đáng sợ việc vui là một bộ tiếp một bộ lại qua mấy ngày trần huyền lại thu được một kiện làm người mừng rỡ tin tức linh đồng mang theo bảo ngư trở về chương 53. linh đồng trở về chương 53, linh đồng trở về cầu truy đọc đại vương k i a ngư xuân hải ly con trai trở về trần huyền bị đại thông minh lớn g i ọ n giật g n ả y mình kém chút đi đau s ố c hông nói bao nhiêu hồi không muốn nhất kinh nhất s ạ n g ngươi nói ai trở về đại thông minh thật có lôi gật gật đầu sau đó đưa tay hướng phía sau một chỉ đại vương ngươi nhìn liền tiểu từ kia trần huyền thuận ngón tay hắn p ư ơ n g hướng nhìn lại đã nhìn thấy linh đồng dùng vịt miệng giống như màu đen cái đôi vô dòng nước chậm dại hướng mình mới lại trước người hắn vội vàng một đám hốt hoảng ngược lại v ả y cá mẹ trần huyền trên mặt tươi cười nhưng rất nhanh lại đem khỏe miệng ép xuống linh đồng không phải mình điểm hóa đối với mình lòng cảm mến thiên nhiên yếu kém càng cần hơn ân uy tình thi phải gìn giữ ở nhất định uy nghiêm linh đồng đi vào trước mặt hắn đặc biệt lặn xuống đến g á y hồ cung kính chắp tay quỳ lạy tội thần c h i tử a linh đồng tham kiến đại vương đại vương giao phó cho ta mười sáu đầu ngược lại v ả y cá mẹ toàn bộ ở đây còn xin đại vương xem qua trần huyền không nói gì chỉ là ngóc ngón tay ra hiệu đại thông minh điểm số một sau đó quay người b m báo đại vương m ộ ư ơ i sáu đầu một đầu không ít Trừ cái đó ra đâu t r â n huyên lại hỏi linh đ ồ n g lúc trước hắn dặn d o không chỉ có riêng là đem bảy cá mang về đơn giản như vậy khởi bẩm đại vương ta theo bảy cá dọc theo đại khê một đường xuôi nam nhiều lần khúc chiết quá chặt nước bãi nhập long khê trải qua chín kẹo m ộ ư ơ i tắm rẽ một đường chẳng chọc đạt tới long khê cuối h u y ề n sam đảm bầy cá một đường lấy bình thường cây rong làm thức ăn đến h u y ề n sam đảm ước chừng là tháng một ư ơ i một bảy cá tại trong đầm đẻ trứng một tháng sau ta theo bảy cá trở về minh thùy trạch bây giờ đã là tháng riêng trứng cá số lượng có bao nhiêu quá nhiều quá dày đặc đến không hết mong rằng lớn vương thứ tội linh đ ồ n g cầm đầu túi tại đáy hồ một bộ sợ h ã i dáng vẻ không ngại trần huyền khoát tay áo chào hỏi một bên thiên thọ thiên thọ ngươi kiến thức rộng rãi ấn ngươi kinh nghiệm loại cá này b ở y một lần có thể sinh nhiều ít trứng thiên thọ vớt vớt không lông c á i c ằ m phản phất nơi đó thật có một t ú n thật dài d â u d ị a trần huyền mỗi lần đều cực kỳ kinh ngạc không biết hắn tại vớt cái gì theo lão phu kinh nghiệm đến xem ăn quả cá mỗi cái một lần sản xuất mấy chục vạn viên trứng đều là trạng thái bình thường nhưng bảo ngư nói nhiều nữa muốn có chút mất giá rốt cuộc bảo ngư trời sinh, linh dị, vẫn thiên địa tạo hóa mà sinh. sinh dưỡng sinh sôi năng lực tự nhiên sẽ kém rất nhiều nhưng một lần sản xuất mấy ngàn viên vẫn có thể có đó cũng là một bút số lượng lớn chân huyên giật này cả mình loại cá này b ở y khuyết t r ư ờ n g tốc độ m ộ ư ơ i điểm k h o a trường mình rất nhanh liền có thể phất nhanh còn không có cao hứng một hồi hắn liền bị rót một c h ậ u nước lạnh nhưng là để chứng số lượng không có nghĩa là thành cá số lượng bảo ngư sinh sản có thể sức yếu thụ tinh một bước này căn bản là m ộ mươi không còn một đây chính là còn lại trên trăm viên sau đó đến hoàn toàn nợ cũng là khó khăn từng tầng ngắn ngủi ba năm ngày nợ kỳ liền có không ít chứng bởi vì nhiệt độ nước chết bệnh hại thiên địch mà chết đi c cá bột. Cá bột lại lại những h bầy cá này giao cho đại thông minh quản lý linh đồng ngươi tranh thủ thời gian trở về huyện xâm đảm hộ tống cá con trở về trần huyền phát ra mệnh lệnh mới nhưng linh đồng một bộ thờ ơ dám vẽ như cũ quỷ tháng r ê n mặt đất, t ấ một h thể â n c mươi một thời điểm linh đồng chính vội vàng cá đi xuyên qua chạy xiết long khê long khê dòng nước chạy xiết mà nhiều khe núi nước cạn t h ậ t nhiều b ở y cá ghé qua trong đó không thể thiếu bị tảng đá kẹt lại nhất thời mất phương hướng đường đi linh đồng liền túi người đem cá nhặt lên một lần nữa ném về suối nước bên trong nhìn xem chung quanh núi xanh vây quanh thanh quyền lưu vang linh đồng cảm giác được thiên địa rộng lớn thoải mái rốt cục không cần mỗi ngày đợi tại cái kia chật trội trong ổ nhìn xem dưới chân bảy cá toàn bộ thông qua được đoạn này tảng đá dày đặc khu vực linh đồng liền không còn ngừng chân ngay cả t ừ n g dẫm lên suối nước theo bảy cá tiếp tục tiến lên suối nước vượt qua một ngã rẽ một g ố c huynh đảo đại thụ vắt ngang tại suối bên trên bảy cá nhao nhao từ phía dưới dòng nước trung du qua dòng suối nhỏ hai bên bờ đều là bụi cây cùng rừng rậm linh đồng nhất thời không cách nào đi vòng hắn dứt khoát trực tiếp đem tay nhỏ ngả vào dưới cành cây mặt bỗng nhiên nâng lên một chút liền đem thân cây g ơ lên cao cao đều xem thấy phía trước có một con lớn như vẫy góc trong tay chính gi chính đắn lại n h ư ợ c một gà nhìn mình chằm chằm hai người hai mặt nhìn nhau nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải linh đồng vô ý thức muốn đem trong tay cự một hướng đối phương đập tới kêu c ó c tinh đổi vội và nói h ả o hán dừng tay ta không có ác ý linh đồng ngừng động tắc trong tay nhưng không dám bung lỏng cảnh giác chút nào vẫn như cũ cao cao dơ trong tay cự một một đôi mắt quan sát tỉ mỉ đối phương cảnh giác hỏi ngươi muốn làm gì h ả o hán thân thủ tốt ta ta là đi ngang qua một con tiểu yêu không có ác ý không biết h ả o hán từ đâu đến đi nơi nào à Quác bày bày tại hạ lãng ba mươi t c thân ba lệ thuộc huyện sam đàm bạch xà phu nhân dưới trướng phu nhân nhà ta chính chiêu hiền nạc sĩ gặp linh đồng huynh thân thủ như thế vốn định dẫn tiến một phen kết quả ta cao hứng hụt một trận nhưng phu nhân nhà ta cũng yêu kết giao hiền sĩ không biết linh đồng hình có thể đến dự đi phu nhân nhà ta trong động phủ ngồi một chút cá của ta muốn bỏ chạy linh đồng chỉ chỉ phía trước suối nước lãng ba ba nhìn lại vừa cười vừa nói ngược lại vậy cá mẹ à, bọn chúng cùng ngươi cùng đường hàng năm lúc này bọn chúng đều sẽ đi h u y ề n sam đàm đẻ trứng chúng ta đối bọn chúng nhưng quen thuộc linh đồng h u y n h có thể nguyện ý đến dự a linh đồng biết mình đã đến đối phương địa bàn nếu muốn hoàn thành đại vương giao phó sứ mệnh thế nào đều phải tiến h u y ề n sam đàm cái này lãng ba ba nhìn xem cũng xác thực rất hiền lành mà lại hắn tâm bên trong còn có một điểm tư tâm liền là kia lòng hiếu kỳ máy liệt hắn rất muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài cái khắc đám yêu quái sinh hoạt sẽ là thế nào hắn nhẹ gật đầu liền theo lãng ba ba một đường dọc theo suối nước tiến lên vượt qua mấy khúc quẹo xuyên qua tầng tầng rừng rậm cuối cùng tại đẩy ra một mảnh lá cây sau rộng mở trong sáng lập tức dương quang phổ chiếu quét tới bóng rừng tại dây núi vây quanh bên trong nắng ấm vẩy vào bình tĩnh đầm nước bên trên nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng lãng ba ba một cái lặn xuống nước nhảy vào trong đầm linh đồng cũng theo sát phía sau đầm nước sâu không thấy đáy hắn có thể rõ ràng mà trông thấy bốn phía bảy cá tại tự do ghe qua hắn đi theo lãng ba ba dưới đường đi lặn xuống chỗ sâu liền trông thấy b trong động truyền đến phụ nhân thanh â m quyến rũ lại một vị anh hùng đến thăm nô gia thật sự là tam sinh hữu hạnh a chương năm mươi b ố bạch xà phu nhân là địch hay là bạn chương năm mươi b ố bạch xà phu nhân là địch hay là bạn cầu truy đọc linh đồng đi theo lãng ba ba một đường xuyên qua tĩnh mịch mở tối hang động chỗ sâu là một chỗ hang động đá vôi hắn bỏ lên mở lắc lắc toàn thân lông tóc t ó é lên một thân nước động đá vôi bên trong vẫn như c ũ lờ mở khúc chết lại có vài chỗ yếu đớt nguồn sáng soi sáng ra một chút xíu sáng sửa hắn lần theo nguồn sáng nhìn lại kia là từng cây cán tráng tử cây nấm trên dù điểm lấm tấm phát ra màu xanh lá huỳnh quang chiếu vào đỉnh đầu sen vào nhau tinh tế thạch nhũ bên trên như là từng khỏa răng nanh rủ xuống làm cho lòng người bên trong phát run hắn đi theo lãng ba ba đến hang động chỗ sâu bên trong tản mát ra buồn nôn mùi hôi thối khắp nơi có thể thấy được tái nhuận bộ xương khô nơi hẻo lánh bên trong đầu lâu trồng chất thành núi nhỏ các loại lớn nhỏ hình dạng đều có không phân rõ đều đến từ một ít sinh vật gì linh đồng nắm chặt n ắ m đấm ánh mắt thời khắc chú ý lãng ba ba động tác lại hướng đi vào trong chỉ thấy bên trong bảy biện một chương giường đá trên giường quận lại một con lớn như vậy bạch xạ xem chừng có dài bảy tám mét hình thể tráng kiện trên người lân phiến tại h ì n h quang chiếu xuống phản xạ ra q u ỷ dị lục quang thân rắn chậm rãi di động phát ra rất nhỏ tiếng ma sát sau đó lại có thể nghe được một trận thẻ lưới tê tê âm thanh bạch xà xoay đầu lại một đôi dáng t r ỏ n g mắt màu tím bên trong l ó e hàn quang ánh mắt tại linh đồng trên thân rời rạc linh đồng hô hấp đều lập tức trở nên rồn rập lên bạch xà phun ra lưới sau đó phát ra một trận vũ mị phụ nhân thanh âm xin hỏi anh hùng xưng hô như thế nào ta gọi a linh đồng gặp qua bạch xà phu nhân ta đến từ minh thùy trạch thay giao vương chăn thả đến tận đây bạch linh kinh ngạc nháy máy mắt mắt nhìn lãng ba ba lại nhìn mắt linh đ ồ n g giao vương nô gia chưa từng nghe qua minh thủy trạch còn có cái giao vương mong rằng anh hùng có thể cho ta thật tốt nói một chút các ngươi vị này giao vương lãng ba ba cho anh hùng dọn chỗ lãng ba ba từ nơi hẻo lánh bên trong khiêng ra một thanh chiếc ghế vô đến việc đã đến nước này linh đ ồ n g cũng chỉ đành nghe lệnh ngồi xuống về sau hắn thêm mắm thêm m ố i cho đối phương miêu tả tâm hắn cùng tưởng tượng bạch linh cùng lãng ba ba toàn diện nghe được trận mắt hốc mồm giao vương quả thật có thể phá núi chấn biển tia là tự nhiên giao vương thật có thể thôn vân thổ vụ vậy cũng là tiểu thần thông linh đồng trên mặt làm bộ lộ ra vẻ mặt tiêu ngạo ngẩng lên cái cằm lộ ra mỉm cười chỉ có dạng này mới có thể để cho đối phương tin tưởng mình cùng mình đại vương không dễ t r ọ c mới có thể ngăn chặn hiện tại cùng tương lai p h o n g hiểm bạch linh xoay người sang chỗ khác mặt hướng vách tưởng tự lẩm bẩm nô ra ở lâu cái này đầm sâu lão lâm bên trong quả nhiên là không có gì kiến thức nếu có được gặp tu vi như thế đại yêu nô ra cũng coi là tam sinh hữu hạnh nàng đột nhiên vặn quay đầu lại dáng con mắt màu tím bên trong lộ ra bệnh trạng si mê không bằng dạng này những bầy cá này tháng riêng liền phải trở về anh hùng liền theo chúng nó cùng một chỗ trở về còn lại cá bột phải chờ tới ba tháng mới có thể trở về bơi đến lúc đó nô g i a mang theo cá bột cùng lễ vật cùng nhau đi minh t h ủ y trạch bãi phòng nhà ngươi đại vương linh đồng mặt lộ vẻ khó xử cười xấu hổ cười lúc này ta còn phải trở về bầm báo đại vương mới tốt nếu là đại vương không cho phép lời nói ta cũng không thể trước làm định đoạt bạch linh đột nhiên cầm đầu tiến đến trước mặt hắn phun ra lưới sắp đâm trọn mặt của hắn bạch linh trên mặt lộ ra bệnh trạng nụ cười vũ mị nói nhà ngươi đại vương nếu là không hứa lời nói nô ra đành phải không mời mà tới thương gia thôn phụ liền là như này không có cấp bậc lễ nghĩa mong rằng anh hùng chớ trách ta nàng nói lời này lúc ngữ khí không có chút nào xấu hổ ngược lại có chút kiêu ngạo lăng ba ba cho anh hùng mang thức ăn lên hắn đường xa mà đến không thể bị đói anh hùng chớ trách chúng ta cái này đầm sâu láo lâm bên trong không vật gì tốt chỉ có thể bị khuất anh hùng chấp nhận một chút lăng ba ba đi đến nơi hẻo lánh từ một ngụm vạc lớn bên trong khiêng ra một viên đông máu đầu hổ mắt hổ ra bị gặm được một đôi mắt thẳng vào chừng mắt linh đồng đây là trên mặt ta một nhiệm kỳ phu quân thân thể của hắn rất mỹ vị đầu hương vị hẳn là cũng sẽ không kém mong rằng anh hùng không muốn g linh đồng khẩn trương khoát tay áo ta ăn chay bạch linh nhìn ra trên mặt hắn cổ quái cười h i ế p mắt giải thích nói đừng hiểu lầm nô ra cùng hắn cực kỳ ân ái không có mâu thuẫn linh đồng ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm vậy hắn là ra cái gì ngoài ý muốn sao thế thì không có nô ra đơn thuần thèm hắn thân thể đem hắn ăn nói xong bạch linh lại phát ra một trận làm người xương cốt tê dại tiếng cười về sau linh đồng lại tại trong đầm chờ đợi một đoạn thời gian cả ngày cơ bản cùng lang ba ba sớm chiều ở chung không phải cùng nhau du liệp chính là từng đoạn sóng thi đua cùng bạch linh cũng rất ít tiếp xúc đối phương mặc dù nhìn xem có chút k h á i đạn nhưng cũng không làm có hắn tựa hồ thật coi hắn là làm các người hắn cũng coi là qua một đoạn khoái hoạt thời gian đợi đến bảy cá trở về thời điểm mới lên đường trở về trần huyền nghe s o n g linh đồng giảng thuật rơi vào trầm mặc đầu tiên là hắn đối với mình k i a m ộ t trận nói ngoan ó i khoác rất khó đánh giá nếu như không phải cái này thông nói khoác đối phương đoán chừng sẽ không muốn tới bãi phòng chính mình nhưng nếu như không có cái này thông nói khoác đối phương khả năng lại sẽ đem mình xem t h ư ờ n g từ đó sinh ra công kích mình ý nghĩ cái này bạch xà phu nhân rốt cuộc là địch hay bạn chúng ta lại nên làm cái gì đoàn người đều nói một chút ý nghĩ của mình đi trần huyền lúc này trong lòng đã có cơ bản phán đoán nhưng vẫn là nghĩ tiếp thu ý kiến quần chúng phòng ngựa suy nghĩ không chu toàn đại thông minh vung lấy dâu ria vượt lên trước lên tiếng quan tâm nàng cái gì bạch x à vẫn là cóc một đau chặt chính là cùng nàng nói lời vô dụng làm gì trần huyền cao mày t r ừ n g mắt liếc hắn một cái đại thông minh chỉ có thể hầm h ự c mà túi t h ấ p đầu một khi khai chiến nhân viên hao tổn đều không cách nào không chế bổn vương hy vọng tốt nhất có thể không chiến coi như muốn đánh cũng phải trước thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương linh đồng bọn chúng đến tột cùng có bao nhiêu yêu quái thực lực như thế nào hồi bẩm đại vương ta nghe lang ba ba nói ngoại trừ hắn bên ngoài c、so so, khối khối trần huyền a cái y quái, h sau m ạ mày nghĩ thầm việc này cũng không quá rượu dựa theo trước đó thổ long tinh tình trạng đến phân tích đến ba cảnh yêu quái cơ bắp sẽ đạt được trên phạm vi lớn cường hóa bày biện ra đột xuất xung mãn trạng thái như thế nhìn đến lang ba ba cảnh giới đã bước qua ba cảnh cái khác yêu quái còn muốn ở trên hắn có thể nói là tương đương khó giải quyết đợi l ầ n nữa còn có một vấn đề căn cứ linh đồng miêu tả bạch xà phu nhân không có tứ chi vẫn là thân rắn thế nhưng là đồng dạng tại bước vào hai cảnh về sau liền sẽ phát triển ra cùng loại với nhân tộc tứ chi xương cốt chẳng lẽ cái này bạch xà phu nhân vẫn là một cảnh hay sao lúc này hắn lại nhìn thấy một bên đại thông minh hắn ngạc nhiên phát hiện đối phương trước đó dài ra vây cá lại rút ngắn trở về lúc này đại thông minh cùng nguyên lai cỗ kia mập cá chê dáng vẻ không khác hắn mừng tỉnh đại n ộ thì ra là thế yêu cùng thú ở giữa hình thái là có thể chuyển đổi c h ắ c không được quảng huệ còn có thiên thọ trước đó đối tu vi của mình không có nghi vấn thiên thọ ra đề nghị theo lão phu ý kiến vẫn là không đánh tốt bởi vì cái gọi là dĩ hòa vi quý đã đối phương lấy lễ để tiếp đón chúng ta cũng nên lấy lễ hoàn lại kết tần tấn chuyện tốt tương lai lẫn nhau cũng có cái giúp đỡ trần huyền cảm thấy thiên thọ nói có lý nhiều cái bằng hưu nhiều con đường mình bây giờ cùng nhân tộc quan hệ ở vào y ế u đất cân bằng bên trong phạm vi thế lực hoảng trừng một khê thôn bên trong bình thường làm ăn chút gì uống công cụ cái gì vẫn được đại sự trên không có khả năng trông cậy vào bọn hắn có thể có một cái đại yêu làm minh hữu gặp được người tu hành cũng tốt vệ binh muốn chạy trốn cũng có địa phương đi một chút tu luyện cùng bảo vật tin tức cũng có thể bù đắp nhau không còn là mình lẻ loi c h ơ trọi tìm tòi nhưng cái này có một cái tiền đề minh hữu cơ sở là ngang nhau cùng theo như nhu cầu đối phương đối ước mơ của mình là xây dựng ở linh đồng nói bậy bên trên nếu muốn ở ba tháng trước học được phá núi chấn hải thôn vân thổ vụ tựa hồ rất không có khả năng mình nhất định phải phải nghĩ biện pháp trong lúc này giả ra điểm bề ngoài đến tiện đem cái này nông thôn tới vô lại gián cấp trấn trụ mới được đành phải làm như vậy